Trường thời. Trường thời. đồn đồn Bộ Bộ kỳ kỳ của thời. Chương Bộ kỳ của、thời. liên quan với b ở rủ s ở bạ bạ dạ nữ nhân này ferguson cũng thật sự có mấy phần hiệu do ở ba năm trước nữ nhân này còn chưa có tư cách đã tiến vào ferguson tầm mắt bởi vì là một người ngang dọc ngoại hạng anh đánh đầu tháng đó không gì cản nổi nhiều năm giáo phụ cấp đại lao ferguson có thể lọt nổi vào mắt xanh mắt ngoại trừ muzino moyes cùng eger trở có thực lực và chính mình bại cổ tay huấn luyện viên cùng với những thiên phú đó dị thường có thể dựa vào sức một người trong nháy mắt thay đổi thi đấu cầu thủ ở ngoài ở bóng đá phóng viên bên trong nhìn t r u n g ý lần tam đảo cũng là rất ít mấy người mà thôi hơn nữa n à y rất ít mấy người hầu như đều là từng có tờờ g i mi ở lit đá bóng trải qua giải nghệ sau khi đổi nghề làm phóng viên bóng đá chuyên gia bởi vì chỉ có nhân tài như vậy chân chính hiểu được bóng đá bọn họ làm ra đưa tin mới thật sự là lấy một cái bóng đá người ánh mắt đến xem chờ cùng đánh giá thi đấu mới đáng ra hắn cao cao tại thượng ferguson liếc mắt nhìn bọn họ văn chương thế nhưng được gọi là tờ mi ở lit gác mộng bờ rủ sợ bạ dạ hiển nhiên coi là một cái để ferguson khác mắt chờ đợi không hiểu bóng đá nhưng làm bóng đá đưa tin phóng viên đương nhiên tuy rằng ferguson là một người đàn ông thế nhưng nguyên nhân cùng bà bạ dạ có thể nói nghiêng nước nghiêng thành bên ngoài cũng không quan hệ duy nhất nguyên nhân ở chỗ nữ nhân này trong lời có ý sâu xa trong lời có ý sâu xa nhìn như hẳn là đối với một tên phóng viên đơn giản nhất yêu cầu thế nhưng đối với hiện tại thương mại hóa d à y đặc đại bối cảnh giới đã sớm táo bạo mất đi nghề nghiệp thủ tục truyền thông ngành nghề đến tới nói cũng đã, đã biến thành một cái khủng bố yêu cầu bởi vậy một cái trước đó xưa nay chưa có tiếp xúc qua bóng đá nữ lưu hạ người nhưng có thể làm được điều này đây chính là ferguson vẫn đối với bà bạ dạ nhìn với con mắt khác nguyên nhân tuy rằng nữ nhân này văn tự ba từ năm đó vẫn ở giữa những hàng chữ tràn ngập chuyện này đối với ngoại hạng anh không hiểu ra sao nồng đậm tâm ghét cảm thế nhưng rất nhiều lúc liền ngay cả ferguson đều không phải không thừa nhận bà bạ dạ đối với ngoại hạng anh một số công kích là đúng mà hôm nay ferguson rất muốn biết liên quan với vừa kết thúc cái k i a một cuộc tranh tài không biết bà bạ dạ gặp mang đến cho mình niềm vui bất ngờ ra sao nhìn kỹ xong bà bạ dạ văn t r ư ơ n g sau khi ferguson hơi hơi có một chút thất vọng bởi vì bà bạ dạ ở chính mình chuyên mục bên trong cũng không có nói ra cái gì khiến hắn sáng mắt lên quan điểm thậm chí so với t r ư ớ c x u n nịu bạ m tợn a o cắt s ầ m cùng the o sẹ vợ sở ti vần adam hai người cái nhìn còn không bằng để ferguson cảm thấy kỳ quái chính là bà bạ dạ ngày hôm nay văn t r ư ơ n g bên trong tràn ngập một luồng như có như không o á n khí hoàn toàn không có chiếc ngôn ngữ sắc bén nhất châm kiến huyết phong độ cũng như là một cái bị ủy khuất tiểu hài tử ở chửi ầ m lên nhớ tới trước truyền thông đưa tin liên quan với người điên ly cùng bà bạ dạ trong lúc đó bởi vì câu nói kia người đến cùng có phải là xử nữ gợi ra ân oán ferguson trong lòng đột nhiên đột nhi lẽ nào người điên ly cùng bà bạ dạ trong lúc đó có chút cố sự có điều đang lúc này ngẫu nhiên nhìn thấy bà bạ dạ chuyên mục bên trong câu nói sau cùng đột nhiên gây nên ferguson chú ý nếu như mở ư u cường lực trung phong bùn gazi a người bẹt bạ tổ ở đây trên lưu cá s ổ tuyệt đối sẽ thua rất thảm rất thảm dù sao loại này hấu trí buồn cười mã hậu pháo thức dự đoàn c r ê n lẫn ở bà bạ dạ toàn bộ tràn ngập đối với người điên ly xem thường cùng trách cứ văn chương bên trong xem ra căn bản là không hề dinh dưỡng thế nhưng lần này trong lúc vô tình cái nhìn thứ hai nhìn thấy nhưng như là thiêu đốt ferguson trong đầu cái k i a m ộ t điểm phồn thịnh muốn ra mùi lửa như là tia chấp như thế xẹt qua đầu góc ferguson đột nhiên cảm thấy chính mình thật giống phát hiện cái gì suy nghĩ hai ba giây quỷ đỏ giáo phụ mở ra máy truyền hình bắt đầu quan sát lên huấn luyện viên manchester United tổ thu lại tốt thi đấu tiếp sóng video hắn muốn thông qua hoàn nguyên thi đấu đến xác minh chính mình ý nghĩ trong lòng có chính xác không bốn ở buổi tối hôm ấy kỳ thực cũng không chỉ ferguson một người khó có thể ngủ ở newcastle city dịch đỏa tần trụ sở huấn luyện cầu thủ trong túc xá bộ đồn kỷ đồng dạng chậm chạp không tìm được giấm ngủ cảm giác tuy rằng thời gian đã qua ba mươi hai giờ thế nhưng mai cho đến hiện tại nước đức tiền đạo đại nao vẫn cứ nằm ở hết sức phấn khởi trạng thái bên trong bởi vì hắn rốt cuộc c ghi Năm. đồn Hắn bàn m kỳ. ghi t ư ớ c ghi c khung thành mét phạt xa trực phá khó Thượng cửa. Quá mà tin nổi. đế. bàn n vương n thì tử g bóng đá ở vận hành bên trong căn bản không có bất kỳ xoay tròn sút gôn sức mạnh thực sự là quá to lớn van đơ pháp không có bất kỳ phản ứng nào bóng đá ở vãi điệp trên bả vai nhẹ nhàng sượn một hồi chỉ quái góc chết bóng vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi hiệp hai rốt cục lại một lần nữa dứt khoát kiên quyết địa cùng mờ u đánh tới đối công n u cá sổ dựa vào trước trạng thái kéo dài đê mê nước đức tiền đạo t ộ đồn kỳ đ á phát hai một vượt lại điểm số nay thật là đủ trào phúng hiệp một cổ động viên manchester united từng bởi vì nữ cá sổ dựa rụt cổ bảo thủ mà suỵt h a n h không ngừng hiện tại nữ cá sổ rốt cục như bọ Bita. hiện tại còn có ai dám nói vô ẩn thì vương tử là hàng lợm như vậy một hạt vĩ đại ghi bàn đã hoàn toàn có thể xác minh nước đức tiền đạo vĩ đại người liên ly li đẩy đổi làm bất luận cái nào cái khác huấn luyện viên nhất định sẽ tan vỡ áp lực thật lớn kiên trì v ẫ n đ ể vô đồn k ỳ t h ủ p h á t hiện tại rốt cục chịu đến báo lại michael ẩn cùng jonah đâu cũng đã dần dần ra đi vô đồn k ỳ mới là chim khách tương lai trên hàng tiền đạo hy vọng nằm ở trên giường bộ đồn kỳ vẫn cứ chìm đắm ở một ngày trước c âu t r a phát cuộc chiến bên trong ghi bản sau khi vui sướng cùng phấn khởi bên trong bình luận viên sệ sệ cái kia bao hàm cảm xúc mãnh liệt cùng hưng phấn gào thét lại một lần nữa vang vọng ở trong đầu của hắn một lần lại một lần không chịu tàn đi cái kia một hạt ghi b ả n đối với bộ đồn kỳ tới nói thực sự là quá trọng yếu quả thực là cứu mạng một bóng từ khi hắn gia nhập liên minh nữu cá sô tới nay nước anh truyền thông đối với hắn phê bình cùng c h à o phúng c h à o phúng sẽ không có đoạn tuyệt quá ngoại hạng anh đá bóng phong cách quả thật làm cho hắn cảm thấy rất không t h í chứng tuy rằng hắn vẫn luôn đang cố gắng huấn luyện cố gắng thi đấu tranh thủ để cho mình sớm ngày dung nhập vào n u cá sổ chiến thuật hệ thống bên trong đi thế nhưng hiệu quả vẫn không lý tưởng như vậy bộ đồn kỵ một lần đối với mình gia nhập liên minh n u cá sổ quyết định sản sinh hoài nghi có thể lúc đó lựa chọn gia nhập liên minh chính mình thành danh đội bóng cờ lờ có thể so với ở chim khách quân đoàn tình trạng thực sự tốt hơn nhiều duy nhất đáng giá bộn tỷ vương tử vui mừng chính là lúc trước tự mình đi tới bern munich mời chính mình gia nhập liên minh nựu cá sổ người điên ly thực hiện lời hứa ban đầu vẫn kiên định địa đứng ở sau lưng chính mình cấp cho mạnh mẽ nhất chống đỡ dù cho là truyền thông phê bình tiếng dễ cận nghiêm khắc nhất thời điểm chính mình cũng có thể có được ổn định ra cuộc tranh tài thời gian mà ngay ở mấy ngày trước ở toàn bộ câu lạc bộ đều ở chuẩn bị chiến đấu mu thời điểm huấn luyện viên trưởng lý thống phạm hầu như mỗi ngày huấn luyện sau khi đều sẽ chuyên môn tìm hắn tâm sự đều là ngậm miệng không đề cập tới trạng thái sự tình nói chuyện nội dung đều là tiền kỳ bách quái có một lần thậm chí kéo tới nước đức khí trời mà mãi cho đến thi đấu trước một ngày ông chủ lý thống phạm mới cho tới liên quan với thi đấu nội dung lucas đầu tiên ta muốn chúc mừng ngươi ngươi mấy ngày nay ở trong khi huấn luyện biểu hiện thành công đánh động alanzer trợ lý huấn luyện viên đại nhân đưa ngươi x ế p vào thi đấu thủ phát danh sách thứ hai ta cần ngươi n h ớ kỹ quên mất tất cả cái khác không cần thiết đồ vật thậm chí cho phép ngươi quên chiến thuật của ta yêu cầu dựa theo thói quen của ngươi đi đá bóng dựa theo ngươi tâm đi đá bóng mà ở phía sau đến thi đấu bên trong, trong lòng áp lực rốt cục bị lý thống phạm mấy ngày qua không ngừng nói chuyện p h i m tiêu hao sau khi vỗ đồn kỷ rốt cục thả ra đá bóng hơn nữa đối mặt trọng lượng cấp đối thủ lúc bị kích thích ra đến đối với thắ vì lẽ đó mới có thể từ thi đấu vừa bắt đầu người bóng đi qua gerry nevins mới có thể ở hiệp hai đại lực đá phạt ghi bản giao ra một bộ gần như hoàn mỹ giải bài thi thời khắc này tuy rằng thi đấu đã sớm kết thúc tuy rằng n u cá sổ đã từ manchester chiến thắng mà về thế nhưng ngủ ở dịp đỏ tần trụ sở huấn luyện cầu thủ ký túc xá trên giường bộ đồn kỳ vẫn cứ vô cùng kích động bởi vì thông qua trận chiến này hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình thu hoạch rất nhiều thứ các đồng đội thái độ đối xử với mình cũng so với trước đây sự hòa hợp rất nhiều cái kia một tia khổ s ở chờ đợi hơn một trăm sáu mươi thiên nghề nghiệp cuộc đời luồn thứ nhất quang minh rốt cục g á n lông nghĩ tới đây bộ đồn kỳ hận không thể từ trên giường nhảy lên đến đại sướng m ộ t khúc có điều nhìn một chút đối với giường ngủ cái kia so với mình nhỏ hơn vài tuổi nước đức đồng bảo bộ đồn kỳ vẫn là nhìn xuống giống như bộ đồn kỳ cái này gọi là thomas lợ tiểu tử cũng là từ bern munich bị lý t h ố n g phạm đào tới được có điều cùng bộ đồn kỳ không giống chính làm lợn lúc đó là ở b ầ y rèn hạng hai đội lúc đó bundesliga thăng hạng họ phèn hym cũng từng mời quán lơ tới đây liền không phải không thừa nhận người điên ly đối với cầu thủ trẻ sức hấp dẫn là trí mạng người điên lý kim khẩu vừa ra ngờ không chỉ từ chối họ phiền lĩnh càng là vây tay tạm biệt t i ể u t ử chính mình cho rằng mãi mãi cũng sẽ không cách bày d a n khác ngàn dặm xa xôi gia nhập liên minh n u cá sổ l i ê n như vậy n u cá sổ móc vẹn vẹn năm mươi vạn e u r o bồi thường kim phải đến như thế một cái khá có tiềm lực tương lai ngồi s a o đương nhiên tất cả những thứ này là bộ đồn kỵ đi tới n u cá sổ sau khi mới biết có thể ở tha hương nơi đất khách quê người gặp phải một cái chính mình đồng bào đối với bộ đồn kỵ tới nói xem như là một cái không nhỏ k i n h hỉ hai người nước anh cũng không có người quen cũng không có lựa chọn cùng rất nhiều cái khác đội hữu như vậy ở đây đặt mua bất động sản đơn giản ở cùng nhau đến liệu cá sổ diệt đọa tần trụ sở huấn luyện cầu thủ trẻ ký túc xá thời khắc này nhìn trải qua một ngày khổ cực huấn luyện sau khi kiệt sức địa ngủ s e m l e r tâm tình thật tốt bộ đồn kỳ trong lòng đang suy nghĩ nếu như lúc nào có thể cùng cái này đồng bào đồng thời vì là liệu cá sổ vì là người điên ly như vậy chủ xoáy dắt tay nhau xông pha chiến đấu ở sân cỏ xanh trên công thành bất đất thật là là hạnh phúc dường nào một chuyện bốn cách xa ở manchester mở ra đèn bàn tối tăm trong phòng ngủ ferguson đem tv âm thanh điều đến nhỏ nhất để tránh khỏi quay dối đến hắn chính đang trong phòng ngủ ngủ say phu nhân sau đó cả người nhìn chằm chằm không chấp mắt địa quan sát thi đấu video vào lúc này video vừa v ậ n truyền hình xong hiệp hai bộ đồn kỷ ghi bàn ferguson trong lòng cái kia suy đoán càng ngày càng rõ ràng theo video bên trong thi đấu tiến hành hắn đã từ từ rõ ràng người đ i ê n gặp chuyện để là sử dụng cái gì dạng chiến thuật tiêu hao mất m u có sinh thực lực mà thu được thi đấu thắng lợi màn hình tv trên toàn trường thứ tư ghi bàn đến bao đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương bao đen bao đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương bao đen bao đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương bao đen chương 391 r ă giảo hoạt đáng sợ người delhi chương ba trăm n mươi m ố giảo hoạt đáng sợ người delhi trên màn ảnh truyền hình chính đang truyền phát tin o t r a phát cuộc chiến bên trong toàn cuộc tranh tài thứ tư ghi bàn cái này ghi bàn đã từng một lần để ferguson nhìn thấy thắng được thi đấu hy vọng nhân vị cái này ghi bàn thuộc về mu ở bộ đồn kỵ ghi bàn sau khi phút thứ năm có thể là chịu đến đối thủ vừa cái tiêm một hạt kinh tế đá phạt ghi bàn cảm hóa cùng kích thích trên màn ảnh truyền hình nữ cá sô hậu vệ cánh mát c e l o ở gizz dẫn bóng hướng ngang cắt vào bên trong liền muốn suốt gôn thời điểm lại một lần soạt bóng ở mang đi quả bóng thời điểm đem thể lực đã nghiêm trọng tiêu hao hêu ma rực gizz và ngã xuống đất trọng tài chính h ậ u ộ i đẹp phán cho m u một vị trí không sai đá phạt khoảng cách nữ cá sô không thành ba khoảng năm m bên ngoài vùng cấm hình c u n g phụ cận thoáng l g ợ c trái lần này rốt cục đến sezonano tất sát sở kỳ hiệu pa ở sọn sát thương phạm vi sezonano mang tính tiêu chí biểu trưng bài bóng sau đó độ nhanh chân lui về phía sau ba bốn m hai chân lấy hết sức tinh tướng tư thế rất lớn rang rộng hai tay chống n lạnh ngửa mặt lên trời thở dài một hơi bắt đầu chuẩn bị phạt bóng vào lúc này m u lão đội trưởng ghezinervin cùng vái điệp mọi người còn đang dây dựa trọng tài chính hào hô hấp bọn họ cho rằng vừa nay m a r c e l o lần đó xông tới phạm quy nên n đưa ra một tấm thẻ vàng bởi vì bờ gia dư hậu vệ trước đã chiếm được một tấm thẻ vàng lời nói như vậy đã sớm nên phạt xuống sân trên khán đài nêu cá sổ phan bóng đá bính ở hô hấp mà bên sân lý thống phạm lúc này cũng là rất gấp áp may là hắn thắng cược h o hô h ấ chấp pháp phong cách áo đen quan tòa chỉ là đầu lưới cảnh cáo marselo một phen sau đó ra hiệu cầu thủ manchester United đi ra. thấy cảnh này lý thông phạm không chút do dự mà dùng h ở cổ đổi rơi xuống m a r c e l o phơ cái sân ngồi ở tối tăm phòng khách trên ghế sofa đem so với thi đấu video xem tới đây k h ẽ to mày quả thế vào lúc này trên màn ảnh truyền hình c e z o n a n o phạt ra đá phạt tầm bóng đá không có chút hồi hộp nào địa bay vào new car sổ không thành cùng trước c e z o n a n o phạt ra ở sọ t không giống nhau lần này là một cỡ hướng về k h u n g thành hưu trên góc chết đường vòng cung cớ lỏng new car sổ thủ môn hiển nhiên không có d ự liệu đến cờ gitiano zonano gặp bỏ qua chính mình bản hiệp thức à, ở sọt dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng không phản ứng chút nào này một c ư ớ c s u t gôn lại một lần nữa biểu diễn ra bồ đảo nhà thiên hoàng siêu sao hơn người một bậc bóng đá thông minh coi như là ở vào giờ phút này biết rõ ràng cuộc tranh tài này cũng sớm đã lấy mờ u thất bại mà kết thúc nhưng nhìn tới đây ferguson vẫn là không nhịn được ở khoe miệng thở ra ý tứ nhu hòa độ cong cờ gt a n o z o n a nô là hắn năm gần đây đắc ý nhất một bút dẫn viên thời gian trôi qua ferguson ở tia sáng tối tăm trong phòng khách yên tĩnh nhìn thi đấu khi hắn nhìn thấy bị lý thống phạm tân đội trường nga hậu vệ cánh rủ rỉ dở cô ở lần thứ năm đem phạm quy đem g gi g đầy nã ở trên sân cỏ thời gian rốt c người liên l y chiến thuật rất đơn giản mu hai cái đường biên cầu thủ đến cuối chuyển vào trong có thể thế nhưng nếu như hướng ngang cắt vào bên trong muốn gỡ bỏ c h ố n g d ô n g chuyển b á n tuyệt đối không được coi như là không tiếp phạm quy lương thẻ vàng cũng phải đem cờ zitiano zonano hoặc là zizs c lưu lại hơn nữa nữu cá sổ hai cái hậu vệ cánh phạm quy địa điểm cũng phi thường xào rượu chỉ cần mu cầu thủ chạy cánh một có cắt ngang dấu hiệu ngay lập tức sẽ ở thả s ạ n tuyệt đối không cho đối thủ chân chính thiết đến vùng cấm hình cung phụ cận bởi vì như vậy phạm quy vị trí mu hầu như hầu như không hình thành được đá phạt trực tiếp x u t gôn cơ hội chỉ có thể thông qua đá phạt chuyển vào trong chiến thuật đến chế tạo uy hiếp Thế nguyên h ư n một phạt khi sử dụng đá n trong chiến thuật, liền n vào thuật, trở c ù nhân g đường đến biên cuối u liệu nếu M.U. chuyển thuật uy y ly n trong như thế. Bởi vì người điên tình chính xác đối với liệu cá sổ tới nói nếu như sử dụng vào trong chiến thuật, lời nói là uy hiếp ít nhất phè tấn công vào vì với vào thế. tới ít thức. hiếp Bởi đối lời đã Nguyên là xác cá sổ sử rất đơn giản mờ h u trong trận không có cao trung phong v ê n du n i tuy rằng l ự c xung kích r u n g ánh thế nhưng cái kia giới hạn ở mặt đất phối hợp nếu như nói được xử lý bóng cao mở ưu loại này ngoại trừ hai cái trung vệ vãi điệp cùng g i o f e r di na ở ngoài cũng chỉ còn s ấ t lại cao trung phong bẹn bạ tổ vào lúc này j u n i ở đánh đầu phương diện còn kém xa đáng tiếc chính là này c h à n g so với s ỉ hệ bẹn b ạ t ổ phu một mực không có lên sân khấu vãi đi ệ p cùng g i o f e r di na ở vận động chiến bên trong căn bản là không có cách xuất hiện lựu cá sổ vùng cấm bên trong đi tranh đỉnh đầu bóng mà đã phạt phối hợp bên trong sở ty vần tay lơ mọi người nghiêm ngặt phương thức phòng thủ để hai đại quỷ đỏ trung vệ cũng rất khó tìm kiếm đến cơ hội. Vì lẽ đó, có như là cờ ziti a n o z o n a đầu cùng gizsc có thể đạt đến 100% m ộ t trọi một đột phá tỷ lệ thành công nhưng ở trung lộ không tìm được một cái có thể tiếp ứng bọn họ cao chất lượng truyền vào trong điểm lựa chọn truyền vào trong lời nói lại chẳng mấy chốc sẽ bị nựu cá sổ lấy phạm quy chiến thuật ngăn cản hiệp hai nựu cá sổ rất nhanh sẽ tiêu hao mất ba cái thay đổi người tiêu chuẩn mà trong đó hai cái lại dùng ở hậu vệ cánh trên ngoại trừ h ở cổ thế thân m a r c e l o ở ngoài người liên ly dùng ở phút thứ 67 dùng nước đức tiền vệ trụ khe đi ra thay đổi đồng dạng lưng bèo thẻ vàng sắp n u ộ m đỏ david santon hiệp hai hai đội tổng cộng 32 thứ phạm quy, trong đó 21 lần là n u cá sổ cầu thủ đưa ra mà n u cá sổ này 21 t h ứ bên trong có ít nhất 17 lần là hai cái hậu vệ cánh đưa ra 17 thứ phạm quy bốn tên hậu vệ cánh bốn tấm thẻ vàng đây chính là n u cá sổ ngăn chặn mở ưu đường biên thế tiến công nguyên nhân căn bản bởi vì ngoại trừ cờ zit tư ạ t nổn zonano cùng zizs đường biên đã d ẹ n phân trở cùng misucazip tạo thành giữa sân phòng thủ bởi trí tưởng tượng không đủ căn bản là không có cách cho n u cá sổ tạo thành uy hiếp mà marcelo lần kia phạm quy để cờ zit tiano zonano được đã phạt ghi bản cơ hội là một lần ngoại lệ cũng là toàn bộ hiệp hai chim khách quân đoàn đ ể cho mở h u duy nhất một lần kẽ hở bốn rất nhanh trên màn ảnh truyền hình ra biên đ âu t r a p h ố t cuộc chiến toàn cuộc tranh tài cái cuối cùng ghi bàn dù a n m a ta được a lan s m i t h lui trở về trung lộ tiền vệ trụ vị trí đến bóng sau khi căng ngang phân bóng ở đường biên sẽ rách đạ dẹn phân trở cùng nghệ dạ vây công sau khi liên tục thấy quyết định nhảy vào vùng cấm giả động t á c quá đi giữa âu p i n a sau khi c h u y ể n bóng sau điểm đổi u tới mắt cổ ẩn hầu như là đẩy bắn kẽ hở đắc thủ ba hai tuyệt sắt bóng cái này bóng vừa vào âu cha phát rơi vào yên tĩnh thơ g e s o n nâng lên điều khiển từ xa đóng lại tv đón lấy tình cảnh hắn đã không muốn lại nhìn một lần bởi vì ở hiện trường nhìn thấy lần thứ nhất đã đầy đủ để hắn thất vọng nếu như ở video trên lại nhìn một lần quỷ đỏ giáo phụ hồi ức trái tim của chính mình có thể hay không từ trong l ò n g n g ư ợ c ngưng đậm thế nhưng nhắm mắt lại tựa ở trên ghế s o f a thời điểm tình cảnh đó nhưng không kìm lòng được địa hiện lên thơ g e s o n đầu óc alan s m i t h sắc mặt lãnh khốc rồi lại gọn gàng nhanh trong sạn cướp cùng kinh tế h hãi tục xuất xa dù a n m a ta nhanh như chớp bướm xuyên hoa như thế làm người hoa cả mắt lừa bóng m i c h a e ẩ n con của thần gió như thế tung hoành ngang dọc vô tung vô ảnh kia chấp tập kích g á m sát phát sinh ở âu cha phát cuộc chiến toàn trường phút thứ tám mươi lăm tình cảnh này ở ferguson trong đầu khắc rõ ràng như thế không nghi ngờ chút nào đây là một lần rượu rượu đến hào điên phối hợp phản kích chính mình khổ sở kinh doanh mười mấy năm đội bóng đang đối mặt người điên ly lần này x u c thế t đã lâu lần này sắc bén đánh lén thời điểm dĩ nhiên biểu hiện không hề ngăn cản lực lượng nói thật ferguson vào lúc này đã bắt đầu hối hận dù al mata alan s mi ba hai người kia đều là mờ hữu chuyển bận cho nịu cá sổ cái này bây giờ đã có năng lực khiêu chiến mờ hữu ở ngoại hạng anh mười năm bá quyền tân quật khởi đối thủ. tuy rằng trước đó ferguson vẫn tình nguyện dùng vứt bỏ hoặc là quát s u y hoặc là bán tháo vân vân loại này nghĩa xấu ngữ để hình dung hai người kia cùng mu trong lúc đó quan hệ thế nhưng tới hôm nay hắn nhưng không phải không thừa nhận hay là dùng chuyển vận càng phù hợp hai người này bây giờ nhìn lên tuyệt đối là mu tối cần nhất loại hình cầu thủ nhưng phân biệt ở hai năm trước cùng một năm trước bị hắn như là vứt bỏ rác rưởi như thế không chút do dự mà xử lý xong ở ferguson cuộc đời huấn luyện viên hơn hai mươi năm duy nhất một việc để hắn hối hận quá cầu thủ giao dịch chính là năm đó bán đi hà lan trung vệ sợ kèm thế nhưng đến ngày hôm nay hay là lập tức muốn tại đây cái hối hận danh sách càng thêm trên hai người dù a n m a ta cùng alan s m i t h làm ẩn này một hạt ghi bàn bay vào van der sa canh gác mở h không thành cái kia nháy mắt ferguson rõ ràng nhớ tới ở trước đó còn sôi trào giường như một nồi đốt tan hơi nước hừng hực nước nóng như thế màu đỏ cổ động viên manchester unite tịt trận doanh trong nháy mắt liền rơi xuống dưới không hai trăm bảy mươi ba độ trên chỗ ngồi tỷ lệ chật nick đâu cha phất vào thời khắc ấy nhưng cho mỗi một cái manchester người một loại ghi lòng tạc dạy trống trải cảm bởi vì có thể chứa đựng bảy mươi ba nghìn người trên khán đài cũng chỉ có không tới mười lăm nghìn người ở công an đó là lưu cá số người phòng khách k i a sáng vẫn tối tăm ferguson từ trên ghế s a l o n nhẹ nhàng đứng lên đem cái kia một loa báo chi trồng chất chỉnh tề thả ở một cái hắn chuyên môn dùng để thu dọn tài liệu tương quan trong n g ă n kéo thành thật mà nói nghĩ thông suốt tất cả sau khi mới phát hiện người điên ly chiến thuật cũng không phải thần bí như vậy thậm chí có chút mạo hiểm hiệp hai cờ i t i a n o z o n a đầu cái kia một cước đường vòng cung bóng phá cửa chính là người điên ly vì là lần k i a m ạ o hiểm trả giá thế nhưng ferguson hay là muốn không nhịn được vì cái này đến từ trung quốc tuổi trẻ đối thủ vô tay bởi vì ở trên thế giới này không có bất luận một loại nào chiến thuật là một trăm phần hòa mỹ có thể ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong nhanh c h ó n g phát hiện mạnh mẽ đối thủ gần giấu ở như nước thủy triều thế tiến công bên dưới cái kia từng k i a một hầu như nếu không có thể tra kẽ hở cũng nghĩ ra đối sách điểm này ferguson tự hỏi mình tuy rằng cũng có thể làm được thế nhưng tuyệt đối không làm được cùng người điên ly như vậy xuất sắc đương nhiên này cũng không ý nghĩa ferguson đã thừa nhận chính mình không phải người điên ly đối thủ xem lần này âu cha phót cuộc chiến bên trong người điên ly sử dụng loại này chiến thuật chỉ có điều là một loại xuất kỳ bất ý quỷ đạo mà thôi thành công một lần cũng không ý nghĩa lần sau cũng có thể thành công nếu như ở cuộc tranh tài này bên trong mở ưu giữa sân hạt nhân cao sở côn lở cùng trung phong bẹn bạ tổ ở đây trên như vậy lấy sở côn lở ở trung lộ trí tưởng tượng c h u y ể n bóng thêm vào bẹn bạ tổ ở trên hàng tiền đạo cường lực chống đỡ coi như là người điên ly lấy ra như vậy kỳ chiêu cuối cùng cũng nhất định sẽ khó thoát một bạn điểm này ferguson tin chắc không gì duy nhất để hắn cảm thấy có chút tiếp nối cùng buồn bực chính là tại sao cao sở côn lở cùng bẹt bạ tổ hai người ở thi đấu trước trong vòng ba bút tiếng còn tất cả bình thường không có bị thương chút nào đầu mối thế nhưng vốn là nàng đã đem này hai viên đại tướng biết vào thủ phát danh sách thế nhưng là một mực ở lên sân khấu trước một cái đột nhiên đi t ả một cái khác đột nhiên s ố t cao càng quỵ dị hơn chính là trận đấu kết thúc sau khi không tới ba bút tiếng hai tên này nhưng kỳ tích bình thường trong nháy mắt hoàn toàn khôi phục có thể người điên ly j i n chính là thượng đế con r i ê n g đi, vẫn may của hắn thật là tốt mang theo từng tia một thi đấu kết quả tuyệt đối đối với để cho chạy du alma ta cùng a lan s mít hối hận đối với người điên ly tán thưởng rồi lại xem thưởng phơ ghi sân đóng lại phòng khách đ è n bàn đẩy ra phòng ngủ cửa phòng lặng lẽ lên giường ngủ đại gia lao tử vận khí thật con mẹ nó tốt giờ khắp này xa xôi nịu cá sổ thành đông hải tân biệt thự lý thống phạm quay về hầm mở gỗ bục mò n ì tỏ lòng vẫn còn sợ hãi địa lau mồ hôi đại gia may là lần này vận khí đủ tốt hai điểm phá hoại đếm tùy cơ tạo thành mở ú ữ không thể lên sân khấu cầu thủ lại là sờ côn lờ cùng mẹt bà t ổ nếu không làm phơ ghi sân đại gia ít đi này hai viên h ổ tướng lao tử coi như là soạt điểm k h ô n vặt cuộc tranh tài này cũng phải huyền có điều ở hệ thống chữa trị xong x u trước còn có chi ít hại trận thi đ h ậ p mở gỗ bục màn hình lờ cờ giờ trên biểu hiện fm h a 0 nghìn h ệ thống game hình ảnh hệ thống ổn định tính giữ gìn trong lúc tuy rằng thi đấu đẩy nghị công năng bị thủ tiêu thế nhưng ngoại trừ thích làm gì thì làm điểm trở cùng hệ thống đẩy nghị công năng chặt chẽ có liên quan đến ở ngoài những chức năng khác hiện tại đều có thể sử dụng lần này ở thi đấu t r ư ớ c dùng phá hoại đến phá hoại bao giờ côn lờ cùng bẹt bạ tổ lên sân khấu năng lực chính là lý thống phạm lý thống phạm fm h a 0 nghìn h ệ thống dối trá thủ đoạn một trong mà trên thực tế cũng chính là lần này dối trá cứu lao lý mệnh nếu không thì lấy mờ u cái này mùa giải đội hình vẫn đúng là không tìm ra được một điểm có thể lợi dụng lỗ thủng ở sau đó mất đi hệ thống thi đấu đẩy n g h ị công năng thời kỳ nữ cá sổ còn có mấy trận n g ạ n h t r ư ở n g muốn đánh uefa cúp vòng bảng thi đấu sân nhà đá với sej a đội mạnh la dio tờ Giờ mi ở ít thi đấu sân nhà nên chiến sau mu di nhô thời đại the b ở l ù chelsea hạ trận thi đấu đối với nữ cá sổ tới nói đều vô cùng trọng yếu mà hệ thống bên trong còn lại phá hoại đếm đã không đủ dùng cái khác có liên quan đếm đối với thi đấu thắng bại tính quyết định ý nghĩa cũng không lớn vì lẽ đó lý thống phạm phải nghĩ biện pháp xem chiến thắng mu như vậy chiến thắng hai người này kình địch lao lý tư đến muốn đi kế trước mắt chỉ có từ hệ thống trong kho tài liệu tìm tòi đáp án bây giờ fm 2 0 0 9 h ệ thống cơ sở dữ liệu đã mở rộng đến 45% r ấ t nhiều t â n công năng từ từ bày ra đối với nín nhị nam n tới nói là thời gian phát hiện tân tinh tướng thủ đoạn thời điểm di động chuột cơ l ậ t tiến vào fm 2 0 0 9 h ệ thống cơ sở dữ liệu lý thống phạm tìm tòi tuần tra sau nửa giờ đột nhiên nhìn trước mắt hai cái công năng mới ánh mắt sáng lên mới nhất tinh tướng vũ khí chính là chúng nó ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen, dô đen cầu đồng mỗi, chương ba trăm chín mươi hai Khủng bố, công năng mới. Trước 392, khủng bố công năng mới chiến n công g bố năng m c h i thuật bao cùng huấn luyện bao ở hệ thống cơ sở dữ liệu công năng thực đơn bên trong xuất hiện hai cái tân công năng tuần tra trước cửa sổ huấn luyện bao chiến thuật bao lý thống phạm di động chuẩn r ư ớ c tiên cờ lập tiến vào huấn luyện bao công năng tuần tra trước cửa sổ quả nhiên không ra lý thống phạm dữ liệu huấn luyện bao tuần tra trước cửa sổ bên trong có thể tuần tra đến do hệ thống biên soạn mà thành thích hợp với mỗi cái độ tuổi cầu thủ huấn luyện thường ngày tối khoa học phương án hơn nữa phân loại thu dọn vô cùng rõ ràng khoa học đội chủ lực thủ môn trung vệ hậu vệ cánh Các cộng loại tổng ưu thủ huấn luyện tối huấn khoa học huấn luyện luyện U18 bao một i h a mươi năm bao quát t h thiếu niên đội hoặc là trường bóng đá khai phá cùng với tăng trưởng thiếu niên nhi đồng tiềm lực cũng căn cứ tiềm lực của bọn họ tăng trưởng nguyên lý đưa ra sân vận động là một vị trí hai mươi hai loại không giống phong cách loại hình tối khoa học huấn luyện huấn luyện bao lý thống phạm tiêu tốn hai điểm điểm số nhân phẩm thử truy cập này sáu mươi sáu cái huấn luyện bao bên trong đội chủ lực tấn công hình hậu vệ cánh phải huấn luyện bao tỉ mỉ nội dung một lát sau khi hưng phấn kích động đến căn chiến bởi vì cái huấn luyện này bao thực sự là quá châu bò tuy rằng trước đó lý thống phạm căn cứ hệ thống cơ sở dữ liệu tuần tra tự hệ thống động thủ vì làn hiệu cá sổ cầu thủ biên soạn quá một ít xem ra phi thường có thực tế hiệu quả huấn luyện tư liệu thế nhưng khi đó hệ thống cơ sở dữ liệu mới vẹn vẹn mở rộng không tới hai mươi phần trăm tuần tra thu được tư liệu bất luận là hoàn trình tính vẫn là dự kiến tính đều không thể cùng hiện tại mở rộng đến hơn nữa ngoài ra còn nhất định phải biết được trước những người huấn luyện phương án cũng vẹn vẹn là lao lý căn cứ chính mình kiến thức nửa vời bóng đá tri thức cùng lý giải tay động thu dọn đi ra cùng hiện tại cái này tấn công năng thực đơn so ra bất luận là ở hệ thống tính hợp lý tính vẫn là khoa học tính trên so sánh với nhau trên lệch lao đại một đoạn có thể tưởng tượng cái trò này sáu mươi sáu loại do fm hai nghìn l i chín hệ thống lập ra đi ra huấn luyện bao nếu như vùi đầu vào hiện thực trong khi huấn luyện đưa đến tác dụng là cỡ nào kinh người c h ỉ ít nêu cá s ổ từ thanh thiếu niên đội đến đội chủ lực huấn luyện khoa học tính sẽ tăng lên trên đến một cái cao độ khó mà tin nổi có cái trò này huấn luyện bao lý thống phạm có lòng tin đem liệu cá sổ trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của hệ thống ở ba trong vòng năm năm xây dựng trở thành vượt qua barcelona la m a x i a trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ đệ nhất thế giới trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ càng biến thái chính là ngoại trừ này sáu mươi sáu quần thể thể tính huấn luyện bao ở ngoài fm 2 0 0 9 cơ sở dữ liệu tuần tra hệ thống còn có thể cung cấp cụ thể cầu thủ tư nhân huấn luyện bao làm riêng phục vụ nói cách khác chỉ cần đưa vào một cái nào đó cái cầu thủ họ tên ở phân rõ chân nhân sau khi fm h a 0 n g h ệ thống có thể căn cứ nên cầu thủ lận t ạ i năng lực trước mặt năng lực cùng với các hạng số liệu thuộc tính đến vì đó chế tạo riêng thích hợp nhất nên cầu thủ cá nhân đặc điểm cùng vị trí huấn luyện bao hơn nữa dựa theo hệ thống cơ sở dữ liệu giải thích như vậy do ni đóng giày huấn luyện bao có thể mang một cái cầu thủ lận t ạ i năng lực hoàn toàn khai quật này mới thật sự là khủng bố địa phương là m một ví dụ một tên ẩ n tại năng lực lên đến 199 siêu cấp tiểu yêu cầu thủ kỳ thực ở trên thực tế trên thực tế là rất khó đem tháng một năm m ư điểm tiềm lực hoàn toàn khai phá ra biến thành trước mặt năng lực trong cuộc sống hiện thực coi như là hiện nay trên thế giới cao cấp nhất tiềm lực khai phá tối triệt để messi cờ i t t i a n o z o n a nâu cùng j u an ma ta mọi người dù cho nắm giữ 190 t r ở lên ẩ n tại năng lực thế nhưng trên thực tế có trước mặt năng lực cũng có điều 185 khoảng t r ư ờ n g trái phải nói cách khác tiềm lực cùng năng lực trong lúc đó chỉ ít mười hai mươi điểm ấy là bị uổng phí hết đi hơn nữa có thể dùng tuyệt đối khẳng định bọn họ cả đời này bất kể như thế nào khổ luyện đều không thể hoàn toàn đào móc ra những n à y bị lãng phí đi tiềm lực đếm một chút cũng không khuyết đại điệu nói từ cổ trí kim từ khi bóng đá cái này vận động sinh ra bắt đầu từ ngày đó liền tuyệt đối không có bất cứ người nào có thể mang chính mình nhận tại năng lực hoàn toàn chuyển hóa trở thành trước mặt năng lực coi như là công nhận v u a bóng đá vệ lệ cùng m a r a d o n a cũng không có làm được điều này thế nhưng hệ thống cơ sở dữ liệu d o ni đóng giày huấn luyện bao thì có thể làm cho tất cả trở thành sự thực chuyện này ý nghĩa là chỉ cần lý thông phạm đồng ý là có thể chọn lựa cao t i ể m cầu thủ thông qua huấn luyện thường ngày mà không phải thông qua fmmm sửa chữa chế tạo ra một nhóm vượt qua trong lịch sử bất luận cái nào siêu sao siêu cấp siêu sao thậm chí có thể lượng lớn sinh sản siêu sao chuyện này quả thật là quá điên cuồng thu được fm 2 0 0 9 h ệ thống t r í đỉnh huấn luyện bao duy nhất đánh đổi chính là điểm số nhân phẩm cái này đã từ từ bị trở thành fm hệ thống bình thường vật ngang giá cơ sở đếm 66 loại nhằm vào giả trung nhiên trẻ không đồng vị trí quần thể tính huấn luyện bao mỗi một cái loại hình giá bán vì là hai mươi điểm điểm số nhân phẩm mỗi lần bán ra sau khi có thể duy trì trong vòng ba tháng nên huấn luyện bao hữu hiệu tính ba tháng sau khi nhất định phải trùng mới mua mà độ công kích cực cường tư nhân chế tạo riêng huấn luyện bao thì cần muốn thanh toán m ộ ư ơ i điểm điểm số nhân phẩm mỗi lần thụ ra sau khi có thể ở trong vòng sáu tháng duy trì hiệu quả sáu tháng sau khi nhất định phải trùng mới mua Ha ha ha ha. Khà khà khà. Ha ha ha. ha, ha, ha. ha, ha, ha. Đêm khuya biển biển thự chuyển đến một trận khóc thảm thiết như thế cười lớn. Nín nhị nam Đêm đến một xem nưu ven biển trong trận lớn. Nín cười cá gáo sổ biệt x suýt chút n ữ a nhảy lên đến một t h í tuyển trần vọt lên t ậ n trời năm sau sáu phút thật vất và áp chế trong lòng mình kích động lý thông phạm cẩn thận suy tư một chút quyết định tạm thời trước tiên thong thả bận bị h o à n g h o à n g địa mua bất luận một loại nào huấn luyện bao đợi được ngày mai cố gắng cấu tứ quyết định đến cùng nên tuyển lựa một loại nào mới thích hợp nhất sau khi lại mua cũng không mượn dù sao món đồ này vào n ồ i biến thái là biến thái nhưng tiêu hao lên điểm số nhân phẩm cũng không phải nắp sau đó lý thông phạm đưa mắt chuyển đến chiến thuật bao tuần tra thực đơn trước cửa sổ bên trên nếu huấn luyện bao đã như vậy biến thái như vậy chiến thuật bao có thể hay không mang cho n í n n h ị n Nam cờ lệch chuột t i g ngày i ngày thuật bao i thuật ư a thuật, thuật toàn toàn ở thế giới h giới bóng đá thi đ rực h i ế n t hào u ậ t quang hệ h t chiến thuật tổng cộng chia đều bị fm hai nghìn chín hệ thống tổng kết hoàn mỹ lại xuất hiện một một tên cầu thủ không giống sân bóng chạm vị tiêu chuẩn chiến thuật tỷ như bốn trăm bốn mươi hai tiêu chuẩn phòng thủ chiến thuật bốn trăm bốn mươi hai tiêu chuẩn tấn công chiến thuật bốn trăm ba mươi ba tiêu chuẩn tấn công chiến thuật bốn nghìn ba trăm hai mươi mốt tiêu chuẩn phòng thủ phản kích chiến thuật chờ chút loại này huấn luyện bao bên trong đem mỗi một loại hình sân bóng chạm vị chiến thuật yêu cầu mỗi một vị trí cầu thủ năng lực yêu cầu cụ thể chấp hành chiến thuật lúc cầu thủ chạy chỗ dùng trực tiếp nhất số liệu hóa hình thức thể hiện rồi đi ra f m hệ thống chủ xoáy bảng xếp hạng trước năm mươi vị n ổ i danh huấn luyện viên mang tính tiêu chí biểu trưng chiến thuật tổng kết bao bao quát mu g i n o ô hai cánh cùng bay bốn trăm ba mươi ba heger cả công lẫn thủ bốn trăm bốn mươi hai trở chút đặc biệt đứng hàng thứ hai mươi vị trí đầu ỉn tở còn đ u ổ i nẹn tàu cấp chủ xoáy cùng thế giới cấp chủ xoáy chiến thuật phong cực điểm kinh điển chiến dịch chỉ huy t r ờ cũng tương tự toàn bộ bị fm hai nghìn chín hệ thống lấy số liệu hóa tình thế thể hiện rồi đi ra trở lên này ba loại chiến thuật phân loại bên trong tổng cộng bao hàm tám tháng tám năm sáu bốn bên trong cụ thể chiến thuật, chiến thuật, bao, mỗi một cái chiến thuật bao giá bán bốn điểm, điểm số nhân phẩm có thể cung sử dụng một trăm tám mươi phút thi đấu thời gian một trăm tám mươi phút sau đó muốn phải tiếp tục sử dụng nhất định phải c h ù n g mới mua đáng nhắc tới chính là không giống chiến thuật bao trong trận đấu có thể lẫn nhau cát để với t ờ lỡ căn cứ thi đấu phát triển tình thế cơ động địa thay đổi chiến thuật đạt đến khắc đ ị c h chế thắng mục đích là một ví dụ tất mũ cuộc tranh tài bên trong ngươi vừa bắt đầu sử dụng chính là bốn trăm ba mươi ba tấn công chiến thuật bao đợi được thi đấu tiến hành đến thời gian nhất định đối phương chủ xoáy nắm lấy bộ này chiến thuật ngược điểm p h ạ n kích lúc ngươi có thể lựa chọn căn cứ đối phương điều chỉnh trong nháy mắt cắt đến bốn trăm bốn mươi hai hoặc là bốn nghìn ba trăm hai mươi mốt chờ chiến thuật bao không phải không thừa nhận. chiến thuật bao điểm này thiết trí không phải người thường tính hóa cho tới chiến thuật bao tác dụng dựa theo f mở hệ thống cơ sở dữ liệu giải thích ở chỗ có thể đang sử dụng sau tăng cao một cuộc tranh tài không năm mươi không giống trình độ tỷ lệ t h ắ n g còn cụ thể tăng lên mức còn phải xem ngươi lựa chọn lấy chiến thuật có hay không đối đối thủ chiến thuật có khắc chế tính nói cách khác chiến thuật bao tạo tác dụng tiền đề ở chỗ tờ lỡ lựa chọn lấy chiến thuật cùng trong trận đấu sử dụng thời cơ chính xác tính nếu như ngươi ngu xuẩn đến lựa chọn, chọn chiến thuật bao đại biểu chiến thuật vừa vặn bị đối phương chiến thuật khắc chế như vậy có lẽ sẽ đưa đến tác dụng ngược lại thậm chí hạ thấp ngơi bản cuộc tranh tài tỷ l chiến thuật bao là một thanh kiếm hai lưới chỉ có có nhất định năng lực người mới có thể hoàn mỹ điều động fm h a 0 n g h ệ thống mới nhất đầy gian này vừa làm tệ thủ đoạn cùng huấn luyện bao chia làm tập thể cùng cá nhân hai song song công năng như thế chiến thuật bao ngoại trừ trở lên tăng đại phiếm chỉ loại chiến thuật bao còn bao gồm hai cái khá là linh hoạt loại hình loại thứ nhất loại hình t ự lỡ có thể chính mình lập ra chiến thuật bao tự mình động thủ lập ra chiến thuật bao nếu như trải qua fm h a 0 n g h hệ thống đánh giá hợp lệ thì lại có thể đưa đến cùng hệ thống bán ra chiến thuật bao như thế hiệu quả tăng cao thi đấu nhất định tỷ lệ thắng duy trì một trăm tám mươi phút 180 phút sau khi nhất định phải một lần nữa lập ra cũng ở đây xin hệ thống đánh giá xin một lần hệ thống đánh giá cần tiêu hao một điểm điểm số nhân phẩm so với hệ thống bán ra muốn tiện nghi ba cái điểm số nhân phẩm loại thứ hai loại hình nhưng là ở chiến thuật bao bên trong đưa vào cuộc kế tiếp thi đấu đối thủ tên gọi tiêu tốn tám điểm điểm số nhân phẩm mfm hai n h m linh h ệ thống phân lập ra đối với tên đối thủ lớn nhất có k h ắ c chế tính lâm thời chiến thuật bao như vậy lâm thời chiến thuật bao có thể mang chiến thuật bao so sánh thi đấu tỷ lệ thắng ảnh hưởng tăng cao đến khủng bố tám mươi trở lên mà khuyết điểm ở chỗ nên lâm thời chiến thuật bao chỉ đối với một cái nào đó c h ẳ n g đặc biệt thi đấu cùng đặc biệt đối thủ hữu hiệu chín mươi phút sau khi mất đi hiệu quả không sai công năng ở tạm thời mất đi fm hai nghìn chín hệ thống đẩy nghị công năng sau khi chiến thuật bao cùng huấn luyện bao hiển nhiên để lý thống phạm một lần nữa nắm giữ duy trì thắng liên tiếp quét ngang tất cả đối thủ tối tiền vô lớn chỉ cần lợi dụng thỏa đáng đạt được hiệu quả tuyệt đối không thấp hơn fm hai nghìn chín hệ thống đẩy nghị công năng Bởi tối hôm ngày a y n o báo video Houston, đoạ ạ bại i thi kiếm giữa bởi ghi trừ thông tìm thất tẩn trụ sở huấn luyện cầu thủ Fleur chí nhân chính cách huấn cùng Nguyên nằm luyện qua đấu M.U. b xá cầu vì ký sở ở n động ngủ không má kích thứ ố n thành người g phạm h trở t ba ngủ k hai ô n nhiên người. Bởi vì nín nhịn g Bởi vì m tìm t ớ càng Ngày phong tinh tướng thủ đoạn. gạ lặt thủ thứ hai, sáng sớm ánh bình minh vừa ló dạng phổ thiên vạn vật tắm rửa ở màu vàng k i a sáng bên trong đây là một cái trong sáng buổi sáng d ĩ n đọa tần trụ sở huấn luyện trên sân cỏ đã hơi k ế t lên một tầng xương trắng ngày đông lạnh giá dần dần kéo tới nêu cá sổ các cầu thủ bắt đầu ăn mặc thâm hậu huấn luyện phục ở trên sân huấn luyện tiến hành thông thường huấn luyện nói chuyện vui cười trong lúc đó có thể nhìn thấy từ cây búa môn trong miệng a đi ra một đoàn đoàn bạc h khí bởi trên một cuộc tranh tài bên trong đội bóng ở âu trafos r gian nan rồi lại kỳ tích như thế chiến thắng mạnh mẽ quỷ đỏ manchester united để nêu cá sổ bên trong bầu không khí phi thường hài lòng hơn nữa trải qua trợ lý huấn luyện viên a lan dở cái kia một trận gào thét sau khi tuổi trẻ chim khách môn cũng không dám nữa ở trong khi huấn luyện cười vui vẻ đội bóng huấn luyện thường ngày chính đang hơi lạnh leo thần phong bên trong căng thẳng mà có thứ tự tiến hành bên trong mà ở chính giữa cách đỏ tần trụ sở huấn luyện lưới sắt bên ngoài vẫn cứ vây tụ này rất nhiều nựu cá sổ phan bóng đá cùng đến từ các phương tiện truyền thông lớn phóng viên tuy rằng khí trời ngày càng lạnh giá thế nhưng là không ngăn được các cổ động viên nhiệt tình theo n e w c a s t l e ở tờ rơ mi ở l e a bên trong máy bay chiến đấu càng ngày càng tốt e n g l a n tam đảo chim khách quân đoàn cổ động viên số lượng cũng càng ngày càng nhiều liền ngay cả các ký giả truyền thông cũng đối với này c h i đội chủ lực đội hình bình quân tuổi tắc vẫn chưa tới 24 tuổi theo tỷ c ọ c càng nhiều quan tâm cùng ngày xưa như thế trợ lý huấn luyện viên alan sẽ phụ trách cụ thể huấn luyện mà lý thống phạm thì lại đứng ở bên sân tỉ mỉ mà quan sát các cầu thủ ở trong khi huấn luyện trạng thái cùng biểu hiện có điều cùng ngày xưa không giống chính là ngày hôm nay lý thống phạm cũng không có kêu dừng bất kỳ một cầu thủ huấn luyện tiến hành đơn độc chỉ đạo mà là vẫn c a o mày không ngừng mà khi theo thân mang theo màu đen máy tính sách tay trên viết viết vé vời không biết ở ký gì đó trên thực tế lao lý chính ở thông qua quan sát cây búa môn trạng thái suy nghĩ đến cùng ở sau đó một quãng thời gian bên trong nên lựa chọn ra sao huấn luyện bao nhắc tới cao niệu cá sổ sức chiến đấu cùng với có hay không tất yếu cho một cái nào đó cây búa đo ni đóng d ậ y một cái phù hợp cá nhân đặc sắc huấn luyện bao cùng lúc đó, sau ba ngày lưu i cá sổ sắp sửa tọa chấn sân nhà sân bóng s c t g t á c nên chiến đu efa c ộ p vòng bảng thi đấu thứ hai đối thủ cg a đội mạnh lazio ở vẫn cứ không thể sử dụng fm 2 0 0 9 h ệ thống đẩy nghĩ tình huống lao lý nhất định phải lựa chọn một cái thích hợp chiến thuật bao nhắc tới bóng cao đội thắng lợi s á t suất này chính là chiến thuật bao cùng huấn luyện bao lần thứ nhất xuất hiện ở châu âu giới bóng đá vì lẽ đó lao lý nén đủ lực nhi phải cho toàn thế giới một niềm vui bất ngờ cho kẻ địch một cái khó quên hồi ức kha kha để toàn bộ thế giới lại một lần nữa ở chân của lão tử giới run dậy đi thật sâu run dậy đi buổi sáng huấn luyện rất nhanh sẽ kết thúc đội chủ lực cây búa môn dựa theo thông lệ đi cho lưới sắt ở ngoài các cổ động viên ký tên mà lý thống phạm thì lại trực tiếp xoay người trở lại chính mình huấn luyện viên văn phòng ba tiếng quan sát đã để lao lý tìm tới thứ mà chính mình cần lao lý đã xác định chiến thuật bao cùng huấn luyện bao tuyển lựa phương án có điều ở những chuyện này cuối cùng xác định trước lao lý nhất định phải bắt đầu ăn miếng trả miếng lấy máu trả máu thu thập một cái có can đảm hướng mình cùng liu cá sổ khiêu khích ra hỏa tờ r mi ở lít g ngộng bờ rủ sờ bà bà ra lao lý cần để cho cái này kiêu ngạo như, là đôi sau khi làm khổng tức như thế nữ nhân vì nàng ngu xuẩn lời nói trả giá thật lớn ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương ba trăm chín mươi ba sức đầu mẹ chán b ạ bà dạ chương ba trăm chín mươi ba sức đầu mẹ chán b ạ bà dạ năm hai nghìn tám ngày mùng ngày năm tháng mười một đối với hai mươi tám tuổi vợ rủ sở b ạ b ạ dạ tới nói quả thực là vô cùng gây go một ngày bởi vì nàng bị phản bội nàng tuyển chọn tỉ mị đồng thời hài lòng hợp tác rồi thời gian ba năm huy chương vàng gián điệp phản bội nàng làm một tên ở đưa tin bên trong hầu như từ không sai lầm cùng với lúc chính xác chân thực s ư n g với nước anh hàng đầu bóng đá phóng viên bạ bạ giả cùng rất nhiều cái khác gờ giờ mi ở lít danh ký như thế tại quá khứ trong ba năm phát triển rất nhiều vì nàng đúng lúc cung cấp các loại tin tức ẩ m lò gặp những này sinh sống ở ngoại hạng anh các nhà giàu có đội mạnh vị trí lò gặp nắm giữ chính bọn hắn đặc biệt giao thiệp cùng thủ đoạn đều là có thể so với ngoại giới sớm biết một ít tuyệt đối có thể hấp dẫn công chúng nhãn cầu tin tức nặng ký trên thực tế những người này cùng nước anh quân tình cục cùng nước mi fbi ai đ ặ c công gián điệp môn như thế đều dựa vào bán đi tình báo mà sống tại quá khứ ba năm bên trong bà bạ i ạ mặc dù có thể cấp tốc trở thành nước anh làm được bóng đá phóng viên kim tự tháp đỉnh điểm số ít người một trong những n à y bị nàng tuyển chọn tỉ mỉ đi ra lọ gặp không thể không kể công là một người đàn bà thông minh kỳ thực bà bạ i ạ đang phát triển gián điệp thời điểm đã sớm cân nhắc qua sẽ xuất hiện tình huống như thế vì lẽ đó ba năm qua hợp tác gián điệp đều là trải qua nàng tuyển chọn tỉ mỉ gián điệp ngành nghề người tài ba có vững vàng danh tiếng hơn nữa bà bạ i ạ t h à n h toán tin tức mua kim có thể nói là bóng đá phóng viên ngành nghề cao nhất thế nhưng bà bạ dạ không nghĩ ra hoàn toàn không nghĩ ra ba mươi b ố cái gián điệp có ba mươi ba cái bán đi nàng mà còn lại duy nhất một cái không có phản bội nàng người cũng v ẹ n vẹn là bởi vì người đó là bà bạ dạ em gái ruột phải biết ở ngành nghề bên trong bất kỳ một tên huy chương vàng gián điệp đều phi thường chú trọng nghề nghiệp của chính mình danh dự bởi vì một khi gián điệp trên người có xem hôm nay cái gọi là phản bội ghi chép như vậy mặc kệ trước theo như ngươi đã từng cung cấp quá nhiều chuẩn sắc kinh người bao nhiêu tin tức tin tức cũng sẽ không lại có thêm bất luận cái nào bóng đá hội ký giả lần thứ hai lựa chọn tín nhiệm ngươi loại này hành vi bằng là ở đánh bắt an c ơ n của chính mình thế nhưng ngày hôm nay tất cả những thứ này nhưng chân thực địa phát sinh hơn nữa là xảy ra ở trên người nàng. ngồi ở trong phòng làm việc bà bạ ra rơi vào trầm tư vừa lúc đó hồ nhi chuyện này rốt cuộc là như thế nào vì sao lại ra biên chuyện như vậy vội vã tới rồi bở rủ sợ dị nẹt bà bạ giả cửa phòng làm việc trên mặt tràn ngập ngạc nhiên nghi ngờ vẻ mặt ta thấy hai ngày nay ngươi chuyên mục bên trong tin tức không ngừng bị cái khắc tòa soạn báo chứng minh là hư không địa đặt cùng ác ý vô hại hồ nhi tại sao ngươi sẽ phạm giới loại này có thể không tha thứ sai lầm đứng dậy đóng lại cửa phòng làm việc đối mặt em gái ruột chất vấn bà bạ trên mặt lộ ra một nụ cười khổ có phải là cảm thấy khó mà tin nổi bởi vì trừ ngươi ra cái khắc gián điệp đều bán đi ta làm ba mươi ba cái nguyên bản xưa nay sẽ không lừa dối người của ngươi đồng thời thu về đến lừa dối n g ư ơ i ngươi có thể không phải rõ ràng chân tướng cùng lời nói dối sao ở mỗi mỗi bờ rủ s ở dị nẹt vẻ mặt khó mà tin được bên trong bà bạ dạ đem chính mình trên b à n một loa báo chí đưa cho nàng nói rằng xem trước một chút cái này lần này ta phiền phức rất lớn dị nẹt kết quả tỷ tỷ đưa tới văn kiện cẩn thận một tấm một tấm địa xem phần thứ nhất là c u n g chức cùng chủ nhận tin điện danh ký david nụ d ẽ n chuyên mục văn t r ư ờ n g văn chương có í c nghiêm khắc nhất tìm từ công kích bà bạ dạ ở ngày mùng ngày ba tháng mười một đưa tin liên quan với tốt ken hem hộn vựa tiền đạo đàng đệp h ô ở trong quán rượu đánh đập bạn gái đưa tin nghiêm trọng không xác thực đồng thời nâng ra đánh giá chứng cứ dì nè hiểu rõ cái này gọi là david nụ d è n phóng viên cái này bốn mươi lăm tuổi nam nhân cùng t ỷ t ỷ của chính mình như thế thuộc về ở nước anh bóng đá trong lĩnh vực đứng ở kim tự tháp đỉnh bóng đá phóng viên một trong bởi vì ngành nghề cạnh tranh tính xưa nay cùng bạ bạ dạ bất hỏa minh tranh ám đấu không phải số ít phần thứ hai tư liệu là mi giờ nịu tạ tờ chủ biên hủn lẹn giờ d ì tư sáng tắc một phần tên là đến cùng ai ở y u ma hóa tờ giờ mi ở lít văn trường giữa những hàng chữ chỉ cây dâu mà măng cây huệ địa ám chỉ một cái được gọi là tờ giờ mi ở lit gác ngộng nữ nhân bở r ủ sở bạ bạ dạ tại quá khứ ba năm qua tận hết sức lực địa công kích tờ giờ mi ở lit văn hóa ác ý hãm hại ngoại hạng anh bên trong cầu thủ huấn luyện viên trờ đê hèn sự tích thứ ba phần tài liệu là x u n niệu bạ t ờ phó chủ biên t a o cắt sâm phát biểu vị này được gọi là nước anh bóng đá bình luận chuyên gia người số một gia hỏa ở tự mình t h ă m v i ế n g sáu bảy vị mục kích nhân chứng sau khi vạch trần bở rụ sở bạ bạ dạ ở giữa tháng trước chế tạo cảm bẫy vũ hạ liệu cá sổ ngôi sao bóng đá lũ cá bộ đồ đồn t a o c ắ t sâm ở văn chương bên trong thu nhận bà bạ dạ ở lúc đó cái tiêm một kỳ tên là đến cùng là ai bảo bọn họ xa đoạn năm chuyên mục bên trong trong hình cho thấy người trong cuộc phỏng vấn thực thu sự thực chứng minh cái gọi là bộ đồn kỳ cùng du an ma ta say rượu triệu ký sự kiện hoàn toàn chính là một lần âm mưu bức ảnh bên trong mấy tên nữ t ử hướng về bao cắt xâm chứng thực chính là b ở r ụ s ở bà bạ dạ dùng tiền tài chỉ khiến cho bọn họ đi câu dẫn say rượu bộ đồn kỳ đồng thời phối hợp nàng chụp ảnh mà trong đó cùng du an ma ta quan hệ thân mật nữ từ bị chứng thực là tây ban nha ngôi sao bóng đá b ạ gái lại cũng bị chụp lên kỹ nữ thân phận ở văn chương cuối cùng tao cắt xâm tìm từ mánh liệt địa công kích b ạ bạ dạ cách làm đây là một loại nghiêm trọng đánh mất đạo đức nghề nghiệp đáng ghét vu hại hành vi đệ tứ phần tài liệu là liệu cá sổ biêu báo đệ ngũ phần tài liệu là chủ nhật tin nhanh thứ sáu phân vật liệu thậm chí ngay cả tài chính thời báo đều trộn đều đến trận sóng gió này bên trong mà một phần tài liệu cuối cùng nhưng là thèm tầm quản lý mở cho b ợ rủ s ở b ạ bạ dạ xa thải tin bọn họ cho rằng bà bạ hành vi đã ảnh hưởng nghiêm trọng thèm danh dự cho tòa soạn báo tạo thành tổn thất không thể lường được vợ rủ sợ gì nẹt mở to hai mắt x vì sao lại như vậy dì nẹ cũng tương tự là một cái thông minh nữ hải hơi hơi suy nghĩ sau khi lập tức rõ ràng chút gì tiện tay bo lây chính mình mái tóc dài màu đỏ rực la mảnh lánh đẹp đẽ mắt to bên trong né qua một tia sáng hồ nhỉ tỉ tỉ là có người hay không đang cố ý đối phó ngươi nhất định là có người ở sau lưng phản dối điểm này là không nghi ngờ chút nào bạ bạ dạ đẩy một cái rất m ũ i thẳng trên màu đen k h ô n g kính trong ánh mắt lập lòe ánh mắt cựu hận duy nhất để ta không nghĩ ra chính là đến cùng là ai có năng lượng lớn như vậy lại có thể cũng trong lúc đó để cái kia ba mươi ba cái huy chương vàng gián điệp không tiết hủy diệt chính mình danh dự đến thiết kế h ã m hại ta từ mười ngày trước ta từ những người hợp tác rồi ba năm lâu dài gián điệp môn trong tay nhận được tin tức liền toàn bộ là lời nói dối ta bắt đầu sinh sống ở lời nói dối cấu trúc bên trong thế giới đồng thời đem những này lời nói dối coi như sự thực ở chính mình chuyên mục bên trong liên tục đưa tin là thiên lâu dài nói tới chỗ này bà bà già trong ánh mắt đột nhiên sáng lời ngần đầu nhìn mình em gái ruột vội và n g hỏi gí nét gần nhất có hay không cái gì người xa lạ liên hệ ngươi thông minh như b ợ rủ sợ bà bà già đột nhiên nghĩ đến nếu như là có người ở sau lưng phá r ố i như vậy cái này hậu trường hấp t h ủ nếu liên hệ chính mình ba mươi b ố cái gián điệp bên trong ba mươi ba người như vậy chính mình em gái ruột nên cũng thu được có liên quan m ờ i chỉ cần có thể tìm ra cái này hậu trường hấp t h ủ như vậy tìm hiểu nguồn gốc bên dưới tất cả đối với cho nàng tới nói còn có cứu vãn cơ hội thế nhưng để bà bà g i thất vọng chính là gí tỉ, tỉ ta biết ngươi đang suy nghĩ gì thế nhưng ta căn bản sẽ không có thu được bất kỳ người xa lạ liên quan với hướng về n g ư ờ i cung cấp giả tạo tin tức m ờ i nếu như có ta khả năng lúc đó liền cảnh giác nhắc nhở ngươi b ạ bạ giả ngẫm lại cũng là mình và dì nẹt trong lúc đó quan hệ tỉ mội cũng không phải bí mật gì nếu cái kia hậu trường hát thủ năng lượng to lớn đến có thể rõ ràng địa tra được chính mình ba mươi ba cái gián đ i ể m như vậy hắn khẳng định cũng biết mình cùng dì nẹt quan hệ có thể làm ra như thế thiên ý vô cùng hãm hại kế hoạch người tuyệt đối sẽ không đi tìm chính mình em gái ruột phạm vào bực này đánh rắn động cỏ sai lầm nghĩ tới đây b ạ bạ giả một trái tim từ từ chìm xuống dưới không phải không thừa nhận nàng lần này đụng tới một cái đáng sợ đối thủ tâm tư kín áo rồi lại không câu nghệ cùng tình thế mà lấy có chút lưu manh vô lại bình thường thủ đoạn này một loại vì mục đích không chửa thủ đoạn nào đối thủ tuyệt đối là nhất làm cho đầu người đau nhân vật không biết tại sao vợ dù sợ bạ bạ dạ trong lòng không những không cảm thấy lo âu và ủ rũ trái lại mơ hồ có một loại gặp phải đối thủ kích thích cùng cảm giác hưng phấn như vậy khiêu chiến kích thích thân thể nàng bên trong cái kia bao hàm này b ạ o hiểm cùng phản bội ướt số dòng máu làm cho nàng mê l u y n cái cảm giác này vào lúc này ở một bên g i a bàn làm việc vẫn cau mày suy nghĩ vợ dù sợ di nẹ đột nhiên nghĩ tới điều gì ngẩ có phải là những người bị ngươi t r e o chọc quá người đang cố ý trả thù ngươi cái này bà bà dạ hơi làm suy nghĩ sau khi lắc đầu một cái vài sợi tóc đen từ kính mắt k gôn mặt sau hoạt rơi xuống đắp ở trên mặt ngươi biết tại quá khứ trong ba năm ta đắc tội người đã không thể đếm hết được từ phương diện này vào tay bắt đầu lời nói căn bản là không có cách tra lên nhìn thấy tỉ tỉ phủ định ý nghĩ của chính mình dì nét đơn giản vỗ tay cầm trong tay cái kia một loa báo chí tư liệu ném tới trên bàn làm việc cười hì hì nói được rồi hồn ỉ tỉ tỉ như vậy càng tốt hơn ngươi hiện tại ở truyền thông giới danh tiếng đã giống ta ở nam nhân giới như thế trở nên túi không thể ngửi nổi thẳng thắn cáo biệt cái này dơ bẩn hoàn cảnh thay cái công tác b à kỳ hì nói đến ngươi năm nay đã hai mươi tám tuổi cũng có thể tìm cái bạn trai trải nghiệm một hồi là một người nữ nhân cuộc sống hạnh phúc bà bạ giả hướng về phía chính mình tính cách mở ra đến làm người c h ố mắt mắt mồm đẹp đẽ mội m ộ i cười cười bắt đầu thu trong phòng làm việc của mình văn kiện cùng món đồ riêng tư cái kế hậu trường đối thủ quỵ kế thực hiện được nàng bắt đầu từ hôm nay không thể không rời đi theo em bắt đầu một đoạn cuộc sống mới có điều bà bạ dạ cũng không lo lắng lấy năng lực của chính mình cùng tiếng tâm chỉ cần chân t r ư ớ c bước ra theo em nhà lớn chân sau khẳng định có vô số nhà tòa soạn báo truyền thông tranh đoạt đưa lên thư mời đối với nàng tới nói chỉ có điều là đổi một cái công tác hoàn cảnh mà thôi không phải không thừa nhận cái này thiết kế h a m hại chính mình hậu trường đối thủ thật là đủ điên cuồng chờ chút vừa nay chính mình nghĩ tới rồi cái gì điên cuồng bà b à dạ đột nhiên sửng sốt tầm mắt vững vàng mà tập trung mới vừa rồi bị dị nẹt v ứ t ở trên bàn làm việc cái k i a m ộ t sấp báo chí tư liệu x ú t nịu bạ vợ phó chủ biên tao các sâm văn chương bên trong n e w c a s t này từ đơn tiếng anh ở trong đầu của nàng vẽ ra một tia chớp thời khắc này cái này thông minh mà lại kiêu ngạo nữ nhân đột nhiên không tự chủ được địa nhớ tới một cái đối với người anh tới nói như sấm bên t h a i tên người điên ly ba dô đen cầu vuột mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vuột mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vuột mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương ba trăm chín mươi bốn âm mưu cùng thử kiếm chương ba trăm chín mươi bốn âm mưu cùng thử kiếm ở bà bạ dạ linh quang lóe lên nhớ tới người điên ly thời điểm lý thống phạm cũng chính ở trong phòng làm việc nghĩ cái này kiêu ngạo nước anh nữ nhân ở lão lý dịch đ ỏ tần trụ sở huấn luyện huấn luyện viên văn phòng bên trong dán vào cái kia hai tấm lý thống phạm lúc trước từ qua báo chí cắt hạ xuống mở rủ sở bạ bạ dạ bức ảnh này hai tấm hình đại diện cho giữa hai người cái kia một đoạn n g ắ n ân đoán mà một lát sau khi lý thống phạm quay về bức ảnh đắc ý cười một cái sau đó không chút do dự mà đưa tay kéo xuống đến vỏ thành đoàn ném vào trong thùng rác ân đoán đã xong bởi vì liên quan với bờ giờ mi ở lít gác mộng bị thèm sa thải tin tức vào lúc này sớm đã bị các truyền thông trắng trợn đưa tin xào đến dư luận xôn xao đối với lý thống phạm tới nói cái này đáng ghét nữ người đã chịu đến nên có giết người có điều đầu điểm địa c h ỉ ít lần này ân đoán xem như là đã thanh toán xong cho tới lần sau thật sự có lần sau nói sau đi dù sao lão lý là một cái huấn luyện viên bóng đá lại tiếp tục cùng một cái bóng đá phóng viên chơi âm lưu khiến quỷ kế đấu nữa không khỏi lẫn lộn đầu đuôi làm mất thân phận kỳ thực nói thật lý thống phạm đối với nữ nhân này còn thật không có cái gì khác không tốt ý nghĩ thậm chí vừa vặn ngược lại nếu như không phải nàng ở trong quán rượu sai khiến mấy cái kỹ nữ đi vu hại bộ đồn kỷ cùng du alma ta hai người lao lý hay là còn có thể đối với cái này dùng ngăn ngắn thời gian ba năm liền lợi dụng tự thân năng lực leo lên lấy luật dừng pháp tắc xương tờ giờ mi ở lít bóng đá phóng viên lĩnh vực đỉnh cao thông minh nữ nhân có mấy phần kính ý có điều hiện tại hai người đã đứng ở phía đối lập không có lòng thương hương tiếc ngọc chút nào lao lý tự nhiên không ngại sử d ù n g đồng dạng đê tiện biện pháp để bạ b ạ dạ làm một cơn ác mộng nếu lúc trước nữ nhân này dùng chính là vô liêm s ỉ âm như thủ đoạn đến v u hại vô đồn k ỳ cùng du an mata đối mặt kẻ địch như vậy lý thống phạm sẽ không n ố c đến cùng đối phương đi dạng đạo lý người gặp chơi âm lao tử cũng sẽ lấy gậy ông đập lưng ông đây là lý thống phạm cho tới nay t h ờ phụng xử thế phát tắc b vợ dù sợ b ạ bạ giả cái kia ba mươi ba tên huy chương vàng gián điệp xác thực là lý thống phạm sắp xếp quân sư quạt mò tổ lò xỉ đường thu mua b ạ bạ giả lúc trước ở trong quán rượu thu mua ba người kia kỹ nữ h ã m hại vô đồn k ỳ cùng du an ma ta hai cái cây búa tổng cộng tiêu tốn một nghìn bảng anh mà sự thực chứng minh b ạ bạ giả cái gọi là huy chương vàng gián điệp nghề nghiệp thao dưỡng mỗi người cũng là vẹn vẹn là ba cái kỹ nữ gộp lại giá cả có thể thấy được rất nhiều lúc nam nhân cũng có thể trở thành kỹ nữ chỉ cần ngươi phó nổi giá tiền tại quá khứ chính là thời gian mười ngày bên trong những n à y gián điệp tiền tiền hậu hậu dựa theo tổ lò x ì đường kế hoạch tổng cộng hướng về bà bạ giả cung cấp hai mươi b ố điều tin tức trong đó một nửa làm thật một nửa vì là giả mà cái kêu mười hai điều xào rượu bịa đặt đi ra tin tức giả bên trong có ít nhất năm cái bị bà bạ giả không chút do dự mà làm ở chính mình cá nhân chuyên mục bên trong làm đưa tin vẹn vẹn này năm cái tỉ mỉ lập so với người estimo bên trong ưu tú nhất bộ hùng thợ săn chế tạo c ả m b ấ y còn nguy hiểm tin tức giả cũng đủ để cho bà bạ dạ ở khe em mất đi bát tắc cơm lao lý rất đắc ý người bà bạ dạ không phải yêu thích vô hại người khác sao khà khá. lao tử liền để ngươi một lần v u hại cái đủ bốn luôn đôn theo em tổng bộ nhà lớn tầng mười sáu chợt hiểu ra b ợ rủ s ở bà bạ dạ đưa tay từ trên bàn nhặt lên cái kia một phần x u n điệu hạ tợ sau đó ở mọi mọi gì nẹ không rõ vì sao trong ánh mắt tỉ mỉ đem phần này báo c h i từng câu từng chữ địa nhìn một lần thời khắc này bà bạ dạ trong lòng càng cảm thấy chuyện này xem ra nên cùng người điên ly có quan hệ thân là một cái thông minh trực giác của phụ nữ ở từng lần từng lần một nói cho nàng cái cảm giác này tuyệt đối không có sai lầm bởi vì chỉ có người điên ly mới sẽ như vậy điên cuồng thế quá k ứ một q u nhưng t bạn trong, bạ à bà giả đ dạ nhưng, nhưng thủy trung cố chấp cho rằng chỉ có hai chữ mới là đối với người điên ly tốt nhất hình dung điên cuồng không nghi ngờ chút nào chỉ có điên cuồng hai chữ mới là đối với người điên ly khít khao nhất khắc họa nhìn chung quá khứ hai năm hai mươi bốn tháng từ 2006 n ă m n g ư ờ i điên ly đột nhiên xuất hiện cũng khó mà tin nổi địa ở rio m a r i t bộc u lộ tài năng tới nay cái này tuổi trẻ trung quốc nam nhân làm người nào cử động không phải xem ra cực kỳ điên c u ồ n g sự tỉnh từ châu âu không đủ tư cách cờ jersey ở giải đấu tiến cử chưa từng nghe thấy cầu thủ làm gã là các cổ chủ lực đem toàn thế giới đều cho rằng chỉ có thể đá tiền vệ cánh phải david beckham cải tạo thành tiền vệ trụ ở tây ban nha quốc gia đẹp bị chiến bên trong thiếu một người đồng thời điểm số lạc hậu tình huống điên c u ồ n g phản kích từ dự bị đội bên trong đề bạn không có tiếng tăm gì juan mata cùng je laz marselo bị thương sau khi không phong độ chút nào địa chửi ầm lên phóng viên đến một cái huấn luyện viên trưởng có khả năng đạt đến đỉnh cao sau khi đột nhiên từ gã là các cổ từ chức đem cùng mình vẫn đối phó truyền thông người p h ở lò dẹt cáo ra tòa án đầy áp lực cực lớn tiếp nhận đội tuyển anh sơn ngoài dự đoán mọi người địa làm chủ chim khách nựu cá sổ hai năm qua người điên ly từng làm này từng việc từng việc từng kiện sự tình đều không đúng một người bình thường dám việc làm vì lẽ đó theo bà bạ dạ không cần điên cuồng hai chữ để hình dung người điên ly còn có thể lấy cái gì hơn nữa ở rio mazit thời điểm tây ban nha truyền thông giới nổi danh nhân vật vợ sở hốt đây li báo chủ biên phở lò dẹt liền từng bị người điên ly dùng điên cùng thủ đoạn trêu trọc cũng bị mất phở lò dẹt nghề nghiệp cuộc đời có thể thấy được người trung quốc này chứng mắt tất báo tính cách cái làm việc điên cùng thủ đoạn chính mình trước không chỉ đưa tin lưu cá sổ ngôi sao bóng đá vô đồn kỷ cùng du an ma ta triệu kỹ sự kiện hơn nữa nhiều lần ở chuyên mục có ích kịch liệt nhất tìm từ công kích người điên ly vì lẽ đó người điên ly tuyệt đối có trả thù động cơ của chính mình vừa cùng khuôn mặt đẹp mội mội di nẹt trừng trị chính mình món đồ riêng tư một bên ở trong đầu cấp tốc phát họa nỗ lực hoàn nguyên chuyện này sau lưng trần tướng thời khắc này bà bạ dạ quả thực đem chính mình xem là nữ bản thần thám h ồ n mest mà đợi được sau mười phút trong phòng làm việc nàng món đồ riêng tư toàn bộ thu thập xong bà bạ dạ cuối cùng dám một trăm phần trăm xác thực định chuyện này nhất định là người điên l ì g ặ n g đến lúc này cái này t i ê u ngạo mà lại nữ nhân thông minh không phải không thừa nhận tuy rằng người điên ly đi tới nước anh thời gian mới bất quá ngăn ngắn hơn một năm thời gian thế nhưng hắn ở nước anh giới bóng đá có năng lượng đã vượt xa khỏi nàng có khả năng mức tưởng tượng để ba mươi ba cái huy chương vàng gián điệp trình diễn vô gian đạo loại này tự hủy nghề nghiệp danh tiếng sự t ì n h đối với cái này được gọi là sân bóng một bên thượng đế nam nhân mà nói rất dễ dàng liền có thể làm được hoặc là dùng tiền t à i hoặc là dùng cái gì khác biệt pháp ngược lại ở đủ nước anh bóng lĩnh vực rất ít người có thể chống lại đạt được đến từ cái này trung quốc ma quỷ mê hoặc mà lần này khiến bà bạ giả cảm thấy không cam lòng chính là người điên lì gẳng âm nhự thiên y vô phùng c o như là nàng biết là người điên ly ở sau l ư n g thiết kế h ã n hại nàng thế nhưng là căn bản không tìm được bất kỳ đối với nàng có lợi c h ứ n g cứ đến tiến hành phản kích cùng mội mội dị nẹt đồng thời dùng thùng giấy ôm món đồ riêng tư đi ra văn phòng bên ngoài các đồng nghiệp đều dùng một loại phụ trách ánh mắt nhìn bà bạ dạ có người cười trên sự đau khổ của người khác có người mặt lộ v ẻ tiếc gối có người nhìn phía sau nàng cái kia văn phòng thèm nhỏ dãi cũng có người cúi đầu làm bộ bận rộn chẳng quan tâm ha ha n à y không phải là bị xưng là công ty ưu tú nhất phóng viên vợ rủ sở bà bạ dạ tiểu thư sao một người mặc thẳng tắp màu xanh lam âu phục mái tóc màu và ngóng người thanh niên phụ thuộc với chính hắn cái kia một tiểu trên mặt mang theo t r e o tức vẻ mặt a gà g mọi người mau đến xem à, thế kỷ hai mươi mốt trong vũ trụ vĩ đại nhất phóng viên bị công ty vứt bỏ có người biết tại sao không bà bạ dạ kiêu ngạo mà ngang lên đầu của chính mình như là quay về một mảnh vô hình không khí như thế mang theo một tia làn gió thơm từ người trẻ tuổi bên người nhẹ điệu thổi qua người này gọi là hẹp thi rất ân đã từng bà bạ dạ người theo đuổi bây giờ h i ệ n nhiên chính đang làm bỏ đá xuống giếng vô liêm sỉ hành vi mắt thấy mình bị bà bạ dạ coi như thằng hệ như thế không nhìn hẹp thi rất ân thẹn quá thành giận lao xử nữ một lời chưa tất không biết từ nơi nào n ô ra một cái màu đen bao ra vẽ r ở, ở, ở toàn r ê n không trung đ yêu diễm đ ư g v bộ công tác phòng khách các ký giả chỗ mắt ngoác mồm bên trong bạo lực nữ quân nhân dị nẹ t bị bà bạ giả lôi kéo biến mất ở thang máy ra theo em tổng bộ nhà lớn ngày đông gió mát phất quá bà bạ dạ tóc đen nhìn người đến người đi đại tỷ cái này mạnh hơn nữ nhân rốt cục vẫn là không nhịn được cảm thấy từng trận sâu tận xương tụy cảm giác mát mẻ khi nàng xoay người một lần cuối cùng nhìn lại tòa này nàng ở bên trong công tác ba năm hùng vĩ nhà lớn bà bạ dạ không phải không thừa nhận người điên ly xác thực cho nàng một cái giáo hơn khó quên làm cho nàng ghi lòng tặc d ạ hối hận t r e o chọc người điên ly sao xác thực có một chút điểm có thể chính mình lúc trước t r e o chọc hắn xác thực là một cái sai lầm Thế nhưng b à b à giả cũng sẽ không liền như thế thừa nhận chính mình thất bại đang lúc này một cái a n mặc nho nhã người đàn ông trung niên ở bờ rủ s ở gì nẹ t ánh mắt bất thiện bên trong m ỉ m cười đi tới chủ động đưa tới một tấm danh thiếp b à b à giả tiểu thư ta là x u â n niệu phạm tờ chấp hành tổng giám đốc dị s ử d ụ n g ta nghĩ ngài đối với gia nhập liên minh ngài không cần phải nói ta gia nhập b à b à giả không chút do dự mà đánh gậy người đàn ông trung niên dục lý thống phạm giữa chúng ta cố sự còn có thể rất đặc sắc rất đặc sắc bốn có thể bị một người điên cùng mà lại kiêu ngạo nữ nhân ghi nhớ là một cái chuyện nguy hiểm thế nhưng lao lý một chút cũng không có để ở trong lòng trên thực tế cái này vô liêm sỉ nín nhịn nam thậm chí còn đang suy nghĩ có phải là nên cho bà bạ ra một điểm nhắc nhở cái gì nói cho nàng đến cùng là ai đang trả thù hắn bởi vì trả thù một người nhưng không làm cho đối phương biết là ai đang trả thù hắn vậy tuyệt đối là một lần thất bại đến triệt để trả thù có điều lao lý hiện ở không có thời gian đi cùng một cái hắn cho rằng là k i ê u ngạo đến ngu xuẩn nữ nhân đấu khí bởi vì sej a đội mạnh la di o đã từ hạ vẹn mìn bán đảo đi tới newcastle uefa cũng đ ệ n h ị chạm dần dần áp sát sân bóng sgtg các khói thuốc súng đã bắt đầu dấy lên ngày mùng ngày sáu tháng mười một sân bóng sgtg các khán đài đã biến thành một mảnh màu trắng đen sóng giữ nộ lan to lớn tiếng gầm khác nào lên tới hàng ngàn hàng vạn boeing bảy trăm bốn mươi bảy ở sân bóng bầu trời xoay quanh tối nay nơi này là người italy ác mộng nơi vào lúc này thi đấu đã tiến hành đến hiệp một phút thứ bốn mươi bốn trên sân bóng mà cổ ẩn chính đang vì mình bàn thắng thứ hai hoan hô cùng với kêu gọi lẫn nhau chính là sáu mươi nghìn tên nữ cá sô phan bóng đá thả ra đạn hạt nhân bạo phát sau khi tràn ngập ra đám mây hình nấm như thế khủng bố nhiệt tình trên sân điểm số hai một nữ cá sô hai một lagio sân nhà tác chiến chim khách quân đoàn rốt cục vượt lại điểm số cuộc tranh tài này đối với trí ở chiếm cứ lợi thế sân nhà quét ngang đối thủ n u cá sô tới nói có một cái ác mộng như thế bắt đầu lagio hai mươi mốt tuổi argentina tiền đạo sạt giữa toàn trường lần thứ nhất suốt gôn thời điểm liền nổ ra chim khách quân đoàn gôn thần hugo lọ dịt lấy tay cửa thành đó là một cái khoảng cách khung thành 4 5 m ư ơ xa siêu phẩm lý thông phạm ở lúc trước thông qua fm 2 0 0 9 h ệ thống hiểu rõ quá cái này argentina vóc dáng nhỏ tiền đạo xa kéo ẩn tại năng lực vì là 180, t r ư ớ c mặt năng lực vì là 170, là từng cái từng cái người kỹ thuật cùng tố chất thân thể cực cường linh xảo hình tiền đạo yêu thích đi dựa vào năng lực của chính mình giải quyết vấn đề thường thường đơn đà độc đấu trên người còn bảo lưu từ nam mỹ giải đấu bên trong nhiễm phải một ít chủ nghĩa anh hùng cá nhân vốn là người như vậy ở cường điệu toàn thể trang tí on l e a g bên trong không đáng sợ thế nhưng một mực sạt năng lực cá nhân cũng đã mạnh đến để bất luận cái nào huấn luyện viên trưởng đều không thể coi thường hắn cuộc tranh tài này mở màn sau khi sạt đánh g i a này n một cấp kinh tế hai tục siêu phẩm chính là chứng minh có điều năng lực cá nhân cường hãng cầu thủ có thể có thể đạt được ghi bàn thế nhưng là rất khó trợ giúp một nhánh đội bóng đạt được thắng lợi ở n e w c a s t l e tăng mạnh đối với argentina tiền đạo nhìn chăm chú phòng thủ sau khi sạt rất nhanh sẽ rơi vào cùng mạ kệ là cuộc chiến đấu bên trong cuộc tranh tài này đúng đúng với lý thống phạm tới nói ngoại trừ tận lực tranh thủ bắt được uefa c ộ c vòng bảng thi đấu điểm ở ngoài q vì lẽ đó bình quân thực lực và nữ cá sổ cách biệt không có mấy la di ô hiển nhiên là lý thống phạm thử kiếm tốt nhất đá ngoại giao từ thi đấu dây thứ nhất bắt đầu lý thống phạm liền đứng ở bên sân không ngừng quan sát la di o chiến thuật cũng căn cứ chính mình so sánh thi đấu lý giải không ngừng cắt chính mình ở thi đấu trước mua 4 4 n hai công kích chiến thuật bao 4-3-3 công kích chiến thuật bao 4-2-3-1 phòng thủ phản kích chiến thuật bao chờ tổng cộng sáu cái thường thấy nhất tiêu chuẩn chiến thuật bao thi đấu trước mười phút lý thống phạm dùng chính là 4-3-3 công kích chiến thuật bao kết quả là đội bóng bởi toàn lực tấn công lớn là phòng thủ mà bị sạt đánh vào một bóng thế nhưng phút thứ chín lý thống phạm rất nhanh sẽ lợi dụng cái này chiến thuật bao siêu cường năng lực công kích do mặc cổ ở nhận được juan ta chuyển vào trong đánh đầu rang môn c á thủ tỷ số ban vị là một sau 10 phút lý thống phạm đem đội bóng chiến thuật biến thành công thủ càng thêm cân bằng 4 4 n hay công kích chiến thuật bao kết quả ở hiệp một thi đấu phút thứ 44 do ẩ n nhận được a lan sở m i t chọn khe bóng phản việt vị thành công đơn đào phá cửa bốn ở trận này uefa cục thi đấu 90 phút bên trong lý thống phạm trước sau đem từ fm 2 0 0 9 h ệ thống trong kho tài liệu mua chiếm được sáu cái không đồng loại hình chiến thuật bao luân phiên sử dụng không ngừng tổng kết được mất rốt cục nắm giữ một chút đối với chiến thuật bao sử dụng bí quyết đầu tiên ở mua chiến thuật bao sau khi bất kỳ một cuộc tranh tài trước hệ thống đều sẽ nhảy ra nhắc nhở không dò hỏi ở nên nếu như lựa chọn đúng như vậy chỉ cần ngươi ở hiện thực thi đấu bên trong lựa chọn chọn trận hình cùng có liên quan biến hóa cùng bất kỳ một khoản chiến thuật bao muốn thích ứng thì lại sẽ tự động so sánh thi đấu thắng bại sản sinh nhất định sát xuất ảnh hưởng nói cách khác chiến thuật bao sử dụng cùng thích làm gì thì làm điểm gần như có bị động thuộc tính nếu như ở thi đấu trước lựa chọn phủ như vậy mặc kệ ngươi ở hiện thực thi đấu bên trong làm sao biến hóa đội bóng chiến thuật cùng trận hình đều cung f m 2 0 0 9 h hệ thống bên trong chiến thuật bao không quan hệ thứ hai nhất định phải vạch ra chính là chiến thuật bao cùng hệ thống đẩy nghị công năng không thể cùng lúc trồng chất sử dụng nói cách khác nếu như ở thi đấu trước lựa chọn sử dụng chiến thuật bao thì lại không cách nào sử dụng hệ thống đẩy nghị công năng trên thực tế trận đấu kết thúc sau khi sẽ ở fm 2 0 0 9 h ệ thống bên trong căn cứ hiện thực kết quả của cuộc so tài tự động sinh thành điểm số nay trang kết quả của cuộc so tài cuối cùng lấy liệu cá sổ sân nhà bốn ba t h á n g h i ể m lagio mà kết thúc liệu cá sổ phương diện hiệp hai thay thế bổ sung phân xưởng nico lát chỉ cùng z o n a n o phân biệt đánh vào một bóng mà lagio phương diện lao tướng joshi ở hiệp hai lập cú đút mặc dù là một hồi thắng hiệp thế nhưng lý thống phạm chính mình nhưng phi thường hài lòng bởi vì chiến thuật bao phương pháp sử dụng đã trên căn bản bị hắn m ò thấy ở rời đi fm 2009 h ệ thống đẩy nghị công năng thời kỳ thông thạo nắm giữ chiến thuật bao vi lực để lao lý đang đối mặt cái kế tiếp cường địch the b ở lu chessi thời điểm có thêm một phần bảo hiểm có điều truyền thông cùng các cổ động viên tựa hồ cũng cảm thấy không hài lòng lắm bởi vì từ tình cảnh nhìn lên nếu không là z o n a n o ở phút thứ chín mươi rửa vào năng lực cá nhân ở vùng cấm biên giới liên tục đảo chân lắc hôn m e la di ô hậu vệ x ị n lợi tây thi thái nạp sau khi xuất xa sút gôn đắc thủ đánh vào tuyệt sắt bóng phòng chừng chim khách quân đoàn phải ở sân nhà bất đắc dĩ tiếp thu một hồi thế nữ cá sổ khoảng cách trên một hồi sân khách lật tung quỷ đỏ mở ư u thời điểm cách biệt một trời một vực càng thêm kỳ quái chính là vẫn lấy trường thi chỉ huy mắt thần như l ố t xương hậu thế người điên ly ở cuộc tranh tài này trường thi chỉ huy trên cũng làm cho người không tìm được manh mối chín mươi phút bên trong không ngừng không hiểu ra sao điệu biến hóa đội bóng chiến thuật có chút biến hóa thậm chí xem ra cùng trên sân tình thế không liên quan nhau lẽ nào nữ cá sổ cùng người điên ly đều bị bệnh sao lưu cá s ổ kỳ quái biểu hiện để một người cao hứng quả thực muốn đi v à tì căng làm lễ thượng đế bởi vì xem ra cơ hội của hắn đến rồi ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t m ư ờ đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương ba trăm chín mươi lăm t h e bờ lưu cùng chim khách tất thắng lý do t r ư ờ n g ba trăm chín mươi lăm t h e bờ lưu cùng chim khách tất thắng lý do cái kia bởi vì người điên ly cùng chim khách quân đoàn trạng thái ra biên gọn sóng mà dục tiên dục từ người không phải người khác chính là t h e bờ lưu c h e s s i chủ soái đại phi luis vị này từng ở năm 2002 dẫn dắt năm sản bạ quân đoàn bờ gia d i ệ u đội ở hàn nhật đất cụp trên quét ngang các đường chư hầu thu được gật cụp cũng ở sau khi dạy học đội tuyển bồ đào nha cũng thu được không sai thành tích bờ gia d i ệ u đại gia mùa giải này ở chelsea cảnh nội chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung đầu voi đ u ô i chuột bốn tháng trước đang tiếp thu nga ông chủ áp gia movit thịnh tỉnh mời kêu căng làm chủ sở k e m f o r d burgith thời điểm bờ gia d i ệ u đại gia c ó lạ gì tự tin tràn đầy mà tỏ vẻ phải đem tiền nhiệm bồ đào nha của nhân muzino bốn năm trong nhiều thời gian vẫn chưa từng thực hiện mỹ lệ bóng đá mang tới sở camford b r g i t h để thebellu chelsea ở nước anh nhắc lên một trận kinh tế h hai tục màu xanh lam bao tác thế nhưng sự thực chứng minh s có lạ gì đại gia nói muốn so với làm em thai gấp một vài lần tiến cử hắn ở bồ đào nha đội tuyển quốc gia dòng chính để cổ cùng bỏ xỉn cho mọi người sau khi chelsea ở mùa giải này trước mấy vòng s á c thực đánh ra đẹp đẽ thế tiến công bóng đá liên tục điểm số lớn bao phủ một chút nhỏ yếu giải đấu đối thủ thế nhưng tính khí táo bạo đại phiếu c t l à đến mang cho thebellu chelsea mỹ lệ bóng đá đồng thời trả giá nhưng là xóa bỏ mu di nhô thời đại chelsea kiên cường cùng thô bạo kinh tâm động phách mỹ lệ che giấu không được một xúc tức quý yếu đới ở giải đấu vòng thứ bảy toạ trấn sân nhà sở t e m p f o t d bờ zit đá với mu thi đấu bên trong bị quỷ đỏ giáo phụ ferguson toàn thắng sau khi chelsea thành tích liền bắt đầu diễn biến thành một bước không biết gặp hướng đi ngại gì thoải mái chập trùng chính kịch ở mỗi một cái ngày thi đấu theo bờ lu phan bóng đá khi thì vui mừng không xiết khi thì túi đầu rơi lệ gần nhất hai tháng tới nay mỗi lần thi đấu bên trong tiếp sóng ca mê ra màn ảnh đều là gặp thỉnh thoảng nhắm ngay sở t e m p f o t d bờ zit trong bao xương cái k i a nụ cười ngượng ngùng nga nam nhân ai cũng có thể phát hiện tấm tia nụ cười ngượng ngùng nga nam nhân ai cũng có thể phát hiện tấm tia tiêu t i Mujino trở về. đây là ở chelsea cái trước chủ cuộc tranh tài bên trong sở tempford bờ giết trên khán đài thee bờ lu f a n bóng đá đá n h ra đến cựu bức quảng cáo các cổ động viên đã không cách nào nhịn được cái này có lấy vô địch thế giới v ầ n g sáng dẫn lương cao nhưng chỉ có thể nói bốc nói phép bờ ra giữa ông lao tiếp tục gieo vạ bọn họ chí tử không thay đổi chelsea trên một vòng giải đấu qua đi đã có tin tức linh thông truyền thông tiết lộ nếu như có lạ gì không cách nào ở sau đó sân khách khiêu chiến liệu cá sổ thi đấu có ích hắn tên giường mỹ lệ bóng đá vì là nga ông chủ cùng t h e bờ lu soi mói các cổ động viên mang đến một hồi tẩy cụ Cái chính kia bờ ra giữa ra bở ông lao một ì n liền phải nhận được phía trước hai người liên hợp biểu tạo, bi kịch. Có điều, sân khách chiến thắng người Điên Ly. Tại quá khứ, trong thời gian 2 năm cái này mệnh năm giải đấu lớn bên trong đã sớm bị cho rằng là bóng gồn h phải phía hai hợp kịch. khách khứ thời châu cho Ly. là Ancelotti, biểu bi điều, Tại cái giải rơi bại đề được đấu đã trước Có Dua tạo, sớm Ferguson, bị quá Âu đá ở hồi tiếp theo một hồi thi đấu bên trong đã có vô số người ngã vào cái này trung quốc người trẻ tuổi dưới chân s c o t l à gì có thể làm được sao đối với bờ r a d i ệ đại gia tới nói bi ai chính là vào đúng lúc này người anh càng muốn tin tưởng bóng đá là mới Cũng không muốn tin tưởng b ở ra giữa ông lão cái kia đã mỹ lệ đến y ế u đ ố i bóng đá triết học có thể ở sân khách chiến thắng người điên ly cùng hắn chim khách quân đoàn vì lẽ đó ngay mặt lâm so với thái sơn áp đỉnh còn muốn áp lực cực lớn x có lạ gì đang nhìn đến liệu cá s ổ cùng người điên ly ở trên một hồi đá với la di ô thi đấu bên trong biểu hiện ra xu hướng suy tàn sau khi người liền có thể lý giải hắn biểu hiện ra kích động dục tiên dục từ tâm tình liền có thể bị mỗi người lý giải chúng ta sẽ ở sân bóng s c t tjem các sân bóng đạt được một hồi cực kỳ trọng yếu thắng lợi đây là không nghi ngờ chút nào ba ngày tám tháng mười một thi đấu trước một ngày có lạ gì đang tiếp thu theo anh phóng viên phỏng vấn lúc lời thề son sắt địa hướng về toàn thế giới bảo đảm ngày mùng ngày tám tháng mười một buổi sáng dịch bà tần trụ sở huấn luyện bao phủ ở màu vàng t r i ề u dương cùng hơi thần phong bên trong ở bắt đầu chính thức huấn luyện thường ngày trước lưu cá sô đội chủ lực cây búa môn mỗi người đều vô cùng kích động địa từ đầu nhi lý thống phạm nơi đó một lần nữa chiếm được một phần lập r a tỉ mỉ tân kế hoạch huấn luyện ngoại trừ jonan đâu cùng m a r c e l o những này sớm đã đem lý thống phạm khâm phục đến trong sương đi trước đồng sự ở ngoài một ít ở mùa giải này mới gia nhập liên minh nịu cá sổ cầu thủ bên trong rất nhiều người đều từng nghe nói qua ông chủ tự tay lập ra đặc biệt kế hoạch huấn luyện đối với tăng lên cầu thủ năng lực có thần kỳ hiệu quả thế nhưng vẫn luôn không có được cơ hội như vậy mà hôm nay bọn họ rốt cục được toàn nguyện n h ì n từng cái từng cái trong hưng phấn mang theo ngạc nhiên nghi ngờ vẻ mặt cây bố môn lý thống phạm cũng không giải thích trực tiếp thổi cọi bắt đầu rồi buổi sáng huấn luyện ngày hôm nay phát đến mỗi cái cây búa trong tay này 24 điểm đặc biệt kế hoạch huấn luyện có một phần là từ fm hai r ă m l h ệ thống t r o n g kho tài liệu mua được huấn luyện bao cũng có một phần là lao lý giống như trước đây căn cứ fm hệ thống t r o n g kho tài liệu thường quy tư liệu tay mình động biên chế kế hoạch huấn luyện được hiệu quả càng mạnh hơn huấn luyện bao cầu thủ trên căn bản đều là trung thành độ đạt đến 18 t r ở lên cầu thủ tỉ như alan smith michael ảo ẩn nicholas chỉ chờ mấy cái cây búa mà trong đó n i k o l a s chỉ cùng juan ma ta hai người được chính là có thể khai quật tự thân toàn bộ tiềm lực f mở hệ thống d o ni đóng g i à y đánh đổi đắt giá lâm thời huấn luyện bao trung thành độ ở mười lăm một hồi cầu thủ được chỉ là lý thống phạm tay mình động biên chế kế hoạch huấn luyện sở dĩ như vậy ngồi nguyên nhân vẫn là ở chỗ huấn luyện bao đánh đổi thực sự là quá mức đắt giá trung thành độ không cao cầu thủ rất khả năng khi chiếm được phát triển sau khi cách liệu cá s ô mà đi quay đầu lại trái lại vì người khác làm áo c ư ớ i thưởng hơn nữa ở lão lý xem ra huấn luyện bao hẳn là một loại khen thưởng chỉ có những người đối với chim khách quân đoàn tối kiên trình làm ra nhất định cống hiến các chiến sĩ mới có tư cách thu được đãi ngộ như vậy nếu như tùy tiện một cái ở đội bóng bên trong không lý tưởng ra hỏa cũng có thể được vậy này cái huấn luyện bao cũng không tránh khỏi quá không đăng giá ngoại trừ điều chỉnh các cầu thủ kế hoạch huấn luyện lý thống phạm căn cứ fm hai n h r ă m l i hệ thống cơ sở dữ liệu đối với huấn luyện nhân viên phương thức làm việc cùng huấn luyện phương án cũng tiến hành rồi nhất định điều chỉnh để huấn luyện nhân viên công tác có thể càng tốt hơn phối hợp đến huấn luyện bao nội dung như vậy nên có thể càng nhanh hơn mà đem huấn luyện bao hiệu quả thể hiện ra đối với lý thống phạm tới nói đội chủ lực chỉ là vừa mới bắt đầu t i ế p đó liệu cá sổ u 1 8 cùng u 1 5 huấn luyện cải cách cũng sẽ ở gần đây đăng lên n h báo ở lao lý sa kỳ trong kế hoạch thậm chí muốn ở các nơi trên thế giới xây dựng c h í ít năm sáu trường bóng đá bởi vì chế tạo một nhánh ngang dọc vũ nội vô địch vương triều vẹn vẹn nắm giữ một nhánh đánh đầu thắng đó đội chủ lực là không được phía sau l ư n g sức mạnh phải đến sung túc bảo đảm tuy rằng lý thống phạm ở la liga thời điểm xem ra cùng barcelona thế như nước với lửa thế nhưng lao lý nhưng không phải không thừa nhận cả tạ lộn ì ạ nhà giàu la mạ xì ạ trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ ở trong phạm vi toàn thế giới tạo hết năng lực có thể nói số một liệu cá sổ phương hướng phát triển chính là barcelona đi qua con đường lý thống phạm hy vọng có một ngày chính mình không còn là liệu cá sổ huấn luyện viên đem chim khách quân đoàn giao cho cái khác bất luận cái nào huấn luyện viên trong tay sau khi nhưng vẫn là một nhánh năm giải đấu lớn người gặp người ý đội quân thép cái kia mới là một cái chân chính vương triều ở ngày đó sau khi huấn luyện kết thúc lý thống phạm cùng liệu cá sổ đội chủ lực hết thẻ cầu thủ đều ra ngoài ngoài ý muốn nhận được juan mata mời tây ban nha cánh thiên sứ hy vọng ông chủ cùng các đồng đội có thể dự họp chính mình đính hôn nghi thức đính hôn lý thống phạm trận to hai mắt nhìn trên mặt hơi mang theo ngượng ngùng nụ cười juan mata trong lòng không tự chủ được mà tuân ra một loại không hiểu ra sao cảm giác kỳ quái ạch làm sao một trong nháy mắt thậm chí ngay cả tên tiểu tử này c ư nhiên đã bắt đầu cân nhắc cuộc đời của chính mình đại sự trên thực tế ruan ma ta năm nay đã hai mươi tuổi bất luận là ở tây ban nha vẫn là nước anh ở độ tuổi này kết hôn có rất nhiều càng có thể hướng ma ta vẹn vẹn chỉ là đính hôn thế nhưng cho tới nay tây ban nha ngôi sao bóng đá ở đối nội ngoan ngoãn biểu hiện cùng loại kia đối với lao lý nồng đậm tự phụ huynh bình thường ỉ lại cảm giác để ma ta ở lý thống phạm trong ấn tượng còn dừng lại ở xa xôi hai năm trước cái kia vì có thể trong trận đấu là thủ pháp mà hoan hô nhảy nhót cả ngày dự bị đội tiểu、tử. lão lý không nghĩ tới chính mình còn dừng lại ở trong truyền thuyết yêu đương trong lịch trình ban đầu nhất hẹn hò giai đoạn mà so với mình nhỏ năm sau tuổi đệ tử đắc ý ma ta cũng đã đi tới hắn phía trước điều này làm cho mỗi ngày sau khi rời giường tiểu kê kê đều g ụ c gia g ụ c dịch nín nhị nam làm sao chịu nổi có thể lão tử cũng có thể cân nhắc sớm một chút đem vương thanh hòa biến thành người điên lý phu nhân nhi ân đợi được tiểu nha đầu thân thể hoàn toàn khôi phục sau khi liền lập tức đem cái này đã sớm dự định áp trại phu nhân c ấ p đến tay thời khắc này không biết tại sao lão lý đột nhiên đặc biệt đặc biệt nhớ kết hôn cho tới nay đối với bóng đá yêu quý để lý t h ố n g phạm sinh hoạt bận rộn mà lại phong phú thậm chí rất ít có thể đánh thời gian về nước đi bồi bồi cha mẹ thế nhưng mỗi khi đến trời tối người yên thời điểm đội bóng cùng các cầu thủ ở lão lý trong tầm mắt biến mất làm lý t h ố n g phạm một người ngồi ở liệu cá sổ thành đông căn biệt thự kia bên trong khối này không biết có bao nhiêu người ước ao bốn trăm tám mươi bình mà cả hoa không gian mang cho lý t h ố n g phạm cũng chỉ có thể nhặt cùng cô q u ạ n mỗi lần làm đóng lại hầm m ở gỗ bục màn hình lờ c ờ giờ cuối cùng một tia yếu ớt tia sáng biến mất ở trong phòng như nước thủy chiếu cô tịch đều là một lần lại một lần ngoan cường má sông lên đầu mỗi tháng lên đến hai nghìn bảng anh tiền điện thoại cũng không thể cùng lao lý tưởng tượng như vậy giảm bất loại kia tràn ngập ở toàn thân mỗi một tế bào bên trong c u ố quạng trong điện thoại có vương thanh hòa ôn nhu mềm r ộ n g cha mẹ nhất thiết dặn đại học thời đại hồ bằng cầu hữu khoác lắc đành r á m thế nhưng ở trong bóng tối quay về khối này tỏa ra trí mạng phóng xạ tinh xảo cơ khí kể ra nhiều hơn nữa cũng không kịp gặp lại lúc một lần không vượt qua ba đ ệ u dây h ứ n g hở đối diện chẳng hiểu ra sao đ i ệ a ngay ở cái này hoàng hôn còn ở lười biếng tản ra cuối cùng này một tia ấm áp liệu cá sổ dịt đỏa tần trụ sở huấn luyện buổi chiều du an ma ta một câu đơn giản mời liền dễ như ăn cháo địa để cái này cơ hồ bị toàn bộ người anh sùng bái cung ước ao thế nhưng vẹn vẹn từng có một lần trải qua nam nhân rơi vào trầm tư hoàng hôn vẫn không có chỉ n g h i ệ mãi m cho đến cái khác cây búa môn phát sinh hoan hô sau đó mang theo là lạ khẩu khí cố ý cùng du an ma ta đùa d ỡ n thời điểm lao lý mới từ một đoạn này không hiểu ra sao trong tư giật mình tỉnh lại trước mắt là từng cái từng cái tuổi trẻ mang theo vui cười mặt thời khắc này tương tự tuổi trẻ lý thông phạm không chút suy ngh đùa giỡn du a n mata trong đội ngũ lão lý cũng không muốn làm một cái thường thường túi đầu trầm tư tiểu l ã o đầu ở một đoạn này trong cuộc sống sáng trói nhất thời gian bên trong n í nhị n nam chuyện nên làm nhất là gia nhập vào này một đám điên của người trẻ tuổi ở trong đi làm điên c u â n sự nói điên cuồng đánh ra điên cuồng chiến tích cuối cùng thưởng thụ do một tấm đạo văn quang lừa bóng đến điên c n g nhân sinh kha kha t du an chúng n ta muốn dùng một hồi để c h a c s i s người tệ ra còn thắng lợi vì ngư dân lên đính hôn chúc phúc ha ha ngươi không cần cảm động đem nước anh tốt nhất đầu bếp mời đến đính hôn nghi thức trong phòng bếp là tốt rồi ha ha g o n a n â u cười dâm đ n g đưa ra kiến nghị cây búa môn vung tay hưởng ứng lý thống phạm trong lòng hơi động điều này cũng có thể là một lần tăng cao đội bóng hiệu ngầm độ tuyệt cơ hội tốt khoảng cách hoàn thành hệ thống nhiệm vụ đội bóng hiệu ngầm kỳ hạn chót còn có không tới năm mươi ngày thời gian hiện tại đội bóng phối hợp hiệu ngầm hạn mức là sáu mươi chín cùng hệ thống yêu cầu tám mươi lăm còn có khoảng cách không nhỏ phải nghĩ biện pháp mau chóng tăng lên hiệu ngầm độ thi đấu sinh hoạt hết thể đều là tươi đẹp như vậy ngày mùng ngày chín tháng mười một người khiêu chiến theo bờ lu c h s s y bởi chưa an vị xe buýt đến hải cảng thành thị nữu cá sô bởi lúc trước có lạ gì lời thề son sắt mà tỏ vẻ sắp sửa mang cho ông chủ cùng các cổ động viên một hồi thoải mái tràn trề đại thắng vì lẽ đó theo đội mà đến theo bờ lu f a n bóng đá nhân số cũng hiếm thấy đạt đến mấy vài người các cổ động viên tuy rằng đã sớm đối với bờ ra giữa ông lao đánh mất tín nhiệm thế nhưng vẫn cứ hy vọng đội bóng có thể ở sân bóng s c t g m á t thực hiện kỳ tích như thế tự mình cứu rỗi phải biết chelsea tại quá khứ thời gian ba năm bên trong cùng người điên ly từng có hai lần giao thủ đáng tiếc coi như là ở đặc thù nhất một người thời đại theo bờ lu vẫn cứ không có chút hồi hộp nào địa thua với người điên Sú danh chiêu ngón giữa nguyền rụa lần thứ nhất xuất hiện ở thế giới giới bóng đá nhãn cầu bên trong chính là ở k h ô n mùa giải t r ă m g i onlit vòng bảng thi đấu hiệp hai sở kém phớt bờ z thi đấu còn chưa có bắt đầu t h é p bờ lu phan bóng đá liền chuẩn bị cầu khẩn thượng đế có thể bàn tặng bọn họ một hồi dù cho là một không tiểu thắng đem chelsea từ ngón giữa nguyền rụa xỉ nhục cột trên cứu lại đến lúc cuối cùng một tia màu vàng hoàng hôn từ liệu cá sổ ven biển biến mất tờ mi ở lít vòng này tiêu điểm chiến sân bóng sgtgem các cuộc chiến cuối cùng một nhóm chống trận vang lên hai đội cầu thủ nắm hai mươi hai tên nóng ánh long trong nháy mắt trên khán đài gió nổi mây vần ba dô đen cầu v ư t mười đồng m ũ i cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng m ũ i cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng m ũ i cuối t r ư ờ n g ba dô đen chương ba trăm chín mươi sáu dã man s ô n g tới cùng thời khắc nguy cấp t r ư ờ n g ba trăm chín mươi sáu dã man s ô n g tới cùng thời khắc nguy cấp Bức. trọng tài chín h giờ, giờ giờ giờ bột tiếng còi lại như là tràn ngập khói thuốc súng trên chiến trường s u n g p h o n g hào trong n h mắt màu xanh lam cùng màu trắng đen như là hai c â nghịch lưu như thế không chút nào yếu thế địa đụng vào nhau vòng này ngoại hạng anh tiêu điệu chiến sân bóng s cái ơ hồ bị ép lên t u、e、khác hai cái tấn công hình giữa sân phân biệt là the bờ luthern đẹp thờ răng lam bắt cùng mùa giải này mới vừa từ barcelona chuyển nhượng mà đến bồ đảo nhà siêu sao để trên hàng tiền đạo đại ma thú đi đi ở giờ dô ba cùng tiểu ma thú nico lát tạ nổ cạ r ắ t tay nhau xuất chiến vì là có lạ gì hiệu quả chết sông pha chiến đấu chelsea chiến lược là từ thi đấu d â y thứ nhất chung bắt đầu liền toàn lực tấn công bởi vậy trọng tài chính giờ giờ giờ một tiếng còi hạ xuống vẫn chưa tới linh điểm lẻ một giây chelsea ngay ở chủ xoáy có lạ gì nghiêm đốc bên dưới như là ạ toàn đập lớn mở ngăn thoát lũ sông mài nước sông như thế lấy có hàng vạn con ngựa chạy trộm tư thế nhằm phía chim khách quân đoàn trận danh bởi vì đối với đại phiều có lạ gì tới nói bởi vậy cuộc tranh tài này mỗi một giây đồng hồ thời gian scotland di đều lãng phí không nổi hắn lấy chiến thuật chỉ có thể hơn nữa nhất định phải là toàn lực tấn công loại hình lý thông phạm đứng ở bên sân đem tất cả những thứ này xem rõ rõ ràng ràng khoe miệng vẽ ra đắc ý độ con lao ly đã sớm ngờ tới vị này đã bị nước anh giới bóng đá ra đến lửa đốt khảo kinh ngạc bờ ra giữa ông lão nhất định sẽ lấy như vậy vương tay một cách thế tiến công xem ra đoán đúng nghĩ tới đây lao lý không chút do dự nào đứng ở bên sân vung tay lên lập tức yêu cầu chim khách quân đoàn tạm tránh mũi nhọn mang trận hình đã biến thành 4231 phòng thủ phản kích trận hình cái trận hình này cơ sở chính là từ fm 2 0 0 9 h ệ thống trong kho tài liệu tiêu tốn điểm số nhân phẩm mua 4231 phòng thủ phản kích chiến thuật bao bởi ở thi đấu trước lao lý lựa chọn trong trận đấu sử dụng chiến thuật bao công năng bởi vậy ở trận này không thể tiến hành fm 2 0 0 9 h ệ thống đẩy nghị thi đấu bên trong lý thống phạm to lớn nhất đòn sát thủ chính là chiến thuật bao xảo diệu ứng dụng có thể nói chỉ cần lý thống phạm có thể căn cứ trên sân thi đấu cục diện biến hóa đúng lúc chính xác địa làm ra chiến thuật bao cắt như vậy fm 2 0 0 9 c ơ sở dữ liệu công năng mới chiến thuật bao thần kỳ tăng lên thi đấu thắng lợi sát xuất công năng liền muốn lấy chấn động dây diện mạo bày ra với giới bóng đá bởi không giống chiến thuật bao trong lúc đó cắt đối với thủ phát mười một người vị trí năng lực yêu cầu tương đối cao bởi vậy cuộc tranh tài này bên trong lý thống phạm phái ra đội hình ra sân cũng là trải qua cẩn thận suy nghĩ trước mấy trận thi đấu bên trong vẫn thủ phát đồng thời biểu hiện hữu dị lao tướng mạ kệ lẹo ngoài dự đoán mọi người đ i ệ ngồi vào trên ghế dự bị mà là do tiểu tướng fednando gạ gỗ cùng xà mỹ khe đi ra thì lại liên thủ c h ấ n thủ chim khách quân đoàn bên trong hậu trường lý thống phạm an bài như vậy đội hình ra sân nguyên nhân chủ yếu là bởi vì lao tướng mạ kệ lèo chuyền bóng là ở quá mức bình thường hơn nữa người nước pháp chỉ có thể xuất hiện ở phía sau theo vị trí thuộc tính để hắn chim khách quân đoàn mũi tiến công c ô n g hiến có hạn mà ở lao lý liên tiếp thay đổi đội bóng chiến thuật sử dụng không giống chiến thuật bao tình huống vị trí chỉ một cứng nhắc mạ kệ lèo rất có thể ngược lại sẽ trở thành chim khách quân đoàn uy hiếp cùng kẽ hở so sánh với đó nước đức tiểu tướng xà mỹ khe đi ra cùng argentina thiên tài fednando gạ gỗ năng lực thì lại càng ở công thủ hai đầu đều có thực lực chọn không tệ, lẽ ra nên tiến vào lựa chọn hàng đầu danh thủ tệ, hai ra lựa đầu đều đầu lẽ vào sở á c h Ngoại tiền trừ trụ trí vệ vị ngoài, cánh giữ bờ ra hậu vệ cánh Marcello ti c lưu thẻ t đấu, bởi vần g ngấu giỏ nỉ taylor h phát hội. ủ Steven t cơ Sir cùng mi seo m e n cn hợp tác tạo thành chủ lực trung vệ tổ hợp hậu vệ cánh phải vẫn như c ũ là biểu hiện càng ngày càng thành thục ổn định 18 t u ổ i italy tiểu tướng david santon cánh thiên sứ juan mata trên vòng đấu bên trong ở âu trafos đánh vào kinh thế đá phạt lũ c á bộ đồn kỷ cùng với alan s mít tạo thành trước sân tổ ba người thi đấu i n ẩn cổ một t một trước nhất, một thế thế hiện như như chấp như đội cái kia bóng đằng lấp là lóa lợi l vào kiếm đâm sáng bờ c h Thi s i trái tim.、Thi、đấu ở trên khán đài các cổ động viên đinh thai nhức có hoan hô tiếng reo hò bên trong khí thế hừng hực địa chém g i ế t bởi lý t h ố n g phạm yêu cầu chim khách quân đoàn chủ động lui giữ hậu trường tùy thời tiến hành phòng thủ p h ả n kích vì lẽ đó l i ề u mạng một lần theo bờ lu chessi ở đây trên mặt dần dần chiếm cứ ưu thế cục diện như thế nguyên bản đều ở lý thông phạm như đã đoán trước thế nhưng theo thi đấu đẩy mạnh dần dần lao lý nhưng có chút lo lắng bởi vì thi đấu trận bắt đầu đi nằm ngoài dự đoán của lý thông phạm quỹ đạo chim khách quân đoàn có từ ra vẻ đáng thương hướng về thật tốt tử chuyển biến xu thế trên sân thi đấu tiến hành đến phút thứ tám theo bờ lưu chassi chiếm cứ rõ ràng khống chế bóng ưu thế bờ ra giữa ông lão scola di tín nhiệm nhất bồ đảo nha giữa sân đệ cổ hiển nhiên là bồn tràng chassi tổ chức hạt nhân cho tới liền ngay cả thần đèn lam b ắ t tồn tại không gian cũng bị hắn áp bức đến tiền vệ cánh phải vị trí tuy rằng scola di này một an bài chiến thuật đem lam b ắ t k h u y ế t thiếu đột phá năng lực l ư ợ c điểm hung bạo lọt đi ra đại đại nhược hóa thần đèn tấn công n g lực thế nhưng ngược lại được trọng dụng đệ cổ truyền khống năng lực nhưng ở new cá sô có ý định hội sở bên giới bị phát huy vô cùng nhuễn nhuễn. bị giao cho trọng trách người bồ đ à o nha chính đang liên tiếp chế tạo uy hiếp phút thứ chín để cô ở cầm bóng làm ra sút xa giả động tác lựa chim khách quân đoàn tiền vệ trụ khe đi ra xoay người lấy l ư n g giam giữ nhưng trong chớp mắt đưa ra một cước cho khe tâm linh thần hội bờ biển n g ả ma thú đi đi ở tờ rô ba lợi dụng thân thể chen t e x e r ti vần tay lơ cùng mẹn xì n phòng thủ mạnh mẽ đột phá sau khi bạo lực xuất xa may mà hai mươi một tuổi nước pháp tuổi trẻ biên giới hugo lọ dịt l i ề u mạng giam giữ mới miễn cưỡng đem bóng đá b ra đường biên ngang chelsea lần này tấn công đánh trên khán đài sáu mươi nhiều nựu cá sổ p a n bóng đá hãi h bên sân l y thống phạm cũng bị kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người tình cảnh này không hề che lấp địa ma thú giờ do ba đem chính mình thân thể ưu thế phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn mu di no thời đại đội quân thép bạo lực mỹ học mơ hồ lấp lóe trí mạng ánh sáng chủ phạt phạt góc nhưng vẫn là c ư ớ c pháp tinh x ả o đệ cổ tiếng còi văng lên một đạo như là run loan dây thép như thế màu trắng đường vòng cùng từ khu vực phạt góc thẳng đến liệu cá sổ không thành sao chết giống e di cao cao nhảy lên lực ép đã từng tiểu sư đệ mẹn xì ẩn đầu truy h n h môn đệ cổ phạt ra phạt góc là ta nhìn lầm bóng đá nện ở một bên trên lưới từ góc độ này xem ra bóng đá tựa hồ vọt vào lưới không thành n ư u cá sổ chủ động thu lại cho chelsea không ít cơ hội giờ rô ba cùng k e j i liên tục uy hiếp công môn cho sân nhà tác chiến chim khách quân đoàn đến rồi một cái không nhỏ hạ mã uy đối mặt the bờ lu cơ thịt rừng rậm tạo thành phía trước sân công kích tổ hợp n ư u cá sổ tuổi trẻ tính kỹ thuật các cầu thủ ở phòng thủ lên rất vất vả t h a n h như bình luận viên từng nói theo thi đấu tiến hành trên sân thế cuộc có chút để lao lý ngoài uy mới nguyên bản lưu cá sổ đã là bốn nghìn hai trăm ba mươi mốt hai tiền vệ trụ phòng thủ phản kích trận hình l ý thống phạm ở phòng thủ trên tập trung vào binh lực không thể bảo là không mạnh thế nhưng c h e l s e a lại có thể liên tiếp dựa vào đơn giản như vậy chiến thuật phối hợp liền uy hiếp đến đội bóng cửa thành là ở có chút không còn gì để nói a hơn nữa đáng nhắc tới chính là l ý thống phạm sử dụng nhưng là có tăng lên chim khách quân đoàn thi đấu tỷ lệ t h ắ n g chiến thuật bao hẳn là sẽ không xuất hiện bị động như thế cục diện đến cùng là chỗ đó có vấn đề đây kỳ quái có điều đang tìm ra thật sự nguyên nhân trước lao lý việc cấp bách là trước hết là một điểm hữu hiệu điều chỉnh để tránh khỏi bị the bờ lưu nhân cơ hội g i bản nghĩ tới đây lý t h ố n g phạm đi tới bên sân lớn tiếng hô quát đánh võ thế để chạy trốn năng lực càng mạnh hơn nước đức tiền vệ trụ sạm mỹ khe đi ra đối với chelsea trên sân hạt nhân đệ cổ tiến hành rồi nghiêm mật một trọi một người kèm người thức phòng thủ lao lì ý nghĩ rất đơn giản nếu ngươi dùng tổ chức hạt nhân chiến thuật như vậy ta trước tiên đông lại ngươi rất kiên trì xem ngươi có thể làm gì lý t h ố n g phạm này một tay khẩn cấp điều chỉnh đưa đến tác dụng nhất định đệ cổ cũng không phải trước đội lưu zona đi n ô loại kia đột phá năng lực siêu nhất lưu giữa sân cầu thủ vì lẽ đó một khi rơi vào đối phương phòng thủ đội viên chuyên môn dây dưa bên trong sau khi tác dụng sẽ giảm nhiều chelsea ó điều, Niu Cá Sổ t yếu cũng không có, vì vậy biến cũng có c không hoàn toàn biến mất. Phút thứ h vì mà mất. phát động lại một làn sóng thế tiến công tiền vệ trụ ghana châu nước edsi n không chế bóng sau khi mắt thấy huấn luyện viên trưởng c ó l a n d ị sắp xếp trên sân hạt nhân đệ c ô bị đối phương cầu thủ hậu vệ xem chết không có lần thứ hai lựa chọn dựa theo lúc trước huấn luyện viên tổ chiến thuật yêu cầu đem bóng đá truyền cho đệ c ô mà là chính mình dẫn bóng lắc bỏ nữu cá sổ giữa sân a lan s m i t h vòng đài phòng thủ bóng tiến quân thần tốc lật đổ hoàng long này đột ngột nhưng mà biến hóa hiển nhiên để nữu cá sổ phòng thủ hệ thống vận chuyển hơi cứng lại đợi được chim khách các chiến sĩ phản ứng lại Gana c trong dây lát này vẫn màu đỏ chân vẫn màu xanh lam chân trung gian mang theo một hạt bị va chạm đã thay đổi hình bóng đá đối với chân đây là trực tiếp nhất sức mạnh quyết đấu rất hiển nhiên bất luận là từ thể trọng vẫn là thân cao bất luận là từ bắp thịt vẫn là màu da bất luận là từ khí thế đang chuẩn bị trình độ phương diện bất luận là từ bắp chân vẫn là bắp đ u ổ i tráng kiện trình độ fernando gago đều cùng gana châu nước edsi ẹn không phải một cái cấp bậc vì lẽ đó ở tiếp theo một cái trước mắt gago không tự chủ được địa bay ra ngoài lại như là bị khủng bố lực lượng khổng lồ đánh trúng mà gana châu nước edsi ẹn nhưng vững vàng mà đem bóng đá bảo hộ ở dưới chân của chính mình dừng lại một chút sau khi tráng kiện bên trong bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng như là một chiếc giấm đủ chân ga màu đen phe ra gì trong nháy mắt tiêu đi ra ngoài ba gi một luồng màu đen gió xoáy đã mang theo không hề che giấu chút nào lạnh leo âm u sát khí liền người dẫn bóng xuất hiện ở chim khách quân đoàn bên ngoài vùng cấm hình cung trên nguy hiểm edsi nột phá alan s m i t h cùng fernando g ạ g b khoảng cách này có thể trực tiếp xuất gôn hắn đã bày ra xuất gôn tư thế trên sân chân trái dày chơi bóng trên cương đinh tàn nhẫn mà bước vào bích lục mặt cỏ trống đỡ lấy toàn thân trọng lượng hữu chân nhỏ cao cao bãi lên góp chân hầu như muốn đụng tới cái mông của chính mình hai tay một chiếc một sau bỏ qua cả người triển khai dường như một tấm kéo đến trăng tròn thủ thế chờ đợi siêu cấp cự cung đây là x u t gôn khúc nhà dạo đ đến từ liền quá hai người khí thế mười phần g a na châu nước edsi n đối mặt khổng lồ như thế uy hiếp tiểu sục m ạ n sở ti vần tay lơ không dám có chút chần chờ lập tức bay người lên trước giam giữ vừa lúc đó trường xem một con cường tráng châu phi đại tinh tinh như thế edsi n khoe miệng vẽ ra một đạo trào phúng nụ cười sau đó ở trên khán đài sáu mươi nghìn nhiều niệu cá sổ phan bóng đá tiếng kinh hô bên trong ở mạnh mẽ luân ra chân phải mu bản chân liền muốn tiếp xúc được bóng đá một chốc cái kia đột nhiên biến bắn vì là đầy cực kỳ ôn nù đầy lại như là ôn nhu hiển thục tiểu thê tử đang vì làm lụng sau khi kết thúc về nhà trượng phu phất đi b ả vai cho bụi như thế ẹ d x ỉ ẹn chân phải đem bóng đá nhẹ nhàng đưa ra ngoài không phải s u ấ t ôn là chuyền bóng ba lý thống phạm con ngươi trong nháy mắt này gấp gáp có rút lại rất nhiều người đều sẽ bị gana c h â u nước ẹ d x ỉ ẹn t h u cùng bề ngoài mê hoặc theo bản năng mà lấy vì cái này tráng kiện màu đen tiền vệ trụ là một cái dựa vào thân thể ăn cơm dạ thú hình cầu thủ thế nhưng trên thực tế ẹ d x ỉ ẹn dưới chân kỹ thuật cũng không thể so những người sân cỏ xanh trên đột phá c ù n n h i n kém ở muji n o thời đại edsi n thậm chí liền đã từng nhiều lần trình diễn quá solo cho hay ngày hôm nay sẽ là lại một lần solo sao liệu cá sổ bên trong vùng cấm màu trắng bóng đá theo sở ti vần tay lơ bị rụ rỗ sau khi lưu lại trống rông s á n g lấp lá địa cắt vào mà theo bóng đá đồng thời tiến vào vùng cấm còn có một cái bóng người màu xanh lam giờ dô ba nuốt sống người ta khủng bố bờ biển n g ả ma thú đi đi ở giờ dô ba sân bóng fc tê jêm áp kinh ngạc thốt lên cùng run r à y vào đúng lúc này trong nháy mắt đạt đến đỉnh cao có như là ba tuổi tiểu hải tử cũng rõ ràng để giờ dô ba như vậy trùng phong ở trong loạn quân né qua trung vệ cắt vào vùng cấm là một cái c ỡ nào chuyện kinh khủng cái kia hầu như chính là ghi bàn đại danh tử sợ ti vần tay lơ hốt hoảng xoay người giờ cổ cùng a s h l e y có lẽ như là hai cái đao nhọn như thế quay về giờ dô ba c ắ m lại đây mà khoảng cách giờ dô ba gần nhất một cái khác trung vệ mẹn xì ăn thì lại như là phân đấu quên mình dập lửa bướm đêm như thế t ủ n g từ bản thân vẫn chưa tới giờ dô ba một nửa thô vai đâm đến lý t h ố n g phạm ở đây một bên nắm chặt nằm đấm Cuộc t r a n Ho mencien không sốt sắng mà thở hôn hẹn đem b ờ i vai của chính mình tàn nhẫn mà hướng về chính đang dẫn bóng làm dáng suốt gôn ma thú giờ do ba đánh tới ở nguy cấp như vậy bước ngoặt m e n s i e n đại não vẫn cứ duy trì độ cao tỉnh táo này va chạm nhỏ bé hắn n ắ m rất chuẩn chỉ cần thốn không đem đối thủ đụng phải hoành bay ra ngoài mà chỉ là thoáng q u ấ y dày dở dô ba sút gol tết í ấu liền có thể hầu như khẳng định có thể giúp nựu cá sổ tránh được tha nạn này rất nhiều lúc ở tình huống như vậy trọng tài chính cũng sẽ không phán đá penalty thế nhưng rất nhiều lúc ý nghĩ rất hợp lý hiện thực nhưng rất tạt gốc ở chính mình kiên bên vừa tiếp xúc được dở dô ba thân thể chốc lát m e n s i e n trên mặt chấn định tự nhiên vẻ mặt đột nhiên đã biến thành kinh ngạc một loại xoay sở không kịp đề phòng hối tiếc không kịp kinh ngạc bởi vì hắn cảm giác được mình tựa như là đụng vào một khối trên tấm sắt như thế ngoại trừ vai đau đớn ở ngoài dĩ nhiên không cách nào chút nào lay động ma thú dở dô ba trong n g á y mắt này tiểu tướng mẹn cn bỗng nhiên tỉnh ngộ thất sách l i u cá sô tiểu tướng rốt c ụ c ý thức được chính mình b ê n một cái cực kỳ trọng yếu điểm mấu chốt mà chính là cái này điểm mấu chốt để hắn nhìn như không chê vào đâu được phòng thủ kế hoạch trở thành đáng thương bậc nước vậy thì là sức mạnh của hắn cùng dở dô ba sức mạnh cách biển qua xa quá xa ở fm hai nghìn chín hệ thống bên trong bờ biển ngà ma thú dở dô ba sức mạnh thuộc tính trị số là mát điểm hai mươi mà mẹn cn đi ngang qua này hơn bốn nguyệt lý thống phạm hết sức rèn luyện sau khi sức mạnh thuộc tính trị số cũng mới miễn cưỡng đạt đến mười lăm vì lẽ đó ở mẹn cn này va chạm bên dưới ma tú h dở dô ba thậm chí đều lắc đều không có lắc một hồi trái lại đem mẹn cn văng ra bóng đá trong nháy mắt bị dở dô ba lấy lực lượng khổng lồ đá ra ngoài ẩm chấm phạt đền phụ cận vị trí bị dở dô ba mạnh mẽ xuất xa bóng đá nhanh lại như là thuấn di một hồi hugo lò d ị căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trọng tài chính tiếng còi đã văng lên bóng vào một không gu ô ô ô G o. -A -L goal Goal. Goal A. L. Giờ sân khách tác chiến chassis ở toàn cuộc tranh tài phút thứ mười tám đội khách làm chủ trước tiên ghi bản sân bóng s c t g bác vang lên che kín bầu trời suỵt thanh dâng trào ở vùng không gian này cho tới liền trên sân c ó mỗi một cái cỏ nhỏ đều phải bị này từ bốn phương tám hướng dũng tới được to lớn tiếng gầm run dậy túi đầu đối mặt điên cùng như vậy sân nhà bầu không khí bởi vì ghi bản mà mừng rỡ như đ i ê n cầu thủ chelsea lại không dám không dám chạy trốn trình diện một bên đi tiến hành chúc mừng tiêu căng khó thuần như giờ dô ba cũng vẹn vẹn là đứng tại chỗ hướng về điên cuồng phun trào khán đài dơ dơ quả đấm của chính mình ở ngày mùng ngày 9 tháng 1 ư một sân bóng s c t j m duy có một người chính đang tứ không e rẻ không coi ai ra gì địa chúc mừng luis felipe scolazzi chelsea chủ xoáy từ ghi bản trong nháy mắt liền vọt tới chẳng vừa bắt đầu khua tay múa chân trình d i ệ n vừa ra lão niên điên của bản s ả n bà vũ tuy rằng ở bờ ra g i ông lão phía sau nịu cá sổ p a n bóng đá mấy vạn cây ngọn Mấy bạn tấm khuôn mặt bạn khuôn thợn, n dữ c ù ghi với cái kiếp n ư mưa tạp vật dập hạ bạ vì hắn vũ dập rồn xuống hắn sảm đ tìm tới không hài hòa điệu. Thế nhưng, tất hài điệu. không hòa nhưng, làn bản khoảng cách thi đấu thắng lợi tiến lên một bước chỉ cần có thể tại đây cái sân bóng chiến thắng người liên l y như vậy trước hết thể dùng xem thường cùng giọng dễ u cận công kích quá chính mình truyền thông cùng bóng đá các chuyên gia đều sẽ không đến không hạ thấp bọn họ cao quý đầu lâu lấy tối khiêm tốn phương thức đến hôn môi ngón chân của chính mình đầu Thời khắp n à ở lão t t lý phía ô n g tự chủ được đ sau nữ cá sổ các huấn、so、luyện viên trố mắt vác mồm mà nhìn mình ông chủ bọn họ là ở không nghĩ ra bị đối phương tiến vào bóng sau khi lý thống phạm vì sao lại như thế cao hứng không nghi ngờ chút nào nếu như lý thống phạm không phải nịu cá sổ huấn luyện viên không phải tay cầm đội bóng một nhiều hơn phân nửa cổ phần ông chủ lớn không phải mang cho đội bóng này phục hưng hy vọng chúa cứu thế không phải nếu như không phải là bởi vì trở lên những n à y e sợ không tới ba giây chung trên khán đài ném đến tạp vật là có thể đem nín nhịn nam mai táng ở trong đó trợ lý huấn luyện viên a lan sắp dở tràn ngập nghi ngờ ba trăm sáu mươi độ xoay tròn nhìn quét bút phía ở cũng không có phát hiện nơi nào phát sinh làm người phình bụng cười to chuyện lý thu sau khi cẩn thận từng ly từng tí một mà đi tới vô vô lý thống phạm bay, quan tâm mà hỏi ly ngươi có phải là không thoải mái hay không có muốn hay không trước tiên gọi đội y giúp ngươi xem một chút nói alan sơ mu bàn tay đ ắ p đến lao lý trên c h á n xem ra trợ lý huấn luyện viên đại nhân là muốn biết lý thống phạm có phải là bị sốt ạch hoặc là nhiễm cái gì khác chứng bệnh tỉ như bị chó cắn sau khi lý thống phạm s ư ớ n g sở chật nhìn alan sơ lại quay đầu nhìn đồng dạng một mặt thân thiết huấn luyện viên tạo thành viên cùng với trên ghế giáo luyện diện đám kia kinh ngạc không biết làm sao cổ động viên vừa chuyển động ý nghĩ lập tức rõ ràng mọi người ở loạn nghĩ cái gì kha kha mọi người không muốn dùng ánh mắt như thế n h ì ta đừng lo lắng ta có thể không nhiễm bệnh mà là vừa nay rốt cuộc tìm được k i ể m chế c h e l s e a đối sách ha <cười> ha mà trước tiên dung、s、có lạ dĩ đại gia hung hăng một trận chỉ sợ đến trận đấu kết thúc sau khi hắn muốn khóc cũng không có khí l ự c khóc và ha ha ha ba nói tới chỗ này lý t h ố n g phạm đột nhiên không nhịn được lại gian thiên một trận t h u a tay múa chân địa cười lớn Thiết. thành viên trên mặt thân thiết vẻ mặt trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích, cùng nhau dơ ngón tay huấn nhân nháy không nhau khủng khủng viên viên biến cái kia điên điên Alan dựa quay ra luyện lên lưng cùng còn cùng ngón bóng ném sẽ dở các vẻ về dơ trên thực tế lý t h ố n g phạm xác thực là nghĩ đến nữ cá sổ tỉnh cành trô mấu chốt hết thể nguyên nhân có thể dùng hai cái từ để hình dung vậy thì là thân thể khí thế đầu tiên nữ cá sổ ở sức mạnh thân thể trên cùng chessie trên lệnh quá to lớn kỳ thực không đơn thuần là nữ cá sổ xem thỏa thích toàn bộ ngoại hạng anh có thể tại thân thể đối kháng phương diện gánh vác được đội bóng của chessie quả thực đã ít lại càng ít từ khi cùng nhân mu di nhô nhìn chằm chằm u ef a trang tí honlit nhà vô địch huấn luyện viên vầng sáng giá lâm s ở kemphosbergis sau khi chelsea liền trở thành một nhánh bắp thịt rừng rậm r ó t vào lên đội bóng bọn họ cách đá tràn ngập bạo lực vẻ đẹp đem thân thể ở hoạt động bóng đá bên trong có khả năng phát huy tác dụng hầu như diễn dịch đến cực h ạ n mà hiện tại này chi tuổi trẻ liệu cá sổ có đặc điểm cùng chelsea so ra nhưng vừa vặn ngược lại hầu như mỗi một cây búa đều càng thêm chú trọng kỹ thuật mà không phải dựa vào thân thể mã lực đội bóng trung tây ban nha cầu thủ cùng nam mỹ cầu thủ tương đối nhiều bởi vậy có thể nói liệu cá sổ chính là một nhánh cùng Kỹ thuật lưu đội b ó ngày tối t cái sợ gì? hôm nay newcastle cùng chelsea vừa vặn đại biểu này hai loại bóng phong đội bóng hơn nữa đối với newcastle tới nói ở tại bọn hắn vẫn không có chân chính trưởng thành chức cùng hiện tại này chi chelsea trong lúc đó thực lực chân chính tranh lệch vẫn tương đối rõ ràng ở bóng phong tương khắc tình huống chelsea mang cho sự uy hiếp của bọn họ muốn xa xa so với mở hữu cùng hỗn bữa này các đội bóng lớn hơn nhiều lắm chuyện này ý nghĩa là lý thống phạm có thể ở âu t r a phót sử dụng kỳ kế lật tung quỷ đỏ thế nhưng là không nhất định có thể sử dụng tương đồng biện pháp chiến thắng chelsea mở màn tới nay lý thống phạm từ đầu đến cuối đều cảm thấy tuy rằng lúc trước mình và huấn luyện nhân viên làm ra tỉ mỉ chuẩn bị chiến đấu phương án nhưng là mình hẳn là quên cái gì nếu không thì cũng không đến nỗi ở nắm giữ chiến thuật bao tình huống lại bị the bờ lưu làm cho chật vật như vậy mà ma thú giờ zoba mấy lần ở chim khách quân đoàn bên trong vùng cấm tứ hơi cùng gana châu nước hệ xỉ ẹn dùng dã man nhất đối với chân đánh tan phép nando g ạ gỗ trở tay tìm tới chim khách quân đoàn trống giống cùng với cuối cùng mẹ xỉ ẹn ở bên trong vùng cấm bị giờ zoba đánh bay một màn như là tia chấp như thế d i i sáng lý thống phạm đầu góc để lao lý trong nháy mắt rốt cục nghị thông s u ố t bóng phong tương khắc mang đến tranh l ệ n h mà ngoại trừ thân thể ở ngoài trận đấu bắt đầu sau đó hai đội bóng trước khí thế trên cũng phát sinh biến hoa tế nhị chelsea khí thế tăng lên dữ dội mà nữ cá sổ khí thế nhưng ở từng g ọ t nhỏ suy sụt hai đối lập so với dưới nữ cá sổ làm sao có thể không nằm ở bị động chịu đòn hoàn cảnh mà một mực tạo thành tất cả những thứ này nhưng chính là lý thống phạm chính mình nguyên nhân rất đơn giản lao lý ở thi đấu vừa bắt đầu sử dụng bốn nghìn hai trăm ba mươi mốt phòng thủ phản kích chiến thuật bao lựa chọn là sai lầm sai rất thái quá vốn là lấy nữ cá sổ kỹ thuật lưu con đường đi đá với thực lực tổng hợp thoáng cao ra bản thân một bậc đồng thời bóng phong tương khắc chelsea đã là từ điểm khởi hai nhờ cũng chậm n ử a nhịp mà một mực lao lý nhưng lựa chọn để tấn công thiên phú siêu còn nữ cá sổ cây búa nhỏ môn dùng bọn họ tối không am hiệu phòng thủ đi ngạnh hám k nay cùng lấy chính mình yếu nhất điểm công kích kẻ địch mạnh nhất điểm không có một chút nào khác nhau nói càng thêm hình tượng một điểm vậy thì là dùng khuôn mặt của chính mình đi đánh người khác nằm đấm ngươi dùng sức càng tàn nhẫn chính mình càng đau vì lẽ đó mười mấy phút giao thủ hạ xuống t ự chiến đến cùng a i binh chelsea chiếm cư ưu thế sau khi khí thế càng ngày càng mạnh mẽ mà tự tin tràn đầy liệu cá s ộ t nhưng ở nhiều lần đối kháng gặp khó sau khi sĩ khí đại hạ một thịnh một suy thắng bại đã viết ở chín sau mười phút điện từ bảng điểm tiến lên luôn luôn giỏi về sử dụng chiến thuật tâm lý đùa bỡn đùa dỡn đối thủ lý thống phạm lần này ở trước trong vòng hai mươi phút vừa vặn thua ở tâm lý phương diện thật có thể nói là cả đời đánh nhạn quay đầu lại nhưng một mực bị chim nhạn mổ mắt bị mù nghiên cứu nguyên nhân chỉ sợ cũng ở chỗ lý thống phạm đem chiến thuật bao tác dụng xem quá nặng trái lại lơn là một chút cực kỳ trọng yếu để chiến thuật bao có thể chân chính phát huy tác dụng chi tiết nhỏ chi tiết nhỏ quyết định thành bại lời ấy không ngừng vậy vì lẽ đó vẫn k ổ sở suy nghĩ lý thống phạm rốt cục nghĩ rõ ràng này mấu chốt trong đó làm sao có thể làm cho hắn không hưng phấn khừa tay một chân đúng bệnh hút thuốc mới có thể giải quyết vấn đề. Có điều hiện tại lý thống phạm đối mặt vấn đề là ở bóng phong tương khắc điểm số lạc hậu đồng thời sĩ khí càng ngày càng suy giới cục diện nên làm gì đến xoay chuyển các côn ba dô đen cầu vuột mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vuột mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vuột mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương ba trăm chín mươi tám đấu chi đấu dũng lấy mỏ đánh nhanh chương ba trăm chín mươi tám đấu chi đấu dũng lấy mỏ đánh nhanh lưu i cá sổ đối mặt thế c u ộ c rất nghiêm trọng nhưng cũng không phải là khó giải Phải p Thống h biết Lý ạ một sở suốt chốt, là bởi ở bởi di tiểu, chim biệt khua không khách chất chỉ hắn nghị thông hậu thanh chốt, hắn mua quân tay rốt trên mặt đây m cũng cục lạc càng đoàn nghĩ là là vì vì ra biệt pháp. Bức. Một lần nữa mở bóng sau khi lý t h ố n g phạm làm ra thủ thế yêu cầu nựu cá sổ các cầu thủ biến thủ thành công đội bóng chiến thuật trận hình cũng thuận theo phát sinh rõ ràng biến hóa alan s m i t h tự gia nhập liên minh nựu cá sổ tới nay lần thứ nhất ở lý t h ố n g phạm chiến thuật bên trong đứng ở tiền đạo vị trí cùng ẩn tạo thành cặp tiền đạo hợp tác alan s mít ở giữa sân lưu lại chống g i n g từ nguyên bùn ở phía sau e o vị trí argentina thiên tài fernando gạ gỗ trước cắm vào bổ sung Cùng này, cái khác hai cái giữa sân cứ như vậy liệu cá sổ toàn lực thời điểm tiến công mới nhìn thậm chí cùng điên cuồng bốn tiền đạo trận hình cách biệt không có mấy Này chính là lý thống phạm đối sách. sân bóng trạm vị trận hình. Đồng thời, càng là 4, 1, 1, 2, 2 điên quầng tấn công hình chiến thuật bao hiện thực bản. là là sách. thực phạm thời, thuật lý trạm đối bao vị Biến trận sau k huấn i chim khách q â n đoàn ở thế tiến công bên trong quả nhiên biểu hiện càng thêm trôi chạy sắp bén, tiểu các cầu thủ kìm nén trong lòng mình phương hừng cùng rừng hung hãn đối kháng. đối đi đối ở thế thêm trôi tiểu cắt thủ trước phút tích the thịt chạy chế hực hỏa khí h biểu cầu góp bị bờ bắp ra rầm quả lưu u kìm sắp áp 20 luyện viên trưởng người điên ly ở lúc trước liền từng bàn tiếng ở đội bóng thời điểm tiến công không cần lại đi phân tâm lo lắng bị c h e l s e a đánh p h ả n kích muốn nhất định một trăm phần trăm địa tập trung vào tinh lực cùng thể lực bởi vậy biến trận sau khi vẫn chưa tới bốn năm phút đồng hồ nữ cá sổ khí thế dần dần liền lên tuy rằng loại khí thế này chỉ là một loại vật vô hình thế nhưng trên sân cầu thủ c h e s s i s lại có một loại cảm giác kỳ quái thật giống như trước 20 phút như vậy vẫn luôn ở cầm một cái một côn đâm vẫn ngủ say mánh hổ hiện tại này chi mánh hổ bị đâm đau chính đang mơ mơ màng màng từ từ mở cái k i a một đôi sát khí l ấ m l ấ m hai mắt liền muốn nhấc chân đứng lên đến gian thiên trường khiếu ném mất một bóng lưu cá sô tựa hồ là bị đánh t h n h rồi bọn họ ở trước sân công kích trở nên sắc bén lên người điên ly sử dụng một cái kỳ quái trận hình đơn tiền vệ trụ đơn giữa sân hai cái hầu như áp bức đến bên trong vùng cấm cầu thủ chạy cánh hai cái không ngừng ở chassis khung thành b ố em mở phụ cận qua lại nỗ lực tiền đ chim khách quân đoàn trước sân bố trí chưa từng có mạnh mẽ lại như là một cái ẩ m ẩ m ẩ m lăn đá vô cơ đem g h e bờ lưu phòng thủ hệ thống quay nhiều hằng b é t bên sân lý thống phạm biến trận sau khi cái thứ nhất sốt sáng lên đến chính là chelsea chủ x o á i scola di phải biết trước đó người điên ly thần quỷ khó dò trường thi chỉ huy biến hóa không biết mai táng bao nhiêu thế giới cấp danh x o á i hầu như mỗi một lần cùng năm giải đấu lớn hàng đầu cấp huấn luyện viên trưởng đối kháng thi đấu đều sẽ diễn biến trở thành châu âu bóng đá trong lịch sử có thể nói kinh điện sách giáo khoa bởi vậy đối mặt tình cảnh này scola di không thể không phòng thủ bên trên n quân nghĩ sau đối diệu cuộc, ứng bốn. sân giờ rô ba tại vị trí cũng không tốt lắm tình huống dùng cường tráng thân thể ý trụ sở ti vần tay lơ sau khi lấy một cước ép sát mặt đất bắn mạnh kết thúc chelsea lần này tấn công thế nhưng bóng đá bị hugo lò dịt vững vàng mà đặt ở dưới thân sau một khắc chim khách quân đoàn phản kích bắt đầu lò dịt cao cao tung bóng đá bị nước đức tuổi trẻ tiền vệ trụ sảm mỹ khe đi ra dùng đầu trực tiếp xúy cho càng xa samfet nando gago khiến bình luận viên tặc lưỡi đơn tiền vệ trụ giật mờ cùng nhung giữa sân mc hoàn thành rồi một lần xuyên qua đội bóng đại một hiệp c h u y ể n bóng phối hợp mà nhận được bóng đá fed nando gạ gỗ đồng dạng không chút nào làm lỡ thời gian bóng đá rơi xuống đất trong nháy mắt liền ngừng mang chuyền trực tiếp viết đem bóng đá nhét vào phía bên phải trước sân ở nơi nào đã sớm thủ thế chờ đợi j u an mà ta dùng một cái tinh xào đến cực điểm lưng thân người bóng đi qua suýt xảy ra tai nạn đ ị a biến mất vững vàng k ề sắt ở phía sau hắn phòng thủ c h e s s i s hậu vệ cánh phải b ỏ xín choạ sẽ rách chassis phòng thủ hệ thống sau khi mang theo bóng đá bao phủ mà xuống thằng đến theo bờ lu bên ngoài vùng cấm mà đi thượng đế đẹp đ tờ Giờ mi ở lít trên sàn thi đấu duy nhất một cái có thể cùng cờ zitti ano la zona n o như vậy cầu thủ đối kháng chỉ có hai mươi tuổi juan mata mata so với cờ zitti ano zonano càng thêm tuổi trẻ có người điên ly ở cánh thiên sứ tiền đồ không thể đo lường mắt thấy trên sân vừa phát sinh một màn không chỉ trên khán đài l ệ u cá sổ phan bóng đá phát sinh kinh thiên động điệu tiếng hoan hô liền ngay cả bình luận viên cũng không tự chủ được điệu phát sinh c ả n g khái mà trên sân juan mata dẫn bóng v ọ t tới c h e l s e a bên ngoài vùng c ấ m phụ cận sau khi đối mặt khí thế hùng hồ bức tấp mà đến thêm bở lưu đội trưởng jones dưới chân chạy trốn bình tần suất đột nhiên biến chậm ngay ở kezi vì thế ngây người trong nháy mắt trực tiếp nhấc chân chuyển bên trong ẩ m trung lộ một người mặc h ắ t thanh kiếm điều s a m bóng người cao cao nhảy lên hất đầu công môn bóng đá mang theo nói cho xoay tròn hướng về phía khung thành góc trên bên phải bay trốn mà đi cái góc độ này đối với thủ môn tới nói cứu thua lên phi thường khó chịu thời khắc nguy cấp mới lộ anh hùng bản sắc cộng hòa jack g o l d ầ n ít x í c lại một lần nữa thể hiện rồi hắn khủng bố thủ môn tiên phú trong chấp mắt nhảy lên thật cao ra sức dôi ra cánh tay dài đem bóng đá bê ra đường biên ngang liệu cá sổ thu được phạt góc màn ảnh nhắm ngay đánh đầu cận thành cầu thủ. chính là bị lý thống phạm lần thứ nhất đẩy ngã trên hàng tiền đạo tóc trắng xấu tiểu t ử alan s m i t h alan m ặ t không hề cảm xúc địa lắc đầu một cái xoay người hướng về chuyền bóng du a n m a ta giơ ngón tay cái lên biểu thị cái này bóng x u y ê n tốt là chính mình không nắm chắc được đã lâu chưa từng ở ở vị trí này đá bóng hắn cần phải từ từ một lần nữa thích ứng liệu cá sổ tổ chức một lần rất có uy hiếp thế tiến công alan s m i t h đánh đầu thiếu một chút công phá chelsea không thành đây là một lần tiêu chuẩn phản công nhanh từ lọ dị tung bóng đá đến alan s m i t hất đầu hoàn thành tấn công toàn bộ quá trình thu về đến vậy có điều hơn bốn mươi giây làm cho người ta cảm giác liền một chữ nhanh nếu như chim khách quân đoàn có thể ở đỡ lấy bên trong thi đấu bên trong tiếp tục đánh ra như vậy thế tiến công như vậy thi đấu có lẽ sẽ một lần nữa trở lại đội chủ nhà quỹ đạo dù a n m a ta phạt góc phát sinh sợ ti vần taylor ở phía sau điểm đánh đầu c ẩ n thành đáng tiếc bởi vì teji thiếp thân quái dày lần này trùng đỉnh cũng không có trên đỉnh sức mạnh cho tới bóng đá bị xếp dễ như ăn cháo địa hai xuống john teji đem ngã nhào trên đất trên sợ ti vần taylor kéo đến đưa tay vũ vũ này c á i đội tuyển quốc gia đội hữu đầu làm ở năm hai n euro trung hòa taylor hợp tác quá nhiều cuộc tranh tài người Khe kỳ so với bất kỳ người nào khác càng có khả năng thật sâu cảm thụ đại cái này trung năng khác khả thật thụ cái có cảm tuổi trẻ sâu đại vệ liên ự lực c sức đáng đó đã nãy lần đó phòng thủ đã sử dụng hắn sức lực toàn thân. sợ, sử vừa thủ h t ờ khắc keber nhận hình. nhìn cảm được lực này, trưởng Benson, lưu loại đội một áp vô li ò n thoáng yên g g điên ly biến trận ý đồ hắn nhìn ra rồi mấy phần hiện trường bình luận viên thông qua hình ảnh thiết bị hét lên một chút đều không có sai biến trận sau khi chim khách quân đoàn đang công kích bên trong thể hiện cực kỳ do nét một chữ vậy thì lá là... nhanh trong vòng một phút hoàn thành từ phòng thủ đến tấn công lại tới một đòn tối hậu hết thể quá trình như vậy thế tiến công xác thực nhanh khó mà tin nổi khiến người ta cảm thấy đau lòng thế nhưng scott là gì nhưng không sợ chelsea không sợ nhất chính là chính là nhanh chóng công kích hậu trường e c i n k e l l các bạn thua mọi người tạo thành bắp thịt rừng rậm lại như là một đạo rót và o ở thủ môn xếp trước người thép thiết cốt đập lớn nhanh hơn nữa đao chém tới này một tòa thiết trên t r ư ờ n g thành cũng sẽ đao bẻ gây người vong hơn nữa mạnh mẽ tăng lên bóng đá ở đây trên lan truyền tốc độ tuy rằng có thể đem phản kích tác dụng phát huy đến to lớn nhất thế nhưng trả giá là phản kích người tự thân cũng sẽ bận bịu đã xảy ra lỗi xuất hiện so với thường ngày càng nhiều sai lầm này một ít sai lầm một khi bị c h e s s i như vậy đội bóng n ắ m lấy chờ đợi người điên ly cùng niệu cá sổ chính là từng cuộc một tai nạn scott l à gì có thể đem bờ gia d i ệ u đội mang tới thế giới đỉnh điểm vị trí tự nhiên có hắn chỗ hơn người thông qua phân tích niệu cá sổ trước thi đấu bờ gia d i ệ u đại gia đã sớm phát hiện này chi tuổi trẻ đội bóng phối hợp với còn tồn tại nhất định vấn đề hơn nữa người điên ly ở trên một hồi đá với la dịu thi đấu bên trong lầm trận chỉ huy xuất hiện nghiêm trọng sai lầm nghĩ thông suốt trở lên vài điểm scot l à gì trên mặt vẻ ngạc nhiên nghi ngờ dần dần biến mất lại biến trầm ồn hạ xuống hai tay cóng đến tiền vệ trụ từ từ đi trở về chỉ huy châu ngồi an tâm ngồi xuống một bên khác lý thống phạm đối với vừa nãy liêu cá sổ lần này tấn công phi thường hài lòng lần này lão lý dám khẳng định mình tuyệt đối là tuyển đúng rồi chiến thuật bao đối mặt chelsea l i ề u mạng một lần chỉ có đón đầu thống kích mới có thể vẫn bảo trì lại đội bóng tinh thần cho tới bốn mươi mốt nghìn một trăm hai mươi hai chiến thuật trận hình lấy mau đánh nhanh được điểm lý thống phạm tự nhiên cũng nghĩ đến có điều mặc cho là đại phiều scott là gì suy nghĩ nắp bóc cũng sẽ không ngờ tới phía trên thế giới này lại tồn tại có thể tăng lên niệu cá sổ thi đấu tỷ lệ tháng bốn một m ộ t m ư i hai điên c u ồ n g tấn công chiến thuật bao tồn tại những người nguyên bản cái gọi là nhược điểm tự nhiên sẽ bị chiến thuật bao thần hậu kỳ tác dụng bù đắp nghĩ tới đây lý thông phạm đồng dạng đem hai tay của chính mình lưng ở phía sau e o nhàn nhã địa trở lại chỉ huy chỗ ngồi an tâm mà ngồi xuống thấy cảnh này sau khi trợ lý huấn luyện viên alan sợ cùng cái khác huấn luyện nhân viên thành viên một lai do địa trong lòng đung lòng phản phất niệu cá sổ đã thu được thi đấu thắng lợi bốn trên sân thi đấu vẫn cứ đang tiếp tục Câu thi ủ của Chelsea k ê đấu y tiết quán tấu phảng phất lắp đặt họa tiện thiết bị đẩy bít tổng biến đến càng lúc càng nhanh càng lúc càng nhanh mà theo thi đấu tiến hành ngồi ở bên sân từng người trên ghế giáo luyện một lớn một nhỏ hai con rào hoặc hồ ly nguyên bản đồng dạng chấn định tự nhiên vẻ mặt dần dần mà bắt đầu hướng về hai cái hoàn toàn ngược lại cực đoan biến hóa đại phiêu scot là gì sắc mặt từ trắng trở nên đỏ do hồng biến thành đen ở mấy phút bên trong liền hãng chạy dòng dòng chạy mồ hôi lạnh khắp cả người rất nhanh cũng không còn cách nào lã vọng đông cần vội vã chạy vội tới bên sân mà người điên ly mặt thì lại do bình tĩnh đã biến thành cười yếu ớt lại do cười yếu ớt đã biến thành cười to bởi vì trên sân phát sinh quỵ dị biến hóa ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen đúng trên sân phát sinh k ỳ quái một màn người điên biến trận sau khi không tới mười mấy phút treo xi、si、lại từ tuyệt đối dẫn trước dần dần trở nên không còn sức đánh trả chút nào. như là bị người rút khô trong thân thể đấu trí cùng tinh lực như thế chỉ có thể m ệ t mỏi ứng phó phút thứ ba mươi b ố chim khách quân đoàn lại một lần nữa đánh ra nhanh trong tấn công nhưng vẫn là do hai mươi mốt tuổi nước pháp thủ môn hugo lọ dịt tay ném bóng phản động tấn công có điều lần này lọ dịt làm ra càng thêm kinh thế hai tục nước pháp biên giới cũng không có lựa chọn đem bóng đá vứt cho hai cái hậu vệ cánh hoặc là cho bên ngoài vùng cấm phía trước đưa tay muốn bóng s à n g mỹ khe đi ra mà là lựa chọn từ bóng trên đường biên ngang bắt đầu chạy lấy đà một loại nhanh vọn tới bên ngoài vùng cấm biên giới phủ cận thân thể ba trăm sáu mươi độ xoay đẩy tạ quái dị tư thế t à n nhẫn mà đem bóng đá ném ra ngoài hô bên trong vùng cấm còn chưa kịp rút khỏi đi hai bên cầu thủ theo bóng đá phi hành con đường nâng lên cái c ổ hành chú ý lễ tập mắt theo bóng đá phi hành con đường một đường tùy tùng o n g long long trên khán đài cũng truyền tới sáu mươi nghìn nhiều há miệng mở ra hút vào hơi lạnh âm thanh hiển nhiên coi như là liệu cá sổ phan bóng đá trong khoảng thời gian ngắn cũng chưa kịp phản ứng bọn họ gôn thần lò dịt đến cùng đang làm gì bên sân lý thống phạm thấy cảnh này trực tiếp đem vừa uống đến miệng bên trong một cái thanh thủy văng đi ra ngoài không kém không khéo vào lúc này một mực trợ lý huấn luyện viên a lan sơ sơ đang muốn q u a y đầu tập hợp lại đây cùng lý thống phạm nói chút gì này một cái thanh thủy một g i ọ t không lọt toàn bộ p h u n đến sơ sơ trên mặt ạch nhìn sơ ai oán gần chết ánh mắt lao lý biết vâng lời địa bãi làm ra một bộ vô tội nhất dáng dấp đưa tay ra đem sơ sơ trên mặt nước xoa xoa sau đó cười l ị n h nói a lan ta đột nhiên phát hiện ngươi tiểu tóc rất tốt mà ta tiểu tóc a lan sơ sơ chính mình chọc lốc đỉnh đầu suýt chút nữa p h u n ra một ngụm máu đến vừa lúc đó Lý trợ h lý huấn luyện viên a lan sửa quả là nhanh cũng bị lý thống phạm lắc hôn mê thật vất và điều chỉnh tốt tầm mắt của chính mình hướng về trên sân nhìn lại lúc này mới phát hiện đội bóng quả nhiên ghi bàn michael ẩn như là một con dương cánh bay lượn vương giả c h i ưng như thế mở hai tay ra ở sân cỏ xanh trên một đường bay lượn hướng về gây v ấ n luyện viên phương hướng phi chạy tới sau lưng ẩn theo chính là hưng phấn muốn điên nựu cá sổ các cầu thủ sáu xuất hiện ở a lan sửa trong thai chính là hiện trường bình luận viên kêu cha gọi mẹ như thế điên g à o thét thế nhưng vào lúc này a lan sợ suy nghĩ sự tình cũng không phải là làm sao đi chúc mừng ghi bàn mà là giơ tay sờ sờ trên mặt chính mình còn sót lại trình độ ngay lập tức chớp mắt một cái đem hãy còn ô m chính mình run dậy không ngừng phát tiết sự kích động lý thống phạm dùng sức đẩy đi ra ngoài cũng trong nháy mắt dùng m ũ i chân lặng lẽ ôm lấy lao lý gót chân phù phù lao lý không có chút hồi hộp nào đ ị a một tiếng hét thảm ngã chồng vó ở trên sân cỏ chuyện k ế tiếp cùng sợ lường trước giống như lúc bay lượn mà đến mặt cổ ẩn không có phụ lòng trợ lý huấn luyện viên đại nhân lòng tốt cao cao bước lên nào tới lý thống phạm trên người ai con mẹ nó ám hại lao tử ta、à. đáng thương lý thống phạm một câu theo bản năng tức giận mắng vẫn không có lối ra mở miệng liền bị chen trúc mà tới nịu cá sổ cầu thủ như là chồng thịt người xa chồng như thế vững vàng thực thực địa đặt ở dưới bề mặt ngay bên thai trên khán đài như là sơn hô sóng thần như thế trong nháy mắt bạo phát nịu cá sổ phan bóng đá hoan hô a lan giờ nhìn thấy lý thống phạm một cái ăn mặc quần tây dài đen bắp đùi đàn tử núi người bên trong đưa ra ngoài không ngừng có giận liền trợ lý huấn luyện viên đại nhân xoay người không ngừng có giận liền t r ợ liên tục dương lên kích động tâm tình thù thế đợi được sân bóng s sờ hô to một tiếng ghi bàn vào thuế nêu cá sổ vào thuế sau đó lùi về sau vài bước đột nhiên chạy lấy đà lại như là hắn lúc tuổi còn trẻ ngư rượu xung đỉnh a n h tặc kẻ địch không thành như vậy dùng tiêu sái nhất tư thế nhào tới núi người đỉnh cao nhất đại gia ngươi để ngươi nói lao tử kiểu tóc alan sơ d đắc ý mà n ằ m ngoài núi người đỉnh nhìn phía dưới cùng cái kia một cái co giật càng ngày càng kịch liệt quần tây dài đen bắp đ u ổ i thầm n ó i bốn vào lúc này sân bóng sgtg park đỉnh bốn cái điện tử trên màn ảnh lớn chính đang chiếu lại vừa nay ghi bàn tình cảnh đó hugo lò d i dùng không đi tầm thương đường phi thường quy tư thế tung bóng đá vượt qua hầu như nửa cái sân bóng đi tới bên phải đường ruan mata dưới chân tây ban nha cánh thiên sứ lần này thậm chí ngay cả dẫn bóng đột phá ý tứ đều không có trực tiếp luân từ bản thân bản chân lớn đến rồi một lần phạm vi lớn khoảng cách dài căng n ă n g bóng ba giây đồng hồ sau khi quả bóng lướt qua c h e l s e a hậu trường còn lại không nhiều c h e l s e a phòng thủ đội viên từ sân bóng phía bên phải đến bên trái nơi đó là người đức lũ cắt bộ đồn k ỳ dựa theo người điên ly dặn dò tỏa chân địa phương mà đối mặt bay tới bóng đá trạng thái dần dần khôi phục bộ đồn kỷ làm so với bạn tốt ruan mata càng thêm thẳng、thắn. không chờ quả bóng rơi xuống đất trực tiếp dùng đầu đem bóng đá đưa hướng về c h e s s i s vùng cấm lukas đánh đầu kỹ thuật so với ta còn muốn xuất sắc đây là nước đức rơi bóng đá huyền thoại v u a r ộ i bom lở đã từng đối với bộ đồn k ỳ đánh đầu kỹ thuật đưa ra lời bình mà hôm nay bộ đồn k ỳ này một con đem c h e s s i s t r ư ở n g rôn k e j i t r e o t r ọ c bóng đá hướng về c h e s s i s bên ngoài vùng cấm bay đi nơi nào chỉ còn dư lại c h e s s i s cái cuối cùng cầu thủ hậu vệ bồ đào nha bất động kim cương cặn vạn hồ đối mặt bay tới bóng đá cặn vạn hồ về phía trước đón vài bước chuẩn bị dùng chân đem bóng đá dừng lại nguy hiểm nhắc nhở chính mình đội hưu chú ý bởi vì tiếp theo một cái chớp mắt k h e bở lưu đội trưởng rõ ràng nhìn thấy một đạo h ắ t tia chớp màu trắng hướng về vậy còn đang chầm chậm giảm xuống bóng đá lôi đình vạn quân địa bao phủ mà đi michael hào ân đáng tiếc bởi vì góc độ quan hệ cặp vạn h ổ cũng không có ngay lập tức phát hiện từ hắn sợ cái t i a m ộ t bên chạy như bay đến michael hào ân đợi được nghe thấy k h e di lớn tiếng nhắc nhở sau khi trong lòng hoảng hốt lại muốn điều chỉnh đã không kịp thời khắc này k h e di trong mắt tràn ngập tuyệt vọng làm ẩn ở đội tuyển quốc gia lao đội hưu Khe di rõ ràng rõ ràng một cơn á đánh sát cái thái i tiến giết thiểm điện nhiêu. giới loại chi đã độ đạt được mở nằm Một ở ra Trên trong trạng dựa tay bao hoàn hành khủng thế không hậu thể Húng hồ không hề toàn nào là này này luận ngăn cản ẩn. vạn phòng tốc bất cắt bố cọ có có lúc c vệ bị. Hô! ảo gió từ trên sân bóng xa qua c á t vạn hồ đang muốn nâng lên chân cao tốc bay lượn bóng người treo ở thật là người không tự chủ được địa xoay tròn té ngã mà bóng người kia ở bay lượn có ích bụng của chính mình nhẹ nhàng ngừng một chút bóng đá sau đó cướp xuất hiện ở kích thủ môn xếp trước dùng đầu gối đem bóng đá đưa vào kẽ hở thi đấu đã tiếp tục bắt đầu cơ hội bị kích động các cầu thủ ép thành thích ô lý thống phạm ngồi đang chỉ huy tịch chỗ ngồi một bên nghe răng nếp miệng địa cho mình s o a bót một bên dùng ngờ vực ánh mắt nhìn g ẫ m kỹ bên người trợ lý huấn luyện viên alanzer rất chăm chú mà nói rằng ngươi tại sao muốn đột nhiên đời ta tuy rằng ngươi thể thốt phủ nhận thế nhưng ngươi muốn nói còn hưu dâm đã kéo dài nói cho ta biết trận tướng alan n g ư ơ i biết đến con người của ta nhưng là thù rất dai nếu như bị ta t r a được l e ngươi đây là vô liêm sỉ vô hạn a lan sợ i đưa tay sờ sờ chính mình chọc lốc đỉnh đầu sau đó dựng thẳng lên s o n g chỉ c hoàn ỉ h toàn bị mây đen bao phủ sân bóng s c t g bắc bầu trời đêm đàng hoàng trịnh trọng mà nói rằng ta có thể lấy trên trời mặt trăng cùng ta anh t u ấ n kiểu tóc sinh thể kỳ thực ngươi vừa nay đúng là bị một cái bình nước khoáng tử vấp ngã thật sao lý t h ố n g phạm hơi nghi ngờ địa nhìn một chút bầu trời ế không có mặt chăng a nhìn lại một chút a lan sợ kiểu tóc ế đồ chóc i ể u tóc bốn ngay ở lý thống phạm cùng a lan xứ dở còn ở liền ám hại một chuyện tiến hành thâm nhập thảo luận thời điểm lại một người cũng lên đại phiêu scott là gì bờ r a di cụ ông thời khắc này có chút bị hồ đồ rồi sự tình không nên là bộ dáng này à tại sao lại bị đối phương ghi b ả n cơ chứ vừa nãy chim khách quân đoàn lần đó phản kích từ đầu đến cuối lại dùng vẹn vẹn không tới hai mươi giây liền hoàn thành rồi như vậy một hạt đ i b à n bất luận là từ phối hợp hiệu ngầm độ vẫn là khởi xướng thời cơ đều biến tuyến hoàn mỹ không một tí vết hai mươi giây bên trong chelsea vẫn lấy làm k i ê u ngạo r ừ n g thép hàng phòng thủ bị đối phương bốn tên cầu thủ dễ như ăn cháo địa xé rách thành vụ n vặt m ả n h vỡ mà này bốn tên cầu thủ bên trong lại một cái lại là con mẹ nó thủ môn ngẫm lại trước hugo lọ dịt lần đó không thể tưởng tượng nổi đại lực quanh bóng có là gì trong lòng nổi lên một loại cảm giác kỳ quái vậy rốt cuộc lan hữ cá sô tuổi trẻ thủ môn đột nhiên thông suất v nếu như là linh quang lấp lóe cũng còn tốt dù sao linh quang vật này coi như nhiều hơn nữa cũng có thiểm không thời điểm thế nhưng vạn nhất nếu như người điên ly chạm trước hết sức làm ra chiến thuật t an bài vậy thì thực sự là thật đáng sợ nếu như đón lây trở lại như thế hai ba lần tử cuộc tranh tài này chelsea liền xong đời s c o t t l à gì len lén hướng về cách đó không xa đối thủ trên ghế giáo luyện liếc mắt nhìn cái kia chết tiệt trung quốc tiểu tử thực sự là thật đáng sợ tuy rằng lúc này điểm số vẫn là một một chelsea cũng không l ậ t hậu thế nhưng s c o t t l à gì nhưng trong lòng khởi s ư ớ n g một loại như là bị ẩn núp trong bóng tối tuyệt thế hung thú nhìn chằm chằm cảm giác nguy hiểm không được nhất định phải nghĩ một biện pháp nhất định phải ở hiệp một kết thúc trước nghĩ ra một cái có thể biện pháp giải quyết vấn đề nếu không thì tất cả cũng không kịp s c o t t l à gì nhìn c h ầ m c h ầ m trên sân quan sát cẩn thận một trận nhìn lưu cá sổ các cầu thủ cái kia từng cái từng cái tuổi trẻ non nớt khuôn mặt một cái chủ ý tuyệt diệu đột nhiên hiện ra để bụng đầu ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen chương ba trăm chín mươi chín dã man một cách chương ba trăm chín mươi chín dã man một cách hiệp một thi đấu còn có không tới năm sáu phút thi đấu đột nhiên thay đổi m chelsea người động tác dần dần lớn lên nguyên bản một lần soạt bóng dùng tới năm sáu phân lực đạo đã xem như là khá có tính sát thương động tác nguy hiểm thế nhưng the o bở lu các tướng sĩ tựa hồ lập tức đem ăn bài xem là ăn lương khô không hề chú ý cùng bởi vì hai đội đại đại nhanh tiết tấu thi đấu tới tới lui lui chạy như là chó chết như thế bắn đầu lưỡi t h ở hồn hển trọng tài chính liền ở bên người mỗi một lần soạt bóng trên căn bản đều hướng về phía l i ệ u cá sổ cầu thủ mắt cá chân dùng báo thù giết cha khí thế tàn nhẫn mà sạc quá khứ rất nhiều không đội trời trung đồng quy vô tận khốc lệ thế ngoại trừ soạt bóng chelsea các đại hán vạm vỡ c lưu cánh ông cưỡng thang thân cánh tay đường bắt đuổi va vai phút thứ ba mươi bảy dù an ma ta cầm bóng phản kích mạch trực tiếp dùng một lần c h â u hoang như thế xông tới đem tây ban nha cánh thiên sứ đánh bay ra đường biên phút thứ ba mươi tám bộ đồn k ỳ ở đường biên nhảy lên đến tranh đỉnh đ u bóng edsi end ù n g một lần rất bí mật sau lưng đẩy người suýt chút nữa để nước đức tiền đạo thiệp đức đoạn mất của sống địa bốn mươi mốt phút ả o ẩn cầm bóng thời điểm trực tiếp bị lam bắt cùng mạch hai người tạo thành di động bức tường người dùng bóng hơn người có điều nguyên tắc va ngã xuống đất phút thứ bốn mươi ba lại bị nhìn như bóng phong văn nhã đệ cổ tàn nhẫn mà từ tà chết bên trong sạn ngã xuống đất mà lần này phạm quy là chelsea người ở hết thệ xâm phạm động tác bên trong lần thứ nhất bắt được thẻ vàng phạm quy không ngừng nghị phạm quy ngoại trừ phạm quy vẫn là phạm quy không phải không thừa nhận ở thuần túy thân thể đối kháng phương diện chim khách quân đoàn bên trong ngoại trừ s ả m bị khe đi ra cùng bộ đồn kỷ hai người này cường tráng người đức hơn nữa trời sinh thân thể điều kiện xuất sắc sở ti vần tay lơ chờ số ít mấy cái cây búa ở ngoài những người khác trên căn bản bị the bở lô cắt tráng hán và trạm t ứ phi chelsea cách làm như thế làm cho nguyên bản trôi chạy thi đấu trở nên nước quãng nữ cá sổ vừa đánh ra đến loại kia tấn công nhanh cũng không tiếp tục phát tái hiện trọng tài chính trong miệng cái cõi cũng như là đạt được viêm tuyến tiền liệt t i ể u kê kê như thế đức quán thổi cái liên tục trên khán đài s u y thanh như là ngồi rổ lờ quạ sờ như thế liên tiếp thế nhưng một mực chassis các cầu thủ mỗi người đều là thân kinh bách chiến lao du tử đối với phạm quy cùng ăn bài trong lúc đó t r ư ờ n g mực nắm tốt vô cùng rất nhiều lúc trọng tài chính tiếng còi vang lên sau khi nữ cá sổ có thể có được chỉ có một lần vị trí qua loa trực tiếp hoặc là gián tiếp đá phạt căn bản là không có cách đối với chassis không thành hành trình hữu hiệp suy thanh tiếng còi tiếng giận dữ nhiều tiếng đất dần dần lưu cá sổ cây bữa nhỏ môn tâm thái bắt đầu có biến hóa làm bọn tiểu tử không cách nào dựa theo bình thường quy tắc đá bóng thời điểm trong lòng cái k i a m ộ t luồng buồn bực dần dần mà bắt đầu bay lên bị buồn bực làm cho mất đi lý trí tuổi trẻ các cầu thủ không nghĩ tới đi phát huy chính mình mọc ra phản kích trái lại mù quáng mà nỗ lực đồng dạng dùng một ít độ nguy hiểm động tác đi trả thù đối thủ không nhìn thấy ngọc lựa nhỏ chính đang sân bóng s c t g bắt trên sân cỏ bước lên chim khách quân đoàn tấn công nhanh đánh không xong rồi thi đấu lần thứ hai trở lại sốt u ruột trạng thái hơn nữa ở n ắ m trong loại trạng thái này dựa vào thân thể ăn cơm chelsea càng thêm dễ dàng lợi dụng trung lộ dã man cường đầy thu được cơ hội bốn bên sân nhìn thấy tất cả những thứ này scola t t di rốt cục đắc ý nợ đủ cười đây chính là một nhánh tuổi trẻ đội bóng non nớt chỗ tuy rằng có bước đồng g i à u có huyết tính thế nhưng một khi bị hết sức khiêu khích cùng kích thích liền dễ dàng trở nên mất đi lý trí mà đối với một nhánh mất đi lý trí đội bóng chelsea coi như sử dụng nguyên thủy nhất chuyền bóng dài đều có thể giải quyết thi đấu scola di lần thứ hai đưa tay chắp ở sau lưng trở lại chỉ huy ch trên sân bóng biến hóa cũng bị lao lý phát hiện lao lý không lo nổi cùng trợ lý v ấ n luyện viên dợ lại đi thảo luận mặt trăng cùng kiểu tóc vấn đề bước nhanh đi tới bên sân quan sát không tới 2,3 p h ú t liền phát hiện bờ ra dịu cụ ống hiểm ác đ ệ tâm tính sát thương chiến thuật khiêu khích tính chiến thuật như vậy ác liệt cách làm tuy rằng bị f a n bóng đá cùng dư luận giới khinh thường thế nhưng sự thực là ở trên sân bóng vẫn có rất nhiều v ấ n luyện viên đối với này đổ xô tới bởi vì nó xác thực là một loại ở sân bóng quy tắc bên trong đem đê tiện cùng hiệu quả kết hợp tốt nhất chiến thuật rất nhiều lúc thường, thường sẽ đưa đến kỳ diệu lý thống phạm đối với sứ có lạ gì lấy biện pháp như thế cũng không cảm thấy phẫn nộ bởi vì lao lý chính mình cũng từng dùng qua chiến thuật như vậy d i ê n ma dít thời đại cái gọi là trước sân phạm quy tạo đá phạt chiến thuật chính là này một biện pháp nhược hóa bản mà thôi nếu chính mình cũng dùng có lý do gì không để cho người khác dùng để lao lý g i ậ t mình chính là lấy sứ có lạ gì quán quân giao do tôn sư lại gặp sử dụng loại này lưu manh bất đắc dĩ chiến thuật không một chút nào bận tâm hắn tấm tia sơm đã thành danh nét mặt dàn mua thôi ngươi chơi mười một ta làm mười lăm không phải là chơi sân bóng lưu manh mà lao tử tên lưu manh này đầu lĩnh còn có thể bại bởi ngươi lão lý nhìn đội bóng của chessie trạm vị cũng không có phát sinh biến hóa điều này nói rõ chính mình hiện nay chọn dùng bốn trăm ộ t hai hai liên c u ồ n g tấn công chiến thuật bao còn đang phát sinh này tăng cao thi đấu tỷ lệ thắng tác dụng chính mình muốn làm chỉ là động viên các cầu thủ tâm tình mà không phải lần thứ hai thay đổi chiến thuật thế nhưng vừa lúc đó trên sân phát sinh biến hóa to lớn bức trọng tài chính tiếng còi đột nhiên vang lên sân bóng sgtgm phát trên khán đài một mảnh ấm ấm Có không í trên, trong trong trên sân g đá chính í đang đá bóng hai bên cầu thủ như là hai mươi hai sắc bị nam châm dẫn dắt đoạn sắt như thế nhanh t h ó n g hướng về giữa sân phương hướng đánh trúng liền ngay cả thủ môn hugo lò d ậ t cũng tắt chân dùng có thể so với tiệm điện sát tay mặc cổ ẩn tốc độ nỗ lực hướng về giữa sân lao lý manh nhưng mà ngẩng đầu lên mạch làm sao người ngoài hành tinh xâm lược trái đất sao tại sao từng cái từng cái không cố gắng đá bóng chạy đến giữa sân làm gì a lại đi đánh nhau lý thống phạm h í p mắt lại chỉ thấy chạy trốn nhanh nhất hugo lọ dịt đi sau mà đến trước từ trong đám người lao ra đem đứng tại chỗ hai tay mở ra hướng về trọng tài chính biểu diễn một mặt vô tội bồ đào nha gặp cảnh khôn khủng đệ c ô đẩy một cái lảo đảo sau đó như là tuyên bố bỏ được lớn bằng g á o thét cái gì bị đẩy ngã xuống đất đệ cộ như là thiêu đốt túi thuốc nổ hai tay chống đỡ địa tăng đ ị a lập tức từ trên mặt đất nhảy lên đến liền muốn hướng về đối phương trẻ con miệng còn hôi sữa còn lấy màu sắc vào lúc này sau đó chen trúc mà đến hai bên cầu thủ đem liền vội vàng đem hai người tách ra đến không khí khô giáo kịch liệt liền muốn trên sân bóng mười bốn cái điện tử màn ảnh lớn chính đang truyền phát tin vừa n ã y trên sân bóng phát sinh gợi ra hai bên cầu thủ cùng trên khán đài phan bóng đá như vậy kịch liệt tâm tình nguyên nhân có điều lý thống phạm nhưng không có ngẩng đầu đến xem bởi vì nhìn thấy xa xa nằm ở trên sân bóng ôm mắt cá chân chính mình lộ ra thống khổ vẻ mặt du an mata lao lý minh trắng tất cả đệ cổ phi sản du an mata lần này c h e s s phạm quy chân thực địa xúc phạm tới liệu cá sổ cầu thủ dù a n ma ta tính cách lý thống phạm lại quá là rõ ràng tây ban nha tiểu tử bất luận ở trên sân bóng vẫn là sân bóng ở ngoài đều là một cái phi thường thành khẩn ngoan ngoan tiểu tử trong tình huống bình thường như không phải là bị thương tổn nghiêm trọng đến ma ta rất nhanh gặp từ trên sân cỏ đứng lên đến tiếp tục đá bóng thậm chí ngay cả oán giận đối phương một câu đều sẽ không đi làm mà hiện tại dáng dứt này rõ ràng là bị thương vô cùng nghiêm trọng lý thống phạm không kịp đi phẫn nộ hoặc là hướng về trọng tài thứ tư dích o mà là vọt thẳng lên mặt cỏ alan sơ sở cố gắng ở phía sau lôi kéo lao lý thế nhưng bị lý thống、phạm、mang theo lảo đạo đ à o đạo đạo đĩa huấn luyện viên trưởng bước lên ở nơi so t ả i ở toàn trường 6 0 u m ư nghìn nhiều người tiếng kinh hô bên trong lý thống phạm lấy trăm mét nỗ lực tốc độ chạy đến du an ma ta bên người lao lý lúc này nhưng là thật c ũ n g lên hết cách rồi không thể không gấp a t â y búa nhỏ ngày mai còn muốn cử hành đính hôn nghi t h ứ c đây còn không biết thương thế như thế nào vạn nhất xuất hiện cái gãy xương a bắp thịt x é rách cái gì lẽ nào ngày mai để ma ta nằm ở xe lăn đi tham gia nghi thức thương thế kia có thể đến quá không phải lúc nóng ruột lao lý chạy trốn quá nhanh cho tới hắn vọt tới ma ta trước mặt sau khi nịu cá sô đội y còn ở giữa đạo mà hai mươi giây sau khi đội y david nù rèn cùng mặt khác hai cái đội y mới thở hồng hộp đ ị a mang theo cấp cứu chữa bệnh bao cái gì đi tới nơi khởi nguồn điểm nù rèn đem ma ta bít tất cùng miếng bảo vệ ống đồng cẩn thận từng ly từng tí một mà bỏ đi đến hấp chu vi cấp thiết quan tâm tình cảnh này liệu cá sô các cầu thủ nhất thời đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh hai đạo dài đến năm sáu cm huyết đường bốn l ư ợ n ở ma ta mắt cá chân trên rõ ràng là bị g i à y chơi bóng cương đinh bị tàn nhẫn mà treo một hồi một điểm trắng như tuyết thịt nát còn dính vào bít tất phía trong quá thảm không tới mấy chục giây tây ban nha cánh thiên sứ mắt cá chân lại như là phát ra diễu bánh màn t h u như thế cao cao địa thúc lên đội y vội vã thanh lý vết thương sau đó dùng cấp cứu băng vải quân lấy bắt đầu phu băng lý thống phạm đứng lên đến quay đầu thẳng tắp địa trường người gây ra họa đệ cố một chút bị lò rít lui một cái lảo đảo người bồ đảo n h à tâm tình hiển nhiên cũng không được không chút nào yếu thế địa trường trở về người hai đại gia lý thống phạm nặn nặn nằm đấm tiên s ứ nó không được nếu như không lấy đột nhiên tập kích lời nói phòng chừng lao từ không đánh được cái này bồ đảo nha gặp cảnh khốn cùng lao lý con người xoay tròn chuyển loạn chính đang vắt hết góc địa nghĩ ý độ xấu vào l t hồng h hộp trọng tài thứ tư rốt cục phản ứng lại đ ổ i theo thùng cơm tiên sinh xin mời mời ngài mau chóng rời sân người chạy với cái gì lão lý còn muốn khí thế hùng h ổ lẽ thẳng khí hùng mà tranh luận hai câu trợ lý huấn luyện viên a lan sơ liền vội vàng nắm được lý thống phạm dây nịt hướng ngang đem cái này nín nhịn nam tha đi ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư ợ mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương bốn trăm ăn miếng trả miếng chương bốn trăm ăn miếng trả miếng a lan sơ ý tứ rất rõ ràng còn não lại náo xuống trọng tài chính thẻ đỏ cái thứ nhất khai đao đối tượng chính là người ba mươi giây sau khi từ sân bóng phía bên phải đến bên trái l ệ u cá sổ chỉ huy ghế trước mặt có xuất hiện hai đạo sâu sắc hoang ngân như là bị nhị như tranh cãi kiểu cũ lê canh quá như thế đó là giờ kéo người điên ly là lý thống phạm góp chân dấu vết lưu lại rất nhanh đội y đ ỡ du an mà ta rời sân mà hát diện phản quan trọng tài chính đại nhân thì lại rốt cục bắt đầu thu sau tính sổ x o á t bóng để cổ cùng lao nhanh hơn năm mươi mét đẩy người lọ d ị từng người được một tấm thẻ vàng hai đội trên sân đội trưởng m ạ c cổ ẩn cùng john ke d bị trọng tài chính gọi qua một bên trịnh trọng cảnh cáo yêu cầu hai vị đại lao t ậ n lực g i à n g buộc chính mình đội hưu không muốn ở sau đó thi đấu bên trong lại xuất hiện như vậy lô mãng động tác trên khán đài s u y t h a n h nổi lên một phía như vậy phán phạt h i ệ n nhiên không cách nào để cho nựu cá sổ phan bóng đá thỏa mãn s u y t h a n h là đưa cho trọng tài chính vào lúc này lý thông phạm lại trùng lên sân liền trợ lý huấn luyện viên xứ giờ đều không có kéo tức đến nổ phổi trọng tài thứ tư sắp bị vị này ra làm đ i ê n l ê n rồi cho rằng người điên ly lại muốn xung kích s â n bóng hùng hục địa t h ở hồn hệ đội theo thùng cơm tiên sinh ngài ngài rõ ràng chính mình đang làm gì sao ngài sẽ bị thẻ đ ò trục xuất ra trận mẹ kiếp, lý a sao. o tử tìm đến mình đến được cũng không hài l thống phạm từ đức quáng điệu mắng túi người xuống mặc vào hải chạy xuống tràng mà ba mươi tuổi mới ra đầu trọng tài thứ tư hiển nhiên bị lao lý này một tiếng đột nhiên xuất hiện gào thét làm cho khiếp sợ sừng suốt ba bốn giây sau khi mới nhìn lao lý bóng lưng dùng chỉ có chính hắn mới có thể nghe thấy âm lượng phung ra một câu tiếng phổ thông những này ta gặp cặn kẽ viết tiến vào thi đấu trong báo cáo đi rất nhanh trọng tài chính cũng không nhớ lao lý cái này vừa nay đánh làm náo động ra hỏa chuyên môn chạy đến bên sân chậm dài hướng đi lý thống phạm không biết muốn tiến hành đầu lưỡi cảnh cáo vẫn là trực tiếp đưa ra thẻ đỏ p h ạ t xuống hắn p h ạ t xuống hắn cách đó không xa chelsea chỉ huy tịch chỗ ngồi scott là gì hai tay tạo thành chữ thập để ở trước ngược hướng về thượng đế làm ra thành kính nhất lên cầu khẩn ai biết đón lây phát sinh một màn làm hắn suýt chút nữa lác mắt tử trọng tài chính chỉ là vẻ mặt ôn hòa địa cùng người điên ly nói rồi vài câu mà tiêu căng khó thuần người điên ly lại thay đổi vừa n ã y kích động muốn giết người vẻ mặt cũng biến thành cùng ngoan bảo bảo như thế cùng trọng tài chính vừa nói vừa cười lẽ nào cái này trọng tài chính lại là người điên ly fans đến cuối cùng scott l à gì rõ ràng nhìn thấy người điên ly hướng về hắn nhìn bên này xem còn đáp ý một cách mang theo khiêu khích vẻ mặt chấp chấp mắt không thể khoan dung à huấn luyện viên trưởng liên tục hai lần chạy đến trên sân bóng tuyệt đối là nên n bị thẻ đỏ phạt xuống scott l à gì tức giận bay về trọng tài chính đang chuẩn bị trở về trên sân một lần nữa tiến hành thi đấu bóng người dít gào lên kết quả áo đen con tỏa mặt cảm không hề người xúc xoay địa đối ra bờ với hành dù an ma ta l ê ngồi sàn. Duan n Mata ở trên ghế dự bị tiếp thu đội y vết thương tỉ mỉ xử lý may là lần bị thương này chỉ là thương tổn được da thịt cũng không có thương đến sương sọ đội y nụ rẹn cho rằng một ngày liền có thể tiêu thụng cũng không ảnh hưởng cuộc kế tiếp thi đấu bởi vậy tây ban nha tiểu tử ngày mai đính hôn nghi thức không cần thủ tiêu lúc này sân bóng sgtg phát trên khán đài nhằm vào trọng tài chính suỵtanh vẫn cư ở tre kín bầu trời không tha thứ địa kéo dài Giờ cùng ma ta trò chuyện vài câu hùng hùng hổ hổ đ ị a cũng ở gai hắn anh tuấn t i ể u tóc lại đây hướng về lao lý đề nghị cái này cho chết con hoang trọng tài du an dám khẳng định cái kia chết tiệt người bồ đào nha là đó ý ly chúng ta nên đi khởi tố bọn họ Giờ câu này lời còn chưa nói hết trên sân trọng tài chính tiếng còi lại vang lên chelsea tiền vệ trụ mặc kẹo dùng một lần dã man xông tới đem vừa mới lên tràng ạ xạ vỉn va ngã xuống đất trọng tài chính đem mặc kẹo gọi qua một bên tiến hành dồi đầu lưỡi cảnh cáo gào gừ thượng đế ta nhổ vào chết tiệt con hoang lại là đầu lưỡi cảnh cáo sợ nhảy lên một ngụm nước bọt tàn nhẫn mà ói ra đi ra ngoài như vậy phạm quy hoàn toàn có thể trực tiếp đưa ra thẻ vàng ngày hôm nay cái này chết tiệt trọng tài chính phán phạt t r ư ừ n g mực thực sự là quá mềm hắn cho là chúng ta đều là không hiểu bóng đá kẻ ngu si sao lý thống phạm không hề trả lời giờ mà là thẳng tắp mà nhìn mình chân sợ theo lão lý ánh mắt nhìn sang phát hiện lý thống phạm dày ra mũi chân nơi k ề cận một đoàn nước b ọ t tựa hồ ạch khá quen lẽ nào lẽ nào là vừa nãy chính mình thổ đi tới nhìn giờ cười lấy lòng này đem dày ra trên nước bọc đau lý thống phạm cực kỳ tạ ác mà cười phán phạt chừng mực rộng rãi tốt kha kha không thích ra bài tốt kha kha đem đệ cổ ở lại trên sân vậy thì càng tốt nếu không thì muốn muốn báo thủ lần sau không biết lúc nào mới có thể gặp được chelsea nghi ngươi xem một chút cái kia đại gia lý thống phạm chỉ vào cách đó không xa chelsea chỉ huy chỗ ngồi cười hì hì nói alan ngươi cảm thấy cái kia tính khí táo bạo đại gia gặp cười tới khi nào tính khí táo bạo đại gia alan sợ quay đầu chuẩn này lý thống phạm ngón tay chỉ hàng phòng thủ nhìn lại quả nhiên bên kia không phải là ngồi một cái mặt mày hớn hở đại gia sao lu ít phế lỉ s có lạ gì đại gia đang ngồi ở ghế huấn luyện viên chỗ ngồi cười hài lòng đây sơ nhín có lạ gì cái kêu đắc ý giá dấp trong nháy mắt liền rõ ràng nguyên lai、like、trên sân phát sinh tất cả những thứ này đều là đối với mới huấn luyện viên trưởng có ý định muốn tạo thành cái này đáng ghét lao tạp mao a sơ chính mình cũng không có phát hiện theo hắn cùng người điên ly tiếp xúc thời gian càng ngày càng dài dĩ nhiên dần dần trở nên gần đèn thì dạng gần mực thì đen hơn nữa cầu thủ xuất thân huyết tính chưa hết rất có điểm nước anh bản người điên ly phong độ tuy rằng chúng ta cầu thủ sức mạnh không bằng bọn họ kha kha thế nhưng s ạ n người đồ chơi này lại không phải phí cần phải có sức mạnh tuyệt đối mới được nếu như chúng ta đem c h a s s i đội viên cũng xúc xuống một cái ngươi nói cái k i a l á o gia hỏa còn có thể hay không cười xem hiện ở đây sao hài lòng đây a lan s dở rất quan côn vô đ u ổ i ta đã sớm muốn như thế làm thinh n g u y ê n lai、like、ngươi cũng như thế muốn à. hai cái vô liêm sỉ gia hỏa dâm tiện địa đối diện sau đó trăng m i ệ n g một lời cười ha ha tên mập lên làm nóng người lý thống phạm ngồi đối diện ở trên ghế dự bị ngoại tính tên mập jona đâu、no、ngóc ngóc tay đem mặt mày hớn hở tên mập gọi vào bên n ư ờ i bán vào bên thai thấp giọng nói rồi vài câu chỉ thấy do béo trên mặt không tự chủ được địa một trận kinh ngạc sau đó hùng hục địa một đường làm cao nhất chân chạy hướng về sân bóng một đầu khác bắt đầu làm nóng người ngồi ở trên ghế dự bị ga z ba lê cùng ni cô lát chỉ chờ mấy cái cây bớ nhìn thủ lĩnh cùng gió ni nụ cười âm hiểm chỉ cảm thấy trên lưng gió mát v è o v è o có người muốn xui xẻo rồi ga z ba lê cười hì hì nói thầm cái gì những người khác không hiểu các ngươi xem bên kia trên ghế dự bị cây bớ môn theo ga z ba lê chỉ phương hướng nhìn lại chỉ thấy nguyên bảng cao n h ấ t chân làm động tác nóng người jonano ở chạy đến n ệ u cá sổ không thành một bên sau khi đột nhiên lén lén lút lút lấm lét nhìn trái phải một phen rón ra rón rén địa chạy đến thủ môn hugo lò dị phía sau gào gừ trên ghế dự bị cây búa môn tập thể che con mắt của chính mình thống khổ rên dỉ một trận cái kia đầu trộm đuôi cướp bóng lưng thực sự là quá hèn m ọ c bốn hugo lò dị chính đang một cách hết sắc chăm chú mà nhìn kỹ trận này trên thế cuộc tuy rằng vào lúc này chính thức n ệ u cá sổ một phương ở khống chế bóng thế nhưng bóng đá thi đấu phong vân biến hóa thay đổi trong nháy mắt cũng không ai biết một giây sau có thể hay không chelsea sút gôn liền bay đến vì lẽ đó hắn không dám có chút bất cẩn hướng hồ hiện tại chim khách quân đoàn đối nội cùng hắn cạnh tranh vị trí chủ lực chính là lao tư cách giải ẩn thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ gần nhất huấn luyện viên trưởng người điên ly cho hắn không ít cơ hội hắn nhất định phải cố gắng biểu hiện tranh thủ sớm ngày xác định chính mình thủ môn chính vị trí v ớ i lúc đó nha một cái cực đoan hèn mọn mà lại thanh âm quen thuộc đột nhiên từ phía sau chuyển đến hắc kha kha hugo bên này lò dít trước tiên hướng về trên sân nhìn ân bóng đá còn ở ẩn dưới chân. các đồng đội chính đang tổ chức tấn công ở cuối cùng xác nhận chelsea sẽ không ở một hai giây liền công lại đây sau khi hugo lò dít lúc này mới quay đầu lại xem rốt cục là ai đang gọi hắn sau đó jonano t ấ m kia nháy mắt mặt béo liền xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn ở lò d í t vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ mặt jonano lẻn đến cột dọc bên cạnh quay về hắn t ậ c cũng hề h ề đ ị a nói rồi vài câu nước pháp biên giới liền đến rất nhanh sẽ tái rồi ba mươi giây sau khi thừa dịp bóng đá ra biên giới liền t n h a n tái r i b mươi g i â đem khỏe mạnh kháu khỉnh nước đức tiền vệ trụ s ả n mỹ khe đi ra với tay kêu lại đây bám vào bên thai nói rồi vài câu lại một cái trọng tài chính tiếng còi thê thảm m à vang lên bồ đào nha gặp cảnh khôn cùng đệ cổ một mặt thống khổ ngã trên mặt đất ôm mắt cá chân chính mình qua lại l a n l ộ t hai bên cầu thủ lại một lần nữa tụ đến cùng một chỗ nước đức tiền vệ trụ s ả m m ỉ khe đi ra b ả y ra mấy phút trước du an ma ta đến cùng sau khi đệ cổ đã từng làm được kinh điển hai tay mở ra trang thanh thuần vẻ mặt vô tội ở hướng về trọng tài chính biểu thị mình tuyệt đối là vô ý thời khắc này trên khán đài nữu cá sổ phan bóng đá trung gian thậm chí nhớ tới cười trên sự đau khổ của người khác tiếng vô tay trên ghế dự bị ga z ba lê chờ một đám cây bứa từng cái từng cái mặt tối sầm lại che lên đầu của chính、mình. vừa nãy bọn họ nhìn chằm chằm không chớp mắt địa quan sát tình cảnh này do cái k i a thủ giai thủ lĩnh đạo diễn thảm kịch toàn bộ quá trình thời khắc này cây búa môn cuối cùng đã rõ ràng rồi thủ lĩnh quay về z o n a n o nói rồi gì đó ta là thù rất dai nha thời khắc này trên ghế dự bị cây búa môn đối với người điên ly thường thường treo ở bên mép thiền ngoài miệng rốt cục có tối trực quan ấn tượng may mà bọn họ là người điên ly người a có điều có này một loại huấn luyện viên trưởng cháo cảm giác tựa hồ không sai a ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương bốn trăm lẻ một khủng bố chương bốn trăm linh một khủng bố mau đánh gió xoáy chiến thuật bao sự thực chứng minh trọng tài chính cái này tồn tại ở trên sân bóng xác thực là một cái có thể chuyên quyền độc đoán bạo quân bởi vì khe đi ra sản thương đệ cổ phán phạt rất nhanh sẽ có kết quả khoe mạnh kháo khỉnh đem vô tội thuần khiết vẻ mặt đóng vai phi thường đúng chỗ nước đức tiền vệ trụ xả mỹ khe đi ra không ra lý thống phạm dự liệu vẹn vẹn được một hồi hoàng bảo thạch chiến thần thể mà biết rõ bị chính mình là bị đối phương ám hại đệ cổ đối với này không có biện pháp chút nào chỉ có thể ở chelsea nâng đỡ âm u xuống sân vừa nay hắn đệ cổ thương thế tuy rằng muốn so với ruan mata nghiêm trọng rất nhiều thế nhưng cũng không có thương gần xương gãy mức độ bởi vì lý thống phạm cũng không có thật sự ác độc đến muốn đem đệ cổ chân cho làm đoạn bởi vậy đang truyền trong lời nói chỉ là để khe đi ra đem đệ cổ làm xuống là tốt rồi mà cuộc tranh tài này trọng tài chính phán phạt chừng mực rất rộng rãi vì lẽ đó lao lý sao coi như đúng xà mị khe đi ra phạm quy sau khi sau khi bị thẻ đỏ phạt xuống đi đệ cổ bị thương xuống sân để lý thống phạm cùng a lan sửa hai cái vô liêm sỉ nam nhân đắc ý mà c ư i bốn con mắt con mắt đều híp thành một cái khe một mặt đương nhiên là bởi vì ruan mata một cất đối thủ rốt c ụ c được bồi thường mà nguyên nhân chủ yếu nhất ở chỗ đệ cổ không chỉ là hiện tại này chi chelsea trên sân cầu thủ bên trong duy nhất một cái đại phiêu scotland t d dòng chính càng là scotland t d chiến thuật trúng trưởng không chelsea tiết tấu cùng bóng quyền trọng yếu hạt nhân một khi đệ cổ xuống sân scotland t d ở lúc trước nhọc nhằn khổ sở chuẩn bị chiến thuật liền hóa thành bọn nước mà căn cứ lý thống phạm đối với scotland t d hiểu rõ vị này b ờ ra diêu đại r a tối chỗ kinh khủng chính là ở lúc trước bố trí chiến thuật luận đến thi đấu bên trong hiện trường chỉ huy đến tuy rằng so với bình thường tranh tài cường một điểm nhưng là cùng có năm f mở hệ thống chiến thuật bao chính mình so ra quả thực chính là một đo nói cách khác chelsea xong đời vâng ngay ở lý thống phạm cùng a lan giờ hai tên này chạy ngụm nước i r u m s có lạ gì cùng chelsea thời điểm trọng tài chính tuổi lên hiệp một thi đấu tiếng còi â đại gia ngươi hai cái vô liêm sỉ nam nhân có một loại liền muốn cắm vào đến cao trào nhưng bị cảnh sát kiểm tra phòng đánh gãy bất tức ả m xem ra muốn tàn sát theo blue đến đợi được hiệp hai hai bên cầu thủ đeo kính đỏ chót mang theo sát khí lẫn nhau chừng mắt đi vào cầu thủ đường nối đi ở cầu thủ chassis cuối cùng có lạ gì nhìn về phía lý thống phạm trong ánh mắt đồng dạng tràn ngập xem thường cùng k i n h bị vợ ra d i cụ ông tự nhiên cũng rõ ràng đệ cổ bị thương là xảy ra chuyện gì thời khắc này nín nhị nam cảm giác mình rất bất ư ứ c alan ngươi đến phân xử thử là ông lão này trước tiên soạt vô lại dùng phạm quy chiến thuật có được hay không hắn dựa vào cái gì dùng một loại nào ánh mắt chúng ta còn có nói đạo lý hay không ây cái này đừng lo lắng l e hiệp hai chúng ta đồng thời chừng trở lại trợ lý huấn luyện viên a lan sức dở đại nhân gại gãi chính mình anh tuấn quá đ ộ hình nghĩ ra một cái tuyệt diệu c h ú ý tốt lắm liền làm như thế lý thống phạm rất hài lòng hiệp một hai bên đánh thành một một hòa chelsea cùng new cá sổ từng người vương bài tiền đạo đều đạt được ghi bàn thế nhưng sau hai mươi phút thi đấu trở nên dơ bẩn lên chelsea các cầu thủ càng ngày càng ác liệt phạm quy động t á c để thi đấu rơi vào kết thúc đoạn ngừng ngừng bên trong gặp phải xâm phạm new cá sổ không nhượng bộ chút nào tình cảnh hai lần rơi vào hối loạn dù al ma ta cùng đệ cổ trước sau bị thương xuống sân có thể ngoại trừ cùng nhiệt new cá sổ p a n bóng đá cái k h á c khán giả đều muốn nhàm c h ắ n ngủ chỉ mong hiệp hai trận đấu tất cả những thứ này đều biến mất bình luận viên ngáp một cái đang tiến hành giữa sân nghỉ ngơi giải thích tổng kết đọc diễn văn 15 phút thời gian nghỉ ngơi lòe lên một cái rồi biến mất l a m c h e s s y chủ soái đại p h i ê u scott là gì cái cuối cùng đi ra phòng thay đ ồ thời điểm lạnh lùng phát hiện đối phương huấn luyện viên người điên ly cùng bắp thịt ngang dọc to con trợ lý huấn luyện viên alan sợ hai người trừng trừng mà nhìn mình con mắt trận lên so với trung đồng còn muốn lớn hơn không chút nào khuyết đại đ i ệ nói scott là gì thời khắc này hư xảy ra chuyện gì chẳng lẽ muốn động thủ đánh người scott là gì nét mặt giá mua lập tức liền tái rồi. t ừ n g tầng từng tầng ừ n g t tỉ mỉ mồ hôi lạnh soạt chạy ra làm sao bây giờ ông lão nhìn một chút chính mình tế cánh tay tế chân nhìn lại một chút người điên ly cùng bên cạnh hắn cả người đều là b ắ p thịt ta lansdơ con ngươi xoay chuyển mấy lần đột nhiên tăng địa lập tức trở lại phòng thay đ ồ đi tới Hít, quên nắm đồ vật đây là chết muốn mặt mũi bờ ra giữa ông lão ở trong khe cửa ném ra đến một câu nói tái nhật giải thích chính mình vừa n ã y khiếp đảm một màn ha ha ha ha, ha. hai h a cái vô liêm sỉ nam nhân cười nước mắt đều mau ra đầy cầy vai sắt cánh địa xoay người hướng đi cầu thủ đường nối lối ra nơi nào trên sân bóng sáng sủa ánh đèn chính đang nghiê một mảnh tốt đẹp n a m năm ạ dê ạ xạ vì ba hắn đánh vào vượt lại điểm số một bóng hiệp hai bắt đầu vẫn chưa tới năm phút sân nhà tác chiến chim khách quân đoàn hai một dẫn trước ba nay lại là một lần nhanh tới cực điểm sắc bén p h ả n kích từ thủ môn hugo lò dịt mở ra chuyền dài bóng đến cuối cùng ghi bàn lại vẹn vẹn mười chín giây thời gian lò dịt mở bóng a lan s m i t h đưa đỏ ạ xạ vìn xuất gôn tổng cộng ba lần lan truyền chelsea vẫn lấy làm kiêu ngạo sắt thép trường thành ẩm ẩm sụp đổ nữ cá sô đánh ra sắc bén phản kích quá nhâm ba bọn họ ở tổng cộng năm mươi giây thời điểm đánh vào hai hạt ghi bàn chelsea nguy hiểm bên sân không biết lúc nào rốt cục lén lén lút lút địa từ phòng thay đồ trở lại chạy tới mới chỉ huy tịch có lạ gì lần này nét mặt dàn u a càng tái rồi thật giống là bị người dùng dâm cức c h o đáy dày tàn nhẫn mà cuột hai mươi mấy giới cả người ngẩn người ở đó run lập cập nói không ra lời n à y một cái mất bóng đối với bờ ra giữa ông lao tới nói là nhân gian đến địa ngục danh giới tuy rằng nga ông chủ áp ra mô vịt cũng không có tới đến hiện trường xem bóng thế nhưng sco là gì dám khẳng định cái kia chết tiệt người nga giờ khắc này nhất định ngồi ở trước tv quan sát hiện trường trực tiếp đại phiêu đã rõ ràng có thể từ hiện trường máy quay phim màn ảnh mặt sau lộ ra đến cái kia hai đạo đến đánh chữ a b ú k giả mộ vịt lạnh giá ánh mắt giơ cổ tay lên vừa nhìn còn có bốn mươi phút thời gian liêu mạng sco là gì thay đổi n i g e r a tiền vệ trụ mãi kẹo bờ biển nga cầu thủ chạy cánh cạ l ù được lên sân khấu cơ hội không xa lý thống phạm cùng giờ hai người vừa nhìn trọng tài thứ tư dơ lên đến nhãn hiệu vui vẻ khá lắm lao giả đây là muốn chơi ba tiền đạo tấn công trận h ì n h a xem ra bở ra dự cụ ông đã gấp ngồi không yên lý thống phạm hào không hàng hồ lập tức trong cùng một lúc thay đổi người j o n a n d o trên alan sở mít dưới nicolas chi trên michael hào ân dưới ngoại trừ thay đổi người nêu cá sổ cầu thủ trên sân trạm vị cũng phát sinh ra biến hóa bộ đồn kỵ cùng ạ xạ v ỉ n vị trí càng thêm sớm hầu như cùng hai cái tiền đạo jonaldo cùng với chỉ vị trí bình hành giữa sân chỉ còn dư lại hai cái tiền vệ trụ khe đi ra cùng gà gỗ bốn m ộ t mươi bốn mau đánh gió xoáy chiến thuê bao đây là một cái điên cùng đến cực điểm bốn tiền đạo chiến thuê bao lúc trước lý thống phạm từ fm h a 0 n g h ệ thống bên trong mua cái này chiến thuật bao vốn là làm u ố n dự phòng đang không có fm hệ thống đẩy nghị công năng điều kiện tiên quyết vạn nhất xuất hiện điểm số lớn lạc hậu cục diện lúc đồ dự bị điên cùng truy phân đ ó n sát thủ có điều ở trải qua hại trận thi đấu đặc biệt cuộc tranh tài này vừa mới bắt đầu đoạn thời gian đó tình cảnh thế cuộc lạc hậu tình huống tỉnh lộ sau khi lý thống phạm đột nhiên phát hiện cái này bốn t m ộ t m ư ơ bốn mau đánh gió xoay chiến thuật bao vào lúc này phi thường áp dụng nhất định có thể cho hết thệ quan tâm cuộc tranh tài này người một niềm vui lớn bất ngờ dựa theo fm 2 0 0 9 h ệ thống cơ sở dữ liệu giải thích cái này chiến thuật bao chỉ muốn tuyển chọn sử dụng thời cơ thích hợp có thể tăng lên thi đấu tỷ lệ thắng lên đến cực kỳ khủng bố 60% h ầ u như có thể sánh ngang d o ni n đóng dạy loại lâm thời chiến thuật bao tại đây loại chiến thuật biên d ư ớ i chân chính phòng thủ người là hai cái giữa sân gà gỗ cùng khe đi ra toàn bộ nhiệm vụ là dùng hết khả năng địa phá hoại cùng ngăn cản chelsea giữa sân thế tiến công mà nguyên bản dùng để phòng thủ hậu vệ nhưng một mực là dùng để c h u y ể n bóng bóng đá bị các hậu vệ không trải qua giữa sân truyền dài trực tiếp mở ra trước sân bốn cái tiền đạo bên trong nhất định phải có một cái thân thể điều kiện tốt hơn làm tiếp ứng cùng chống đỡ điểm cái khác ba cái khống chế bóng cùng đột phá năng lực cường tiền đạo là có thể lợi dụng chính mình kỹ thuật ưu thế ở trong d â y lát đó đối với kẻ địch triển khai vô tình đ ặ kích xem ra là một cái ở trên thực tế tuyệt đối không cách nào thực hiện chiến thuật thế nhưng ở f mở chiến thuật bao ảnh hưởng chỉ cần lao lý lựa chọn thế kỷ thỏa đáng sẽ bùng nổ ra khủng bố đến khó có thể tưởng tượng năng lượng ngày hôm nay chịu đựng bốn trăm một mươi ở lít phòng thủ cường hãn nhất theo bờ lu thối điên cùng tấn công gặp phải cường hãn nhất phòng thủ ai gặp cười đến cuối cùng đáp án do điên cùng hiện trường bình luận viên hướng toàn thế giới công bố scott là gì đổi cá lủ mà người điên ly như n g một hơi đổi vừa khỏi bệnh trở lại r o n a đâu cùng huấn luyện cầu thủ trẻ tiểu tướng n i k o lassi ồ ồ ồ nha nha ba tiền đạo đá với bốn tiền đạo thi đấu gặp trở nên đặc sắc lên sao phút thứ năm mươi bốn liệu cá sổ tấn công sợ thi vần tay lơ trực tiếp chuyền giải bóng tìm tới trước sân đã đứng ở chung phong vị trí bộ đội kỳ thea g cùng bộ đội kỳ tranh đỉnh bóng đá mất đi không chế gào gào gào gạo giô nan đâu cấp được điểm thứ nhất người ngoài hành tinh không làm chút nào dừng lại trực tiếp xuất ôn x ế p nhào một hồi là ai suốt b ổ i bóng vào bốn ba một nữ cá sổ dựa vào tiểu tướng nico l ắ t chỉ suốt b ổ i đánh vào khoét điểm số lớn một bóng quá tuyệt một lần khó mà tin nổi thế tiến công cuộc tranh tài này bên trong n u cá sổ mỗi một cái ghi bản từ tấn công bắt đầu đến bóng đá phi vào khung thành sử dụng thời gian đều không có vượt qua ba mươi giây đáng sợ năng lực phản kích phút thứ sáu mươi hai cá lu mạnh mẽ đột phá mất bóng bóng đá bị dở cổ gãy xuống đông âu giỏ nị vẫn là ngay lập tức trực tiếp chuyển xa trước sân ồ ồ ồ hắn c ư ớ p pháp thực sự là quá tốt rồi bộ đồn k ỳ dễ dàng bắt được bóng chuyến cho ạ s a v ị n ạ giờ đột phá bỏ xin trọa chuyến vào trong gió al ba gu ồ ồ ồ lại là nico latchi thượng đế cái này mười tám tuổi tiểu tử cấp điểm năng lực quả thực cùng ma quỷ như thế đây là hắn thay thế bổ sung lên sàn tới nay đệ nhị chân xúc bóng liền sáng tạo hai cái ghi bàn anh tuấn nhìn ra phi hai thế ba phút thứ bảy mươi lăm giờ rô ba sốt xa lò dịp dễ dàng cứu thua thành công trực tiếp truyền giải mở bóng teji cùng edsi e n đồng thời xen lẫn phòng thủ tổ đô kỳ nước đức tiền đạo một lâu bóng đá đi tới jonaldo dưới chân liên tục lay động một hai ba tám tám lần bấm xuyên hoa như thế tại chỗ đảo chân đại lực s t g ô n bóng b à ba một loại cảm giác kỳ quái phá cửa đối với n e w c a s t l e tới nói trong chớp mắt trở nên so với ăn cơm còn dễ dàng chelsea sắp bị đánh ông tuy rằng thi đấu còn chưa kết thúc thế nhưng có lạ gì đã bị mồ hôi lạnh ướt đâm tiếp thân đồ lót đây là bờ da dịu lão xoáy nhìn thấy quá quỷ dị nhất một cuộc tranh tài tại sao người điên ly có thể dựa vào một cái xem ra cùng muốn chết không hề khác gì nhau 4114 điên c u ồ n g trận hình phá tan hắn chelsea khó mà tin nổi vô địch thế giới chủ xoáy có lạ gì vào đúng lúc này nghiêm trọng tràn ngập m ở mịt ba j o đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba j o đen ba j o đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba j o đen ba j o đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba j o đen chương bốn trăm l n h hai ó i cho ngươi cái gì gọi là vinh quang chương 402. n ó i cho ngươi cái gì gọi là vinh quang một hồi nguyên bản bị cho rằng là thế lực ngang nhau tờ giờ mi ở lít tiêu điểm chiến ở thi đấu tám mươi phút thời điểm lại cũng đã đá cho sáu một như vậy điểm số để mỗi một cái quan sát cuộc tranh tài này người đồng loạt đem kính mắt cùng cầm đồng thời rơi trên mặt đất vào giờ phút này đêm đen bao phủ l o n d o n đ ế t ử sãi bờ dì ả cánh đồng hoang vu nga cự phú tăng địa lập tức từ trên ghế s a lông bắt tay vào làm trong tay đựng vột c ạ ly cao cổ tản nhẫn mà đánh đến cách đó không xa trên vách tường cự bức mảnh khảnh tợ lạt mạ trên tv cây h ú b ờ lồng tung t ó é tv màn hình lờ cờ giờ nước ra rồi vài đạo nhìn thấy mà giật mình m ư ợ lớn lúc ẩn lúc hiện có đốm lựa tung tóe cất chó để cái này chết tiệt mở ra dưu láo ra hỏa cút cho ta. Khỏi giải sao đi, suy nghĩ một chút nữa vừa nãy màn hình tv bên trong cái kia chỉ điểm giang sơn chỉ trích mới tù người trung quốc Thân ảnh màu đen kia đứng ở bên sân ở trên cao nhìn xuống tầm mắt bao quát non sông vô địch tư thái để áp ra mô vít thở dài lúc trước nếu như kiên quyết một điểm liền người trung quốc này mang tới sở c e m p h r t bờ d i t có thể hôm nay c u ồ n g thắng hẳn là chính mình theo bờ lu ba đồng dạng ở london bắc london giáo sư heger xem tới đây đóng lại máy truyền hình ngửa đầu nhắm mắt lại dựa vào ở phòng khách trên ghế sofa trong đầu không ngừng chiếu lại chim khách quân đoàn ở hiệp hai cái kia khó mà tin nổi bốn nghìn một trăm mười bốn điên c u ồ n g tấn công chiến thuật khó mà tin nổi chiến thuật đại gia heger tự hỏi mình tuyệt đối không có dũng khí sử dụng ra loại này không thể tưởng tượng nổi chiến thuật người đ i ê n l y bốn tiền đạo loại kia sắc bén đến có thể trong nháy mắt sẽ rách ngày xưa tờ giờ mi ở lít ưu tú nhất hàng phòng thủ uy lực khiến người ta không tự chủ được mà sản sinh một loại không thể nào chống đỡ c h á n t r ư ờ n g cảm dựa theo heger đối với bóng đá chiến thuật lý giải 4114 loại này liệu mạng chiến thuật không nên có loại uy lực này ai như vậy đến cùng là chính mình quên cái gì nơi quan trọng nhất đây giáo sư lúc cần lúc hiện cảm giác được chính mình tựa hồ nắm lấy chút gì nhưng dù sao là kém cuối cùng một tia hiểu ra tìm ra cái kia điểm mấu chốt thế nhưng nước pháp danh xoáy lại có một loại cảm giác có thể một loại chấn động thế giới bóng đá chiến thuật hoàn toàn mới hệ thống liền muốn thông qua cái tia tuổi trẻ người trung quốc trong tay giáng lâm ở thế giới này nựu cá sổ cái này nguyên bản ai cũng cho rằng cần đi qua một quãng thời gian mài rua mới có thể quật khởi đối thủ ở tất cả mọi người trong lúc lơ đãng đã lộ ra dữ t ậ n mà lại máu tanh răng lanh ngoại hạng anh thắng liên tiếp tập đoàn bên trong bây giờ chỉ có chính mình một tay chế tạo arsenan còn ở duy trì dẫn trước người điên l y cùng hắn nựu cá sổ bước chân thế nhưng còn có thể duy trì bao xa đây h e gỡ chính mình cũng không có lòng tin sân bóng fc t -Gem. thi đấu cuối cùng mấy phút vẫn còn tiếp tục nhưng nhìn đài đã s ớ m trở thành xôi trào khắp trốn đại dương màu đen cùng màu trắng này hai loại trên thế giới nguyên thủy nhất nhìn tầm thường nhất s ắ p thái trở thành nơi này mạnh nhất d ọ n g chính đầu người trên dưới phun trào cánh tay điên cuồng v u n g vẩy chiến kỳ bay phân phật tiếng ca t o rõ sục sôi s -t g t m toàn này gánh chịu nịu cá sổ người giấc mơ cùng hy vọng cung điện ngày hôm nay n ê n đón tám trăm linh chín mùa giải không hẳn là gần mười năm qua tối thoải mái tràn trề một hồi đại thắng chỉ có đủ đủ đối thủ mạnh mẽ mới có thể làm nổi bật lên chính mình càng mạnh mẽ hơn mà không nghi ngờ chút nào ngày hôm nay chelsea cùng có l à gì ngồi vào bọn họ tôi lên để lưu cá sổ có vẻ cực kỳ hóng ánh l a mắt để người điên ly cái kia điên cuồng đến cốt tủy bên trong 4114 chiến thuật sáng tạo một cái nho nhỏ kỳ tích thế nhưng 4114 chiến thuật mang cho người london ác n g ộ n g còn chưa kết thúc thi đấu phút thứ 85. nhưng vẫn là chelsea trước sân tấn công sai lầm bị đông âu dọn g h ỉ dụ dị dợ cổ lần thứ hai được cơ hội triển khai hắn tinh x ả o chuyển bóng cấp pháp lại một lần có thể so với david beckham khoảng cách xa chuyển xa từ hậu trường trực tiếp đem bóng đá đưa đến trước sân này một cước truyền bóng cùng sở ti vần tay lơ mọi người truyền dài mở bóng không giống bóng đá độ c o n cùng điểm đến để chờ ở trước sân tiếp ứng lù cả s bộ đồn kỳ căn bản không cần lại đi cùng k e di mọi người tranh đoạt mà là rất dễ dàng liền đem bóng đá viết ở dưới chân có thể triển khai hắn dưới chân của chính mình kỹ thuật dưới chân liên tục lay động thế như tia chớp hoa cả mắt đào chân bộ đồn kỳ đào chân cầu thủ hậu vệ ngây người trong lúc đó b ố n t ỷ vương t ử tránh ra trống rông trực tiếp xuất xa phi hành tốc độ cao bóng đá ở sáu mươi nghìn con mắt tàn tuyến lấy sét đánh không kịp bư thai tư thế thoán hướng về chelse không thành nhầm một tận đến giờ phút này bóng đá bị vỗn thị vương tử đá trúng lúc phát sinh mông hưởng mới t r u y ề n tới trong thai mọi người nhanh khó mà tin nổi cộng h ò a c h jack gold thần xếp làm ra cứu thua thế nhưng sức mạnh khổng lồ để hắn căn bản là không có cách cầm chắc bóng đá mà cứu thua tuột tay hậu quả là chạy chỗ hình như quỷ m ỹ n lưu cá sồ tiểu tướng chi lại một lần nữa xuất hiện ở trí mạng vị trí thay thế bổ sung 40 phút tới nay lần thứ ba u ấ t bóng v ẹ o chân lên bóng phi môn phá bảy mười bốn đây là chelsea từ mười năm đó nặng nề nhất thất bại sân bóng s b á c nam khán đài để chống một mảnh nhìn thấy mà giật mình chỗ ngồi từ lúc mười mấy phút trước theo theo b ở lưu đi tới hiện trường xem trận chiến cổ động viên chelsea cũng đã triệt không còn một n g ố n g nếu như ở sân nhà có thể phẫn nộ bọn họ càng muốn e m kẻ cầm đầu scala bên trong đại gia sẽ thành mảnh vỡ sau khi lại c h ọ n rời đi chelsea lại một lần nữa bị người điên ly không chút lưu tình địa đóng ở x ỉ nhục cột tiến lên vững vàng mà đ i n h tiến lên nhất định phải có người vì thế trả giá thật lớn nước anh rơi bóng đá lôi vân phong hung bạo chính đang nổi lên thành hình lập tức liền muốn bạo phát thi đấu còn sót lại cuối cùng phút bù giờ ba phút đồng hồ lưu cá sổ vẫn cứ không tha thứ địa khởi s ư ớ n g thủy triệu như thế thế tiến công bốn cái tiền đạo tạo thành vùng tấm máy trộn bê tông đem theo bờ lu chelsea trái tim v ấ y nhiễu long trời lở đất jonaldo m o n lấy làm người khó có thể tin khủng bố suốt gôn tỷ lệ chúng mục tiêu một lần lại một lần kéo dài uy hiếp chelsea không thành c h â m luân vẫn là tự mình cứu rỗi đối với vào lúc này đối với chelsea tới nói làm ra này đạo lựa chọn thời gian chỉ, chỉ còn h ỉ c lại một trăm tám mươi giây thời gian để bọn họ lựa chọn rốt cục s c o l a gì bị chelsea hoàn toàn vứt bỏ theo bờ lu các chiến sĩ bắt đầu dựa theo cùng nhân muzino đã từng giao cho bọn họ phương thức đá bó có l ạ gì cái kia một bộ được gọi là mỹ lệ bóng đá đồ vật mất đi khung thành viên tin cậy bóng đá vào đúng lúc này không cần mỹ lệ mà cần huyết tính là trí mạng trên sân làm thi đấu chung kết thời gian liền muốn đi tới hai vị the bở lu hạt nhân diễn dịch chessy cuối cùng một tia ngoan cường cùng vinh quang bị danh người s ắ t cùng thần đèn thờ răng lam bắt vì mình đội bóng hầu như là từ bỏ chính mình là một người ngôi sao bóng đá hàng đầu cuối cùng một tia tôn nghiêm đỏ mắt lên dùng liền bỏ mang lăn phương t h ứ sáu bảy mấy giây bên trong liên tục thứ hai sạn cướp nựu cá sô bốn cái hậu vệ dưới chân bóng đá tình cảnh này để vô số p a n bóng đá choáng ở lam m á t giống như liên cùng sạn cướp bên dưới david sạn tấn xuất hiện một lần sai lầm bị lam m á t được bóng đá vào lúc này trọng tài chính đã đem h u y ế t sáo hàm ở trong miệng đi đi ơ xem ngươi dùng hết khí lực toàn thân lam m á t đem bóng đá đưa ra ngoài mà n à y một c ư ớ c truyền bóng hiển nhiên tiêu hao hết được xưng người sắt hắn chút sức lực cuối cùng bóng đá rời đi mu b à n chân vẫn chưa tới linh điểm lẻ một giây lam m á t liền hết lực ngã xuống đất b ắ p đ ù i cùng lòng bản chân chuyển đến từng trận co giật khó nhịn t h ư n g khổ người sắt t r ú rút thế nhưng ngã trên mặt đất lam mắt vẫn cứ ở thật chặt nhìn chằm chằm bay về phía giờ bởi vì đến lúc này chỉ là một hạt ghi bàn khiên buộc vào c h e l s e a tôn nghiêm khiên buộc vào cái kia sừng sững ở bắc london sờ k e m p f o r d bờ rít đại sân bóng tôn nghiêm khiên hệ này mỗi một cái từng ở tòa kia sân bóng p h â n đấu quá kiêu ngạo quá tiền bối đội h ư u thậm chí là đối thủ tôn nghiêm còn khiên hệ đến cái kia thiên thiên vạn vạn ở mỗi một trận thi đấu bên trong đều không rời không bỏ địa ngồi ở hiện trường hoặc là ngồi ở trước máy truyền hình vì là đội bóng cố lên các cổ động viên tôn nghiêm vì bóng là đội bóng cố l ả n các cổ động viên tôn nghiêm Là, là c à một, một loại sức mạnh thần kỳ để chessy thế tiến công mỗi khi đến đối phương vùng cấm bên trong sẽ trở nên mềm mại vô lực bất luận giờ dô ba môn làm sao đột phá làm sao chuyền bóng cố gắng thế nào cũng không có cách nào cho đối phương không thành tạo thành bất cứ uy hiếp gì cái kia bốn cái tuổi trẻ hậu vệ tạo thành một đạo the bờ lưu vĩnh viễn cũng vượt qua không được là trời làm sao bây giờ nếu vượt qua không được vậy chỉ dùng bạo lực nhất phương thức đem hắn xé ra đi cho ta tiến vào ba a A A A A A bốn ma thú giờ dô ba đột nhiên một tiếng rung trời giống to quay lưng khung thành thân thể dùng đầu gối điểm một cái bóng đá sau đó khó mà tin nổi địa lợi dùng khủng bố eo sức mạnh đ ố n g nhiên xoay tròn keo c h ố n g đỡ chân như là một cái to lớn màu đen quanh quay sâu sắc đâm vào trên sân cỏ chân phải trong nháy mắt ở trên cỏ mang ra một mảnh nhìn thấy mà giật mình màu đen bùn đất vào giờ phút này giờ dô ba bắp thịt cả người căng thẳng xuyên thấu qua bởi vì mồ hôi ư ớ t nhẹp mà thật chặt thiếp ở trên người màu xanh lam đội phục mơ hồ có thể thấy được cái k i a một thân luyện như đao gọt phụ chém bình thường hoàn mỹ bắt thịt lấy chân trái góp chân vì là t r ụ p thân thể một trăm tám mươi độ xoay tròn giờ dô ba đ u ổ i phải dường như một cái lóe màu đen hàn quang huyền thiết b a lớn quay về chính đang đi dạo rơi xuống đất bóng đá tàn nhẫn mà bổ tới ẩm màu trắng bóng đá hóa thành sán lạn sao băng lần này đột nhiên bạo lực động tác để chính đang đối với giờ dô ba tiến hành t i ế p thân phòng thủ gà gỗ cùng sợ ti vần tay lơ đồng loạt bị sức mạnh khổng và ra căn bản là không có cách ngăn cản thị huyết bóng đá trong nháy mắt phóng ra so với hàng tình còn muốn k i a sáng trói mắt trong nháy mắt liền xuyên thủng lưu cá sổ không thành liền ngay cả cái k i a m à u trắng lưới không thành cũng bị bắn cao cao sụp đổ nơi một cái hố to mấy cây màu trắng cả lệ trong nháy mắt gãy vỡ cột dọc phát sinh chít chít đều thẳng thiết một bắn oai bàng bạc như vậy trắng hai ma tú h dung hai ma tú h xôi trào sơn dêm sân bóng vì vậy mà rơi vào yên tĩnh xa xa hết lực chuột rút la mắt r ú t cục thở dài một cái mà giờ rô ba bản thân thì lại trực tiếp bởi vì sút gôn quán tính ngã ở trên sân hai đầu gối quỳ xuống đất hai tay chống đỡ hiển nhiên cũng đến tình trạng kiệt sức cái này bóng tiêu hao hết hắn cả người tinh lực bức trọng tài chính tiếng còi rốt cục văng lên thi đấu kết thúc ba dô đen cầu vuột mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu vuột mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu vuột mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen t r ư ơ n g bốn trăm linh ba bao tắp đêm trước t r ư ơ n g bốn trăm linh ba bao tắp đêm trước bảy hai đây là một cái ở lúc trước ai cũng không nghĩ được điểm số trên lệnh thực sự là quá lớn quá lớn quá to lớn vượt quá tưởng tượng có thể lúc trước rất nhiều người tưởng tượng quá người điên ly cùng hắn liệu cá sổ sẽ thắng thế nhưng tuyệt đối không người nào dám đi xa muốn gặp lấy lớn như vậy điểm số thắng coi như là thân thiết nhất cái liệu cá sổ f a n bóng đá cùng điên cùng nhất người điên ly fans cũng không có hy vọng xa vời chín mươi phút á c chiến sau khi bọn họ có thể thu được như thế to lớn một niềm vui bất ngờ đối thủ vậy cũng là chelsea a muzino thời đại quét ngang bắt hoang lục hợp lấy không gì sánh được bắp thịt rừng rậm bạo lực đấu pháp không biết để nhiều hào nhà giàu thất bại sân nhà nốt u hận trở ra siêu cấp thế lực bá chủ t h i t huyết cùng không thể chiến thắng đã từng một lần là chelsea đại danh từ hiện tại tuy rằng của người đã phất tay đ ư n g đi giáng lâm đến mỹ ác thế nhưng lúc đó cùng nhân vẫn lấy làm kiêu ngạo nguyên nhóm nhân mã đều ở lại ở nữ cá sổ lính mới sắc bén phản kích đánh cuối cùng liền đồ lót cũng không tìm tới này để chessie người làm sao chịu đổi may mà cuối cùng thần đẹp tờ răng lam ắ t cùng mạ thú đi đi ở dở d o ba lần đó chấn động lòng người phối hợp vì là tao nộ gần mười năm to lớn nhất tan tác chessie cứu vãn lại từng k i a một bộ mặt nếu không có gì bất ngờ xảy ra dở d o ba này một cất sút gôn có thể tiến vào vòng này giải đấu tốt nhất ghi bàn trước ba vị trí đầu thế nhưng đối với hai vị ở thời điểm cuối cùng bạo phát khủng bố năng lượng t e bờ lu mang đa cũng s ậ n k e m muộn c à n g hy vọng thắng được thi đấu mà không phải thắng được bản thân danh tiếng làm trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm sân bóng s c t g hát rơi vào vắng lặng sau đó rất nhanh lại vang lên tiếng vô tay trận đấu kết thúc hiệp hai chim khách quân đoàn đánh ra khó mà tin nổi thi đấu chiến thuật của bọn họ cùng hiệu suất không thể nghi ngờ chấn kinh rồi toàn bộ tờ giờ mi ở l e t thế nhưng cổ động viên chelsea cũng không cần bị thương các người nắm giữ một đám có cao quý phẩm chất kiên cường chiến sĩ bọn họ là thuộc về màu xanh lam sờ tem phớt bờ rít quý giá nhất của cải thời khác này sân bóng sgtg hát tiếng vô tay không chỉ vì làn hữu kỳ thực coi như là không cần hiện trường bình luận viên dùng hắn cái kia sụp sôi thanh nhầm cao hút đi làm chuyên môn giải thích mỗi người đều hiểu nữ cá sổ người này nghe tới thật giống là vĩnh hằng dâng trào ỉn lần eo b i ể n sóng biển như thế tiếng vỗ tay không chỉ đang phát tiết chim khách phan bóng đá cùng thắng sau khi mừng rỡ cũng ở trương dương lên cầu thủ chelsea thời khắc cuối cùng dùng không ngừng nỗ lực liệu đến một hạt kinh thế hai tục ghi bàn cứng cõi ở ngày mùng ngày chín tháng mười một nữ cá sổ city cái này hóng ánh bầu trời đêm bên d ư ớ i nếu như nhất định phải tìm ra có ai không xứng với sân bóng sít tây chỉ nhất định sẽ đồng thời chỉ về cùng một người luis 0809 mùa giải ngoại hạng anh tiến hành đến hiện tại coi như là một cái xem bóng c h ỉ có một hai năm sáu bảy tuổi f a n bóng đá nhí cũng dám dùng tối chắc chắc ngựa khí hướng về toàn thế giới nói một câu scott là gì các chelsea huyết tính cùng thô bạo sự thực đã sớm chứng minh bờ ra dự cụ ông cái gọi là mỹ lệ bóng đá chỉ là một cái vì n ê n h ợ p ông chủ áp ra mô vít cá nhân yêu thích mà dàn vật đi ra chính tích công trình lại như hoàng đế bộ đồ mới như thế một đâm liền phá chelsea ông chủ cho tới nay đều ở đánh cược đ á n g tiếc lần này hắn đánh cược rơi mất cuối cùng một điểm lao bà bản máy quay phim màn ảnh bắt lấy ở thi đấu kết thúc tiếng còi còn chưa vang lên thời điểm một mặt thất vọng bại sẽ có lạ gì liền một cước cao một cước thấp đi vào cầu thủ trong đường nối biến mất ở xa xăm nhất trong bóng tối bờ ra giữa ông lão không nhìn thấy thời khắc cuối cùng giờ dô ba bạo lực xuất xa hay là hắn cũng không muốn đi xem dù cho giờ dô ba này một cất ư sút gôn có thể đem sân bóng s c t g m các h ắ n đài đ á n h sụt đối với bờ ra dự cụ ông đến nói không có bất kỳ tác dụng gì mặc kệ có cỡ nào mê luyến đều là đến lúc rời đi sờ camford bờ d í t đã không có ai ở hoan n ê n h ắ n sau trận đấu buổi họp báo tin tức phóng khách n h a răng n ế c miệng các ký giả như là nghe thấy được mùi tanh tao hồ ly đồng loạt chờ đợi đến nơi này cuộc tranh tài này bất luận quá trình vẫn là liền muốn bởi vậy mà dẫn đến liên tiếp phản ứng dây chuyển đều trị cho bọn họ chờ mong lý t h ố n g phạm tiến vào phòng khách thời điểm bờ ra giữa ông lão có lạ gì vẫn không có đến liền lao lý ngồi ở phỏng vấn sau cái b à n diện cười hì hì chờ đợi có lạ gì đến cuộc tranh tài này bất luận ở trên thực tế vẫn là fm hai n m linh c đối với lao lý tới nói đều có rất lớn thu hoạch dù sao có lạ gì là lý t h ố n g phạm mua được đạo văn địa c đi tới nay cái thứ nhất chính diện giao thủ qua ở fm hệ thống bên trong chủ xoáy trên bảng xếp hạng đứng hàng thứ sáu vị trí đầu thế giới cấp danh、xoái. chiến thắng như vậy một vị siêu cấp đại bột có thể được ra sao khen thưởng nói thật vào lúc này lao lý đã có chút muốn không thể chờ đợi được nơi trở lại chính mình cái k i a heo hoa bên trong đi mở ra hầm mở g ỗ bục t r a cái rõ rõ ràng ràng có điều hiện tại còn phải thoáng chờ đợi bởi nơi này là sân bóng s c t g m các buổi họp báo tin tức phòng khách bởi vậy dựa theo thông lệ nhất định phải chờ đợi đội khách huấn luyện viên tiếp thu xong phóng viên phỏng vấn mới về đến viên lý thống phạm các ký giả tuy rằng bức thiết địa muốn thu được tin tức thế nhưng người anh ở một số lĩnh vực đối với quy tắc tuân thủ thực sự là làm người kính nghệ hiện trường hơn sáu mươi cái phóng viên lại đều kiên nhận chờ đợi mãi cho đến lao lý đều sắp muốn không kiên trì chuẩn bị cách tịch mà đi thời điểm thiên hô vạn hoán bắt đầu đi ra còn ôm tỉ bà giữa che mặt s c o t t l à gì đại gia rốt cuộc khoan thai đến muộn so với thi đấu cuối cùng mấy mười phút khi đó sắc mặt xám x ị n lúc này xuất hiện ở buổi họp báo tin tức trong đại sảnh bờ ra dự cụ ông sắc mặt hiển nhiên tốt hơn rất nhiều lúc g ầ n lúc hiện khôi phục một chút hai ba tiếng trước lời thề son sắt địa xin thể nhất định sẽ quét ngang nịu cá sô lúc phong t a o hai người ngồi vào chỗ của mình sau khi tin tức quan tuyên bố buổi họp báo tin tức chính thức bắt đầu các ký giả cùng nhau tiến lên scotland tiên、sinh? lúc trước có người công bố nếu như ngài thua trận cuộc tranh tài này sẽ bị chelsea câu lạc bộ đ ổ i việc xin hỏi là như vậy phải không lập trường vẫn thiên hướng với n u cá sổ the ổ sệ v ở phóng viên vấn đề nhất trâm kiến huyết không chút nào cho vị này hơn sáu mươi tuổi lao nhân ra mặt mũi vấn đề này nguyên nên đi hỏi câu lạc bộ mà không phải ta sco là gì hào không hàng hồ thật muốn là tính ra ở đối phó phóng viên phương diện vị này bở ra d ữ cụ ông ăn qua m ố i muốn so với lao lý ăn qua cơm còn nhiều năm đó còn ở dạy học bồ đào nha đội tuyển quốc gia thời điểm cụ ông liền làm dùng chính mình tay chân lẩm cầm bút xin c ba cầu thủ giờ dạ gụ tino vi đã sớm nhìn quen sóng to gió lớn mùa giải này chelsea chiến tích g â y go ngài cái gọi là mỹ lệ bóng đá càng là đang cùng truyền thống bán kết tiểu giải đấu bên trong không có một hồi t h ắ n g tích ngươi không cảm giác mình nên chủ động từ trước sau đây lít t l e gờ giáp phóng viên nọ rổ xỉ theo côn theo s á t trên không cho scola gì một điểm cơ hội thở lấy hơi đại p h i scola gì trên mặt không những không hề vẻ áy náy trái lại chân chấn có từ ta không nghĩ ra tại sao mình muốn rời khỏi chelsea ta yêu quý sờ tem nơi nào đám người cũng yêu thích ta ta sẽ dùng chính mình bóng đá triết học vì là chelsea mang đến huy hoàng nói rằng cao h ứ n nơi scott là gì nước miếng văng tung tóe mặt mày hớn hở phán phất chính mình hành động đã vì là chelsea mang đến tốt đẹp ngày mai mà không phải giống như bây giờ đem the bở lu lui ra v ư ợ t sâu và chưa lý thống phạm ở một bên thực sự nghe không vô vừa muốn vụ n trộm giơ ngón tay giữa lên ai biết vừa ngẩm đầu giật này cả mình trong sân hơn sáu mươi cái phóng viên lại so với mình càng thêm hung hãn hơn nhiều từng cái từng cái trắng trận địa đồng thời giơ ngón tay giữa lên quay về chính đang giữ lại ngụm nước ở phỏng vấn sau cái bản diện ý dâm cụ ông gặp không biết xấu hổ chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy người s c có l a g ì tâm tư người nào không biết không chính là vì lúc gần đi lừa gạt điểm nga đại ngốc mạo áp ra mô vít phí bồi thường vi phạm hợp đồng mà lại còn chẳng biết xấu hổ điệu nói nhiều như vậy kẻ đáng ghét thời khắc này liền các ký giả đều không chịu được s c có l a g ì vô liêm sỉ không có ai biết chính là nhìn thấy sở ktv tiếp sóng sau trận đấu bởi họp báo tin tức tình cảnh này london cái kia c h à n g xa hoa biệt thự trong phòng khách một cái nào đó nổi trận lôi đình nga đại thúc lại đập nát một đài giá trị năm nghìn bảng anh cỡ lặt mạ hd tích máy truyền hình để con này chẳng biết xấu hổ lừa ra mau chóng biến mất ở sở camford phí bồi thường vi phạm hợp đồng cho hắn nhanh để hắn lăn nrv ờ h ề đút rất nhanh chính đang vô cùng dẻo miệng địa tuyên nói chính mình hùng tâm tráng trí scot lạ gì đại gia đột nhiên phát hiện tay của mình cơ văng lên túi l ầ u móc ra vừa nhìn trên mặt né qua vẻ suốt sáng hai phân lưu lên tám phần mừng d ỡ quay về trước mắt vô số cây ngón giữa phất tay một cái tiêu sái mà ra buổi họp báo tin tức phòng khách rất nhanh một cái nào đó không người góc scot lạ gì tiên sinh ngươi hiện tại là có thể thu thập hành lý của chính mình rời đi sờ temford và zip đầu bên kia điện thoại truyền đến áp ra mô vít trợ thủ thanh âm lạnh như băng tại sao có thể như vậy ta dạy học hợp đồng nhưng là được luật pháp bảo vệ các ngươi không thể b ờ ra dự cụ ông âm thanh tràn ngập phẫn nộ được rồi đầu bên kia điện thoại âm thanh hiển nhiên thiếu kiên nhận áp chế chính mình lồng đậm khinh bỉ thấp giọng nói rằng ngươi chẳng mấy chốc sẽ phải nhận được cái k ê u bút phí bồi thường vi phạm hợp đồng có điều ông chủ cũng không tiếp tục hy vọng ngươi ngày mai xuất hiện ở huấn luyện viên sở k e m phất vờ dít văn phòng ok scott là gì vừa nghe phí bồi thường vi phạm hợp đồng không lo không chút do dự mà đáp ứng rồi đối phương điều kiện dạy học không tới năm tháng liền thu hoạch ba năm tiền lương chuyện tốt như vậy nơi nào tìm đi Bờ bản ra gia riu đại thùng cơm h ị u đủ l tiên sinh đầu tiên chúc mừng ngài đạt được thi đấu thắng lợi có điều ta càng muốn biết hiệp một đệ cộ bị thương là ngài cố ý chiến thuật trả thù sao bởi vì có máy quay phim màn ảnh bắt lấy ở đệ cô bị thương t r ư ớ c ngươi đã từng chỉ huy jonan đầu cùng hugo lò dịt cho khe đi ra truyền đạt chiến thuật chỉ lệnh mà vẹn vẹn ba mươi giây sau khi khe đi ra liền s ạ n tổn thương đệ cô một cái không biết đến từ nhà ai tòa soạn báo mỹ nữ phóng viên đẩy ra đoàn người mặt trước khoe miệng vẽ ra một đạo quỷ dị độ cong trên mặt mang theo nhàn nhạt khiêu khích cùng đắc ý mỉm cười tập trung lý thống phạm Phú hán Diêu, đại gia biết tại cái Không nhìn này như sao, có sắc khí. thấy cười, người, Lao ho Lý trong lòng bay lên. trong lúc hoảng hốt tựa hồ trước mắt đứng cũng không phải một cái xa lạ vợ đẹp mà là một người tên là tờ giờ mi ở lít gác ngậu nữ nhân chuyện gì thế này ba dô đen cầu vuột mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vuột mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vuột mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương bốn trăm lẻ bốn sau trận đấu b a o táp chương bốn trăm lẻ bốn sau trận đấu b a o táp lý thống phạm một bên nhìn cái này khắp toàn thân mang theo nguy hiểm khí tức kiểu mị tiểu nữ tử một bên đại não nhanh chóng chuyển động cẩn thận tính toán cô nàng này mới vừa nói lời nói ý tứ nói cách khác lờ vê đúp lao tử sai khiến khe đi ra không có lý do gì à. đến cùng là ai con mẹ nó như thế n h ứ c t dái lại từ đầu tới đôi u quan c ố ý chú chuyện này phải biết lao tử lúc đó nhưng là liên tục thông qua jonah nâu cùng lò dịt ba đạo lan truyền mới đem tin tức đưa đi à, trải qua tầng tầng lan truyền có thể nói bảo hiểm đến cực điểm tại sao lại bị người khác phát hiện cơ chứ chết thiệt nhất định là bởi vì do béo kẻ này quá h è n mọn hành động có điều quan xem ra xong việc sau đó nhất định phải để tên mập cùng lò dịt miệng kín như bưng vạn nhất để tờ giờ mi ở lít ban kỷ luật cái nhóm này lao ra quan môn nhúng tay vào phòng chừng lao từ ba bốn chàng cấm thi đấu tuyệt đối không chạy nghĩ tới đây lý thống phạm trên mặt mang theo cười sâu xa trên mặt bãi làm ra một bộ nghĩa chính lời lẽ nghiêm nghị thuần khiết dáng dấp thể thốt phủ nhận a ngươi nói cái gì chiến thuật tính trả thù sao có thể có chuyện đó tiểu thư xinh đẹp ngươi xác định chính mình không phải vừa tỉnh ngủ sao khi này như vậy đông đảo phóng viên nói xấu một vị vì là nước anh mang đến quá to lớn vinh dự phẩm cách tốt đẹp thân sĩ đây chính là khó có thể khoan dung phỉ bằng a thời khắc này các ký giả đều đỏ mặt hạ thấp bọn họ đầu nếu như một cái cả ngày dùng cho chết cùng cho cả y Chờ từ ngữ mắng người người điên ly có thể xứng với thân sĩ cái từ này như vậy bọn họ những n à y lập tin tức tiêu đề đảng môn cũng tính được là là thân sĩ bên trong đ i ệ n phạm vừa n ã y sco t t lạ gì chẳng biết xấu hổ địa chỉ hiệu bảo ngựa lúc các ký giả còn có sức lực giơ ngón tay giữa lên thế nhưng thời khắc này đối mặt so với sco t t lạ gì càng thêm chẳng biết xấu hổ người điên ly các ký giả thậm chí ngay cả giơ ngón tay giữa lên khí lực đều không có tất cả mọi người bên trong chỉ có cái này trên người mặc màu đỏ rực bó sát người áo đầm mỹ n ữ đối với lý thống phạm hỏi vặn khịt mũi có thường hai tay chống lạnh cao cao nâng lên trắng nó c ằ m trên mặt xem thường thái độ hiện l ộ hết một cái sẽ chỉ ở sau lưng chơi âm mưu tiểu nhân còn không thấy n g ạ i nói mình quân tử nếu không là ngươi mỹ nữ nói tới chỗ này đột nhiên ý thức được cái gì bưng miệng mình không nói thế nhưng giảo h ạ t xem một con cáo g i ả lao lý nhưng từ cái này tiểu nương tử trong lời nói nghe ra quá nhiều đồ vật chơi âm mưu tiểu nhân lý thống phạm suy nghĩ một chút lại nhìn kỹ một chút con mụ này mắt hơi lông mày trong lòng rất nhanh sẽ có chút sáng tỏ hóa ra là có chuyện như vậy kha kha tiểu muộn ngươi biết bóng đá thi đấu bên trong cái gì gọi là viện vì sao lý thống phạm cười như là quay về mỹ dương dương mỉm cười cho sói cũng không ai biết người điên ly vào lúc này hỏi ra một câu nói như vậy là có ý gì hiện trường phạm là là là một người bóng đá phóng viên tới tham gia sau trận đấu b u ổ i họ báo tin tức làm sao sẽ không biết việt vị như thế đơn giản một cái bóng đá thuật ngữ thế nhưng sự thực vừa vặn ngược lại Phút, lao nương tại sao phải biết mỹ nữ không chút do dự mà hướng về phía người điên ly giơ lên ngón tay giữa dầm tin tức trong đại sảnh rơi xuống tới một đám lớn lý thống phạm đứng thẳng người lên chỉ vào h a y còn d ơ ngón tay giữa lên mỹ nữ như là c h ấ n k i n h thỏ trắng nhỏ như thế khản cả giọng địa la to lên bảo an ở nơi nào mau tới a nơi n này có người trà trộn vào đến gây sự mau đưa nàng kéo ra ngoài lý t h ố n g phạm đoán không hề có một chút nào sai cái này tiểu nương bị quả nhiên không có phóng viên chứng mà là chen lẫn ở trong đám người hôn tiến bảo đúng đúng đối mặt hai cái xô xô đẩy đẩy đại hán vạm vỡ bảo an màu đỏ mỹ nữ dùng chính mình g i à y cao góc ở đối phương chân trên tàn nhẫn mà dấm hai chân sau đó do g ơ ngón tay giữa lên quay về lao lý cơ cơ lao nương sẽ không như thế dễ dàng liền buông thang ngươi lúc này mới ố n éo cái mông hồi hộp hồi hộp điện nên ngang rời đi còn lại buổi họp báo tin tức bên trong một đám nam nhân nhìn cái k i a hai cái thống khổ bưng chân n h ạ y từng xui xẹo bảo an từng cái từng cái hút vào cảm lạnh khí hai mặt nhìn nhau cô nàng này thực sự là quá rung mãnh thôi lúc này coi như là không có từ người điên ly trong miệng đào ra cái gì tin tức nặc ký chỉ cần nữ nhân này liền sáng tạo không ít đề tài hữu cơ linh điểm phóng viên đã bắt đầu ở cấu tứ làm sao biên soạn ra một đoạn b ộ i tình bạc nghĩa máu cho phim truyền hình tình tiết người điên ly thần bí tình nhân lộ ra ánh sáng nóng này hồng ý mỹ nữ nhân ái sinh hận có điều chỉ có lý thống pháp biết nữ nhân này là con mẹ nó a i bốn sân bóng fc tây j a m b s á t một hồi bảy hai điểm số lớn thắng lợi làm cho cả châu âu giới bóng đá kinh h ồ n g một mảnh cái này cuối cùng điểm số đủ khiến bất luận cái nào chấn định dường như bắc băng dương vạn năm băng cứng người đều t r ư ơ n g phá miệng xuất đi con mắt bởi vì tuy rằng châu âu giới bóng đá xưa nay đánh ra điểm số lớn thi đấu không phải số ít thế nhưng phải biết trong trận đấu bị liền quán bảy cái bóng đánh thành cái sảng cái tia chi đội bóng nhưng là gọi là chelsea、a、đã từng một lần là kỷ luật thiết huyết không thể chiến thắng đại danh từ chelsea、a. trận đấu kết thúc đêm đó chelsea câu lạc bộ ngay ở trang web trên tuyên bố hiểu rõ thuê huấn luyện viên bờ jazz có lạ gì quyết định vô địch thất cục giáo đầu cực kỳ tiếp nối mang theo tiếng mắng cùng k h i ế n trách kết thúc hắn anh lữ t r ì n h chelsea tầng quản lý tuyên bố đội bóng trợ lý huấn luyện viên k i n s l n tạm thời tiếp quản đội chủ lực chuyện tốt các truyền thông không ngoài dự đoán địa vì là the b ở lưu tương lai、like、chủ xoáy liệt ra một phần dự bị danh sách tuân theo bọn họ từ trước đến giờ có táo không táo trước tiên đánh ba xào từ nguyên tắc người d e l h k í c i n h lipti a n s e l o t i sờ phá lệ thì bọn người lên phần danh sách này chelsea chính đang đối mặt nga ông chủ áp g i a mô vít thu mua sau đó đại quy mô nhất một lần sau khi phá rồi dựng lại b ó o táp n à y hấp dẫn vô số truyền thông cùng f a n bóng đá ánh mắt mà xem một con chính đang khỏe mạnh trưởng thành bò con như thế trước sau hung hăng đỉnh phiên quỷ đỏ cùng the bở l u n nịu cá s ộ t nhưng càng thêm đáng giá quan tâm liên quan với ngày mùng ngày 9 tháng 1 ư một sân bóng s c t g m a á c cuộc chiến toàn bộ châu âu truyền t h ô n g công nhận to lớn nhất tranh luận chủ yếu tập trung ở hai đ ư ờ n g trên đệ nhất tự nhiên là đến cùng đệ cố bị thương là không phải là bởi vì người điên ly cô ý an bài trả thủ tính sát thương chiến thuật tham dự sau trận đấu bởi họp báo tin tức truyền thông đương nhiên sẽ không bỏ qua cái kia thần bí hồng y mị nữ chất vấn người điên ly một màn có liên quan đưa tin xôn xao trừ một chút ham muốn bắt quái ba bản báo c h i dưới đây bịa đặt vô số điều người điên ly màu hồng phấn sở căng đan ở ngoài châu âu năm giải đấu lớn chủ lưu truyền thông vẫn là đem càng nhiều tinh lực tập trung ở đối với thi đấu video phân tích trên cùng lúc đó bởi vì một cái người anh tất cả đều biết xử nữ vấn đề cùng người điên ly đã thành vì là tử định tờ giờ mi ở lit gác m bợ rủ sở bạ bạ dạ lại một lần nữa xuất hiện ở truyền thông giới nữ nhân này ở ông chủ mới xôn niệu t ạ tờ cá nhân từ người điên l y c ở i trộm bám vào ronaldo bên thai thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ đến ronaldo lén, lén lén lút lút kêu lên thủ môn hugo lò d i t lại tới hugo lò d i t lục mặt ở trung thực nước đức tiền vệ trụ s n g mỹ khe đi ra bên thai truyền đ ạ n chiến thuật cuối cùng đến khe đi ra dùng một c ư ớ c hung á c soạt đức phóng tới để cô bạn bạ dạ ở hình ảnh mặt sau phối hợp một tổ nhìn thấy mà giật mình màu đỏ hình ảnh tất cả những thứ này từ đầu tới đôi u chỉ dùng 7 ả ba giây nghĩa bóng kẻ ngu si đều hiểu dư luận đem sự kiện này xưng là trả thù môn khi thực h i ể u rõ người điên ly điên cùng tính cách người hầu như đều biết đệ cổ xuống sân tất nhiên là người điên ly cố ý trả thù không thể nghi ngờ mỗi người đều còn nhớ vị này coi trời bằng vùng đại gia ở hai năm trước trận trước tây ban nha quốc gia đẹp bị bên trong liền t ừ n g hướng về rio mazit các cầu thủ hô l ớ n quá xoát đ ứ ớ c chân chó của bọn họ như vậy không hề che giấu chút nào đê hèn lời nói hiện tại tính ra vào lúc ấy hiệu lực cùng barcelona đệ cổ tuy rằng may mắn địa tránh được một k i ế p thế nhưng chuyển chiến đến anh nhưng cuối cùng không có tránh thoát này một đạo hạng thế nhưng biết quý biết không có chứng cứ ai có thể loại người điên Liên ngay các ả cảnh chủ tịch của chuyện cuối cùng vẫn cứ lấy chứng cứ không đủ vì là do sống chết mặc chỉ được lực tham không đủ luật tra, một FA Ban gia bay, này vẫn sống người điên đến lần kỷ lây là ly điều mềm mại đối với vì vô do o á c truyền thông quan tâm chuyện thứ hai tự nhiên chính là người điên ly ở thi đấu phút thứ năm mươi bắt đầu liền khiến cho dùng cái tiêm một bộ bốn nghìn một trăm m ư ơ i bốn điên c u ồ n g chiến thuật bóng đá các chuyên gia rất nghi hoặc đến cùng là nguyên nhân gì để người điên ly đem như vậy một chủng loại tự với tự sát chiến thuật diễn dịch thành tất sát tuyệt kỹ mỗi lần v i ê n xem so tài video nhìn c h e l s e a hung hãn thê tiến công từng đạo từng đạo hung hãn thê tiến công vừa đến nữu cá sổ bên ngoài vùng cấm bên trong liền ách hỏa khó mà tin nổi cảnh tượng nhìn lại một chút nữu cá sổ các tiền đạo khủng bố không chế bóng cùng sút gôn đạt đ ư ợ c suất năm giải đấu lớn mỗi một cái huấn luyện viên trưởng đều sẽ không lạnh mà run có thể tưởng tượng nếu như bọn họ gặp phải như vậy trạng thái nữu cá sổ xuống sân tuyệt đối sẽ không so với c h e l s e a tốt hơn chỗ nào thậm chí càng thảm hại hơn trên sân bóng không có tuyệt đối vô địch thế nhưng ngày mùng ngày 9 tháng 1 ư một xuất hiện ở sân bóng s c t g m đã cuối cùng 40 phút thời gian trong cái tia một nhánh liệu cá sổ nhưng là gần gũi nhất thuần túy vô địch đội bóng người liên l li y có tính lẫn lộn đem nguyên bản ứng tổ chức đó tấn công giữa sân cầu thủ dùng để tiến hành thuần túy quay thức phòng thủ trái lại dùng nguyên bản nên toàn chức phòng thủ các hậu vệ d à i c h u y ể n khởi xướng tấn công 4114 chiến thuật dòng suy nghĩ bị vô số dáng thành cực chó một câu ly tinh bạn đạo người điên l y chó ngáp phải rồi mới không có bị chessy đánh thành cỡi sản trở thành người phản đối tốt nhất lời giải thích thế nhưng càng nhiều người nhưng cho rằng ý nghĩ như thế khai sáng châu ý nghĩ như thế khai chuyên nghiệp bóng đá truyền thông cho rằng nếu như có người có thể đem loại này chiến thuật dòng suy nghĩ tê hóa đào móc cùng hoàn thiện xuống như vậy nói không chắc một cái tuyệt đối có thể ghi vào bóng đá lịch sử phát triển sách chiến thuật mới lưu phái sắp xuất hiện hiện ở trước mặt người đời không nghi ngờ chút nào người điên ly ý nghĩ này chính đang hướng về chúng ta nhà cung cấp một cái tiệm chiến thuật mới khả năng tiếp tục làm tiếp sẽ là một hạng phi thường có ý nghĩa công tác hắn giống như ta đều là thiên tài mỗi thời mỗi k h ắ c đều ở trên sân bóng chứng minh người dũng khí của chính mình miệng xưa nay không tha người bà ca giáo phụ cờ di chụ độ cao như thế đ i ệ đánh giá người điên ly li. liền ở bên ngoài giới bóng đá các huyền thoại phiên giang cũng hát thi tranh luận thảo luận do ngày mùng ngày 9 tháng 1 ư một trận đó ly kỳ thi đấu gây nên các loại cố sự thời điểm lao lý chính ở cực kỳ bình tĩnh địa tiến hành sau trận đấu chiều sâu tự mình tổng kết giờ dô ba ở thi đấu liền muốn kết thúc thời điểm lần đó kinh động thiên hạ sút gôn thực sự là để cho lao lý quá to lớn kinh ngạc nếu như không có đoán sai lời nói ngay lúc đó bờ biển ngà ma thu tuyệt đối nằm ở không thể chống đối siêu thần trạng thái bên trong tuy rằng như vậy thế nhưng ma thu thân thể tố chất xác thực cưng hãn điều này làm cho lao lý không tự chủ được địa nghị đến có phải là nên cho nữ cá sổ cũng biết như thế một hai bắp thịt cây gậy đi vào phải biết sức mạnh thân thể vợ giờ mi ở lít tầm quan trọng không cần nói cũng biết màn hưu cá sổ hiện tại một mực nhưng là một đám thân thể đơn bạc tiểu hải tử nhất quán kỹ thuật lưu con đường cũng không phải vương đạo kỹ thuật cùng thân thể kể vai sát cánh mới là t r ư ờ n g thịnh không suy chân lý ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương bốn trăm linh năm siêu thần vừa ra ai cùng so tài chương bốn trăm linh năm siêu thần vừa ra ai cùng so tài muốn cho bây giờ này chi chim khách gia nhập sức mạnh nguyên tố là lý thống phạm một cái ý nghĩ mới thế nhưng muốn chân chính thực hiện vẫn tương đối khó khăn dù sao xem ma thú giờ dô ba như vậy đem kỹ thuật cùng sức mạnh kết hợp làm một thể siêu cấp cầu thủ thật sự là ít chi lại thiếu lại một cái nêu cá sổ trên hàng tiền đạo hiện tại đã có ronaldo a p p n cơ rẽ bộ cùng tiểu chỉ chờ không ít yêu tướng tái dẫn ghi b ả n viên nhưng là có chút quá mức phô trương lãng phí hiện tại chim khách trên người đi một cọng lông đều giống như ở nín nhị nam trên người cắt thịt lao lý điểm ấy gia tài đã không vẫy vùng nổi chuyện này tạm thời coi như thôi bàn bạc kỹ càng ngoài ra trải qua này chiến dịch lao lý đối với hệ thống bên trong cái này cái gọi là siêu thần trạng thái hứng thú là càng ngày cũng lớn hơn sự thực chứng minh mặc kệ có hay không ép mở hệ thống đẩy nghị công năng siêu thần trạng thái đều là có thể mang đến to lớn kinh hỷ ở hai từ năm đó lý thống phạm nhìn thấy cầu thủ bên trong chỉ có j u a n mata alan s m i t h cùng Giờ ở dô ba m ba người đã tiến vào siêu thần trạng thái mà này ba lần siêu thần trạng thái đều là ở đội bóng gặp phải cực đoan khó khăn tình huống buộc phát ra j u a n mata cùng Giờ ở dô ba m hai người siêu thần trạng thái vì là tây ban nha cùng chelsea cứu vãn lại cuối cùng một tia vinh dự mà alan s m i t h siêu thần trạng thái thì lại trực tiếp đem đội tuyển anh từ trận chung kết bị đào thải vách núi biên giới kéo trở lại bảo lư hầu như mỗi một lần xuất hiện siêu thần trạng thái đều mang ý nghĩa một trăm phần trăm ghi bàn hơn nữa là cực đoan đặc sắc ghi bàn chính là siêu thần vừa ra ai cùng so tài ở fm hệ thống mỗi một lần thăng cấp đều sẽ tăng cao game độ khó tình huống chỉ có siêu thần trạng thái vẫn duy trì không gì sánh kịp lực sát thương h i ệ n nhiên coi như là fm hệ thống cũng không cách nào giảng buộc đến siêu thần trạng thái uy lực fm pháp tắc bên dưới vạn loại dối trá thủ đoạn đều tận cuối đầu chỉ có siêu thần trạng thái có thể vượt qua đồng thời ngự trị ở bên trên pháp t ắ c điều này đại biểu chỉ cần lao lý có thể nắm giữ để cầu thủ tiến vào siêu thần trạng thái biện pháp như vậy chẳng phải là mang ý nghĩa coi như là mất đi fm hệ thống đẩy n g h ị công năng hoặc là ở một ít cực đoan hà khắc hệ thống nhiệm vụ bên trong cũng có năm cuối cùng quyết định thành bại đòn sát thủ đòn sát thủ vật này nhiều một chút đều là tốt đẹp nghĩ tới đây lý t h ố n g phạm lấy ra hầm mở gỗ bục cơ l ạ c tiến vào fm hai nghìn lẻ chín hệ thống chuẩn bị tiến vào hệ thống cơ sở dữ liệu tuần tra có liên quan tư liệu xem có thể hay không tìm tới càng nhiều liên quan với siêu thần trạng thái tư liệu tin tức tổng kết ra để cây b a môn chủ động tiến vào siêu thần trạng thái con đường duy nhất chuột di động cờ l ậ t ghi vào fm 2 0 0 9 mới nhất lưu trữ lenken ngài xuất lĩnh đ i ư u cá sổ chiến thắng so với thực lực bản thân càng mạnh mẽ hơn chelsea hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm năm điểm lenken t i lễ ơ lý thống phạm ngươi chiến thắng hệ thống chủ xoáy bảng xếp hạng đệ bốn vị bờ ra di t ị c h chủ lưu ít phệ l ì m v ẻ huấn luyện viên scola di hệ thống khen thưởng hai điểm năng lực điểm hệ thống cơ sở dữ liệu mở rộng đến n ă lenken g new cá sổ cầu thủ michael ẩn thu được ngày mùng ngày c tháng 1 ộ m ư ơ sân bóng s c t g các cuộc chiến cầu thủ xuất sắc nhất hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm hai điểm lenken g new cá sổ cầu thủ nico l a s c h i bị bầu thành tờ rơ mi ở lít vòng này tốt nhất cầu thủ trẻ hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm hai điểm lenken g new cá sổ cầu thủ dù dị dơ cổ michael hà ẩn nico l a s c h i hugo l o d i n sở ti vần taylor trúng cử tờ rơ mi ở lít vòng này tốt nhất đội hình hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm mười điểm lenken, hậm mở gỗ bục màn hình lờ cờ giờ trên nhảy ra không ít màu xanh ra trời phim hoạt hình hình cầu hệ thống nhắc nhở không sân bóng s c t g ê m các cuộc chiến đối với lao lý tới nói xác thực là thu hoạch cái b u ồ n bắt mãn vu lao lý di động chuột đem những n à y hệ thống nhắc nhở không từng cái cơ lực xác định rõ ràng sau đó đem hai điểm năng lực điểm thêm đến chính mình cá nhân số liệu thuộc tính chiến thuật huấn luyện này một tiểu hạ bên trong đi đến hiện tại vị trí lao lý ở fm hai nghìn chín hệ thống tài liệu cá nhân đã phát sinh biến hóa to lớn huấn luyện năng lực đối với thanh niên cầu thủ lực tương tác mười lăm phòng thủ huấn luyện mười kỹ thuật huấn luyện bảy tấn công huấn luyện mười sáu nhân viên q u ả năm lý, ép mở hệ thống bên trong lý thống phạm huấn luyện viên thuộc tính trị số tăng trưởng phương pháp chia làm tự nhiên tăng trưởng cùng năng lực điểm bụ trợ hai người này con đường trong đó tự nhiên tăng trưởng là hệ thống đối với lao lý một quãng thời gian bên trong biểu hiện làm ra đánh giá có thể tăng cường cũng có thể giảm nhỏ mà năng lực điểm bổ trợ nhưng là dựa vào lý thống phạm đang cùng danh soái so chiêu lúc thu được năng lực điểm tay động bổ trợ mà phát sinh thì lại chướng cái này là cố định sẽ không phát sinh biến hóa mà trải qua hơn hai năm thời gian nỗ lực lao lý cá nhân trị số so với vừa mới bắt đầu bạch bản số liệu đã có rất lớn không giống thuộc tính số liệu cũng biến thành hoa l ệ lên đặc biệt lý thống phạm vẫn luôn khá là coi trọng chiến thuật có liên quan chiến thuật huấn luyện cùng chiến thuật tri chi thức hai người này tiểu hạng đã sắp muốn đạt đến mát điểm hai mươi thực sự là thật đáng mừng hơn nữa sự thực chứng minh lý thống phạm cho tới nay nỗ lực đem năng lực điểm bổ trợ đến chiến thuật có liên quan hai cái t i ể n hạng đồng thời ở trong hiện thực sinh hoạt nỗ lực bù lại bóng đá chiến thuật tri chi thức cách làm là phi thường s á n g s u ố t xuất. xuất hiện ở phát hiện chiến thuật bao cái này khủng bố công năng mới sau khi lý thống phạm cố gắng trước đó liền trong nháy mắt hiện hiện ra khủng bố hiệu quả đến rồi tới hôm nay mới thôi lao lý dự định vẫn như c ũ là trước đem chiến thuật huấn luyện cùng chiến thuật tri chi thức này liền cái tiểu hạng rót đầy sau khi lại đi bổ trợ cái khác mười lăm cái tiểu hạng mãi cho đến xưa nay chưa từng có mười bảy tiểu hạng trị số cảnh giới đại viên mãn xem xong chính mình ở fm hai nghìn chín hệ thống bên trong cá nhân thuộc、tính. lý thống phạm lại một lần nữa đưa mắt tập trung đến siêu thần trạng thái trên hệ thống tư liệu đường mở rộng đến 55% l à một tin tức tốt lời nói như vậy từ trong kho tài liệu tìm tới chủ động nắm giữ siêu thần trạng thái độ khả thi đem gặp gia tăng thật lớn tiêu hao hai điểm điểm số nhân phẩm di động chuột tiến vào cơ sở dữ liệu này một fan tìm đọc tổng cộng tiến hành rồi ba bốn tiếng lao lý hầu như đem mở rộng đến 55% cơ sở dữ liệu phiên toàn bộ thế nhưng thu hoạch đến tin tức hữu dụng nhưng đã ít lại càng ít muốn dựa vào những tin tức này tìm tới chủ động nắm giữ đồng thời kích phát một cái nào đó cái cầu thủ siêu thần trạng thái thực sự siêu thần trạng thái xuất hiện cùng cầu thủ tự thân thân thể thuộc tính kỹ thuật thuộc tính cùng tinh thần thuộc tính này ba đại năng lực phân loại bên trong tinh thần thuộc tính có quan hệ rất lớn lý t h ố n g phạm đem phân biệt di động chuột c ờ lập tiến vào ruan mata alan s m i t h cùng đi đi ở giờ dô ba ba cái bạo phát quá siêu thần trạng thái cầu thủ số liệu mặt giấy cẩn thận so sánh ba người tinh thần thuộc tính các hạng số liệu rất nhanh lao lý phát hiện ba người số liệu bên trong trung điểm vậy thì ba người quyết tâm quyết đoán d ũ n g cảm tập trung công tác tập trung vào chờ trị số đều là đồng loạt m ư ơ i sáu trở lên đặc biệt công tác tập trung vào này một hạng ba người trị số đều đạt đến kinh người m ư ơ i chín khoảng cách một đ i mươi vẹn vẹn trên lệnh một năm đề đây. nên chính là ở đây. Lý Thống tiền, tiền hậu hậu h là Lý thống phạm quyết định ở p ngày thời gian đã qua lý thống phạm muốn biết fm hệ thống ổn định đến có hay không đã bị sửa chữa đến một trăm linh d g n chín hệ thống đẩy nghị công nam đi di động chuột cơ lắc tiếp tục game hệ thống thời gian đẩy mạnh đến ngày 12 tháng 11. ngày hôm đó england league c ú t vòng thứ tư lại một lần nữa ngọn lửa chiến tranh newcastle đem ở xa ford tổng á c sở tạ đi ủng khiêu chiến hẻm wesham united lao lý ở hệ thống bên trong tuyển gia thủ phát danh sách chi sau k â tục game quả nhiên rất thuận lợi liền tiến vào cái kia quen thuộc đẩy nghĩ công năng cảnh tượng sửa tốt é m hệ thống đẩy nghĩ công có thể trở về lý thống phạm chấn động trong lòng mừng rỡ tỉnh lộ rõ trên mặt thuận lợi không chút do dự mà liền bắt đầu cúp liên đoàn vòng thứ tư đá với wesham united thi đấu đẩy nghĩ mở cũng được cho là một nhánh tờ rơ mi ở lít đội mạnh bóng phong dũng m ánh rất là khó chơi lý thống phạm ở trong game đem khỏi bệnh trở lại sau khi ở trên một hồi quay về chelsea thi đấu bên trong biểu hiện hài lòng ngoại tình tên mập jonandau cùng trình diễn hát chỉ hôn huyết thùng cơm chi đặt ở thủ phát vị trí ạ xạ v ỉ n các loại m a r c e l o ở riêng hai cánh mà kệ là thủ phát tiền vệ trụ argentina tiểu tướng ravihe và stol xuất hiện ở trước eo vị trí trên hàng hậu vệ cũng là xạ cổ chờ mấy cái tuổi trẻ cây búa nhỏ dù sao cũng là cúp liên đoàn cũng không lớn bao nhiêu áp lực du almata michael ẩ chờ chủ lực đều chiếm được thay phiên nghỉ ngơi cơ hội đáng nhắc tới chính là é mở hệ thống thăng cấp đến 2009 sau khi thi đấu đã là ba vị lập thể thức mô phỏng cũng không tiếp tục là trước đây cái kia từng cái từng cái chỉ có thể tới tới lui lui di động màu sắc rực rỡ tiểu châm trọn mà là mô phỏng chân nhân đá bóng cảnh tượng cùng ngồi ở t r ư ớ c máy truyền hình quan sát chân nhân thi đấu tiếp sóng không có khác biệt gì cứ như vậy đối với lý thống phạm quan sát đội bóng chiến thuật được mất cùng các cầu thủ cụ thể biểu hiện trở nên càng thêm trực quan sinh động rõ ràng thời gian trôi qua hệ thống bên trong thi đấu tiến hành rất thuận lợi lý thống phạm ở cuộc tranh tài này bên trong sử dụng chính là hắn quen thuộc nhất 41.212 công kích hình chiến thuật bao cuối cùng nựu cá sổ ở hệ thống bên trong hai không chiến thắng h ẻ m mở huếch a m u na tịt jonah n o một lần bên ngoài vùng cấm tuyến phụ cận lốt bóng vì là chim khách quân đoàn mở tỷ số mà ã giờ ạ xạ vì nhận được m a r c e l o chuyển vào trong trước cửa cấp điểm đánh vào đệ nhị bóng cũng có tin tức xấu ở thi đấu phút thứ bảy tám h a y thế bổ sung lên sàn nựu cá sổ trung phong cờ rẽm bộ lên sân khấu không tới ba phút liền bị hẹm mở chủ lực tiền vệ trụ bắt cửa sạn ngã xuống đất bị thương xuống sân căn cứ sau trận đấu hệ thống bên trong niệu cá sổ đội y trần m ấ n bệnh cờ r ẹ n tổ vì là đầu gối bầm tím cần đỉnh chiến hai tuần lễ khoảng t r ư ờ n g thời gian việc này thật là có điểm xui xẻo jonando thật vất vả khỏi bệnh trở lại ai nghĩ đến cờ r ẹ n tổ lại ngã xuống mùa giải này argentina trung phong vì là niệu cá sổ xuất chiến chín tràng đánh vào bể bóng là chim khách quân đoàn trên hàng tiền đạo trọng yếu một thành viên duy nhất đáng vui mừng chính là cờ r ẹ n tổ thương thế không nghiêm trọng lắm còn theo kịp ma quỷ lễ noel lịch thi đấu suy nghĩ đến đây lão lý không có lựa chọn sử dụng cái kia không phải bình thường lưu trữ đối bạn cuộc tranh tài tiến hành hai lần đ thời gian đã tới ba h sáng giải thi đấu qua đi ngày mai đội chủ lực nghỉ ngơi buổi tối du an ma ta đính hôn nghi thức đem ở niệu cá sổ city trung tâm kệ xạ hoàng cùng quán rượu lớn tiến hành không nghi ngờ chút nào cái kia chính là một đoạn thời gian tươi đẹp ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương bốn trăm linh sáu s ậ chèn cổ cùng sender o e s chương bốn trăm linh sáu s ậ chèn cổ cùng sender o e s ngày thứ hai không có huấn luyện vì lẽ đó lý thống phạm vừa cảm giác mỉ m ngủ thẳng mặt trời lên cao rơi dương thời điểm điểm thời gian công đã thu thập xong nổn ngang phòng khách cùng cái khác phòng khách gian phòng chống r ô n g thu dọn trình tề liền ngay cả trong đó không khí đều hơi có chút lười biếng lao ly ăn mặc một cái đại quần l ó t mở ra phòng ngủ bắc tường đại rơi xuống đất xuyên lạnh giá gió biển thổi đi vào đi tới trên ban công roi mắt viết vọng xa xa trên bờ biển sớm sẽ không có ngày mùa hè bên trong loại kia du khách như d ẹ t cười chơi đùa tình cảnh uy biển lớn màu xanh lam cũng đã sớm biến thành màu sắm cho lạnh leo thê lương trong gió rét thỉnh thoảng dùng cánh chim sẹt qua hải bà chim biển môn giòn tiếng hót bên trong cũng mơ hồm l lý thống phạm xúc cánh tay mau mau lui trở về trong phòng đóng lại cửa sổ rửa mặt xong xuôi sau khi lý thống phạm gọi điện thoại kêu khu biệt thự phụ cận một nhà kiểu trung quốc nhà hàng thức ăn ngoài sau đó thừa dịp chờ đợi khoảng thời gian này đi tới mở thư phòng mở ra mới mua hầm mở máy vi tính đ ể bàn desktop bắt đầu lên mạng xem lướt qua châu âu các môn hộ lớn truyền t h ô n g trang web thể dục chuyên mục đây là lao lý g ầ năm n sáu tháng tới nay mới nhất đã thành thói quen thông qua xem lướt qua châu âu âu giới bóng đá mới nhất tin tức đến rồi giải mỗi một tri đội bóng cùng mỗi một cái ngôi sao bóng đá mới nhất động thái dù sao lao lý hiện tại ăn chính là bóng đá chén Tin t ứ chính tương quan i ể u rõ c n u vào n g tốt, cho lúc này điện thoại lớn lên lý thông phạm cho rằng là đưa thức ăn ngoài nhân viên tạp vụ đến nhặt lên trong tay điện thoại vừa nhìn hóa ra là vương thanh hòa từ trong nước đành tới theo a ta thân thể đã gần như nhanh được rồi bác sĩ nói có thể tiến hành một ít bên ngoài vận động nhiều núp nhích đối với thân thể thật lan châu bên này khí trời điều kiện không tốt tìm đến ngươi chứ n í n nhị nam đại hỉ ha ha cái kia thực sự là quá tốt rồi ta yêu chết cái kia cái kia bác sĩ kha kha như vậy đi nếu không ta để đường đi trong nước t i ế p ngươi kỳ hỉ cũng được hai người bảo lên nấu cháo điện thoại đến không để yên không còn này một phen điện thoại di động trò chuyện vẫn duy trì đến kiểu trung quốc tham quan nhân viên tạp vụ mang theo thức ăn ngoài đứng ở cửa không nhịn được nhấn chú cửa mới lưu luyến không rời buồn nôn địa cúc điện thoại một bên ăn như hùm như sói địa ăn ông trời tân nắp rội cơm lao lý một bên tiếp tục xem lướt qua website xem lướt qua đến la g ạ tệ tở tạ đẹo lộ sở p o t liên quan với đội bóng của cg a tin tức tảng khối thời điểm lao lý ngẫu nhiên nhìn thấy một cái tiêu đề vì là ngày xưa truyền kỳ l u ô n làm cho hề người pha lê tái hiện vô dụng phong thái tin tức l ý thống phạm trong lòng hơi động cờ lạc tiến b ả o đầu mùa giải gã l ì y ạ n ý lời thề son sắt địa công bố từ chelsea thuê đến mỹ lan đầu ngày xưa anh hùng ăn dễ s ấ p c h ẻ n cổ đối với tăng mạnh m i lan hàng tiền đạo ý nghĩa trọng đại thế nhưng sự thực chứng minh u ữ cờ d i n a đầu đạn hạt nhân trải qua tờ g i ờ m i ở l e t d hai năm c h ầ m luân đã sớm trở nên tuổi già sức yếu mùa giải này cho tới nay mới thôi vì là a c m i lan ra trận mười một thứ đầu đạn hạt nhân một bóng chưa tiến vào dần dần liền thay thế bổ sung danh sách đều tiến vào không được cái này cũng chưa tính người u k a l i a n a ở milan thời điểm khó khăn nhất lựa chọn trốn tránh đến chelsea cử động để hắn đã sớm trở thành toàn bộ thành thị tối không thu hoang nên người mỗi cái ngày thi đấu các cổ động viên ở trên khán đài đánh ra đến chửi rụa quảng cáo chính là chứng minh có người nói liền ngay cả a c milan bên trong rất nhiều người đều đối với vị này ngày xưa anh hùng yếm mà sa chi không chút nào khuyết đại đ i ệ u nói sập c h è n cổ ở milano đã không có bằng hưu hắn là một cái bị bài xích người mà ngoại trừ sập c h è n cổ ở ngoài từ ace lan thuê mà đến p h ì l i p sen d'eux cũng bị chứng minh là một trăm phần trăm không hơn không kém người pha lê thụy sĩ trung vệ ở gia nhập liên minh a c milan ban đầu liền ngay cả tục bị thương cho đến bây giờ vì là đội bóng ra trận số lần còn chưa đủ đủ thứ ở tin tức này chu gian vẫn xứng mấy bức bức ảnh trong đó sập trẹn cỗ ngồi ở trên ghế dự bị một mặt mờ mịt dáng vẻ đột nhiên để lý thống phạm trong lòng dâng lên vô hạn thương cảm nhớ năm đó chính mình vì xem một hồi sấp c h è n cổ thi đấu bao nhiêu lần trốn học sinh nghỉ chạy tới phòng ghi hình bên trong đi thức đêm đến đại học thời đại chỉ cần có thời gian tuyệt đối sẽ không bỏ qua vị này được gọi là u k r a i n a đầu đạn hạt nhân siêu sao thi đấu đó là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được yêu thích lý thống phạm cũng không phải là a c milan cổ động viên thế nhưng đối với sấp c h è n cổ có một loại sâu tận xương tùy mê luyến đặc biệt đã từng có một ngày ở trên tin tức nhìn thấy sấp c h è n cổ mang theo trang The Only Cup đi on league c p đi bãi tê ân sư tạ v à cả phu một màn càng làm cho lý thống phạm đối với cái này tướng mạo anh tuấn người ukờ d i n a có một loại không tên yêu thích động như thọ chạy trong nháy m ắ t khởi động lôi đ ỉ n h vạn quân đường dài b ư u tập thời gian qua nhanh phi phạm tốc độ vĩnh viễn không biết quyện mạnh mẽ bước tiến đây chính là sập c h ẹ n cổ khác với tất cả mọi người u cờ giiana năng lượng hạt nhân người câu này đã từng cờ cờ tờ vợ bình luận viên đang giải thích a c mi lan thi đấu bên trong nhìn thấy sập c h ẹ n cổ ghi bản sau khi kích động bật thốt lên hình tượng miêu tả vẫn vững vàng mà ghi vào lý thống phạm trong lòng như là khắc dấu như thế chưa từng quên sau đó trở thành cả thế gian nghe tên người điên li sau khi lao lý không chỉ một lần động tới tiến cử sập trẹn cổ dự định thế nhưng bất luận là ở rio mazit vẫn làn hữ cá sổ điều kiện cũng không được t h ụ mà thời khắc này lao lý trong lòng lại một lần nữa bắt đầu bay lên tiến cử sập trẹn cổ ý nghĩ cũng không phải là vì bổ sung chim khách quân đoàn thực lực mà vẹn vẹn chính là cứu vất vị này ngày xưa thần tượng đây là một loại phan bóng đá mới có nan dài khúc mắc xem xâm trẹn cộ như vậy đáng giá tôn kính cầu thủ liền nên cùng ronaldo cùng michael ẩn như thế hưởng thụ toàn thế giới hoan hô lấy anh hùng tư thái kết thúc nghề nghiệp của chính mình cuộc đời mà cũng không phải là bất đắc gì phiêu bạt với cái tia đã không hoan nghênh hắn mỹ lạ nổ ngoại trừ mỗi ngày chịu đựng italy truyền thông cùng f a n bóng đá suỵt thanh chửi rủa ở ngoài lại cũng khó có thể một lần nữa bày ra ngày xưa đầu đạn hạt nhân chỗ đi qua chém tướng đoạt quân n g ạ o thói lời hái thế nhưng cứ như vậy lao lý nhất định phải một lần nữa cân nhắc niệu cá sổ hàng tiền đạo bố trí một nhám giữ năm tên tiền đạo xác thực có chút xa x ỉ thế nhưng cũng không phải là không có đạo lý. j o n a đâu cùng cờ r ẹ m bộ tuổi tác đã cao tuy rằng lý thống phạm có fmmm như vậy nịch thiên máy nói dối thế nhưng không thể vẫn dùng điểm số nhân phẩm tiêu hao t ổ n nữa cái này mùa giải tới nay tuy rằng lao l i đem j o n a đâu khôi phục một năm trước diêu mazit thời đại khủng bố số liệu thế nhưng ở fm hai n h m linh h ệ thống bên trong tên mập các hạng số liệu giảm xuống khá là nhanh tình huống như thế là cầu thủ tuổi già sau khi tự nhiên giảm xuống fm hệ thống bên trong mỗi một cái cầu thủ ở đến nhất định tuổi tác sau khi đều sẽ xuất hiện trị số giảm xuống xu thế lao ly đối với này cũng không thể ra sức f m m t ự hồ cũng không có sửa chữa cầu thủ tuổi tác năng lực chuyện này ý nghĩa là coi như là trải qua lý t h ố n g phạm sửa chữa ronaldo đã không cách nào biểu hiện ra sáu t m ù a giải là một cái mùa giải tiến vào hơn 80 bóng trạng thái điên cuồng ngoài ra bởi lao lý không đành lòng quá mức bức bách ronaldo giảm béo cái tên mập mạp này tựa hồ cũng mất đi trước đây loại kia cướp đoạt vinh dự hùng tâm trang trí càng nhiều chính là đang hưởng thụ bóng đá mang cho hắn vui sướng ronaldo lại như là một cái bị lý t h ố n g phạm làm hư hại tử thế nhưng lao lý nhưng rất đồng ý tiếp tục sùng xuống, xuống nói chung vào đúng lúc này lý thông phạm vì chính mình tìm rất nhiều lý do tiến cử sập t r a n cổ trong đầu cái kia hai cái bé không ngừng đánh nhau mà kết quả cuối cùng là là một người fan bóng đá cảm tính chiến thắng là một người huấn luyện viên trưởng lý tính lý thống phạm suy nghĩ một chút cái này chuyển nhượng độ khả thi chelsea cùng ac milan đối với cùng người u k r a i n a cũng đã mất đi tín nhiệm thuyết phục câu lạc bộ thả người vấn đề cũng không lớn chỉ cần người u k r a i n a có thể tiếp thu hàng tân như vậy nên có rất lớn có thể thao tác tính số may lời nói nên ở kỳ nghỉ mùa đông là có thể tiến cử u k r a i n a đầu đạn hạt nhân ngoại trừ sập trẻn của ở ngoài tin tức bên trong nhắc tới sen đờ rô cũng tiến vào lao lý tầm mắt lần này cũng không phải bởi vì f a n bóng đá cảm tình quay phá mà là chân thực địa cân nhắc đến chim khách quân đoàn hiện nay trận doanh thực lực cân nhắc lưu cá sô hiện nay trong trận chỉ có ba cái trung vệ phân biệt là tương lai đội trưởng người nối nghiệp sở t vn taylor mới gia nhập liên minh cầu thủ mạ mạ đủ s ạ cổ cùng mẹn xì n mà trong đó mẹn xì n bởi đồng thời có thể đảm nhiệm được hậu vệ cánh phải vị trí ở d a v i t sạn tần thương thiếu hoặc là ra biên cái gì khác đặc thù biến cố không thể ra chiến tình huống còn cần đẩy đến đường biên đi cứ như vậy đội bóng hàng hậu vệ trong khoảnh khắc sẽ trở nên giật gấu va vai Bởi vậy tiến cử một tên có năng lực trung vệ kỳ thực đã là l ử a xém lông mày sự t ì n h mà ở l ã o lý xem ra thụy sĩ cầu thủ quốc gia p h i l i p p sender j o s bất luận từ năng lực kinh nghiệm vẫn là thân thể điều kiện tới nói hiển nhiên là một cái ứng cử viên phi thường phù hợp tuy rằng sender j o s gần hai năm phát triển không như ý mến thế nhưng muốn nhìn thấy vị này sinh ra với năm 1985 tuổi trẻ trung vệ đã từng cũng từng có ánh sáng vạn trượng thời khắc năm 2002, 17 t r ă i n h hai i u ổ i sender j o s lấy thụy sĩ đội tuyển quốc gia đội trưởng thân phận dẫn dắt đội bóng thu hoạch hào lấy ở đan mạch cử hành châu âu 17 tuổi trở xuống thanh niên bóng đá lại còn tiêu thi đấu quán quân ba trăm linh bốn mùa giải gia nhập liên minh arsenal sau khi trưởng thành cấp tốc đồng thời cuối cùng thế thân giả mua kèm b ở trở thành đội bóng phòng thủ chủ lực ở thụy sĩ đội tuyển quốc gia cùng arsenal câu lạc bộ duy trì 1 1 8 t bốn phút không mất bóng ghi chép ngoài ra sender j o s càng là dùng tuyệt đối chủ lực thân phận tham gia thụy sĩ đội tuyển quốc gia toàn bộ tám trận thi đấu cùng chim khách quân đoàn cái khác ba cái trung vệ so ra sẽ nợ rột thi đấu kinh nghiệm tuyệt đối muốn vượt qua một đoạn giải thụy sĩ người không chỉ trải qua sắp tới bách chàng tờ giờ mi ở lit thi đấu hơn hai mươi chàng t r a m g tv on lit thi đấu hơn bốn mươi chàng đội tuyển quốc gia loại cỡ lớn thi đấu nay dạng một người tuổi còn trẻ đồng thời thi đấu kinh nghiệm phong phú trung vệ nguyên bản nên trở thành năm giải đấu lớn bất kỳ một nhánh nhà giàu tranh nhau tiến cử bánh bao đáng tiếc chính là một cuộc tranh tài một người đột nhiên thay đổi hắn nghề nghiệp cuộc đời q u y tích vậy thì là bờ biển ngà ma thú đi, đi ở giờ dô ba làm sẽ nợ rột ở arsenal như mặt trời ban trưa thời điểm ở một lần arsenal cùng theo b chessie ngoại hạng anh trong khi giao thủ sender o s e bị ma thú phá hủy trận đấu kêu bên trong tự tin tràn đầy sender o s e bị ma thú giờ j o ba liên tục nhiều lần dùng dã man nhất trực tiếp nhất phương thức ăn sống trực tiếp dẫn đến arsenal thi đấu bên trong cái kia tan tác giờ j o ba bạo lực tàn phá hiển nhiên cho vị này chính đang trưởng thành bên trong ngày mai ngôi sao tạo thành thương tổn to lớn đắc ý nhất thời điểm tao nộ g thê thảm nhất thất bại để vị này thụy sĩ trung vệ sân vận động lòng tự tin s e n d r o s e biểu hiện kịch liệt giảm xuống hơn nữa thương bệnh không ngừng tập kích nguyên bản bị châu âu giới bóng đá đông đảo chuyên gia huyền thoại xem trọng hắn ở arsenal mất đi vị trí chủ lực mùa giải này sẽ ndr e j o s đi xa italy mi l a nổ hy vọng tìm về ngày xưa trạng thái thế nhưng milan so với a xe nan đến tràn ngập càng nhiều chính là thị phi không phải thương bệnh lại một lần nữa bất kỳ mà tới đến thăm hắn điều này làm cho vốn cho là thuê một món hời lớn a c mi lan cũng không ngừng kêu khổ mẫu đội cùng thuê đội bóng đều đối với thụy sĩ người mất đi tự tin cho rằng sẽ ndr e j o s đã hoàn toàn x a đọa mất đi lập sân bóng căn bản thế nhưng lao lý nhưng một mực không cho là như vậy hơn nữa nguyên nhân cũng không chỉ là bởi vì lý thống phạm trong tay có năm fmm ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương 407. dù an ma tả đính hôn nghi thức chương 407, dù an ma tả đính hôn nghi thức theo lý t h ô n g phạm xe đ ờ dột sở dĩ sa đoạn như vậy chỉ nhanh chóng từ tương lai ngôi sao bị trở thành các nhà giàu có giữa nhà giàu ăn thì không ngon bỏ thì tiếc vô bổ cầu thủ chủ yếu nhất có hai cái nguyên nhân thứ nhất là tâm lý vấn đề bị giờ dô ba hung hăng ăn sống cái kia một cuộc tranh tài đ ị vị này thân cao một m chín mươi to con mất đi quan trọng nhất sân vận động tự tin mà một cái đối với năng lực của chính mình mất đi tự tin cầu thủ sẽ trở nên hoài nghi tất cả tình huống này cùng lúc đó sau khi bị thương m a r c e l o như thế mà ở ace nan cùng a c milan bất luận là phan bóng đá vẫn là huấn luyện viên trưởng đều hy vọng hắn có thể thông qua năng lực của chính mình gặp khôi phục như cũ hơn nữa nhà giàu bên trong cầu thủ chủ lực trong lúc đó cạnh tranh chỉ có thể mang cho thụy sĩ trung vệ càng to lớn hơn áp lực cùng mặt trái tác dụng bởi vậy thụy sĩ lòng người lý vấn đề không những không có giải quyết trái lại càng lớn càng sâu lý t h ố n g phạm tin tưởng chỉ cần cấp cho cái này tuổi trẻ trung vệ đầy đủ cơ hội cùng kiên trì đều sẽ giải quyết vấn đề này cho tới điểm thứ hai nhưng là thương bệnh vấn đề sender jose gần hai năm thương bệnh xác thực ở một mức độ rất lớn trở ngại hắn tiến một bước đào móc tự thân tiềm lực b ư ớ c tiến rất nhiều huấn luyện viên đối với như vậy người pha lê thể chất bó tay t o à n tập thế nhưng đối với nắm giữ fmmm lý t h ố n g phạm tới nói đây là vấn đề sao hiện tại sender jose ở milan quá cũng không bằng ý arsenal cũng không nghĩ phải đem hắn tiếp tục lưu lại đi ý tứ hầu như ngay ở chờ đường đội bóng đến đây hỏi giới vào lúc này ra tay hiển nhiên là thời cơ tốt nhất nữ cá sổ có thể dùng cái giá thấp nhất được thụy sĩ người thừa dịp cháy nhà hôi của nay không phải là nín nhị nam chuyện thích làm nhất sao bóng đêm dần dần giáng lâm nữ cá sổ toàn này ngày xưa mỏ than đá thành thị bây giờ đã trở thành nước anh được h o à n n ê n nhất lữ du lịch thành thị một trong được gọi là sức sống chi thành một đạo cuối tuần thì có lên tới hàng ngàn hàng vạn du khách tràn vào đến nữ cá sổ lượng lớn học sinh tồn tại làm cho nữ cá sổ sống về đêm phi thường phong phú thế kỷ này sơ nữ cá sổ càng bị bầu thành thế giới tám đại trung tâm giải trí thị một trong trung tâm thành phố kể xạ hoàng cung quán rượu lớn là n u cá sổ quy cách cao nhất mấy quán rượu một t r ò n g trong ngày thường danh nhân chính khách quý phụ quý cô lưu lên trong đó thường thường tổ chức các loại loại cỡ lớn tiệc rượu hoạt động dù alma t a đính hôn nghi thức liền ở ngay đây cử hành tây ban nha cánh thiên sứ trong ngày thường ngoại trừ trong trận đấu những nơi khác đều biểu hiện phi thường biết điều không nghĩ tới lần này nhưng kêu căng một cái bao xuống kể xạ hoàng cung khách sạn tiêu tốn hắn năm mươi vạn bảng anh tiền lương có thể thấy được cái tên này đối với, với bạn gái mình coi trọng trình độ lý thống phạm người lái chính mình bi em đ ú t mới vừa tới đến cửa tiệm rượu liền bị đã sớm chờ đợi ở chỗ này mấy trăm tên to nhỏ báo chí các ký giả cùng nhau tiến lên chặn lại chặt chẽ lao lý vừa bước ra cửa xe đem chìa khóa xe giao cho muôn đồng bùm bùm đèn thờ lát lại như là đèn kịt đêm mưa liên hoàn p h í c h lịch như thế n h ấ p đoán g màu bạc ánh sáng rượu người hoa mắt may là kệ xạ hoàng cung quả nhiên không hổ là n ệ u cá sổ cao quy cách sàn giải trí đã tiếp đón quốc vô số minh tinh khách sạn công nhân viên hiển nhiên nhìn quen sóng to giải t đã sớm chuẩn bị ở nghiêm trình huấn luyện mười tám danh tịu điểm bảo an điểm hộ bên giới vô số phóng viên ở bên ngoài gào khan thùng cơm tiên sinh ngươi tại sao không có mang bạn gái lại đây có người nói ngài chính đang chuẩn bị tiếp nhận mặt khác một nhánh đội tuyển quốc gia xin hỏi là như vậy phải không thùng cơm tiên sinh ngài đối với có lạ gì từ chức có ý kiến gì không người điên lý tiên sinh ngài gặp dựa theo chính mình hứa hẹn như vậy ở thích hợp thời điểm bán gian liệu cá sô sao nếu như có người anh đồng ý thu mua hồn y ly ta ở đây đã chờ ngươi một ngày xin hãy cho ta làm bạn gái ngươi chứ há thật đáng chết để ta đi vào ta là người điên lý tiên sinh tùy tùng cửa tiệm rượu loạn tung tùng vẹo ngoại trừ phóng viên ở ngoài còn có rất nhiều tỉ mỉ trang phục nước anh diễm lệ nữ lang cùng phong độ phiên phiên thiếu niên lang những người này chính là trong truyền thuyết chuyên nghiệp chức nữ cùng n g ư lang đang hỏi thăm tới chỗ nào có loại cỡ lớn tiệc rượu sau khi sẽ tỉ mỉ trang phục chờ đợi ở cửa tiệm rượu vạn nhất đụng với một ít không có nam bạn hoặc là bạn gái tham gia tiệc rượu thân sĩ hoặc là quý cô loại hình là có thể đáp cái trước đi nhờ xe sượt một trận phong phú cơm mà nếu như số may một điểm có thể cùng nào đó một mình tinh hoặc là chính khách phát sinh điểm quan hệ gì nói không chắc là có thể đại đại mỏ đến một bút lý thông phạm đối với những người này tự nhiên là kính sợ tránh xa loảng o ả n g màu vàng k h u n g thành từ phía sau đóng lại phía sau phóng viên cùng nhu lang trước nữ môn phát sinh h u y ê n náo trong nháy mắt biến mất ở lý thống phạm màng thai bên trong trước mắt một mảnh vàng son lộng lấy ánh đèn n à ánh khách sạn rộng rãi trong đại s ả n h năm màu âm nhạc suối phun không ngừng bay lên hạ xuống như là đến từ thiên quốc t h ầ n tích tuấn nam mỹ nhân lui tới ở giữa có người mặc màu trắng âu phục tóc dài thanh niên nghệ thuật g a đang ngồi ở chính giữa đại s ả n h trước mặt dương cầm biểu diễn dễ nghe khúc phổ nơi này và bên ngoài quả thực chính là một thế giới khác lý thống phạm đến hầu như trong nháy mắt liền hấp dẫn trong đại sành tất cả mọi người mà làm đêm nay tiệc rượu nhân vật chính xoáy tiểu hòa du an ma ta một bộ màu đen nhàn nhã ô u phục cái thứ nhất đi tới không ít lưu cá sổ cái khác cầu thủ cùng công nhân viên cũng ở trong đó thủ lĩnh rất cao hứng ngài có thể tới tham gia tà đính hôn nghi thức ma ta có vẻ cao hứng vô cùng lý thống phạm nhìn dưới ánh đèn anh tuấn tiêu sái du an ma ta trên mặt mang theo thỏa mãn mỉm cười ha ha ta còn hy vọng ngươi vì là câu lạc bộ đánh vào càng nhiều ghi bàn kính d â n càng nhiều tấn công đây làm sao dám không đến vạn nhất trêu đến đại danh đỉnh đỉnh cánh thiên sứ không cao hứng các cổ động viên có thể sẽ không bỏ qua ta nha một câu nói chọc cho người ở bên cạnh đều cười ha ha liền ngay cả vẫn vẻ mặt khổ sở alan s m i t h trên mặt đều n ở một nụ cười mà trợ lý huấn luyện viên alan s i thì lại đứng ở đằng xa b ư n g rượu đỏ nháy mắt một mặt phong tao g á n g dấp vào lúc này mời người còn chưa tới đâu đủ đính hôn nghi thức cũng không có chính thức bắt đầu thủ lĩnh đây là vị hôn thê của ta ị xạ bèn đẹo lạ m à ta tay kéo trên người mặc trắng non sắc giả phục dì tóc thiếu nữ hướng về lao lý giới thiệu đến nàng phi thường s ù n bái ngải rất hân hạnh được biết ngươi thùng cơm tiên sinh đẹp đẽ thiếu nữ éo là nhẹ nhàng cùng lao lý cầm trên người truyền đến một loại mê người mùi hương thoăn t h o ả n g du an đem ngài cùng hắn chuyện cùng ta nói rồi rất nhiều lần nếu không là sự giúp đỡ của ngài du an hiện tại có lẽ sẽ lưu lạc đến thổ nhĩ kỳ giải đấu đi tới ngài là hắn ân nhân éo là nói chính là thật tình ngay lúc đó thật có thổ nhĩ kỳ giải đấu đội bóng đối với ma ta cảm thấy hứng thú mà ferguson cũng xác thực có đem ma ta bán tháo tâm tư may m à lao lý ra tay nhanh dùng trước tiền thuê sau mua phương thức đem ma ta mang tới nữ cá sổ lúc này mới có bây giờ thanh danh hiền hách tây ban nhà cánh thiên sứ không phải ân nhân ta chỉ là bạn của ma ta lao lý nhìn éo là trong h o à n g hốt có một loại vì là huynh đệ mình tương con dâu cảm giác cái này nước anh nữ t ử cho lao lý cảm giác rất tốt lý t h ố n g phạm nhìn ma ta cười nói có điều ta đến chúc mừng ngươi é o l à nữ sĩ ngươi có thể không biết hiện tại không biết có bao nhiêu tây ban nha cùng nước anh thiếu nữ chính đang ghen tị cùng ước ao ngươi bởi vì ngươi đêm nay đem được phía trên thế giới này tối nam nhân ưu tú dù an ma ta trong nháy mắt mặt đỏ theo thời gian trôi đi trước tới tham gia tiệc rượu người dần dần bắt đầu tăng lên lưu cá sô đội chủ lực cái khác ngôi sao bóng đá đều mang theo bạn gái bị các nhân viên an ninh đưa vào nụ cười mê người tay vãn mỹ lệ t i ể u thêm m t c ổ ảo ẩn ăn mặc tùy tiện nga tổ hai người ạ xạ vịn cùng hở c ổ từ đầu đến chân hắc đến cùng m à mã đủ xạ cổ cùng m ũ xạ xỉ xô cô một con tóc ngắn sơ bóng loáng trứng giám nước pháp biên giới hugo lodz trong miệng nhai kẹo cao su trên mặt mang theo bất cần đời nụ cười g i ả i ẩn cao to anh tuấn ít a l y anh chàng đẹp trai david santon bởi tối tám h đúng nụ cá sổ đội chủ lực các cầu thủ hầu như toàn bộ đúng hạn đi tới khách sạn mà vào lúc này mata đính hôn nghi thức chính thức bắt đầu rồi bị chuyên môn mời mà đến nữ cá sổ city tối đức cao vọng trọng mục sư chủ trì lần này nghi căn cứ ma ta giới thiệu k o lạ là một tên thiết kế thời trang sư gia đình nàng sản nghiệp cũng chính là ở trang phục lĩnh vực này newcastle cổ động viên đại biểu vì là đội bóng anh hùng đưa lên lễ vật cùng chúc phúc lý thống phạm bởi thân phận quan hệ đi tới chỗ nào đều là chỉ đứng sau nam vai nữ chính nhân vật tiêu điểm rất nhiều nhận thức cùng không quen biết đẹp đẽ nữ sĩ đều tranh nhau chen lấn địa đi lên phía trước cùng vị này thân phận hiến hách ở newcastle city dân trong lòng cụ có vô thượng hy vọng người trung quốc đến gần lý thống phạm câu được câu không địa ứng phó đêm nay là một cái hiếm thấy tăng cường đội bóng hiệu ngầm độ cơ hội lao lý vẫn đang suy tư dùng phương thức gì đến lợi dụng được cơ hội lần này nếu như như là như bây giờ vẹn vẹn chen lẫn ở đông đảo trong đám người uống chút rượu nói mấy câu hiển nhiên không đạt tới lý thống phạm mục đích thời gian ở dễ nghe khúc dương cầm bên trong chậm rãi trôi qua dù a n m a ta mang theo chính mình kiểu diễn vị hôn thê bắt đầu cùng mỗi một tương lai tân lần lượt từng cái trò hỏi lý thống phạm cũng bị yêu cầu hướng về kim đồng ngọc nữ đưa lên lời chúc đội chủ lực cây búa môn ở dưới đài hoan hô thổi huyết sáo nói v ừ a n g ngầm đầu lao l ý phát hiện trợ lý huấn luyện viên a lan sơ giờ chính nắm bắt miệng huýt sáu tuổi chính hăng say đây hơi suy nghĩ không chút do dự mà liền n ô ra một câu vừa nãy a lan nói với ta để tỏ lòng đối với hai vị rơi vào bể tình thiếu nam thiếu nữ c h ú c phúc hắn cố ý chuẩn bị một cái phi thường đặc sắc tiết mục chúng ta tiếng vỗ tay hoan nghênh hắn ba thượng đế làm chứng sơ mặt lúc đó liền tái rồi là mấy trăm con mắt đều sẽ tầm mắt đầu đến trên người hắn thời điểm vị này hơn ba mươi tuổi nam nhân đến trên nổi lên một loại bi tráng sau đó hung áp tâm bức nhanh đi tới khách sạn chính giữa đại sành trống trải ra xúy lên chân nhảy một đoạn thuần khiết hai len đ đây chỉ là một nhạc dạo đính hôn nghi thức ở nín nhị nam có lòng dưới sự hướng dẫn rất nhanh sẽ trở thành n u cá sô đội chủ lực các cầu thủ tài nghệ biểu diễn sân khấu lao lý bị trở thành tiệc rượu lâm thời người chủ trì hầu như mỗi một cái n u cá sô đội chủ lực cầu thủ đều bị lý thống phạm có ý đồ riêng địa điểm ra tới biểu diễn tiết mục áo ân cùng t i ề u thê phiên phiên như tiên đ i ệ u văn vũ đạo làm người tâm thần thoải mái nga tổ hai người ạ xạ vìn cùng h ở cổ hai người dùng một loại liền muốn ra hình tràng thần sắc sốt sáng hát sau một khúc chạy mất chạy ra giải ngân hà nga dân ca cư xạ mà khi bộ đồn kỷ cùng lọ diệt hóa thân h i ể m tỷ phối hợp một khúc k h e bị ở lẹt kinh đ i ể n nhất in mỹ lì phẹ sau khi là mã mạ đủ xả cô đầu đẩy chạy mồ hôi sốt u sáng mà dùng vừa học được s ứ c s ẻ o tiếng anh sướng lên s ó i s á m cùng cô bé quảng khăn đỏ lúc toàn bộ khách sạn phòng khách trở thành cười vang đại dương lý t h ố n g phạm lần thứ nhất phát hiện nguyên lai các cầu thủ sinh hoạt ngoại trừ bóng đá ở ngoài cũng là như thế muôn màu mới vẻ ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương bốn trăm linh tám fm công năng mới ch dù a n m a ta đính hôn nghi thức cuối cùng ở nựu cá sổ đội chủ lực đông đảo cây búa cùng nam vai nữ chính đồng thời điên cuồng địa hô to chim khách đội ca có mẹ lịch ở ổ mẹ nựu cá sổ rong giặc bên trong kết thúc toàn bộ đính hôn sẽ đến cuối cùng liền vừa bắt đầu nói chuyện đều căng thẳng khái nói lắp ba nga tổ hai người cùng nước pháp tiểu tướng xạ cổ mấy người cũng hoàn toàn thả ra mấy cái cây búa như là hạp dược như thế lôi kéo trợ lý huấn luyện viên alasger kể vai s ắ t cánh địa đứng ở sân bãi trung ương đồng thời nhảy bắc i r l a n d đ i ệ nhảy cờ tương lai nổi danh thiết kế thời trang sư ỵ xạ bẻ đ ẻ o là không biết khi nào thay đổi một bộ bó sát người trang phục ngắn lôi kéo vị hôn phu của mình mà ta cũng gia nhập trong đó đây là một cái hạnh phúc mà lại điên cuồng buổi tối nhìn trước mắt tình cảnh này lý t h ố n g phạm cái kia lúc g ầ n lúc hiện cảm thấy đến mục đích của chính mình nên đặt thành liệu cá sổ bất luận là huấn luyện nhân viên công nhân viên vẫn là các cầu thủ đều chưa bao giờ như hôm nay như vậy hành vi phóng đ n g quá trung quốc tiên h i ể n cổ nhân nhất trí cho rằng nam nhân hữu nghị cùng tín nhiệm dễ dàng nhất ở bàn rượu cùng trên chiến trường xây dựng lên đến bây giờ nhìn lại loại này quan điểm ở xa xôi nước anh đồng giáp áp dụng khúc chung nhân tán nhạc hết, người đi, thời điểm. đã là từ ban đêm đẩy lạnh leo đau khổ gió lạnh chờ đợi ở t h ẻ t á t hoàng cung đại cửa tiệm rượu tin tức các ký giả không những không có tắt đi trái lại có càng ngày càng nhiều xu thế vừa mới bắt đầu các ký giả chỉ là nhận được tin tức có n u cá sổ ngôi sao bóng đá tới nơi này tổ chức tiệc rượu bởi vậy đến đây tìm vận may chỉ là n u cá sổ địa phương tòa soạn báo công nhân viên thế nhưng không nghĩ tới chim khách quân đoàn đội chủ lực các siêu sao lại một cái không lọt cùng nhau giá lâm nơi này hơn nữa đối với các ký giả tới nói càng thêm trí chí mạng chính là cho tới nay được xưng cùng tiệc rượu loại hình đồ vật cách biệt người điên ly cũng ngoài dự đoán mọi người địa xuất hiện ở nơi này liền từ lý thống phạm tiến vào khách sạn đại s ả n h bên trong đến sau bốn tiếng lao lý lại một lần nữa ra bên i thời điểm thủ đợi ở cửa tin tức các ký giả số lượng gia tăng rồi đầy đủ nhiều gấp đôi có không ít là liệu lĩnh mạng gió lệnh từ manchester cùng london các thành phố khác giành giật từng dây đ i ệ u chạy tới hầu như mỗi một cái phóng viên đều biết này bốn tiếng mưa xa gió rét khổ cực có thể căn bản thì sẽ không được cùng người điên ly trò chuyện dù cho một câu nói cơ hội thế nhưng bọn họ cam tâm tình nguyện địa chờ đợi ở chỗ này dù cho đến thời điểm chỉ có thể quay chụp đến vài tờ người điên ly bóng lưng cùng mặt bên bức ảnh đối với bọn hắn tới nói đều là một cái to lớn thu hoạch không chút nào khuyết đại địa nói lao lý bị chấn kinh rồi vừa ra cửa chính quán rượu khách sạn nhân viên tạp vụ đem lý thống phạm bi em núp lai tới Lao lý thượng i ế p n ậ n nộp chìa khóa xe bạm a ra khí nháy nhật tách hốn lực l cùng cái đem đám mắt một trong người ư tiểu đế cung người điên ly lên xe, sau đó vẫn đợi hắn đi. hai đại gia đây thực sự là quá con mẹ nó điên cuồng bảo an giáp lòng vẫn còn sợ hãi địa xoa xoa bởi vì mới vừa cùng các ký giả tranh đấu vận động dữ dội sau khi b ư ớ c ra mồ hôi chán coi như là một năm trước khách sạn tiếp đón vĩ đại elizabeth nữ vương thời điểm những n à y phóng viên đáng chết môn đều không có xem ngày hôm nay như vậy như là đổi tới thế giới tận thế như thế đ i ê n c u ộ g bảo an đất bưu môi đây chính là trong truyền thuyết người điên ly hiệu ứng a ở châu âu bất kỳ một quốc gia nào chỉ muốn người trung quốc này đồng ý hắn rút ra ngăn ngắn mười phút thời gian tiếp thu một lần s i ê u tầm thì có thể làm cho một nhà sắp đóng cửa tòa soạn báo hoặc là một đường không có khán giả tiết mục t v cải tử hồi sinh bảo an bính t v truyền thông thần mã đều là phù vân ta chỉ hy vọng hắn có thể vĩnh viên ở lại n e w c a s t như vậy chúng ta mỗi cái ngày thi đấu là có thể sướng chúc mừng thắng lợi giai điệu hài lòng địa rời đi sân bóng s c t g bảo an ninh thú k ỷ canh chờ cái khắc chín cái cao lớn và vỡ q u ắ c mắt nhìn chừng chừng đại hán vạm vỡ như là ngoan bảo bảo như thế cùng nhau gật đầu biểu thị đồng ý thuyết pháp này bốn trở lại chính mình biệt thự thời điểm đã gần đến hưởng đông một điểm lý thống phạm không thể chờ đợi được nữa mà lấy ra hầm mở gỗ bục tiến vào fm 2 0 0 9 h ệ thống quan sát chim khách quân đoàn hiệu ngầm độ này vừa nhìn bên dưới trong nháy mắt thích để bụng đầu không gì khác lưu cá sổ đội bóng hiệu ngầm độ quả nhiên có tăng trưởng đã đạt đến、77. Con số này khoảng cách 80 cửa ải vẹn vẹn điểm, con cấp Cuối cùng cũng coi cái khoảng hoàn trong hoàn này lớn vẹn vẹn trên lệnh thuận thành thống nhiệm bóng ngầm ngay như thành bệnh. số là tay. hệ hiểu ải điểm, lợi đội lại rồi vụ tầm một tâm đã bó xem xong hiệu ngầm độ lao lý đột nhiên nghĩ đến làm fm hệ thống tư liệu đường mở rộng đến năm mươi lăm phần trăm sau khi chính mình ngày hôm trước ở tuần tra siêu thần trạng thái tin tức tương quan bên trong lại phát hiện một hạng mới ra hiện gọi là bái sư học nghệ hệ thống fm công năng mới không biết cụ thể là hà hiệu quả c ơ lấp tiến vào hệ thống cơ sở dữ liệu rất nhanh sẽ đi tới bái sư học nghệ hệ thống công năng thực đơn trước cửa sổ lao lý c ờ lắc sau khi tiến vào hầm mở gỗ bục mặt giấy xoay một cái đi tới một người tên là cầu thủ giao lưu đại mặt giấy lưu cá sô đội chủ lực hai mươi bốn người dựa theo vị trí bị từng cái liệt đi ra dựa theo ép mở cơ sở dữ liệu giải thích muốn để một cái nào đó vị cầu thủ tiến hành bái sư học nghệ liền c ờ lắc nên cầu thủ tên tiến vào dưới cấp một thực đơn mới có thể tiến hành đệ nhị bộ thao tác lý thống phạm hơi làm suy nghĩ c ờ lắc tiến vào n h i c ô lát tiên tri máy vi tính màn hình lờ cờ giờ hình ảnh lại chuyện bái sư học nghệ hệ thống cuối cùng công năng thực đơn toàn bộ biểu hiện đi ra cái này công năng mới tổng cộng có hai cái từ bản k ố i cái thứ nhất là tuyệt kỹ học tập này nghiêm khối xem như là bái sư học nghệ hệ thống bên trong b á i sư bộ phận l ý thống phạm có thể vì là chỉ lựa chọn vị trí tương tự cầu thủ sau đó đem chỉ định vì là chỉ sư phụ như vậy hệ thống bên trong giả lập chỉ là có thể học tập đến nên cầu thủ một số giữ nhà tuyệt kỹ lao lý vớt mình bị may mắn giao cạo dâu thế đến trơn cầm nghĩ tới nghĩ lui đem z o n a h nô chỉ định trở thành chỉ sư phụ để chỉ học tập z o n a h nô đông đảo đòn sát thủ bên trong t r o nháy g n mắt sút gôn tuyệt kỹ hoàn toàn nắm giữ một hạng tuyệt kỹ thời gian dài ngắn quyết định bởi với độ đệ thiên phú khắc khổ trình độ cùng với sư phụ tuyệt kỹ độ khó mà một khi lý thống phạm ở hệ thống bên trong lập ra có liên quan học tập hạng sau khi fm hai nghìn l i chín gặp phi thường trí năng hóa địa trong nháy mắt phán đoán ra cần thời gian lần này fm hệ thống nhận định c h ỉ nắm giữ jonan độ trong nháy mắt suốt gôn cần một tuần thời gian đợi được chỉ hoàn toàn nắm giữ trong nháy mắt suốt gôn sau khi còn có thể đi học tập jonan đầu cái khác tuyệt kỹ tỷ như đảo chân sợ bộ vợ giàn thể đôi bọ trong nháy mắt ra tốc cờ gì chọc xoay người v v duy nhất khá là đáng tiếc chính là mỗi lần bãi sư chỉ có thể lựa chọn một vị sư phụ nguyên bản lão lý vẫn muốn nghĩ để trì đồng thời học tập m ạ c h cổ ẩn truy phong thuật cùng đội thứ cấp điểm trở tuyệt kỹ thế nhưng bây giờ nhìn lại đợi được trì học tập song zona nộ tuyệt kỹ sau khi lại b á i sư học ẩn b á i sư học nghệ hệ thống thứ hai từ bản khối là quen thuộc học tập ở f mở hệ thống kho số liệu bên trong giả thiết tám mươi tám hạng ở trên sân bóng đối với không đồng vị trí cầu thủ tới nói phi thường có tính thực dụng đá bóng quen thuộc những này quen thuộc đều là f mở hệ thống từ lên tới hàng ngàn hàng vạn tên nổi danh bóng đá siêu sao đá bóng biểu hiện bên trong tổng kết g ư n g luyện ra đến trung điểm cùng tuyệt kỹ so ra những này quen thuộc càng thêm, giới thiệu tác, dễ học, hơn nữa càng thêm thực dụng lý thống phạm đại thể xem này tám mươi tám loại quen thuộc dựa theo chỉ đ á bóng phong cách vì cái này hôn hết u y thùng cơm chọn lựa trở xuống năm hạng quen thuộc càng thêm quen thuộc cùng đội hưu phối hợp không ngừng thử nghiệm phản việt vị cung thủ môn một chọi một là tận lực lựa chọn xảo quen s u ấ t gôn hoặc là lô bóng không muốn tùy ý xuất xa càng nhiều thử nghiệm chạy trống giống dựa theo ép mở hệ thống phán đoán ra thời gian học tập gì hoàn toàn nắm giữ này năm hạng quen thuộc cần đại khái hơn bốn mươi thiên thời gian bốn mươi ngày sau đó những này nhìn như bình thản không có gì lạ thế nhưng thực dụng hiệu quả hiện ra đơn giản quen thuộc sẽ thâm nhập chỉ có tùy hắn có thể trong tr từ trên lý thuyết nói nếu như chỉ có thể thành công học được lý thống phạm ở hệ thống ngón giữa định sở kỳ hiệu như vậy cái này hôn huyết thùng cơm là có thể hóa thân trở thành từ cổ trí kim tập vô số siêu sao bóng đá tuyệt kỹ cùng kiêm biến thái nhất tiền đạo đương nhiên điều này cũng vẹn vẹn là trên lý thuyết bởi vì dựa theo f mở hệ thống cơ sở dữ liệu giải thích mỗi một cái cầu thủ ở bãi x ư sau khi cũng không nhất định liền mang ý nghĩa có thể một trăm phần trăm học được đỡ lỡ chỉ định sở kỳ hiệu mà là tồn tại nhất định thất bại xác suất đợi được lý thống phạm ở b á i sư học nghệ hệ thống bên trong hoàn toàn giả thiết thật chỉ các hạng học tập kế hoạch trên vách tường vải chúng đã đi tới hai giờ sáng giữa k h o ả n g t r ư ờ n g trái phải buổi tối đã là như vậy thâm trầm thế nhưng không biết tại sao lao lý vẫn là một chút buồn ngủ cũng không có liền lý thống phạm đơn giản bình tĩnh lại tâm tình thông qua b á i sư học nghệ hệ thống làm tướng l i ệ u cá sổ đội chủ lực bên trong mỗi một người tuổi còn trẻ cầu thủ đều chỉ định sư phụ học tập có liên quan s ở kỳ hiệu các loại quen thuộc cũng dựa theo cây búa nhỏ môn vị trí tiến hành rồi phân phối xà cổ sư từ với sở tiv Bà sư t ử với alan smith lý thống phạm hy vọng vị này argentina thiên tài trước e o ở bảo trì Chí lại chính mình đến từ nam mỹ linh tính cùng kỹ thuật ở ngoài có thể từ alan smith trên người lãnh hội đến châu âu cầu thủ thiết huyết cùng kỷ luật cùng với ngắn gọn ra bóng các loại đặc điểm gago khe đi ra cùng mụ xạ sĩ sổ cô đồng thời bái sư mạ cây lẹo lý thống phạm hy vọng ba người có thể từ vị này hiện đã bóng đá vận động viên bên trong vĩ đại nhất phòng thủ đại sư trên người học được siêu sát xuất sọt o bóng vận động c h u y ể n bóng cướp bóc thuật siêu phong giết trạm vị cùng với tất sát trạm vị bốn đại, đại hugo lọ dịt b á i sư ireland gôn thần giải ẩn học tập giải ẩn tuyệt k ỹ vạch gôn mỏ bóng thuật cùng trong nháy mắt chấn định thuật ở sau đó dài lâu hơn một trăm hai mươi phút thời gian trong lý thống phạm tuyển chọn tỉ mỉ hầu như vì là mỗi một cái chim khách đội chủ lực cầu thủ trẻ đều chỉ định tìm tới thích hợp chính bọn hắn vị trí cùng đặc điểm sư phụ cũng vì bọn họ ở toàn bộ fm hai nghìn lẻ chín hệ thống cơ sở dữ liệu tám mươi tám cái quen thuộc bên trong tuyển chọn thích hợp tự thân đá bóng phong cách quen thuộc cứ tính toán như thế đến chỉ cần các cầu thủ có thể đem lý thống phạm chỉ định tuyệt ký cùng quen thuộc bên trong sáu mươi bảy học được như vậy thực lực của bọn họ lại đ cùng với những cái khác các loại đếm cùng với chiến thuật bao huấn luyện bao chờ công năng không giống chính là bất kỳ một cầu thủ thông qua bái sư học nghệ hệ thống được năng lực đều sẽ vĩnh c ử u tiếp tục giữ vững có như là nên cầu thủ chuyển nhượng rời đi nữ cá s ổ không hề bị lý thống phạm điều hành những này sở kỳ h i ệ u cũng sẽ vẫn ở trên người bọn họ tiếp tục giữ vững dựa theo f m hệ thống cơ sở dữ liệu yêu cầu vì càng tốt hơn phối hợp bái sư học nghệ hệ thống hiệu quả thực hiện lao lý ở sau đó trên thực tế còn nhất định phải ở liệu cá sổ đội chủ lực hiện thực trong khi huấn luyện mở có liên quan huấn luyện hóa thuận tiện sáng tỏ mỗi một vị cầu thủ sư phụ ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương bốn trăm lẻ chín đột kích ngược thượng đế chỉ thị chương bốn trăm lẻ chín đột kích ngược thượng đế chỉ thị làm xong tất cả khép lại hầm mở gỗ bục màn ảnh của máy vi tính sách tay thời gian đã đến ngày thứ hai hừng đồng hơn bốn giờ lao lý ngáp một cái gian gân cốt một cái rốt cục cảm giác được từng k i a một thủ rũ vừa muốn liền như thế đem mình ném tới trên giường cùng y mà ngủ điện thoại lại h ư n g lên đừng gọi uy lui về phía sau vương t r i ề u mã hán tiệm một bên đã kinh động phượng giá lý có thiệt thòi người da đen hắc diện hắc cực kỳ quen thuộc tần xoan tuyển đoạn tiếng trung đây là điện thoại nhà lý t h ố n g phạm trong nháy mắt hết cả buồn ngủ đưa tay nhận điện thoại theo t h i quen hỏi một câu này ba khiến lao lý giật mình chính là điện thoại bên kia chuyển đến cũng không phải là cha lý anh âm thanh mà là mẹ hà phượng âm thanh hoa có phải là đánh thức ngươi ngủ lý thống phạm quay đầu nhìn đêm đông bên trong ngoài cửa sổ trong bầu trời đêm đầy sao lộn g đ ố m sau đó quay đầu lại quay về điện thoại ông nói không tự chủ được địa nợ nụ cười mẹ không có phía ta bên này mặt trời đều đi ra ta đã sớm rời giường đây vậy thì tốt trẻ con gần nhất bận đ i ợ u không mẹ t h ô n g thả một chút một cũng t h ô n g thả kha kha ăn cho ngon ngủ hương ngươi cùng ta ba lúc nào lấy sạch đến phía ta bên này ở mấy ngày chứ lý thống phạm tiếp tục cười nói cha ngươi ân trẻ con ngươi có thể đánh thời gian trở về một chuyến không mẹ hà phượng âm thanh trong điện thoại nghe tới thoáng có chút do dự lý thống phạm trong lòng cả kinh vội hỏi mẹ có phải là trong nhà có chuyện gì xảy ra cha mẹ tính cách lý thống phạm mười phân rõ ràng hai vị lao nhân đều là loại kia đem nhi nữ sự t ì n h xem so với thiên còn trọng yếu hơn truyền thống trung quốc g i a trường nếu là không có chuyện quan trọng gì tuyệt đối sẽ không ở mình biết mình có công tác không thể rời bỏ tình huống còn gọi điện thoại gọi mình về nước không không có chuyện gì ta và cha ngươi hiện tại ăn mặc không lo vất vẻ chủ yếu là gần nhất một ít các thân thích muốn nhìn người một chút cờ cờ tờ vờ cũng tới mấy cái phóng viên nói là hy vọng có thể phỏng vấn n g ư ờ i trong thành phố lãnh đạo cũng thường thường tiện thể nhắn nói muốn gặp gỡ n g ư ờ i thì ra là như vậy lý thống phạm trong lòng nhẹ đi chỉ cần không phải trong nhà xảy ra vấn đề rồi những chuyện khác lao lý đều không để ở trong lòng những người các thân thích từ khi chính mình phát tài sau khi cũng không có thiếu theo chính mình tâm h lây muốn ôm hẹp người điên li cây này thô to chân là người trưởng tình thế nhưng lao lý t ố i không chịu được chính là tam đại cô hai gì cả tứ đại gia năm bác gái cái gì phạm là sự chiêm điểm nhi thân thuộc quan hệ người mỗi lần gặp gỡ thời điểm đều sẽ mang theo bọn họ tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp còn đều không có t ử nữ môn để cho mình hỗ trợ ở nước ngoài cho sắp xếp công tác tuy rằng những chuyện này lao lý nếu như thật không thèm đến sửa xác thực có thể giải quyết thế nhưng vấn đề là lao lý lại không phải mở từ thiện cơ cấu tiếp tục như vậy ở đâu là cái đầu a mà cái khác cái gọi là phóng viên cùng lãnh đạo nói đến lý thống phạm đều chẳng muốn đ i ê u bọn họ một ít cho cậy gần nhà g i a hỏa cùng khác một ít đánh vỡ đầu muốn luồn túi một điểm chính tích cùng quan tâm ra hỏa mà thôi nghĩ tới đây lao lý hơi khó xử địa quay về điện thoại nói rằng mẹ những người thân thích cái gì n g ư ơ một lát a sau c khi g đ mới nói tiếp trẻ con làm rất tốt sự nghiệp của ngươi đi ta và cha ngươi còn muốn ở trong nước chờ một trận đợi được sang năm đầu xuân lại đi nước anh ba lý thông phạm rõ ràng nghe được mẹ trong giọng nói sự thất vọng ở trong nháy mắt đó lao lý trong lòng đau xót xít chút nữa há mồm liền nói một câu ta này liền trở về thế nhưng nghĩ lại suy nghĩ một chút hiện tại l n u cá sổ như vậy tình cảnh vẫn đúng là không thể rời bỏ chính mình hơn nữa ngoại hạng anh ma quỷ no e l lịch thi đấu lập tức liền muốn đến này có thể đúng là quyết định một nhánh đội bóng cuối mùa giải có hay không có thể thắng lợi tối thời khắc trọng yếu chính mình t ă n b à n đánh không ra thời gian về nhà ngoài ra n à y chết tiệt vô hạn lưu fm hai nghìn không trăm lẻ chín hệ thống đem chính mình vững vàng mà thuyên ở sân bóng bên trên một quang thời gian không chỉ huy đội bóng thi đấu hậu quả hiện tại lao lý nói thật còn thật sự có chút không chịu được nổi dù sao xóa bỏ hai người này dày đặc khí lạnh đẫm máu đại tự thời khắc treo ở lao lý đ m ấ y ngày kế tiếp trong khi huấn luyện lưu cá sô đội chủ lực toàn thể thành viên lại một lần nữa trải nghiệm đến người điên lì ý nghĩ kỳ lạ thức huấn luyện sách lược lý thống phạm vì là mỗi một người tuổi còn trẻ cầu thủ đều đối âm sắp xếp một cái truyền thụ kinh nghiệm sư phụ cũng lập ra một bộ đầy đủ nghiêm ngặt giám sát biện pháp không chỉ muốn kiểm tra đồ đ ệ huấn luyện tiến độ còn muốn kiểm tra sư phụ huấn luyện truyền thụ chất lượng một khi thầy trò trong đó có một người không đạt tới lúc trước kế hoạch yêu cầu hai người đều sẽ phải chịu nghiêm khắc trừng phạt bởi vì đang bị các huấn luyện viên thao luyện x ò n g sôi sau khi bọn họ còn muốn tiếp thu từng người thích lên mặt dạy lời sư phụ môn càng thêm hung ác thao luyện có điều đạt được hiệu quả cũng là hết sức rõ ràng loại này thầy trò chuyển động cùng nhau phương thức huấn luyện không chỉ để tuổi trẻ các cầu thủ thi đấu kinh nghiệm được vô hình tăng trưởng càng thêm để lý thống phạm cùng huấn luyện nhân viên mừng rỡ chính là đội bóng phối hợp hiệu ngầm đội trong quá trình này hiện ra cấp số nhân tăng trưởng trước đây cây búa môn căn bản làm không được một ít đẹp đẽ phối hợp cũng đã được ra dáng hiệu quả này thật là ra ngoài lý thống phạm bất ngờ thời gian đang sốt sắng trong khi huấn luyện thật nhanh trôi qua trong nháy mắt liền đến ỉ n h lần lít cuộc vòng thứ tư bắt đầu thi đấu tháng này g chim khách quân đoàn ở h tướng ác sở tạ đi ùm khiêu chiến hẻm ms ham u n i t ị d cuộc tranh tài này cuối cùng kết quả cùng lý t h ố n g phạm ở fm hai nghìn không trăm linh chín hệ thống bên trong mô phỏng giống như lúc new cá sổ cuối cùng ở sân khách hai không toàn thắng hai m thuận lợi thăng cấp ỉ n h lần lít cuộc vòng thứ năm ngày mười lăm tháng mười một new cá sổ sân nhà n ê n chiến thiếu xoáy ms khổ tâm kinh doanh nhiều n ă m tờ giờ mi ở lít đội mạnh n g h vợt tân ở sân bóng sgtg mắt chín phần mười ác chiến sau khi chim khách qu vì là n ệ u c á s ổ kiến công chính là ngoại tinh tên m ậ p ronaldo kẻ này ở thi đấu phút thứ 43 cùng phút thứ 67 lập cú đốt phong tào chạy chỗ cùng sắc bén suốt gôn thắng được sân bóng trên khán đài 7 0 y m ư nghìn nhiều n ệ u c á s ổ phan bóng đá liên tục dễ gì mà vì là thè tỏ phịt ngã phật đốn chơi quyền tiến vào một bóng nhưng là ốc sở chơi l i a giữa sân hạ ã tướng ca hiệu vị này vóc người không cao thế nhưng có thể nói fm h a 0 n g đến fm h a 0 n g h ệ thống chi vẫn luôn có thể nói ngoại hạng anh trước năm không bá lợi dụng hắn t ố i thành thạo đánh đầu công phu ở thi đấu phút thứ t á vì là đội khách hòa nhau một bóng ngày h a tháng m ộ chim khách quân đoàn xa phó sân khách khiêu chiến rẽn chờ bờ lệch bờ cuộc tranh tài này đối với lựu cá s ổ tới nói cũng không dễ dàng bởi vì bờ lệch bờ ở ngoại hạng anh bên trong được gọi là bạo lực nhất đội bóng rẽn chơ nhất quán lực lượng hình kiến đội phương châm cùng bạo lực tính sát thương chiến thuật ở bờ giờ mi ở lít bên trong chỉ đứng sau truyền thống ngang ngược một trong the bờ lu chelsea bờ lệch bờ loại kỹ thuật này đặc điểm để bọn họ lâu dài tới nay vẫn ở bờ giờ mi ở lít bên trong đóng vai nhà giàu khắc tinh nhân vật hơn nữa đáng nhắc tới chính là bờ lệch bờ huấn luyện viên tàu ỉn sở cũng là một cái không thể khinh thường nhân vật vị này ra cũng sẽ không giống vẫn cùng g i ả i muốn đánh ra mỹ lệ bóng đá sẽ có l à gì như thế tự phế võ công đi mặt đất phối hợp vị này nước anh tiền truyện kỳ ngôi sao bóng đá mùa giải này đem bỡ lạch bỡ cải tạo thành vì vẫn phi thường phải cụ thể phòng thủ phản kích đội bóng thành tích không tầm thường cách đá bạo lực thân thể bình quân độ cao chiếm giữ tờ rơ mi ở lit thứ hai phạm quy số lần tờ rơ mi ở lit số một phòng thủ hung hãn như vậy một nhánh đội bóng hầu như mỗi một cái đặc điểm đều là dùng để khắc chế hiện tại này chi tuổi trẻ nữ cá sô khắt tình vì lẽ đó biết rõ trong đó then chốt lý thống phạm vốn là đã chuẩn bị kỹ càng không tiếc sử dụng không phải bình thường lưu ch thế nhưng ở lúc trước đẩy nghĩ thời điểm lại có một lần chịu đến nịu bị cấp hệ thống nhiệm vụ chống lại bạo lực đột kích ngược nhiệm vụ yêu cầu hạn chế lý thống phạm không phải bình thường lưu trữ số lần lao lý tư lự luôn mãi bên dưới quyết định từ bỏ hệ thống đẩy nghĩ ngược lại sử dụng chiến thuật bao dối trá thủ đoạn đến tranh thủ một phen thắng lợi thi đấu ở sân bóng hợp tác ngày đông giới ánh mặt trời đến khai chiến mạc đối mặt đem bạo lực cùng phán kích diễn dịch đến khủng bố độ cao bờ l e p e lý thống phạm ở cuộc tranh tài này bên trong tuyển chọn càng nhiều kinh nghiệm phong phú đồng thời ý chí ngoan cường lớn tuổi cầu thủ nga tổ hai người ạ xạ v ì cùng thở cỗ m i c h a e ẩn cùng dỗ nạn này một đôi khủng bố hàng tiền đạo tổ hợp rốt cục lại một lần xuất hiện ở tờ rơ mi ở lit trên sàn thi đấu thi đấu trước 30 phút xuất phát từ ổn thỏa để lý thống phạm lựa chọn 4-4-2 công kích hình chiến thuật bao chim khách quân đoàn vẫn k h ô n g chế thi đấu tiết ấu v ỡ l ệ c h vợ lấy ra 4.411 t r ậ n hình càng nhiều lựa chọn c h u y ể n bóng dài lợi dụng ba ra và t r u n g phong sản tạc j o s e siêu cường năng lực cá nhân uy hiếp i ệ u cá sổ không thành tuy rằng ở hiệp một cuối cùng 15 phút có chút nóng ruột lý thống phạm lại một lần nữa thử nghiệm 4114 m a u đánh do xoáy chiến thuật bao thế nhưng bởi thủ phát danh sách bên trong nhân viên bố trí cũng không thể hoàn toàn phát huy trận chiến này thuật bao toàn bộ ý lực bởi vậy mãi cho đến hiệp một trận đấu kết thúc trên sân điểm số vẫn cứ duy trì ở không không hiệp hai vừa bắt đầu thay đổi bất ngờ vỡ lạch bờ giữa sân sở t i vần dịch một cước phi thường phổ thông đường biên truyền vào trong bị sạn tạc rút nắm lấy cơ hội ở ngoài vùng cấm mái tóc dài màu đen phong t a địa vung một cái đỉnh ra một đạo có thể nói siêu phẩm đường vòng cúng trợ giú Bở sự thực Bở huấn luyện i chứng minh lý t h ố n g phạm lần này chiến thuật biến hóa cứu lại nữ cá sổ cho tới ở sau trận đấu bị nước anh truyền thông được gọi là thượng đế chỉ thị rèn chơ vợ lạch bơ bạo lực phòng thủ ở nữ cá sổ mưa to gió lớn như thế thế tiến công bên dưới rốt cuộc không ngừng lộ ra kẽ hở phút thứ năm mươi bốn g bờ bờ i đối đối thủ thủ phút thứ sáu mươi bốn ạ giờ bên trái mở ra phạt góc trực tiếp đưa đến bờ lạch bờ bên ngoài vùng cấm phía bên phải góc viện phụ cận du hann ma ta nên bóng nổ bắn đánh ra một cái vừa nhanh vừa mạnh đạn hồi bóng phá lưới đạt được hai một níu cá sổ vượt lại điểm số thi đấu cuối cùng điểm số hình ảnh ngắc quang ở hai một bất kể là không tha thứ người tấn công nựu cá sổ vẫn là không có chút rung động nào phản kích người v ỡ l ệ c h v ỡ đều không có ở sau đó thi đấu bên trong đạt được ghi bàn tuy rằng chim khách quân đoàn cuối cùng đạt được thắng lợi thế nhưng gần nhất ba cuộc tranh tài hai không một không cùng với hai một điểm số vẫn để cho mọi người nhìn thấy chim khách quân đoàn mềm l ú t vòng kế tiếp gờ i m i ở lit thi đấu bên trong nựu cá sổ đem sân nhà đối mặt thắng liên tiếp tập đoàn bên trong cái cuối cùng đối thủ arsenal ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen, đen, đen, đen, đen, đen, đen, đen, đen chương bốn trăm mười đỉnh cao cuộc chiến phong ba lên chương bốn trăm mười đỉnh cao cuộc chiến phong ba lên 08-09 m ù a giải giáo sư e g g e r a senan ở tờ the mi ở lít nhất lên một luồng làm cho tất cả mọi người kinh hãi hạ phá tính mắt màu đỏ bao tác ngoại hạng anh tiến hành cho tới bây giờ tuổi trẻ các xạ thủ ra ngoài tất cả mọi người dự liệu địa trở thành duy nhất một nhánh có thể cùng người điên ly chim khách quân đoàn như thế duy trì làm người sinh ra sợ hai tháng liên tiếp bước tiến đội bóng kết quả như thế ở tàn nhẫn mà quạt năm giải đấu lớn chuyên gia truyền thông cùng thể dục cá độ công ty bãi hai bởi vì trước đó hầu như không có ai người xem trọng như vậy một nhánh đồng tử quân có thể ở tám t mùa giải đạt được một cái khai môn hồng ở châu âu các cơ bản d i ụ c cá độ công ty mở ra trang đi onlit bồi xuất bên trong arsenal arsenal xếp hạng ở nước anh truyền thống chút nào nhà giàu bên trong là thấp nhất nguyên nhân chính là ở pháo thủ ở mùa hè trên thị trường chuyển nhượng biểu hiện thực sự là để rất thương mê môn thương thấu tâm ở vừa kết thúc cái này mùa hè w hoe cơ kiên định địa tuân theo hắn ở trên chuyển nhượng thị trường nhất quán sò t ạ c khống chuyển nhượng khuyên hướng tiến cử mấy cái đối với đội chủ lực lực cạnh tranh không hề trợ giúp tên điều chưa biết cầu thủ trẻ trái lại đem đội chủ lực vài tên đ u chưa b i cầu thủ trẻ trái lại đem đem đội có hy vọng trở thành đội bóng đội trưởng b ờ ra dự tiền vệ trụ g i u bợ tổ si va bởi vì arsenal vượt qua ba mươi tuổi lão tướng hiệp ước một năm một ký hà khắc gia hạn hợp đồng chính sách mà bị bức ép đi xa hy lạp nhà giàu mạt mại tân nisur gia nhập liên minh pháo thủ tới nay ở ba cái mùa giải bên trong đã trở thành giữa sân tuyệt đối chủ lực bơ la rút hơn người vương lệm không có chống lại đạt được cả tạ lô nị ạ nhà giàu mỹ nhãn mê hoặc cuối cùng lấy một nghìn năm trăm ớt rô giá trị con người vây tay tạm biệt bắc l o n d ngược lại gia nhập liên minh la liga nhà giàu barcelona mà mất đi cầu thủ bên trong tối làm người cảm thấy t i ế c hận nhưng là nước pháp đợi mới tiền vệ trụ phở la m i n i ở phở la m i n i trên người giáo sư heger hối hận liền ruột đều đen nguyên bản phở la m i n i ở mùa giải trước liền từng lấy khiêm tốn tư thái khẩn cầu cùng câu lạc bộ gia hạn hợp đồng thế nhưng lúc đó heger cho rằng bất giác bị gia hạn hợp đồng giá trị mà vô tình từ chối phở la m i n i tình cầu thế nhưng không ai từng nghĩ tới ở sau đó mùa giải bên trong vị này nguyên bản không được coi trọng nước pháp tiền vệ trụ đột nhiên lấy làm người c h ố mắt mồm tư thái quật khởi mạnh mẽ trở thành a xe nan giữa sân không thể lay động linh hồn nhân vật vào lúc này phở la m rốt c ụ c đến phiên câu lạc bộ cùng e g e suốt ruột thời điểm ai biết lòng tự á i cực cường p h ờ là m ỹ n g h ị cuối cùng bởi vì chỉ là năm bảng anh lương tuần tranh l ệ n h giá cuối cùng hung hãn rời đi đối với mình không tín nhiệm sân bóng é m i dịp lựa chọn tự do chuyển nhượng cg a nhà giàu ac milan liên tục mất đi giữa sân tam đại hát tướng giáo sư nhưng vẹn vẹn dẫn vào nước pháp tiểu tướng na di cứ như vậy ngoại trừ pháo thủ linh hồn cesc vạ bờ gì gà ở ngoài mùa giải trước ga xe nan giữa sân đã bị thay đổi lòng trời lở đất cùng chung kiến lính mới không hề khác gì nhau đối với như vậy một nhánh bình quân tuổi tắc vẫn chưa tới 25 tuổi đồng tử quân phan bóng đá cùng các truyền thông có thể có cái gì chờ m o n g từ tuổi tắc phương diện đến xem cái này mùa giải arsenal kỳ thực cùng người điên ly một tay chế tạo nữ cá sổ lính mới không hề khác gì nhau nhưng vấn đề là nữ cá sổ có một cái từ lúc xuất đạo tới nay liền chưa gặp được bại trận sân bóng một bên thượng đế t o a c h ấ n sân nhà mà giáo sư heger tuy rằng tại quá khứ năm tháng bên trong biểu hiện ra đầy đủ hung hăng thế nhưng còn lâu mới có được đạt đến người trung quốc loại kia chỉ cần hướng về bên sân một trận chiến là có thể đạt đến một người thế thân giữa tri đội bóng khủng bố tác dụng vì lẽ đó hai nạn không tám trăm chín mùa giải còn chưa có bắt đầu thời điểm sân bóng é mi dịt liền tràn ngập đối với heger cùng câu lạc bộ nghi vấn tiếng đội bóng liên tục nhiều năm cùng quán quân vô duyên để nước pháp giáo sư ở a r s e n a l địa vị chịu đến đả kích cương liệt càng thêm khó mà tin nổi chính là lại có cùng nhật a r s e n a l f a n bóng đá hướng về vị này hầu như là dựa vào sức một người trùng k i ế n a r s e n a l người nước pháp phát sinh lại khóa suy thanh bốn tháng trước bi quan thất vọng bao phủ sân bóng é mi dịt tình cảnh b í thảm thế nhưng ở ngăn ngắn hơn một trăm ba mươi thiên sau đó tất cả hoài nghi tan thành mấy khói đã từng nghi vấn heger truyền thông ý tứ chuyển biến cấp tốc hướng về giáo sư dâng lên hoan hô v â y đỡ đã từng yêu cầu heger tan học cổ động viên xấu hổ dưới đáy điên cuồng đầu lâu hướng về giáo sư biểu đạt tay náy tuổi trẻ tây ban nha tịch giữa sân hạt nhân cesc và bờ d ì gạ càng ngày càng thành thục ngôi sao mới na di hướng về người anh chứng minh hắn di đ a n người nối nghiệp tên gọi tuyệt đối không phải hư truyền tiểu con c ọ t van quất phủ thêm số mười bốn áo đấu sau khi rốt cục dùng thành thục biểu hiện tiếp nhận ngày xưa hịch ì chi vương thợ dì hen dì ibat vừa bị heger để bạt đến đội chủ lực dụ xẻo mỗ lại một lần nữa hướng về toàn thế giới chứng minh a r s e n a l trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ xưa nay đều không thiếu thôn thiên tài giáo sư heger tín nhiệm bọn nhỏ đang dùng bọn họ khó mà tin nổi hung hăng biểu hiện là ân sư chính danh tám t m ù a giải ngoại hạng anh 14 vòng qua đi nguyên bản đang truyền thống bán kết bên trong tối không được coi trọng a r s e n a l lại dựa vào một đám em bé binh một đường quá ngũ quan chạm lục tướng đem đao thương l i ề u đỏ tươi 14 tháng liên tiếp sáng tạo a r s e nan trong lịch sử giải đấu tốt nhất bắt đầu mà hiện tại bọn họ đem đối mặt mùa giải này bắt đầu thi đấu lấy tới một người to lớn nhất hạm ở ngày 25 tháng 11 sân bóng s c t g arsenal cùng nữ casual này hai chi đồng dạng tuổi trẻ đến làm người g i ậ n xô i nhưng đồng dạng duy trì 14 tháng liên tiếp đội bóng đem ở sự kiện này này một chỗ điểm phân h ữ n g cái cao thấp một quyết thư hùng ở khoảng cách thi đấu còn có một tuần thời gian thời điểm châu âu truyền thông đã bắt đầu lẫn lộn cuộc tranh tài này bởi vì đây là một hồi năm giải đấu lớn bên trong tự đại không tám không chín mùa giải bắt đầu tới nay nhiều vòng giải đấu qua đi hơn một trăm con đội bóng bên trong còn sót lại hai cái thường thắng t ư quân trong lúc đó quyết đấu 0809 mùa giải hoàn toàn xứng đáng đỉnh cao cuộc chiến một khi giáo sư heger màu đỏ b a o tác có thể ở sân khách sang kéo dài kỳ tích bước tiến sắp tới mấy vòng giải đấu tới nay dần hiện ra vẻ mọi m ệ t chim khách quân đoàn chém ở dưới ngựa như vậy nước pháp danh soái đem sẽ trở thành gần ba từ năm đó cái thứ nhất lật tung đến từ trung quốc người điên ly ở năm giải đấu lớn sắp tới hơn một n g h n nhật hát cám vô địch thống trị thần trên thực tế heger ở không sáu không bảy mùa giải trang t h onlit trận chung kết bên trong xuất lĩnh ngay lúc đó cái tia chi lấy thương hèn di cầm đầu a xe nan hầu như đem zil mazit thời đại người điên ly ép lên tiệ cảnh Từ tới phương người ư diện này tới nói n ớ chiến p á p phong phú có đ ố kháng người điên ly tư bản. n tư ly u h ư có thắng ể ở năm ngày sân bóng SCTG, chiến SCTG, t h người h ư vậy e không nghi ngờ chút thắng địch vô ngờ nào liên tiếp dắt t sẽ 14 thái đăng cái trước tân thần đàn. Chiến thắng Chiến cái đăng đàn. n g ư điên ly là châu âu năm giải đấu lớn mỗi một c h i đỉnh cấp câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng mục tiêu theo đuổi mà lần này heger khoảng cách này một mục tiêu gần trong găng t ấ c một trận chiến thành thần đương nhiên nếu như tuổi trẻ chim khách quân đoàn có thể đánh tan đến đây sân nhà khiêu chiến pháo thủ arsenal như vậy lý thống phạm cùng mình chim khách quân đoàn sắp trở thành tám trăm linh chín mùa giải toàn bộ châu âu năm giải đấu lớn thậm chí năm giải đấu lớn ở ngoài hết t h ể đội bóng bên trong duy nhất một nhánh duy trì toàn thắng bước tiến đội bóng đây là mỗi một chi đội bóng mỗi một cái huấn luyện viên trưởng mỗi một cái câu lạc bộ đều cần cụ theo đuổi vô thượng vinh quang quyết chiến đem ở sân bóng s c t g b a r k é o dài chiến mạc toàn thế giới đều ở chú ý sân bóng sgtg các cuộc chiến hấp dẫn hầu như toàn thế giới ánh mắt năm lục địa bảy đại dương bóng đá các ký giả truyền thông như là nghe thấy được m ù i máu tanh cá mập như thế chen trúc mà tới đi tới n ă m giữ thế giới tám đại trung tâm giải trí thị chi mỹ dự hải cảng thành thị nữ cá sổ các cơ bản d i ụ c cá độ công ty không cam lòng lạc hậu địa đối với hai năm ngày đỉnh cao cuộc chiến mở ra bồi xuất nữ cá sổ ở bồi xuất trên thoáng dẫn trước gà sen an hội trị hạ cá độ công ty bị chấp hành tổng giám đốc giành rất lãng đang tiếp thu s u n nữ bạ tờ phóng viên mở rủ sở bạ dạ phỏng vấn lúc lại một lần nữa đối với công ty cách làm đưa ra giải thích mấy ngày nay thời gian trong new cá sổ dịch đọa tần trụ sở huấn luyện lưới sắt bên ngoài người đông như mắc gửi mỗi một ngày đều có hơn ngàn người liều lĩnh ngày đông giá lạnh xuất hiện ở đây quan sát chim khách quân đoàn thi đấu trong đám người ngoại trừ cùng nhiệt new cá sổ phan bóng đá còn có đến từ các nơi trên thế giới tin tức phóng viên cùng với a xe nan bóng đàn cùng ở ngoài phái huấn luyện viên các cổ động viên ở trong gió rét hô to c ó mẹ hình ở ổ mẹ liệu cả sổ vì là anh hùng trong lòng bọn họ cố lên trợ uy tuổi trẻ xe công cộng tài xế giôn liệu tần cùng hắn vị kia đã dần dần trở thành một so với liệu tần chính mình còn muốn chỉ có hơn chứ không kém cùng nhiệt phan bóng đá tân hôn thê tử nghi lệ hầu như mỗi cái chạm v ạ n g đều sẽ xuất hiện ở bên ngoài căn cứ các ký giả ở lưới sắt ở ngoài nhấc lên như là tối tăm rậm rạ ống pháo như thế bội số lớn máy quay phim không ngừng mà tiêu hao quận phim cùng băng phỏng vấn không tới cầu thủ liền phỏng vấn p a n bóng đá mà hầu như không có một cái nựu cá sổ f a n bóng đá cho rằng hai năm ngày thi đấu đối với bọn họ tới nói gặp có phiền phức không có cái gì có thể lo lắng thùng cơm tiên sinh đã sớm chuẩn bị kỹ càng để thiết chúng ta chính đang giàu dĩ chính là dùng phương thức gì đến chúc mừng đội bóng thắng lợi mà không phải có thể thắng hay không lợi đáng chết luôn đôn lão môn cười đến khóc lóc trở lại đây chính là quy luật không đơn thuần là bọn họ bất kỳ một nhánh làm khách sân bóng s c t g các đội bóng đều là như vậy đừng nghĩ từ thùng cơm tiên sinh trong tay mang đi thắng lợi nữ cá sổ các cổ động viên đối với đội bóng chống đỡ độ để bất luận cái nào lần thứ nhất đến thăm thành phố này phóng viên d i n mình một trăm linh n cá sổ người bên trong có chín mươi chín cái như là thờ phụng tà giáo như thế cuồng nhiệt địa hô to chim khách và thuế mà còn lại một cái nhưng là bởi vì tiêu chạy không kịp trả lời vấn đề đến từ bắc london a r s e n a l ở ngoài phái huấn luyện viên cũng đang sốt sáng địa quan sát nữ cá sổ chuẩn bị chiến đấu công tác gần nhất người điên ly ở liên tục mấy trận thi đấu bên trong bị dị khó lường an bài chiến thuật để truyền thông cùng các cổ động viên căn bản không biết nữ cá sổ ở dây tiếp theo trung gặp sử dụng cái gì dạo chiến thuật trước đây cái kia dùng một bộ bốn mươi mốt nghìn hai trăm mười hai kim cương hình t o i chiến thuật đánh khắp thiên hạ vô địch thủ người điên l ý hiện tại đã kinh biến đến mức càng thêm thành thục cùng đáng sợ đối với làm sao từ chiến thuật trên k i ể m chế n u cá sổ đối với ta mà nói quả thực chính là ở làm phía trên thế giới này gian nan nhất lựa chọn đây là trên một vòng trận đấu kết thúc sau khi bạo lực bản bở lách vở huấn luyện viên trưởng c a u ỉn sở đối mặt phóng viên phỏng vấn lúc không tự chủ được địa phạt ra cảm thán mà một câu nói này hiển nhiên nói chúng rồi giáo sư heger tâm tư vì sớm thấy rõ lưu cá sổ chiến thuật bố trí arsenal phá thiên hoang địa sắp xếp ra ba tên thăm dò cầu thủ cùng hai tên ở ngoài phái huấn luyện viên mỗi ngày đi tới dịch đọa tần trụ sở huấn luyện quan sát chim khách quân đoàn chuẩn bị chiến đấu huấn luyện những n à y mang kính dâm thủ sẵn hầu như che khuất chính mình nửa tấm mặt mũ lưỡi chai gián điệp môn chen lẫn ở lưới sắt ở ngoài trong đám người lại như là heger con mắt như thế quần quận không ngừng đem chính mình quan sát đến mỗi một điều nguyên thủy nhất tin tức không thêm chút nào thu dọn báo cáo cho cách xa ở london giáo sư h e g e xem ra nước pháp danh soái đối với cuộc tranh tài này nhất định muốn l ba dô đen cầu vuột 10 đồng m ũ i cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vuột 10 đồng m ũ i cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vuột 10 đồng m ũ i cuối chương ba dô, dô, dô đen chương 411 siêu cấp chấn động đại ti n tức chương 411, siêu cấp chấn động đại ti n tức l e ngươi xem c h a trộn t ờ giờ mi ở lít nhiều năm trợ lý huấn luyện viên a lan giờ rất nhanh sẽ cơ cảnh phát hiện trong đám người gián điệp lén lén lút lút ở phía sau chọc chọc chính đang giám sát cây búa môn huấn luyện lý túng phạm sau đó chỉ vào lưới sát ngoại vì mấy cái đeo kính đen không ngừng ở trên sổ tay viết viết vẽ với người xa lạ đầu trộm đôi cướp mà nói rằng đại ra ở ngoại hạng e o anh bên trong có rất nhiều đội bóng huấn luyện viên đều yêu thích ở thi đấu trước trọn phái đi một ít huấn luyện viên đến quan sát đối thủ huấn luyện tình hình cũng dưới đây đến chuẩn bị sắp đến thi đấu có điều lần này a xe nan phái tới được người thật là hơi nhiều a hóa ra là như vậy không nghĩ tới người nước ngoài cũng biết do tôn tử binh pháp biết người biết ta biết địch biết ta trăm trận trăm thắng chi đạo kha kha vậy lao tử sao không cho hắn đến cái tương kế t ự kế rõ ràng sự tình ngọn nguồn sau khi nín nhị nam nhìn lưới sắt bên ngoài những người lẫn trong đám người lúc cần lúc hiện kính d â m môn trong lòng đột nhiên n ô ra một cái rất vô liêm s ỉ ý nghĩ liền lý thống phạm xoay người lại trình diện trên giống lớn một tiếng tạm dừng kha kha mọi người lâm thời sửa chữa một hồi kế hoạch huấn luyện bắt đầu từ bây giờ chúng ta huấn luyện phòng thủ phản kích n à y một tiếng trong nháy mắt nổ vang ở chính giữa cách đoạn tần trụ sở huấn luyện dâm đãng giống to không có chút hồi hộp nào động đất bay vài con trụ sở huấn luyện bên ngoài bạch dương trên cây nút ở xào bên trong đông run lẩy bẩy nước anh hồng miệng sơ tước cây búa môn hai mặt nhìn nhau phòng thủ phòng thủ phản kích hoe gớ nhìn dán điệp môn phát trả lại quan sát tư liệu trên mặt lộ ra ngạc nhiên nghi ngờ vẻ mặt nước pháp danh xoáy t r a o m ả y hai cái hoa dâm lông m ả y hầu như thiếp ở cùng nhau người điên ly lại ở trong khi huấn luyện đột nhiên tiến hành phòng thủ phản kích huấn luyện chuyện này làm sao có khả năng không nên a dựa theo quá khứ hai năm người trung quốc ở hơn một trăm cuộc tranh tài bên trong biểu hiện ra phong cách đến xem cái này rào hoạt giả hỏa trong trận đấu không muốn nhất lấy chiến thuật nên chính là phòng thủ phản kích lần này làm sao lại thay đổi ý định ban đầu ở nắm giữ lợi thế sân nhà ưu thế điều kiện bên dưới trái lại đánh tới phòng thủ phản kích chiến thuật đến cùng là đó ý thả ra b o n g khói hay là thật muốn sắp tới đem đến thi đấu bên trong tới một lần phương pháp trái ngược chiến thuật kỳ tập suy nghĩ một chút gần nhất mấy vòng giải đấu bên trong nịu cá sô một lúc bốn trăm bốn mươi hai một lúc bốn nghìn một trăm mười bốn một lúc lại là bốn trăm ba mươi ba người trung quốc kia lại như là một cái có mới nối cũ khách làng chơi đổi kỹ nữ như thế trong trận đấu không có dấu hiệu nào địa không ngừng biến hóa hán chim khách quân đoàn chiến thuật trận hình thời khắc này có mấy lần với lý thống phạm t ờ giờ mi ở lit thi đấu kinh nghiệm e gơ rơi vào sâu s ắ c nghi hoặc bên trong cái này dài lâu ngày đông buổi tối rất nhiều a xe nan câu lạc bộ công nhân viên kinh ngạc phát hiện kẻ ở n h ỉ trụ sở huấn luyện cái kia huấn luyện viên trưởng văn phòng cái kia một c h i ế c phong thích màu vàng nhạt đề bàn trắng đêm ch thời gian ở truyền thông huyên náo cùng f a n bóng đá chờ mong bên trong nhanh chóng rồi lại trầm t r ậ m địa trôi qua tuy rằng lý thống phạm ở trợ lý huấn luyện viên a lan sợ nhắc nhở bên dưới phát hiện đối thủ cũ h e g e chơi trò vặt thế nhưng lao lý nhưng không có lấy gậy ông đập lưng ông hướng về a xe nan kẻ ở nỉ trụ sở huấn luyện trắng trận địa phái ra gián điệp cho tới nguyên nhân rất đơn giản có fm 2 0 0 9 h ệ thống cái này siêu cấp máy nói dối ở arsenal chiến thuật đối với lý thống phạm tới nói lại như là một cái khắp toàn thân vẹn vẹn khoác lên một cái trong suốt lửa mỏng mỹ nữ chút nào cũng không thể chống đối nín nhị nam sao chịu được so với ít quang năng lực nhìn xuyên tường tầm mắt trên dưới tham lam mà quất hình thậm chí chỉ phải cái này nín nhị nam đồng ý hắn có thể bất cứ lúc nào đem cái kia một tầng lửa mỏng bái hạ xuống tùy ý mà đem mỹ nữ arsenal cái kia thần bí mê người hoàn mỹ thân thể từ trên xuống dưới tiền tiên hậu hậu trong ngoài xem cái đủ mò cái đủ mà cái gọi là phòng thủ phán kích huấn luyện đương nhi ngày đ a g i lý thống phạm tổng cộng từ fm hai nghìn g chín cơ sở dữ liệu hệ thống bên trong tiêu tốn điểm số nhân phẩm mua tám loại phong cách khác nhau chiến thuật bao lao lý hy vọng chim khách quân đoàn đang cùng acen thi đấu chức có thể tranh thủ đem này tám chồng vào có thể công lui có thể thủ chiến thuật bao trong lúc đó chuyển sẻ chuyển hóa phối hợp rèn luyện đến bước đầu thành thạo mức độ mà đối với bái sư học nghệ hệ thống lao lý thấp nhất mục tiêu là hôn huyết tiểu thùng cơm chỉ có thể ở hai năm ngày trước nắm giữ ngoại tình tên mập z o n a n o tuyệt k ỹ trong nháy mắt s u ố t gôn mà khe đi ra gago mencien s à cố mấy người cũng có thể ở hai mươi lăm trước chí ít nắm giữ bọn họ bái sư phụ một hạng tuyệt k ỹ cũng chớ xem thường một chút tiến bộ có thể ở thi đấu một cái nào đó cái thời gian điểm cây bứa môn gặp y dựa vào bọn họ tân học tập nắm giữ tuyệt k ỹ thu hoạch một hạt ghi b ả n hoặc là phá hoại đối thủ một hạt ghi bàn làm chỉ xem ronaldo như vậy s u ấ t gôn cùng ghi bản làm tuổi trẻ khe đi ra cùng fed nando gã gộ dùng mạ kệ lẹo bảng hiệu động tác làm ra mang tính k h e n chốt c á p đoạn cùng giam giữ làm mencien biểu hiện cùng tiểu sụp mạng sờ ti vần tay l ư ớ t như thế phong tao cứng rắn c ư ờ i rất vô liêm sỉ lý thống phạm m u ố n biết ngay ở trước mặt tất cả chân chính ở hiện thực thi đấu bên trong phát sinh thời điểm thế giới này sẽ có phản ứng như thế nào ngoại hạng anh hưng khởi một luồng bái sư cùng chiều ha ha thời gian thật nhanh trôi qua trong nháy mắt đã đến trận này đỉnh cao cuộc chiến trước một ngày ngày 24 tháng 11, đây là lý thống phạm bận rộn nhất một ngày bởi vì dựa theo sắp xếp hành trình quân sư quạt mò tổ lò xì đường cùng vương thanh hòa áp chế ngồi máy bay đem đến ngày nay đến l o n d o n nếu không là đại chiến sắp tới bận bịu đội bóng huấn luyện thực sự là đánh không ra thời gian lao l ý đều hận không thể chính mình đi xe đi tới l o n d o n sân bay nên tiếp áp trại phu nhân vương thanh hòa liền ngay cả ban ngày trong khi huấn luyện trợ lý huấn luyện viên s giờ đều phát hiện lý thống phạm thần thái có điểm không đúng Lý, người gần nhất có t r sau đó lý thống phạm ngột ngạt chính mình sự hoan hỉ trong lòng cùng kích động một bước nhỏ một bước nhỏ bắt đầu đi đến cách đoạn tận trụ sở huấn luyện cửa di động ở đi rồi năm sáu bước sau khi đã đã biến thành chậm chạy lại sau đó đã biến thành lao nhanh bởi vì chiếc kia màu xám bạn ốt chờ chính là quân sư quạt mò tổ lọ xì đường toà giá tổ lọ xì đường xuất hiện ở đây cái kia vương thanh hòa khẳng định ở trên xe không thể nghi ngờ quả nhiên làm lý thống phạm không nhìn dịch đọa tần trụ sở huấn luyện trong ngoài sắp tới hơn hai n g h n người trố mắt mắt một ánh mắt thở hồng hộp địa chạy đến h ốt chờ trước m ặ t lúc cửa xe mở ra cái kia hy vọng không biết bao nhiêu cái ngày đ ê m người đẹp cười khanh khách địa xuất hiện ở lý thống phạm trước mắt cùng mấy tháng trước ở lan châu gặp mặt lúc so với Hiện tại ở hơn hai n h Hòa h nghìn i ê n t h xong đại biểu không giống thần thái trong ánh mắt vương thanh hòa không coi ai ra gì địa dịu ràng nở nụ cười đi tới nhẹ nhàng vãn lên lý thống phạm cánh tay Này một vãn, hạ nát vô số kính mắt. nguyên bản những người lao thẳng đến phỏng vấn trọng tâm đặt ở sắp đến đỉnh cao cuộc chiến phương diện các ký giả bằng mượn bọn họ nhạy cảm nghề nghiệp cứu giác hầu như là trong nháy mắt liền phát hiện trước mắt một màn ẩn chứa tin tức giá trị tư nhân sinh hoạt cho tới nay như là khổ hạnh tăng như thế vô dụng vô cầu người điên ly bạn gái xuất hiện điều này đại biểu cái gì siêu cấp chấn động đại tin tức a phải biết lúc trước người điên ly nhìn chằm chằm toàn thắng thần thoại vầng sáng giá lâm nước anh chấp trưởng tam sư quân đoàn x o á i vị ban đầu được xưng có thể đào đất ba thước đào tận bất luận cái nào danh nhân sở căng đan nước anh b ạ vạ gì cùng tiểu báo cấp ký giả phí hết tâm tư cuối cùng vô số liền nước anh quân tỉnh cục đặc công môn đều mặc cảm không bằng thủ đoạn đều thất bại mà về không có phát hiện người điên ly sau lưng nên tồn tại người phụ n ư kia cho tới ở trong một khoảng thời gian liên quan với người điên ly là lấy cảm Người ở i ê n ly tính v ô n ă ngay người điên mười hiện tại, ba bốn giây sau khi diện tòa tần trụ sở huấn luyện l ư ỡ i sắt bên ngoài các ký giả lại như là nhìn thấy nóng hổi b ư ớ c lên khói trắng tức cho nam phi thị sắc lang như thế lạo đạo tranh nhau chen lấn ngươi đẩy ta chen địa hướng về cửa trụ sở cùng chạy tới Giang giác. Giang giác. Giang giác. các ký giả trong tay máy chụp hình màn chập lại như là máy may kim tiêm như thế bị lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ từ trên xuống dưới làm thịt tổng vận động không có bất cứ người nào đồng ý bỏ qua trước mắt này ngàn năm một thở một màn mỗi một cái phóng viên đều thật sâu rõ ràng vào lúc này tiện tay đập xuống dù cho là một tấm mơ hồ không rõ bức ảnh nếu so với ấn nê elizabeth nữ vương ảnh chân dung tiền mặt còn muốn đăng giá còn muốn quý giá ở các ký giả hành động đồng thời các cổ động viên cũng không có nhàn rỗi ở phòng thủ hàn vũ n u n g phục bên ngoài trùm vào trắng đen kiếm điều sam nịu cá sồ người đầu tiên là cao giọng h u ý sáo một ít cùng lý thống phạm khá Ô ô ô nha nha hồ ni ly n g ư ơ i biết có bao nhiêu nữu cá sổ cô nương thấy cảnh này gặp thương tâm gần chết sao ly quay đầu lại nhớ tới mang theo vị này bị lực bắn ra bốn phía nữ sĩ đến chim khách nhà uống ly biết chứ ha ly đây là ngươi gái sao thời khắc này lại ra biên khiến có người đều cảm giác cảnh tượng khó tin cái kia ngang dọc trang di onlit không ai địch nổi người đi ly cái kia dù cho là ở tây ban nha quốc gia đẹp bị ở d ô trận chung kết bên trong đều nơi biến không sợ hai chấn định tự nhiên sân bóng một bên thượng đế lại hiếm thấy quay về các ký giả máy quay phim màn ảnh gái sau gáy lộ ra ngượng ngùng nụ cười ngược lại là vương thanh hòa cười khanh khách địa hướng về những người nhiệt tình cổ động viên cảm ơn không sai ta chính là t h ủ n g cơm tiên sinh gái rất hân hạnh được biết các ngươi mọi người ba dô đen cầu vuột mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vuột mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vuột mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương bốn trăm mười hai nhất định trở thành kinh điện thi đấu chương bốn trăm mười hai nhất định trở thành kinh điện thi đấu dựa theo hạ vạn đại học cờ dịt giáo sư giao tiếp hành vi nguyên lý luận để giải thích thường thường rất nhiều lúc quan hệ giữa người và người thân sơ cùng trình độ phát triển đều quyết định bởi cho bọn họ ở còn không quen biết thời điểm lần thứ nhất lẫn nhau gặp mặt làm động tác thứ nhất nói tới câu nói đầu tiên thậm chí là thở ra cái thứ nhất khẩu không khí cho nên đối với vương thanh hòa tới nói thắng được các cổ động viên hào cảm rất đơn giản bởi vì là một người từ vườn trẻ mẫu giáo bé bắt đầu liền vẫn phẩm học giỏi nhiều mặt ba học sinh tốt vương thanh hòa ở nàng hai mươi lăm tuổi trong sinh mệnh tổng cộng nắm giữ i tây ban nha nước anh trở bảy môn ngoại ngữ mà vừa nãy câu nói này vương thanh hòa là dùng đất địa đạo đạo nưu cá sổ địa phương mùi vị tiếng anh nói ra vây tụ lại đây các cổ động viên ở ngắn m g i tập thể ngây người sau khi trong nháy mắt bùng nổ ra một trận nhiệt liệt hoan hô đối với các cổ động viên tới nói này đơn giản một câu nói mang ý nghĩa nưu cá sổ thượng đế thùng cơm tiên sinh nắm giữ một cái đồng dạng yêu quý nưu cá sổ trung quốc bạn gái đây là một cái c ỡ nào chuyện tốt đẹp à. mỹ lệ mê người dịu u n nhan, nói g cười d dàng vẻ mặt không thể soi mói nưu cá sổ phương ôn tự nhiên hào phóng t ư thái ngay ở cái này hàn gió gào thét ngày đông buổi chiều cái này mỹ lệ mà lại cô gái xinh đẹp dùng bản thân nàng phương thức hầu như là trong nháy mắt liền chinh phục dịch đỏa tần trụ sở huấn luyện ở ngoài mấy ngàn tên niệu cá sổ phan bóng đá tuổi trẻ xe công cộng tài xế giôn niệu tần tân hôn thê tử nghi lệ trong đám người đi ra đem một cái màu trắng đen kẻ ca dô hoa văn mặt trên ấn có t h a i thức câu lạc bộ tiêu chí khăn quẳng cổ vi đến vương thanh hòa trên cổ nhăn nhăn trên lô mũi đáng yêu tiểu tàn nhang mà ta tin tưởng ngươi ở tương lai không xa cũng sẽ là đúng rồi ngươi gặp gà cho thùng cơm tiên sinh có đúng hay、không? các ký giả còn đang liều mạng hướng về t r ư ớ c chen chen trúc mà các cổ động viên dùng van g dội huýt sáo á m g m ộ i trước mắt n h i ệ tình t chơi bửa miệng lớn ha ra bạch khí biểu đạt đối với lý thống phạm cùng vương thanh hóa c h ú c phúc cách đó không x a trên sân huấn luyện tên mập jonan đâu cùng mát xê lô tặc cũng hề hề mà cười nói khẽ với cái khác cây búa trong miệng một lời mà nói rằng ha mọi người muốn biết thủ lĩnh cái k i a một đoạn phong tao mà lại lãng mạn do ô mẹn tiệc xử sao muốn a quá nghĩ đến gió n h i nói mau đúng, đúng đúng tên mập nói mau tên mập rất vô liêm xỉ địa vớt chính mình c h ấ cảm tây Từ từ hôm q u a tham gia、du、An Lệ Đính Hồn, ta đột thấy Đính Hồn, nhiên cảm Du Lệ k xạ hoàng phong cách rất thích hợp cùng rất t a như vậy, phong cách nam nhân,、thế、nhưng... cách thế vậy a lan Sở Mít hai tay hai ô ngươi n c sắc mặt bình tĩnh khóc khóc địa từ trong miệng bình bỏ tĩnh trong ngày điệu vài ra nay chữ, hôm đầu, xin ngươi mời lần.、Okay. Alan ngươi lận. Alan Ok. quả nhiên không hổn hiệu cá sổ đệ nhất mánh nam địa bí danh tên mập không cố bạch tóc xấu tiểu t ử tránh xa người ngàn dặm l ệ n h lùng vẻ mặt cập nhà địa đi tới ô m sở mít vai dùng sức lắc lắc lúc này mới vô cùng thần bí địa mua cái nút nói rằng đó là cực kỳ lâu trước đây một cái ánh nắng tươi sáng buổi chiều lúc đó ta cùng m a r c e l o còn có bếp k h a m mấy cái vô liêm sỉ ra hỏa đi thành phố majit một nhà thường trưởng đi thỏa mãn điên cùng tây ban nha các mỹ nữ ký tên cùng chụp ảnh yêu cầu trùng hợp chính là ở một nhà tinh phẩm nữ sĩ đ ồ lót cửa tiệm chạm lại thấy một cái trước chúng ta không ai từng nghĩ tới người khà khà các n g ư ơ i đoán xem là ai hơn hai mươi cái cây búa trong mắt hiện ra hiếu k ỳ ngồi s a o nhỏ toàn bộ dừng lại huấn luyện viên z o n a n o trước mặt lắng nghe z o n a n o đem có sự l i ê n ngay cả vào ngày thường bên trong ở sân huấn luyện nghiêm khắc cực kỳ trợ lý huấn luyện viên alan sơ không những không có thổi lên huýt y sáo tức giận mắng cây búa môn lười biếng trái lại cũng lặng lẽ tiến tới đứng ở đoàn người phía ngoài xa nhất thỏ đầu ra vịnh thai lên cực kỳ chăm chú lắng nghe mà vẹn vẹn mấy chục giây sau khi khoảng cách jona nô miệng gần nhất lỗ thai liền từ alan sơ mít lỗ thai đã biến thành alan sơ lỗ thai trợ lý huấn luyện viên đại trong lòng người bắt quái ngọn lửa chính đang hừng hực địa thiếu đốt dùng nụ cười chinh phục người điên ly trung quốc nữ hải người điên ly sau lưng cái tia thần bí nữ hải kinh hiện dịch trong trận đấu hắn là chỉ huy như định chỉ trích mới tù tay s ắ t chủ soái mà ở tình yêu trên đường hắn là phía trên thế giới này tối kiên định mạ dạ tổng vận động viên chạy dòng giã mười một năm quý giá nhất tư liệu nghe ronaldo vì là ngài giảng giải người điên ly phong lưu sử alan s u giờ độc nhất tiết lộ người điên ly gái gọi là thanh hòa vương hầu như là ở trong nháy mắt liên quan với một cái từ trên trời giáng xuống gọi là vương thanh hòa trung quốc nữ h à i đưa tin lại như là một hồi đột nhiên xuất hiện khủng bố cơn lốc trong nháy mắt bao phủ nước anh cùng châu âu năm giải đấu lớn không nghi ngờ chút nào cái này đột nhiên xuất hiện ở người điên ly trong cuộc sống mê như thế mỹ lệ trung quốc nữ h à i gây nên các cổ động viên lớn lao hứng thú cho tới nàng vẹn vẹn dùng một đoạn không đủ hai mươi phút ở n u cá sô dịch đỏa tần trụ sở huấn luyện cửa lớn lộ diện liền dễ như ăn cháo địa c ấ p đi sắp đến toàn bộ thế giới đều đang chăm chú đỉnh cao cuộc chiến toàn bộ danh tiếng lên tới hàng ngàn hàng vạn nước anh vạ vạ dĩ như là đang tiến hành một hồi liên quan đến đến nhân loại nghiệm sống còn thanh chiến như thế mọi thời tiết địa chờ đợi ở người điên ly n u cá sô biệt thự đến chim khách quân đoàn trụ sở huấn luyện sân bóng s c t g m tắc này tam đại có khả năng nhất phát hiện người điên ly cùng cái kia gọi là vương thanh hòa nữ hải xuất hiện địa phương bọ không sợ giá lệnh đ i ệ tại đây cái lệnh d u n ngày đông bên trong ôm l i ê n nước anh quân tỉnh cục đặc công môn cũng ở các vạ vạ dạ dị điên cuồng như thế bên dưới mặc cảm không bằng mà hết thể này mục đích vẹn vẹn chính là vì đập v à i tờ có thể đăng lên báo bức ảnh dù cho là cái kia hai cái người trung quốc bóng lưng cũng được trong lúc nhất thời liên quan với người điên ly cùng vương thanh hòa mới nhất đưa tin một lần lại một lần địa quét mới nước anh to nhỏ báo chí này cổng thông tin điện từ đầu bản đ ầ u đề xun nịu bạ t ơ chạ vạ mười tám không không người điên ly cùng bạn gái xuất từ lái xe xuất hành nịu cá sô bư báo chạ vạ mười tám bốn mươi bốn thùng cơm tiên sinh cùng bạn gái đến thăm dị nốn khu to lớn nhất dịu nhà siêu thị s u t nịu hapter bọn họ tiến hành r ồ i dài đến nửa giờ điên cuồng mua sắm lớn sau đó thắng lợi trở về trở lại ở vào nịu cá sổ city đông thành khu xa hoa biệt thự mỗi ngày tin nhanh ngày hai m ư ơ n tháng mười một năm hai n cơn tối xong xuôi người điên ly rời đi lái xe đi tới chim khách phan bóng đá nơi tụ tập chim khách nhà quán bar sút nịu hapter độc nhất đưa tin ở trong q u á n rượu người điên ly cùng bạn gái của hắn vượt qua cuồng nhiệt 30 phút sân bóng một bên thượng đế đem hắn mỹ lệ bạn gái giới thiệu cho hưng ơ phấn các cổ động viên mà nịu cá sổ phan bóng đá thì lại dùng tiếp đón quốc vương cùng vương hậu phương thức bi u ngày l hai mươi vô số n tức c lăm khách phan bóng đá vào tháng mười cái vui sướng buổi tối. Mọi người sự chú ý còn đang một c chiến, cũng đã lặng đã lẽ ớ i gần. Ngày 25 tháng 25 11 buổi chiều thủ đoạn gian trá không chịu nhiều phóng thích dù cho một phần nhiệt lượng mặt trời ở trong tầng mây qua lại giữa hôm sau bắt đầu thật nhanh hướng về Liệu cá sổ đường ven biển bên dưới chìm gió lạnh quấn lấy lá khô ở trên đường phố đánh toàn nhi trận cao trận thấp liền chạy ở trên đường cái ô tô đều tại đây lạnh r u n g trong gió rét run dày run ngoại trừ nhân công trồng thanh tùng còn ở ngoan cường mà xanh đun g tươi tốt cái khác vạn thụ hoa cỏ đều khô h é o h é o tản trên bầu trời mờ mịt mây đen trầm thấp đè ép xuống toàn bộ lưu cá sổ ct i y bị bao phủ ở một mảnh đơn điệu màu xám bên trong nhiệt độ lạnh giá người đi đường ít đến mức đáng thương phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh hiệu quả nhấm l ã n h lưu cá sổ ct ở một mảnh lành lạnh trong yên tĩnh đột nhiên vàng, vàng, Liệu cá sổ city trung tâm mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc màu trắng sân bóng s c t g m các bên trong đột nhiên bùng nổ ra một trận lại một trận phong ba nổ lan như thế tiếng hoan hô lãng loại này dọa người t h à n h thế liền phảng phất phấn n ộ bao phủ tới ngàn mét sóng lớn chính đang cuộn trào đánh thành phố này một làn sóng lại một làn sóng vĩnh viễn không thôi sân bóng s c t g m các khán đài trận đích phấp v ớ i màu trắng đen ấn có thai thước tiêu chí to lớn cờ xí cùng lên tới hàng ngàn hàng vạn viên nhảy nhót đầu người là thời khắc này sân bóng khán đài chủ sắc điệu mà cái kia bị bốn phía màu trắng khán đài vây lên đến nhưng là một khối mang theo chỉnh tề đường nét màu xanh lục, bích lại có thêm không tới mười lăm phút thời gian màu đỏ cùng màu trắng đem tại đây khối bích phỉ thúy xanh trên hẹn ư ớ c chém giết chim khách quân đoàn a r sen a l n à y hai đại cao thủ đem dùng máu và lửa đến nói cho thế giới này đến cùng ai mới là k h ô n m ù a giải châu âu duy nhất một cái xứng với thắng liên tiếp hoặc giả sân bóng giải thích chỗ ngồi kích động lòng người thời khắc thi đấu lập tức muốn bắt đầu rồi 0809 mùa giải châu âu năm giải đấu lớn từ khi bắt đầu thi đấu tới nay còn xuất lại cuối cùng hai cái vẫn duy trì toàn thắng đội bóng đem sắp tới đem đến 90 phút thời gian trong vì chúng ta kính dân một hồi quyết định mùa giải này nước anh tờ giờ mi ở lít cuối cùng xu thế vĩ đại thi đấu đảm nhiệm hiện trường bình luận viên nước anh đài truyền hình quốc gia tên miệng s ẽ s ẽ cảm giác được chính mình cả người biết đều đang thiêu đốt s ô i trào làm như một cái sớm đã bị dán lên người điên ly dòng chính nhan mắc bình luận viên s ẽ s ẽ có một loại kỳ quái mà lại rõ ràng linh cảm cuộc tranh tài này nhất định sẽ trở thành người điên ly d â n hiến cho thế giới bóng đá lại một hồi kinh điện thi đấu không sai này chính là một hồi nhất định trở thành kinh điển thi đấu hai cái huấn luyện viên trưởng đều có nhất định phải thắng lợi lý do người điên ly người phụ nữ tới đến bên cạnh hắn người trung quốc cần hướng về giống cái chứng minh chính mình vũ dũng mà nước pháp lao heger càng là xin thể phải báo không sáu không bảy mùa giải t r a m g đi onlit trận chung kết một mũi tên mối thủ ha ha xem một chút đi sân bóng sgtgm phát trên khán đài các cổ động viên chính đang trên dưới làm xóm người thi đấu còn con mẹ nó không có bắt đầu bọn họ đã thoải mái lên tới cao trào giải thích như vậy một cuộc tranh tài thật con mẹ nó đã nghiền gào gào nha nha ha Sệ sệ bên người đột nhiên nhô ra một trăm một mươi ba đột nhiên xuất hiện khó mà tin nổi một màn chương bốn trăm mười ba đột nhiên xuất hiện khó mà tin nổi một màn cái này đột nhiên nhảy ra giống như điên cuồng dâu quen nón gọi tàu thi ân rất lãng là đài truyền hình quốc gia sai khiến cho cc tân giải thích hợp tác cc bạn nối khố ghe di lại nở cửa tháng gần nhất bởi vì đột nhiên dâm đến cất chó châu già g ặ m còn o n cưới đến một cái so với mình nhỏ hơn hai mươi tuổi tiểu kiểu thêm mà bay đến đi b i ể n ả hệ tìm nghỉ phép cái này mới có hai mươi lăm tuổi gọi là thi ân rất lang gia hỏa là nước anh tờ giờ mi ở lit gần nhất ba bốn tháng đột nhiên đột nhiên xuất hiện nổi danh nhất bóng đá thi đấu bình luận viên hắn có một cái cùng mình giải thích phong cách phi thường hình tượng chuẩn xác biệt hiệu thô tục bình luận viên không sai chính là thô tục bình luận viên ở ngoại hạng anh bất luận cái nào ở đông đảo người cạnh tranh bên trong r a người đầu địa nói chuyện thành danh bình luận viên phải có đủ chính mình đặc sắc mà tuổi trẻ cao thi ân rất lang vì chính mình đã xác định vị muốn nổi bật vậy thì là nói thô tục Ở bao trong h ân ấ t trước, không biết lãng không có b a h thành i cái ê u muốn lập trí muốn trở n o ạ ạ i h này g Anh thậm chí t o n nhất bình luận viên bóng đá viên như người bình luận viên con đường. Trong n thế vắt tìm tìm một tất hỏa khác kế kiếm giới gia đại điệu cái với mọi vĩ vóc đá đều cả à có người theo đuổi bác học mà xem thỏa thích hiện đại bóng đá lịch sử mỗi một cái tiết điểm có người theo đuổi cảm xúc mãnh liệt mà gắng đạt tới đang giải thích lúc tổ chức gia y ê u mỹ nhất sán lạn ngôn ngữ có người theo đuổi tốc độ mà khẩu h à m hòn đã đạt đến mỗi một giây đồng hồ từ trong miệng lóe ra hàng trăm hàng ngàn cái tiểu chữ tiếng anh Có người theo đuổi xa xưa mà đem chính được người mình lượng luyện xưa đuổi theo hô hấp luyện được so với đem so xa mà vì ớ lớn tới sướng i hiện tiếng thời gian dài tin nổi giây. Nhưng, đi ưu nhưng, ưu muốn xuất suất Gunn, tú nhất thợ thể thợ trên tấn nhất từ phút Thế tú nhất lặn còn hơn không sân bóng đơn Anh, ngâm đến cho khó có cao đem mà kéo để b về n h lẽ u đều ậ ngập n viên bóng đá viên con đường tràn tán khốc cạnh tranh. Vì đá khốc là l đó những người này ở trả giá tin chắc nỗ lực sau khi có người thành công có người thất bại mà chỉ có hai mươi lăm tuổi tàu thi ân rất lãng nhưng ngoài dự đoán mọi người điệu tìm tới một cái một đêm thành danh đường tắt do đó dễ dàng địa ở đông đảo người cạnh tranh bên trong bộc lộ tài năng hầu như mỗi một cái nghe qua hắn giải thích thi đấu cổ động viên đều sẽ vững vàng mà nhớ kỹ thi ân rất lãng danh tự này đau thi ân rất lãng phương pháp chính là nói thô tục thô tục vốn là không lịch sự đồ vật thế nhưng nếu như đem thô tục dùng một loại phi thường xào r ư ợ u cảm tình thủ đoạn cùng n ô n ngữ kỹ xào bao bọc lại ở bóng đá thi đấu bên trong vừa lúc đến lúc đó cơ địa truyền tống cho mỗi một cái hiện trường xem bóng khán giả như vậy ngươi liền thành công bởi vì cuồng nhiệt các cổ động viên chị sẽ cảm thấy ngươi nói ra đến mỗi một cú thô tục đều là đang trợ giút bọn họ phát tiết cái c triệt triệt hôn ý mọi người để chúng ta đồng thời giơ ngón tay giữa lên đối với tên khống kia nói một tiếng đi chết đi tiện nhân đây chính là cao thi ân rất lãng giải thích phong cách các cổ động viên đối với này một loại bình luận viên đều sẽ quá hai không quên thậm chí trong lòng tràn ngập yêu thích bởi vì hắn có thể đại biểu bọn họ đem trong lòng mãnh liệt nhất cảm tình dùng mịt rộ phồn hống đi ra hớn g một cái thoải mái tràn trề hớn g một cái thích làm gì thì làm hớn g một cái không bị r à n g bột ba hớn g một cái muốn làm gì thì làm bốn phải biết ở rất nhiều lúc các cổ động viên cũng không cần một cái bình luận viên vô cùng dẻo miệng hào hoa phong nhã địa dùng bình tĩnh ngự a khí lấy không liên hệ thân phận đi nói một cái nào đó cái đặc sắc màn ảnh bóng đá là một hạng nhiệt huyết cùng nam nhân vận động vì lẽ đó bất luận cái nào f a n bóng đá đều càng muốn nghe đến chính là thi ân rất lãng như vậy khí thế mười phần cá tính mười phần tức giận mắng cùng khen mà hôm nay t h â u tục bình luận viên tao thi ân đặc biệt trong hắn thanh danh van g dội sau khi đem lần thứ nhất giải thích người điên ly thi đấu tuy rằng làm tiền bối anh gian sệ sệ đối với cái này t h â u tục bình luận viên giải thích phong cách cũng không thích thế nhưng hắn vẫn là rất muốn biết cái này dâu q u a y n ó n đến cùng có thể hay không tìm tới một cái lý do thích hợp hướng không gì không làm được người điên ly mắng ra thô t ụ nay chính là một hạng cỡ nào thú vị khiêu chiến không có ai gặp h o i n g h i liệu cá sổ p a n bóng đá trung thành chúng ta là tối kiên trinh c h i m khách n u cá sổ là chúng ta yêu nhất không vì cái gì khác chỉ bởi vì chúng ta trong thân thể chạy xuôi n u cá sổ dòng máu chúng ta ở sân bóng s c t g m h á t hô lớn danh t ự này n u cá sổ sáu trên k h á n đ à y sáu mươi nghìn nhiều ở lông đồ chống lạnh ở ngoài c h ù m vào rộng lớn trắng đen kiếm điều sam n u cá sổ phan bóng đá hai tay giơ lên cao câu lạc bộ khăn quàng cổ chính đang hát vang này thủ ở sân bóng s c t g m đã được hoan nghênh nhất cổ động viên ca khúc vô số màu trắng đen khăn quàng cổ cùng cao vấp cánh tay phát họa ra một bộ tối k i ế n nữ cá sổ ct tiêu ngạo mỹ lệ đồ án Các cổ động viên cao cao dơ cá động điệu viên niệu dơ sân ổ k h bóng như thành đốc đồ giáo cao sgtgm h c á t hóa thân làm khốc liệt nhất tu là chiến trường điên cùng nữ cá sổ người trận địa sẵn sàng đón quân địch chờ đợi đến từ bắc rôn đôn kẻ địch bước lên vì bọn họ chuẩn bị kỹ càng ma quỷ sân nhà Đột nhiên, sụp sôi tiếng ca cấp tốc hạ xuống trên khán đài các cổ động viên đem giờ cao khỏi đỉnh đầu khăn quàng cổ lui lại đến vi đến trên cổ của mình sau đó phát ra khỏi núi hô sóng thần như thế tiếng hoan hô giao chiến hai bên các chiến sĩ lên sân khấu cầu thủ miệng đường nối trọng tài chính cùng trọng tài biên môn sông lên trước địa đi ra mà ở phía sau của bọn họ nhưng là trên cánh tay quấn quýt lấy đội trưởng băng t h i ệ m điện sát tay mặt cổ ẩn cùng a xe nan giữa sân hạt nhân tạ bờ gì cả. mọi người hiện tại bắt đầu hoan lên chúng ta anh dũng nhất vĩ đại nhất chiến thuật môn Mã, theo p La, nặng, ngươi, nhiều. Lucas, Ba, Ba. Nạc, Ngươi, Nhiều, Nhiều, Ngươi, h Tư, t hiện trường bình luận viên đắt đỏ xa xưa gào thét nữ cá sổ mỗi một cái cầu thủ từ trong đường nối đi ra đều có thể được sơn hô s ó n g thần như thế hoan hô làm lý thống phạm từ cầu thủ trong đường nối đi lúc đi ra to lớn tiếng gầm phản phất vật hưu hình phả vào mặt kéo đêm đông gió lạnh lao lý rất có phong độ địa cùng giáo sư heger năm tay sau đó xoay người hướng về sân bóng s g t m bác khán đài phất tay hỏi tham nhất thời dẫn trên khán đài hoan hô luyện một chút người liên ly ở hướng về hắn cùng nhật những người ủng hộ phất tay hỏi tham tv bình luận viên x ệ x ệ thuận miệng nói một câu đột nhiên lại phát hiện hình ảnh trên tựa hồ có điểm không đúng gạo v â n v â n đạo diễn một lần nữa cho một hồi màn ảnh ừ ừ ừ ừ nhìn đây là người nào ha ha đúng là thanh hòa vương tiếp sóng màn ảnh rất nhanh lại một lần nữa nhắm ngay người điên lý cương mới vây tay cái hướng kia chỉ thấy một cái ăn mặc màu đỏ rực tươi đẹp áo phao bé gái trẻ tuổi tử ngồi ở t r ê n trúc cổ động viên trung gian nói cười dịu dàng kiểu tươi như hoa đang cùng một đám dũng mánh đại lao ra đồng thời dơ lên cao trong tay lựu cá sổ câu lạc bộ khăn quảng cổ hô to cái gì cái kia khăn quàng cổ chính là ngày hôm qua xe công cộng tài xế giôn n ệ u tần tân hôn thê t ử nghi lệ ở chính giữa cách đoạ tần trụ sở huấn luyện cửa lớn lần đầu gặp gỡ thời điểm đưa cho vương thanh hòa ồ ồ ồ nha nha quả nhiên là người điên ly thần bí bạn gái không nghĩ tới nàng cũng là một cái điên cùng nịu cá sổ phan bóng đá cùng nhật vẻ mặt cũng không thua gì bên người nàng bất luận cái nào có mấy chục n ằ m bóng linh lao phan bóng đá không phải không thừa nhận ta vốn cho là người điên ly bạn gái coi như là xuất hiện ở hiện trường xem bóng cũng có thể là xuất hiện ở cái kia ấm áp địa quý khách trong bao xương mà không phải giống như bây giờ liều lĩnh dưới không ba độ giá l chen lẫn ở một đám cả người mồ hôi bẩn nói t h u tục dựng thẳng ngón giữa khuôn mặt giữ tận đại lao ra trung gian hò hét vui cười một cái thông minh mà lại nữ nhân xinh đẹp chí ít nặng và hôm nay quanh thời gian này đặc sắc biểu hiện cũng đã đầy đủ chinh phục niu cá sổ、so、ct bất luận cái nào soi nói hả khắc cổ động viên l i ê n ngay cả t h u tục bình luận viên vào thi ân rất lãng nửa ngày biệt ra một câu người liên li, li gái thời điểm đang làm nhiệm vụ trọng tài chính ngạt k ì sần ở môn người chú ý bên trong thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi chém giết bắt đầu rồi sân khách tác chiến pháo thủ trước tiên mở bóng togo tiểu ma thú ạ đệ bỏ dối ra chân dài to đem bóng đá đá cho phía sau giữa sân hạt nhân b ã bờ dị g ạ sau đó cùng hàng tiền đạo hợp tác vùng cấm linh hồ ẻ、e、đủ ạt đổ s i và đồng thời xài bước địa hướng về liệu cá sổ không thành phóng đi mà nhận được bóng đá b ã bờ dị g ạ cũng không có ngay lập tức liền ngăn cản thế tiến công mà là đi ngang qua cùng giữa sân hợp tác di đan hai thế na di liên tục lan truyền sau khi đẹp đẽ địa ở lắc bỏ liệu cá sổ các tiền đạo tính chất tượng chừng quay dây bức ướp mang theo bóng đá bắt đầu nỗ lực vừa lúc đó không ai từ nghĩ tới sự tình phát sinh liệu cá sổ bầu trời đêm không biết từ đâu lúc bắt đầu đột nhiên bắt đầu bay lên hoa tuyết từng mảng từng mảng trắng non hoa tuyết như là với trên chín tầng trời ngã xuống màu trắng tiểu tinh linh trôi nổi đ ồ n g b ề n địa rơi ra ở sân bóng s c t g mạch vành ánh sáng lấp lánh bay lượn ở ánh sáng mạnh chiếu dọi bên dưới trong bầu trời đêm vô cùng đẹp đẽ trên khán đài các cổ động viên phát sinh một trận trầm thấp hoa n hô đây là suất từ mọi người đối với cái này mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên xuất phát từ nội tâm yêu thích mà đội khách chỉ huy chỗ ngồi a xe nan huấn luyện viên giáo sư heger có thể liền không có cao như thế hưng nước pháp danh xoái trầm th n à y chết tiệt nước anh đài truyền hình quốc gia dự báo thời tiết không phải nói chỉ là tình chuyển nhiều mây sao vì sao lại đột nhiên tuyết rơi ngăn ngắn mấy phút sau khi có chứa địa nhiệt hệ thống màu xanh lục trên sân c ỏ đã hiện lên một tầng như có như không bạch khí đó là hoa tuyết hòa tan sau khi hình thành sương mù c h ỉ ít từ hiện tại trận thế xem ra sắp sửa đến cũng không phải một hồi tiểu tuyết tuy rằng hiện tại hiện tại bắt đầu tuyết rơi cũng không thể ảnh hưởng thi đấu tiến hành thế nhưng này đ ầ y trời bay là tạ hoa tuyết nhưng cho trong sân bóng bảy mươi nghìn người cảnh tình tuyết chiến đến trận này toàn châu âu đều ở chú ý đỉnh cao cuộc chiến không nghi ngờ chút nào đem muốn trở thành một hồi tuyết chiến giáo sư heger nhẫn mại phiền não trong lòng từ trên ghế giáo luyện đứng lên đến đi tới bên sân trong lòng ở tính toán nên như thế nào đến điều chỉnh a xe nan chiến thuật bởi vì làm tuyết càng rơi xuống càng lớn mặt cỏ sân bãi trở nên trơn t r ợ n sau khi các xạ thủ kỹ thuật động tác cùng tiếp chuyền bóng đều sẽ biến tính bất luận là chuyền bóng vẫn là lừa bóng tỷ lệ thành công đều sẽ cực kỳ hạ thấp đây đối với quen thuộc với tiến hành mặt đất phối hợp các xạ thủ tới nói là một cơn á c n ộ n g mà đối với huấn luyện viên trưởng e g e r tới nói để cho an toàn hắn nên mau chóng đối với đội bóng trên sân chiến thuật làm ra thay đổi thế nhưng hiện tại chiến thuật nhưng là hắn cùng a xe nan đội chủ lực huấn luyện nhân viên nhọc nhằn khổ sở một tuần suy nghĩ kết tình a h e g r còn đang do dự hắn tùy ý hướng về trên sân bóng t h o á n g nhìn nhất thời con người đột nhiên s ú c bởi vì nước pháp danh xoáy nhìn thấy một chuyện khó mà tin nổi ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen vốn là đứng ở bên sân d ư ơ n g mắt nhìn thấy một con ăn mặc d à y chơi bóng chân cũng không có cái gì kỳ quái bởi vì lúc này giờ khắc này ở trên sân bóng chem giết tổng cộng có bốn bốn con ăn mặc d à y chơi bóng chân nhi vì lẽ đó heger con n g ư ờ i đột nhiên xúc cũng không phải là bởi vì chân mà là bởi vì bàn chân kia mặc d à y chơi bóng màu đỏ trường đinh d à y chơi bóng ở sân bóng s c t g m bác bay là tả hoa tuyết bên trong màu đỏ d à y chơi bóng đáy d à y màu trắng bạc cương đóng ở đỉnh đồng ánh sáng mạnh trờ chiếu xuống lập l o à hạc quang cái kia rõ ràng là một đôi chuyên vì tuyết chiến cùng mưa chiến mà đặc chế trường đinh Heger hiếp mắt nhìn lại một chút cá sổ cái khác cầu thủ giải chơi lại cái giải mắt một cá cầu nịu sổ bởi ó n n g vì trên sân mười một tên ăn mặc trắng đen kiếm điều s a m cầu thủ một cái không kém toàn bộ ăn mặc tuyết c h i ế n trường đinh dạy chơi bóng nếu như cũng chỉ có một hai tên niệu cá sổ cầu thủ nếu như vậy cái kia rất có thể vẹn vẹn là cầu thủ tự chủ trương ở lúc trước nhìn thấy thời tiết ưu ám chỉ mặc vào trường đinh dạy chơi bóng thế nhưng nếu như đối phương trên sân mười một người toàn bộ là như vậy cái kia cũng chỉ có một giải thích đây là chim khách quân đoàn huấn luyện viên trưởng người điên lý hết sức sắp xếp Heger lo lắng nhất địa phương chính là ở đây nếu như vẹn vẹn là giày chơi bóng đinh giày khác nhau nói đối với các xạ thủ tới nói vấn đề không lớn bởi vì a xe nan các cầu thủ vì để n g ư ờ i vạn nhất trong trận đấu đều sẽ mang theo giải ngắn đinh giày hai đôi giày chơi bóng chờ một lát xuất hiện bóng chết thời điểm có thể để cho các xạ thủ chậm rãi đ ổ i trường giày đi mưa chính là vấn đề là nếu như người điên ly đã sớm biết cuộc tranh tài này bên trong gặp có mưa tuyết thiên t ứ c giận như vậy hắn có phải là cũng chuẩn bị một bộ ở có thể hoàn toàn thích ứ n g mưa chiến chiến thuật đây cứ như vậy lấy có lòng toán vô tâm a xe nan nhưng là thua ở điểm khởi ha nhở phải biết ở trọng yếu như vậy đỉnh cao cuộc chi bên trong đối mặt người điên ly như vậy lấy trường thi chỉ huy cùng chiến thuật biến hóa quỷ dị đa đoan xương thế giới cấp danh soái chỉ cần trong trận đấu a xe nan lộ ra bất kỳ cái gì một chút xíu kẽ hở cũng đã đầy đủ bị đối với tay nắm lấy làm ra một đòn trí mạng e g e r muốn không chính là thông người điên gặp chuyện để là làm sao như thế chắc chắn thi đấu bên trong nhất định sẽ tuyệt rơi là một tên ngang d ọ c tờ giờ mi ở lit nhiều năm chuẩn bị chiến đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú danh soái cấp b ậ t huấn luyện viên trường h ắ n đương nhiên biết khí trời nhân tố so sánh thi đấu thắng bại ảnh hưởng vì lẽ đó từ lúc một tuần trước e g e r liền bắt đầu cẩn thận quan tâm cuộc tranh tài này lúc khí trời mà nước anh quốc gia tv khí tượng tiết mục đưa ra hôm nay thiên dự báo vì là tỉnh chuyển nhiều mây mưa sát xuất không đài truyền hình quốc gia dự báo thời tiết mặc dù không nói được là một trăm phần trăm chuẩn xác thế nhưng chín mươi đều là có xem ngày hôm nay như vậy hoàn toàn dự báo sai lầm tình huống đã có rất dài một quãng thời gian rất dài không có phát sinh sống hơn nữa càng quỵ dị hơn chính là lại không lạnh không khéo vừa lúc ở trận đấu bắt đầu trong nháy mắt bắt đầu tuyết rơi cho arsenal một chút chuẩn bị thời gian đều không có để lại thế nhưng vào thời khắc này giờ khác này heger đã không lo nổi đi truy tầm trong n à y nguyên nhân đối với một tên huấn luyện viên trưởng tới nói hiện tại lửa xém lông mày nhất định phải giải quyết sự tình chỉ có hai cái số một mau chóng để huấn luyện nhân viên công nhân viên phối hợp trên sân c ấ p cầu thủ đội t r ư ở n g đinh dạy chơi bóng để phòng ngừa bởi vì sân bãi trơn trượt mà xuất hiện không cần thiết sai lầm thứ hai nhất định phải ở các xạ thủ bị cái kia đáng sợ người trung quốc nắm lấy kẽ hở tập kích một hội ngàn dặm trước tìm tới một cái có thể được chiến thuật biện pháp đến đem hiện nay thế yếu nhỏ nhất hóa chỉ là cái này rất khó một bên khác nữ cá sổ ghế của huấn luyện viên trên ngoại trừ diện hàm thần bí mỉm cười hai tay cắm ở trong túi bãi khóc tinh tướng nín n h ị nam ở ngoài chim khách quân đoàn huấn luyện nhân viên sáu tên công nhân viên thêm vào trên ghế dự bị bảy người hầu như người người đều c h ố mắt ngoắc mồm mà nhìn cái kêu bay múa đầy trời hoa tuyết trợ lý huấn luyện viên a lan sẽ giở xuề bàn tay ra tiếp được vài miếng chính đang rơi xuống trắng non hoa tuyết trong bàn tay cảm giác được từng trận hơi hàn ý cái kêu hoa tuyết cấp tốc hóa thành một lách tách hạt nước no h nhỏ trên mặt ngoại trừ chấn động vẫn là chấn động sao có thể có chuyện đó thượng đế hắn đại gia lại thật mụ nội nó có tuyết rồi thời khắc này giờ nhìn lý thống phạm đứng ở bên sân màu đen bóng lưng trong lòng ngoại trừ kính phục ở ngoài càng nhiều hơn mấy phần phức tạp cảm lẽ nào ly trên người thật sự có chứa đến từ phương đông thần bí quốc gia cổ phép thuật sao a lan s dở từ trên ghế giáo luyện đứng dậy đứng ở này đẩy trời gió tuyết bên trong tâm tư trở lại một ngày trước bốn cái gì chuẩn bị tuyết tuyết chiến n ư u cá sô đội chủ lực hai mươi hai danh giáo luyện trang miệng một lời địa hét lên kinh ngạc từng cái từng cái ngồi ở phòng họp châu ngồi hai mặt nhìn nhau ngày hôm nay toàn thiên sau khi huấn luyện kết thúc huấn luyện viên trưởng lý thống phạm đột nhiên thần, thần bí bí địa khẩn cấp tổ chức huấn luyện nhân viên hội nghị nguyên bản mọi người cho rằng hắn tìm tới cái gì khắc địch chế thắng t â n dòng suy nghĩ ai biết lý thống phạm câu nói đầu tiên lại là để huấn luyện nhân viên t ố i chuẩn bị cẩn thận nên tiếp ngày thứ hai tuyết chiến nhưng là ạch l ý đài truyền hình quốc gia dự báo thời tiết cho rằng ngày mai t u y ệ t không tuyết rơi khả năng trợ lý huấn luyện viên a lan sợ nói ra đang ngồi hết thẻ huấn luyện viên nghi ngờ trong lòng hơn nữa căn cứ r ỗ i mấy ngày nay thu thập được tin tức cũng không chút nào ngày mai tuyết rơi dấu hiệu a sợ trong miệng nói tới r ỗ i chính là giờ khắp này ngồi ở phòng họp hưu xếp hạng thứ ba cái chỗ ngồi lưu cá sô đội chủ lực huấn luyện nhân viên chiến thuật huấn luyện viên có lệ lan dỗi dựa theo chức trách phân công rộ y ngoại trừ phụ trách đội chủ lực chiến thuật huấn luyện ở ngoài còn có thể định kỳ hướng về huấn luyện viên trưởng cung cấp cái kế tiếp thi đấu đối thủ gần đây trạng thái trong trận cẩn trọng điểm quan tâm uy hiếp cầu thủ cùng với thi đấu khí trời chờ chi tiết nhỏ tư liệu lấy cung huấn luyện viên trưởng làm ra chính xác nhất bố trí chiến thuật cùng lựa chọn mà căn cứ có lệ lan rộ y nhằm vào ngày mai đỉnh cao cuộc chiến thu dọn đi ra tư liệu đến xem tháng mười một năm hai năm liệu cá sô tuyệt đối sẽ không tuyết rơi điểm này đã ở một ngày trước đội bóng chuẩn bị chiến đấu chiến thuật diễn luận hội nghị được hết thầy đội hết thầy đội thậm chí liền ngay cả lý thống phạm cũng ở lần kia trong hội nghị ngay ở trước mặt hết t h ả y đội chủ lực huấn luyện viên than thở rộ ý tư liệu tưởng tận đủ tới chuyện này làm sao quá không tới hai mươi b ố giờ liền toàn bộ lật đổ rộ ý khí trời tư liệu đột nhiên muốn chuẩn bị cái gì không hiểu ra sao tuyết chiến lý thống phạm nhìn mọi người ngờ vực vẻ mặt thở ra một ngụm c h ọ c khí trong lòng âm thầm đoán thầm nói con mẹ nó nếu không là fm hai nghìn l i chín hệ thống đột nhiên lên cơn bệnh lại làm ra một cái đại n g u cấp hệ thống nhiệm vụ vinh quang thuộc về duy nhất hoàng giả làm ra đến hai vấn đề khó khăn không nhỏ cộng thêm hạn chế hệ thống đ ẩ nghĩ lao tử còn dùng tiêu lao lý đương nhiên không thể nói ra được thoáng suy nghĩ chốc lát nín nhị nam rất bất đắc dĩ địa thở dài một hơi xem ra sự thật tàn khốc lại đến lao tử lại đến tinh tướng không sai dị thu dọn đi ra tư liệu sắc thực phi thường hoàn mỹ thế nhưng tình huống bây giờ đột nhiên có chút biến hóa tối ngày hôm qua ta đứng ở sân thượng đêm xem thiên tượng phát hiện tinh tượng h c h tinh tượng vô cùng hỗn loạn căn cứ nước ta số tử vi học nguyên lý mà nói ngày mai trận đấu bắt đầu sau đó tất nhiên có tuyết lớn đây chính là nín nhị nam biệt đi ra lý do lao lý tự nghĩ phản chính là bởi vì toàn thắng cùng n g n giữa người lên rủa nguyên nhân trên người mình đã bị truyền thông dư luận phụ thêm một tầng dạy đặc thần bí áo khoác cùng với chuyển ra một ít tương tự với ra đi ô dự báo thời tiết sai lầm một luồng khủng bố s a i bở d ì á đột nhiên tới dòng nước lạnh chờ một đâm liền làm lộ nát lý do đến lừa gạt những người này còn không bằng đem thần bí tiến hành càng triệt để một điểm ở một số tình huống tối không giải thích hợp lý trái lại là tối có thể thuyết phục người lý do quả nhiên lý thống phạm tung lý do này sau khi ở làm rất nhiều huấn luyện viên đều rơi vào trầm tư phần lớn người kỳ thực đã tin tưởng lao lý lời giải thích bởi vì quá nhiều kỳ tích cùng chuyện khó mà tin nổi đều phát sinh ở người điên liền người trung quốc này hầu như sẽ không có phạm sai lầm thời điểm lâu dài tới nay lưu cá sổ đội chủ lực các huấn luyện viên đã nuôi thành một cái thói quen vậy thì là vô điều kiện địa tin tưởng hắn sung b à i hắn cùng hắn đồng thời nên tiếp khó mà tin nổi nhất thắng lợi đông nhiên cái k i a gọi là có lệ lan gì huấn luyện viên như là nghĩ tới điều gì dâm lập tức đứng lên đến trên mặt lộ ra mừng như điên vẻ mặt gào gào gào đem xem thiên tượng thượng đế a ta biết rồi l h i các ngươi trung quốc cổ đại có một người gọi là làm heo a heo heo cái gì quân sư tới có thể cách làm mượn tới g i to chính là đem xem thiên tượng có đúng hay không kheo quân sư lý thống phạm sửng sốt chính là trung quốc tứ đại danh tác một trong ba quốc gia chiến đấu yêu thích khóc nhẹ hoàng t h ú c lưu quân sư kheo d ị t hô to gọi nhỏ điệu giải thích lao lý bông nhiên tỉnh lộ kẻ này nói không phải là tam quốc diễn nghĩa bên trong đa trí gần như yêu g i a c á t vũ hầu mà khinh bị ngươi đọc sách qua loa đại khái phỏng chừng cũng là cái tay mơ hàng đến nơi này chiến thuật hội nghị liền biến vị bởi vì hầu như hết thể đội chủ lực huấn luyện viên đều con mắt loẹ loại địa vị đến có lệ lan dịp bên người nghe vị này hưng phấn gia hỏa nói trung quốc cổ đại một người tên là kheo gia hỏa thông qua đêm xem t h i tượng có mà tin nổi địa mượn tới gió đông sự tích mà cứ như vậy mới vừa rồi còn có hoài nghi lý t h ố n g phạm chuẩn bị tuyết chiến người đều vững tin không thể nghi ngờ ngày thứ hai nhất định sẽ tuyết rơi bởi vì đêm xem thiên tượng chuyện như vậy là có lịch sử chứng cứ người trung quốc quả nhiên là thần kỳ a người điên ly quả nhiên là học rộng tại cao a l y xin mời nhận lấy ta làm đồ đ ệ đi ta nghĩ học được đêm xem thiên tượng bản lĩnh có lẽ lan dịt trong mắt liều lĩnh ngôi sao nhỏ vững vàng mà n ắ m lấy lý t h ố n g phạm bắt đuổi chết cũng không chịu vung tay lão lý nhớ tới r i u ma dít thời đại cái kia vô liêm xỉ nhưng lại thú vị ba tính gia nô đội ý gôn g a lê tất cả mọi người bên trong chỉ có đội yi y đẳng vân ngáp một cái n h ả m chán vững môi nằm n g o à i phòng họp trên bàn thấp giọng thầm nói ai tiện nhân này lại đang lừa người gió tuyết bên trong sân bóng fctg đỉnh cao cuộc chiến đã tiến hành rồi tám phút tuy rằng arsenan phương diện đã có bao nhiêu tên cầu thủ ở công nhân viên dưới sự phối hợp đội thích hợp với đất tuyết tác chiến trường đinh dày chơi bóng thế nhưng ở đây trên mặt nhưng vững vàng mà bị sân nhà tác chiến chim khách quân đoàn áp chế Đệ giây. z o n a n đ o nhận được juan ma ta một lần vừa qua khỏi trung tuyến phụ cận truyền dài truyền dài phản biệt vị thành công một cước vén bắn đem bóng đá từ pháo thủ gôn thần ồ mù n h ạ đỉnh đầu đưa qua lần này suốt gôn thiếu một chút vì là đường xa mà đến các xạ thủ dâng lên ác mộng bắt đầu đáng tiếc ở bóng đá liền muốn lướt qua bóng vạch gôn một chốc cái k i a pháo thủ tiền vệ trụ alexander song gấp rút tiếp viện thành công dùng đầu đem bóng đá đội lên đi ra trước tám phút thời gian trong nữ cá sổ tỷ lệ không chế bóng cũng không cao thế nhưng toàn thể cấp đoạn tỷ lệ thành công nhưng đạt đến kinh người tám mươi chín phần trăm từ trước đến giờ lấy thế tiến công hoa lệ phối hợp trôi chạy không chế bóng vô địch xưng ơ các xạ thủ dĩ nhiên rất khó đem bóng đá duy trì ở dưới chân mỗi năm lần c h u y ể n bóng liền có một lần sai lầm heger ở đây một bên nữ c h n g mày mà vẫn đứng ở gió tuyết bên trong bãi khóc tinh tướng lý t h ố n g phạm nhìn một chút trên cổ tay biểu bốn mươi b ố giây cũng n h ư mày thi đấu thời gian chín điểm bốn mươi ba giây lại có thêm sáu trăm giây bản cuộc tranh tài nữ cá sổ đệ nhất đại khảo nghiệm sắp hung hăng đến b thi đấu e n c ở trên khán đài bảy mươi nhiều há miệng a ra bạch khí bên trong từng giây từng phút trầm trầm địa trôi qua mà cái kia trong bầu trời đêm bay là tả tuyết bay bay là tả bay là tả lại có dần dần có càng lúc càng lớn xu thế may mà sân bóng sgtgm các mặt có có địa nhiệt cùng tự động thanh lý nước mưa phương tiện vì lẽ đó trên sân cỏ cũng không có quá nhiều tuyết động Hòa thấm tan sau nước tuyết từ thấm lộ đến mặt nước đến sau cỏ lộ bên dưới, ngoại trừ sân bãi chân trợt mái ộ t đầu bạc trắng nhiễm từng mảnh từng mảnh hoa tuyết giáo sư heger còn ở ngưng lông mày trong đầu thật nhanh suy nghĩ này giải quyết á s e nan hiện nay cảnh k h ổ n khó phương thức mà ngay tại lúc này dạo dạo dạo ba cự đào dâng t r ả o như thế liên miên không dứt tiếng vỗ tay trong nháy mắt che kín bầu trời kéo tới sân bóng s c t g m phát trên khán đài sáu mươi nghìn nhiều chim khách phan bóng đ ã đột nhiên như là bị từ chỗ ngồi phía dưới đột nhiên n ô ra gậy chọc và o hậu môn như thế toàn bộ nhảy nhảy lên ngày đông đêm tuyết chúng chiêu triển lay động to lớn cờ xí cùng cái kia vô số tầng tầng lớp lớp chim khách khăn quảng cổ ở ngày hai mươi lăm tháng mười một đêm tuyết tạo thành từng cơn sóng lớn bao la làm người tâm thần thoải mái h ắ t hải dương màu trắng ghi bản nước đức tiền đạo l ũ cả sập bộ đồn kỳ chính đang quanh sân lao nhanh sẽ cấp ở hậu bối thi ân rất lãng trước gào thét lên tiếng ừ ừ ừ ừ quá mụ mụ của hắn k h ó mà tin nổi một bên thô tục thủ môn thi ân rất lãng không chút nào yếu thế liên tiếp thô tục như là dưới trong nhà cầu công cộng thủy đạo nổ tung như thế liên miên không dứt địa s u n g ra c ò n bà nó như vậy suốt gôn tốc độ thật con mẹ nó là nhân loại có thể đánh văng ra ngoài s a o quá con mẹ nó sắp rồi đối mặt như vậy suốt gôn a senan si ngốc gôn thần ồm mu ni a lại như là tám mươi tuổi láo già nát rượu như thế không hề biểu hiện pháo thủ mất bóng kẻ cầm đầu là bờ ra dự tiền vệ trụ đi nị sân con này đổ con lợn lại ở hậu trường chơi nổi lên hoa hoạt muốn dùng g ó t chân t r e o chọc bộ đồ kỳ hắn làm sao không đi ăn c ư ớ c vào đúng lúc này dùng coi như là thi ân rất lắng dùng thô tục đem bờ ra dự tiền vệ trụ đi nị sân mai táng theo đội đến đây sân khách xem trận chiến hơn mười nghìn a xe nan phan bóng đá cũng sẽ không cảm thấy phản cảm trên thực tế nếu như đem giải thích mịt rộ phồn đặt ở các cổ động viên trước mặt để bọn họ mắng đi nị sân phòng trừng sẽ bị tức giận tị oai mắt lắc đại tiểu tiện không khống chế sân bóng s xuyên thấu qua đầy trời tuyết bay hết thảy i ệ u cá sổ phan bóng đá có một lần nhìn thấy vừa n ã y lần đó làm bọn họ huyết thống căng phồng một màn b ố n tỷ vương tử cống hiến ra một cốc kinh động thiên hạ siêu phẩm lúc đó a xe nan tuổi trẻ bờ ra dự tiền vệ trụ đi nỉ sân ở bản mới vùng cấm hình c u n g phụ cận đến bóng sau đó đối mặt một mặt sát khí mà tiến lên bức c ấ p chim khách quân đoàn trước eo a lan s m i t h thời điểm đi nỉ sân bắt đầu làm một cái chính hắn cho rằng tuyệt đối sẽ không có sơ hở nào đồng thời có thể coi chính mình bắt được vô số hoan hô tiếng vỗ tay cùng mỹ nữ hôn gióp chân đập bóng giả động tác động tác như thế đi nỉ sân vào trong có thể hào không chút t h ì vết nào địa hoàn thành một trăm linh một thứ thế nhưng lần này hắn nhưng sai lầm rồi bởi vì sân bãi trơn t r ợ t nguyên nhân đi nỉ sân đẹp đẽ động tác làm vẫn chưa tới một nửa hắn gái kia chống đỡ lấy toàn bộ thân thể trọng lượng chân trái liền mất đi cân bằng c h í mạng sai lầm làm bờ ra giữ tiền vệ trụ cùng có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị a lan s m i t h đụng vào nhau bóng đá chậm rãi bay ngang ra ngoài rơi vào chính đang t r ư ớ c cắm vào tổn tỷ vương tử dưới chân nước đức tiền đạo không có do dự chút nào trực tiếp rút chân nổ bắn ẩm ở khoảng cách khung thành ba mươi lăm m trên ứ c giận khung thành.、Trên、sân ghi bản sau hưng ơ phấn bổn tỷ vương từ hai tay mở ra gào thét từ a xe nan khung thành mặt sau s ẹ t qua bay múa đầy trời bay là tạ hoa tuyết chính là khánh công thái t i ế t người nước lại như là hoàn thành một đ ó n sấm xét sau khi chiến thắng trở về h với ảnh máy bay chiến đấu như thế ở trên sân bóng tùy ý n g a n g dọc trên người hắn trắng đen kiếm điều sam ở trong gió đêm bay phân vật trên khán đài vô số giống như điên cùng liêu cá sổ phan bóng đá tham eo tận lực đem bàn tay của chính mình từ tấm bảng quảng cáo mặt sau thân hạ xuống tranh nhau chen lấn địa đi cùng ghi bàn anh hùng vô tay tương khánh bên sân lý thống phạm hưng phấn đơn chân chống đỡ ở đây một bên trên sân cỏ dùng so với bốn tiểu thiên nga nhạy bà lệ tư thế còn muốn phong t a o địa ở tại chỗ xoay chuyển một vòng bộ đồn k ỳ chính đang gào thét hướng về lao lý phi chạy vội tới mà lý thống phạm chờ lâu chờ cũng chính là thời khắc này kha kha nhớ kỹ không quản trong các ngươi ai muốn là tiến vào bóng nhất định mang theo một khang sùng bái chạy vội bên sân ngay lập tức cùng ta nóng tình nhất định phải dùng nhiệt tình nhất loại kia ha ha đây là lúc trước trong phòng thay đổi lý t h ố n g phạm rất phiền phức địa hướng về mỗi một cây búa ngàn dặn dò vạn dặn một câu nói đến cuối cùng lao lý thậm chí vô liêm xỉ địa chấn dùng uy hiếp thủ đoạn nếu như dám không tử hừ hừ ta nhưng là thủ rất dai nha vì lẽ đó vào đúng lúc này nhìn bộ đồn kỳ chạy như bay đến lý t h ố n g phạm mặt tươi c ư ờ i địa mở hai tay ra tiến lên l ê n tiếp ha ha nín nhị nam muốn cho người yêu vương thanh hòa biết mình ở tòa này sân bóng có cỡ nào được hoan nen nhưng vừa lúc đó lý thông phạm không có dự liệu được sự tình phát sinh mắt thấy vỗ đồn kỳ liền muốn chạy như bay đến trước người hết thể đều dựa theo lúc trước lao lý bố trí một màn phát triển lại đột nhiên tả đâm bên trong lao ra một tên béo ôm bộ đổ đồn k ỳ cái cổ hướng về một bên khác chạy trốn mà đi sau một khắc lý thống phạm mở ra hai tay cùng cười tươi như hoa chỉ nên tiếp đến vài miếng lạnh leo hoa tuyết cùng lúng túng không khí là ronaldo cái này chết tiệt tên mập lại đem bộ đổ đồn k ỳ hướng ngang tha đi tới đến bắc khán đài trước sau đó đem cái mông bay về lý thống phạm ở bảy mươi nghìn nhiều fan bóng đá quan tâm giới hướng về trên khán đài chào theo tiêu chuẩn quân lễ bởi vì ở trên khán đài cổ động viên trung gian ngồi một người vương thanh hòa ừ ừ ừ ừ ừ nữ cá sổ ghi bàn công trình cùng các đồng đội đồng thời đi tới sân bóng sgtgm b á c b á c khán đài nơi nào ngồi người điên ly thần bí bạn gái hoàng kỳnh xem ra cái này mỹ lệ trung quốc nữ h à i m ộ t câu ta chính là thủng c ơ m tiên sinh gái không chỉ chinh phục f a n bóng đá cũng chinh phục chim khách quân đoàn các chiến sĩ đương nhiên điều này cũng từ mặt bên nói do những người ở nơi này đối với người điên ly yêu thích trình độ ta dám nói hiện tại để người điên ly đi tranh cử nữ cá sổ thị trường h ạ n chống đỡ suất cũng sẽ vượt qua đương nhiệm thị trường pê di khắc có lệ nữ cá sổ các cầu thủ đều ở lấy tiêu chuẩn tư thế hướng về trên khán đài chủ xoái phu nhân trào mà toàn trường cổ động viên thì lại toàn bộ đứng lên cùng nhau địa dâng lên tiếng vô tay nha nha trên người mặc màu đỏ rực tươi đẹp á o phao chủ soái phu nhân cũng ở trong đám người làm ra một cái nghịch ngợm đắp lễ trong sân bóng vang lên sơn hô sóng thần như thế hoan hô không nghi ngờ chút nào nữ cá sồ người đang thoải mái địa hưởng thụ trận này đỉnh cao cuộc chiến thi vì bình luận viên sẽ sẽ h u y ế t dịch cả người đều đang t h i ê u đốt thi đấu vừa mới bắt đầu không tới mười lăm phút nữ cá sồ liền đạt được dẫn trước bất luận là cầu thủ vẫn là p a n bóng đá đều biểu hiện chiến ý mười phần mà vương thanh hòa đến càng là vì là thi đấu tăng thêm một vệ l ư ợ n sắc bây giờ nhìn lên tựa hồ hết t h ả y đều hướng về đối với n u cá sổ có lợi phương hướng phát triển l i ê n ngay cả thô tục bình luận viên tàu thi ân rất lãng ở vắt hết vóc sau khi cũng phát hiện vào đúng lúc này hắn thô tục nghệ thuật tựa hồ không tìm được đất r ụ t v õ thi ân rất lãng tuy rằng lấy nói thô tục nội danh thế nhưng hắn cũng không phải là không phân trường hợp đ ị a như là chó điên như thế lung tung căn xẻ bốn thi đấu tiếp tục ở vừa nãy ghi bản chúc mừng bên trong hoàn toàn bị không nhìn lao lý một mặt sát khí đ ị ệ ngồi xổm ở bên sân trên sân cỏ mói tay không ngừng tới tới lui lui hoa vòng tròn tên béo đang chết lao tử vẽ cái vòng tròn nguyền r nguyền rủa ngươi đi nhà cầu điện thoại di động rơi đến trong b ồ n cầu bóp tiền rơi đến trong b ồ n cầu thẻ tín dụng cũng rơi vào đi tốt nhất liền chính ngươi cũng rơi vào đi rất nhanh người đ i ê n ly nguyền rủa hiền linh chính đang trên sân chạy vội tên mập ronaldo đột nhiên dưới chân trượt đi một cái tiêu chuẩn ngã gục trượt chân ở trên sân cỏ b ụ i bấm đại trên mặt tròn dính đầy cỏ vụn cùng nước mưa có điều lần này lao lý nguyền rủa tựa hồ có chút tàn nhẫn không chỉ ronaldo chịu khổ đột miệng liền ngay cả ghi bản công thần bộ đồ đồn kỷ tựa hồ cũng gặp phải làm đến thi đấu phút thứ hai mươi mốt bức t ó i hai tiếng cỏi đột nhiên văng lên trọng tài chính g ạ t kỳ sần đón gió tuyết lấy mỗi giây tám mươi bước tốc độ xuất hiện ở arsenal một hiệp bên ngoài vùng cầm phía bên phải phụ cận ở nơi nào trên đất nằm một cái đứng bên cạnh một cái nằm trên đất không ngừng qua lại thống khổ lăn lộn chính là trên người mặc chiến bào màu đỏ di d a n hai thế na di mà đứng ở bên cạnh một mặt vô tội biện giải nhưng là vừa ghi bản lù cắt bộ đồn kỳ arsenal cầu thủ x s n g tới tính khí nóng n ả y w i l l i am gạ lặt thậm chí không phân tốt xấu một cái t h ó n chặt bộ đồn kỳ cái cổ thấy tình cảnh này chim khách các cầu thủ cũng không dám cái thứ nhất xông lên không nghi ngờ chút nào là mái đầu bạc trắng đầy mặt lạnh trên khán đài suỵ thanh lại như không muốn sống như thế chìm lăng lăng để ép xuống liền ngay cả trong bầu trời đêm hoa tuyết đều bay lượn gấp một chút gào gào này con mẹ nó là xảy ra chuyện gì na z i ngã xuống đất không nổi hai bên cầu thủ quần quýt lấy nhau chết thiệt muốn mẹ k i ế p đánh nhau sao pháo thủ trung vệ gạ lạt tóm chặn bộ đồn kỵ cái cổ a lan s m i t h cấp tốc còn lấy màu sắc đầy ra gạ lạt vị này tóc trắng m á n h nam ở euro vòng bảng thi đấu bên trong cái tia nổi danh một quyền để hết thầy đối thủ đều trong lòng rún sợ nhắc gan gạ lạt theo đội hữu lôi kéo chạy tới một bên nhìn động tắt chậm gạo chạy trốn bên trong bộ đồn kỵ bởi vì lòng bản chân trượt đột nhiên nâng tay lên cánh tay đến duy trì thân thể cân bằng thế nhưng tuổi trọ của hắn đánh đến phòng thủ hắn na z i xuống núi người nước pháp nhất thời ngã xuống đất không nổi trên sân trọng tài chính bản quốc tế người chết mặt không chút khách k h í địa chục xuất tụ tập cùng một chỗ hai bên cầu thủ sau đó đem w i liam l gạ lặt cùng lùa c a s s a đồn kỵ đơn độc giao cho một bên ở sân bóng s c t g ê m các hàng thật đúng giá sáu mươi nghìn người muôn người chú ý bên trong trọng tài chính gạt kìn sân trước tiên móc ra một tấm hoàng sán, sán hoàng bạo thạch chiến thân thể g ơ lên thật cao lượng cho chủ động khiêu khích gạ l t r ọ n g tài chính atkinson hướng về gạ l ạ t đưa ra một tấm thẻ vàng gạ l ạ t tranh luận vài câu đi ra liên còn lại bộ đồn kỳ một người nhìn atkinson làm sao p h á n phạt dựa theo quy tắc tới nói chịu kích đối thủ là cũng bị thẻ đỏ trực tiếp trục xuất ra trận nhưng nhìn lên bộ đồn kỳ cũng không phải cố ý trọng tài chính gặp hạ thủ lưu tình sao ở đây trời suỵt thanh cùng hoa tuyết bên trong atkinson móc ra bài hướng về vô đồn kỳ lượng đi ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương bốn trăm mười sáu một bóng thiên đường một bóng địa ngục. Trương một bóng thiên đường một bóng địa ngục t ừ trọng tài chính trong tay tiêu ra một vệ kinh tâm động p h á c hồng h tại đây cái đêm tuyết bên trong tỏa ra này làm người lóa mắt trong vắt hào quang thẻ đỏ g à o thượng đế là một tấm thẻ đỏ sệ sệ vô lực rên dị một câu trọng tài chính gạt k í n sần cho bộ đồn kỳ một tấm thẻ đỏ thi đấu vẫn chưa tới hai mươi phút sân nhà t ắ c chiến lưu cá sổ liền muốn bắt đầu thiếu đánh một người ồ ồ ồ nha nha lại còn thực sự là con mẹ nó thẻ đỏ trọng tài chính đầu g ó hỏng rồi sao thô tục chủ trì thi ân rất lãng lấy hắn đặc hữu cường điệu hét quái dị vỗ bàn điên cùng rít gạo lên cất chó a a ba vậy tuyệt đối không phải một lần cố ý p h ạ m quy nói thật na z i tên tiểu tử này ở bóng đá trên biểu hiện có phải là đạt đến di đan trình độ ta không dám khẳng định thế nhưng ta dám khẳng định hắn tuyệt đối là biểu diễn giới di đan hắn thậm chí có thể thích làm gì thì làm địa dựa theo ý nguyện của chính mình đem c ư ớ c bỏ ra đúng tuần nương theo cái tia một vệt đ ọ tươi trong giây lát này đem tuyết bên trong từ trên khán đài truyền đến suỵt thanh đạt đến to lớn nhất sáu mươi nghìn há mồm bạ t ổ n g lúc rít gào ra to lớn tiếng gầm giường như hoàn mỹ bao tắc bên giới thái bình dương đem mưa phả vào mặt sóng lớn đem trong bầu trời đem cái tia từng mảng từng mạng lười biếng bay là vệ tinh tiếp sóng màn ảnh vừa bắt giữ trong d â y lát này thú vị hình ảnh giáo sư heger đang cười không hề che giấu chút nào cười nay một tấm thẻ đỏ đối với a r sen a lai、like、nước quả thực là vạn năm đại hạn đợi được cam lâm không có hoài nghi nhiều chỗ một người a r sen a l ở sau đó thi đấu bên trong gặp nắm giữ không được quyền chủ động heger ở trong tuyệt cảnh nhìn thấy chiến thắng người điên ly hy vọng hắn không có lý do gì thuyết phục chính mình không đi cười người điên ly cũng đang cười không hiểu ra sao cười rất dễ dàng liền có thể có thể thấy sân bóng một bên thượng đế cũng không phải ở không thể làm gì cười khổ vẫn là cái gì khác tâm tình tiêu cực mà là loại kia chỉ có làm một tên ma thuật sư chạm ở trên sàn đấu thành công đã lừa gạt phía dưới khán giả thị giác sau khi mới phải xuất hiện nụ cười cái kia ẩn chứa trong đó quỷ kế thực hiện được nham hiểm mùi vị các cổ động viên thì lại ở suỵt che n g ậ p bầu trời cùng suỵt là màn ảnh nhắm ngay đến trên khán đài trên người mặc màu đỏ tươi háo phao người đ i ê n lý phu nhân hầu như tất cả mọi người trong nháy mắt đều sản sinh một loại không biết nên khóc hay cười cảm cái bởi vì cái kia mấy ngày trước ở truyền thông màn ảnh bên trong còn tự nhiên hào phóng khí chất tiêm tính cô vào đúng lúc này lại cũng cùng bên người nàng vô số đã rơi vào điên cuồng ngự cá sổ phan bóng đá như thế trên mặt xinh đẹp nổi lên đáng yêu dữ tợn không chút do dự mà giơ ngón tay giữa lên quay về trên sân trọng tài chính phương hướng trong miệng hô lớn cái gì lại như là một cây gió xuân bên trong mềm mại đung đưa làm người thương yêu t i ế t phong lan đột nhiên lắp mình biến hóa trở thành mênh mông sa mạc sa mạc trên cường hãn kiên cường lạc đà đâm làm người yêu người điên ly không chê sân bóng thời điểm vương thanh hòa xem ra k h ô n g chế khán đài theo cái kêu một cái từ màu đỏ dự cáo phao trong tay áo dưới lay động vương thanh hòa bên người mấy vạn tên cái k h á t phan bóng đá lại như là t ù y tùng tư lệnh q u a n sông pha chiến đấu binh lính như thế không chút do dự mà thân ra bản thân ngón giữa theo vương thanh hòa ngón giữa tiết tấu địa bắt đầu lay động lên lấy suỵ thanh vì là làn điệu lấy ngón giữa vì là tiết tấu bắt trên khán đài cổ động viên cùng vương thanh hòa đồng thời dùng như vậy không hề che giấu chút nào phương thức biểu đạt bọn họ đối với trọng tài chính ngạt k í n sân lần này phán phạt cái nhìn mà khi tình cảnh này ở treo lơ lửng ở sân bóng sgtg t h á đỉnh bồng phía trên điện tử màn ảnh lớn bị nam Tây, động ba mặt một vị chính đang vừa uống trà một bên xem tivi nghiêm đại thuốc tuổi trung niên nhịn không được một cái đem vẫn không có đến nhớ tới nuốt xuống nước trà phun ra ngoài khắc khắc khục chuyện này nha đầu này thành hình dáng gì hơn nửa đêm chuyên môn gọi điện thoại về để chúng ta hai lào ở bên ngoài mấy vạn dặm thức đêm cùng nàng xem so tài lẽ nào chính là vì nhìn nàng giơ ngón tay giữa lên mắng người điên dáng vẻ vừa đi gặp nàng cái kia đều sắp cũng bị trong nước truyền thông thổi phồng thành thần tiên người yêu người điên ly n à y vẫn chưa tới ba ngày chính mình liền biến thành một cái so với người điên ly còn muốn phong t i ể u điên nha đầu gần đen thì dạng gần mực thì đen a nói câu nói này thời điểm người trung niên trên mặt biểu hiện phức tạp có mấy phần cưng t r i ề u có mấy phần bất đắc dĩ càng nhiều nhưng là cái kia khỏe mắt đuôi lông mày không che giấu n ổ i cao hứng bởi vì từ khi trận đó nghiêm trọng đến nhận việc điểm làm nàng hương tiêu ngọc vẫn bệnh nặng sau khi hắn đã thời gian rất lâu không có ở con gái trên người nhìn thấy như thế tứ không e rẽ phát ra từ nội tâm vui cười bên người chính đang cẩn thận từng ly từng tí một mà cho trên mặt của chính mình r á n vào màu xanh x ấ m hại tạo bùn mỹ phụ nghe vậy nghiêng đầu lại bữ môi trong giọng nói tràn ngập khó có thể che giấu sung sướng giữ ngón giữa m ắ n g người làm sao chỉ cần tiểu hòa cao hứng là tốt rồi dù cho nàng đi m ắ n g nước mỹ tổng thống người xem một chút liền trên khán đài người nước anh đều đang vì hòa nha đầu vỗ tay khen h a n g h đây chính là nước anh bóng đá văn hóa mỹ phụ trung niên cuối cùng lấy một cái ngụy phan bóng đá không chỗ nào không biết không chỗ nào vẻ mặt sợ hãi khi thế mười phần địa tổng kết một câu xem như là nắp quan kết luận cuối cùng người trung niên không biết nên khóc hay cười địa bất đắc dĩ lắc đầu h ắ n đột nhiên dường như nghĩ tới điều gì lại mỉm cười nói có điều nếu muốn kết hôn đi nhà ta bảo bối công chúa cái người điên này lý tổng nên tới xem một chút ta cái này cha vợ chứ lẽ nào t i ể u tử này còn muốn cùng lão tử chơi sân bóng một bên thượng đế hàng hiệu chơi hàng hiệu làm sao người liên li bất luận nước ngoài trong nước vung cánh tay hô lên người theo như mây bao nhiêu người muốn gặp hắn đều không thấy được đây ngươi truy ở phía sau liền ăn bụi đều ăn không được mới mẻ ân có điều cũng nên là thời điểm gặp gỡ cái này tiếng tăm sắp lớn hơn trời con rể l i u cá sổ đêm tuyết bên trong sân bóng s c t g m l u c a s p o đồn kỵ có chút oan u ổ n g địa bị phạt xuống đi sau khi thi đấu liền bắt đầu ở c h e kín bầu trời suỵ t h à n h cùng hoan hô không ngừng chuyển đổi luân hồi bên trong khó khăn tiến hành trên sân ở nhân số cân bằng bị đánh vỡ sau khi tình cảnh trở nên k h ố liệt tuổi trẻ các xạ thủ ở giữa sân hạt nhân cesc và bờ dị gà không chế dưới sự chỉ huy không ngừng hướng về nựu cá sổ khởi xướng áp bức thức tấn công thật vất vả ở trong tuyệt cảnh nhìn thấy từng k i a một hy vọng tuổi trẻ các xạ thủ x i n t h ề muốn dựa vào bất thình lình nhân số ưu thế một lần nữa đem tiết tấu một lần nữa nhét vào đến chính mình tiết tấu bên trong đến lại như bọn họ trước đó ở đã kết thúc mười bốn trận giải đấu bên trong làm như vậy dùng như bẻ cành khô khí thế quét ngang tất cả dám to gan nằm ngang ở trước mặt khiêu khích đối thủ mà mặt khác thiếu một người nựu cá sổ cũng không có như rất nhiều người tưởng tượng như vậy chủ động yếu thế thu về đi dựa vào phòng thủ phán kích nỗ lực bảo vệ một cái bóng lại là trái lại lấy càng thêm khốc liệt khí thế triển khai chủ động tấn công mười cái trên người mặc trắng đen kiếm điều sam chim khách lại như là một đám g i ế t đỏ cả mắt rồi sói c o n gào gào kêu mánh nào tới liều mạng điên cuồng c ắ n xé thi đấu bởi vì một tấm thẻ đỏ bắt đầu sớm tiến vào gây cấn tốc độ, độ có điều bất luận n u cá sổ làm sao liều mạng cái kia nguyên bản bị n u cá sổ vững vàng k h ô n g chế nhịp điệu thi đấu ở bộ đồn kỳ rời sân sau khi vẫn là không thể phòng ngừa địa xuất hiện vận sóng này cho a xe nan thừa cơ lợi dụng hai đội bóng đều đang cố gắng nỗ lực đem tiết tấu khống chế ở dưới chân của chính mình để thi đấu dựa theo thuộc về mình quỹ đạo đến tiến hành. Bởi vì, tiết tấu quyết định ưu thế ưu thế quyết định ghi bàn ghi bàn quyết phân thắng thua tất cả chỉ đơn giản như vậy nhìn chung ngoại hạng anh 20 nhà câu lạc bộ tiết tấu có thể nhanh có thể chậm thu thả như thường đội bóng có rất nhiều chi thế nhưng a sen đang không chế tiết tấu phương diện tuyệt đối là cái bên trong k i ế t xuất pháo thủ hoa lệ thế tiến công ở nhanh lúc thức dậy như vũ đánh chối tây tầng tầng lớp lớp vô cùng vô tận mà chậm lúc thức dậy thì lại lại như thái cực thôi thủ như thế từ từ mà đến sau lực không dứt mà a sen mặc dù có thể đem gần cùng chậm không chế kinh khủng như thế chính là ở pháo thủ trong trận có một cái thành thục c n mật đại não được xưng thanh niên cầu thủ một đời giáo phụ heger đã từng nói một câu nói như vậy mô g a sáu tuổi thời điểm liền có thể bắn ra tốt vô cùng nghe khúc dương cầm ta vĩnh viễn cũng đạn không được tốt như vậy mà có chút cầu thủ một ư ơ i bảy tuổi đá bóng lúc đạt đến trình độ là ta dù cho huấn luyện cả đời đều không đạt tới tại sao nguyên nhân rất đơn giản bởi vì hắn là đặc thù thiên tài câu nói này nói chính là vạ bờ gì gà một ư ơ i sáu tuổi linh m ộ ư ơ i bảy bảy ngày lúc có một người đại biểu a s e n a n đá trận đầu đội chủ lực thi đấu m ư ơ i sáu tuổi linh tháng hai năm một hai ngày lúc có một người trở thành pháo thủ câu lạc bộ trong lịch sử trẻ trung nhất ghi b ằ n người 17 tuổi linh 13 ngày lúc có một người lại quét mới đại biểu pháo thủ xuất chiến tờ giờ mi ở lí thấp t nhất tuổi tác ghi chép người này chính là cesc và bờ d ì gà cái này bị heger xưng là đặc thù thiên tài g i a hỏa hầu như là lấy chúa cứu thế tư thái xuất hiện ở sân bóng é、e、m i d ị năm đó một đời giữa sân hạng tướng vầy dạ vây tay tạm biệt hiệp di hầu như hết thể pháo thủ phan bóng đá đều rơi vào trời sập xuống như thế bi thương cùng trong khủng hoảng hiện đại bóng đá được giữa sân người thiên hạ người nước pháp vầy dạ ở lại arsenal trong vất hảo quang hầu như là thống trị một cái không cách nào phục chế thời đại nhìn chung ngay lúc đó thế giới giới bóng đá hầu như rất ít người có thế thân vầy d ạ ở asean vị trí cùng địa vị tiềm chất bởi vậy vào lúc đó bất luận là truyền thông f a n bóng đá vẫn là trong câu lạc bộ bộ một ít công việc nhân viên cũng không có không lo âu suy đoán pháo thủ ở sau đó giải đấu bên trong có thể hay không liền như vậy sụp đổ thế nhưng thương hải giàn rộa mới lộ anh hùng bản sắc thời khắc nguy cấp cái này như là trói mắt sao trội như thế đột nhiên xuất hiện cesc ba bờ dị gà không chỉ hoàn mỹ thế thân vầy d ạ lưu lại chỗ trống trái lại khiến pháo thủ giữa sân vận chuyển càng thêm hoa lệ cùng trôi chạy giữa sân lực thống trị nâng cao một bước mùa giải này tuổi trẻ các xạ thủ mặc dù có thể ở trước 14 vòng đấu người trung gian năm tháng liên tiếp cùng ngày càng trở nên thành thục cùng khủng bố pạ bờ dị g ạ ở giữa sân điều hành chặt chẽ không thể tách rời vì lẽ đó hiện tại làm a xe nan nằm ở nhân số chiếm ưu tốt đẹp cục diện bên dưới thời điểm giáo sư heger cũng không có gấp đ ố i với đội bóng trên sân chiến thuật làm ra điều chỉnh mà là hai tay ôm ngực đứng ở bên sân yên lặng xem biến đổi bởi vì hắn tin tưởng chính mình vì là pháo thủ lắp đặt trên cái kia viên tây ban nha đại não tuyệt đối có thể tìm được thích hợp phương thức đạt được một hồi đại n g ư ờ chuyển sự thực chứng minh heger đối với pạ bờ dị gà t arsenal giữa sân chi hồn ở thời gian ngắn nhất bên trong liền vì là arsenal tìm tới thông minh nhất cách đá rất khéo léo địa đối với l ệ u cá sổ vi mà không công đem đối thủ áp chế ở bên ngoài vùng cấm phụ cận sau khi bắt đầu dùng không ngừng truyền bóng cũng chân bức bách chim khách các chiến sĩ không ngừng tiêu hao thể lực bất cướp tuy rằng cứ như vậy arsenal ở s u ấ t gôn uy hiếp truyền bóng phương diện cũng không có chiếm cư ưu thế tuyệt đối đội bóng vẫn nằm ở không một lạc hậu dưới cục diện thế nhưng nhưng rất tốt mà bảo tồn thể lực vợ dị gạ rõ ràng nhiều một người tác chiến mang đến mấu chốt nhất ưu thế chính là ở thể lực nhất định phải làm cho thể lực ưu thế sử dụng tốt nhất mới là a r s e n a l chuyển bại thành thắng then chốt mà ở bộ đồn ký bị phạt xuống ban đầu p h ẫ n n ộ gây nên nựu cá sổ cầu thủ sức chiến đấu làm cho đối phương mười tên cầu thủ trong khoảng thời gian ngắn ngược lại sẽ bùng nổ ra siêu mười một người sức mạnh bởi vậy ở giai đoạn này a r s e n a l nếu như không tiết hậu quả địa đánh mạnh không những không thể có thu hoạch trái lại rất có thể bị đối với tay nắm lấy cơ hội phản kích đ á c thủ pháo thủ hiện tại cần làm hẳn là thông qua kiên trì c h u y ể n bóng đem nựu cá sổ các cầu thủ trong lòng cái tiêm một luồng g ư ờ n g như hồi quan phản chiếu như thế tinh thần cùng khí lực làm hao mòn hầu như không còn lại như là một con bị linh cầu vây nhốt bị thương sư tử đợi được linh cầu môn qua lại tán loạn không ngừng b ấ y dày đem sư tử thể lực tiêu hao hết như vậy bất luận trước đó sư tử có c ỡ nào uy mánh cùng khủng bố nó đều khó thoát ở linh cầu khẩu dưới hóa thành xương khô vận mệnh làm hai bên thể lực mất đi tỷ lệ a xe nan tấn công nữa nil cá sổ liền xong rất nhanh bạ bờ gì g ạ sách lược liền thu được hiệu quả nil cá sổ cầu thủ mệt mỏi phút thứ ba mươi bốn v bờ gì g ạ thăm dò truyền một cước chọn khe bóng này phạt góc uy hiếp cũng không lớn bởi vì nil cá sổ trung vệ xả cổ dễ d à n g liền kẹp lại vị trí số ở pháo thủ tiểu ma t h ú hạ đệ bỏ ra sức bức bách dưới xà cộ nhưng không được không thẳng thốt địa chuyển dài đem bóng đá đưa ra đường biên ngang mà không phải chuyển cho cách đó không xa tiếp ứng đ ộ i hưu không phải là không ớn mà là không thể thậm chí ở đem bóng đá đá ra đường biên ngang sau khi xà cộ đã miệng lớn hít thở hai tay phủ ở trên đầu gối thiếu một người tác chiến tình huống trên người hắn áp lực đã càng lúc càng lớn tiện tay thế tiến công như là mưa to gió lớn như thế kéo tới và đi ả n cảm giác mình sắp không chống đỡ nổi mệt mỏi nhanh không thể lực xem ra đi ngang qua mười mấy phút điên cùng liệu chết lưu cá sổ cầu thủ thể lực đã bị tiêu hao đến trình độ nhất định nếu như vậy cơ hội của chúng ta đến rồi b ạ bờ gì gạ đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt trong lòng rất nhanh sẽ có tính toán liền thừa dịp phạt phạt góc trước bóng chết thời cơ ở trong đám người đưa lỗ hai đến đội bóng số một trùng phong hạ đệ bạ hựa cùng na di bên người thấp giọng nói rồi vài câu rất nhanh a r s e n a l phạt góc mở ra đến sợ ti vần tay lơ đánh đầu d à i vây thế nhưng bóng đá bay ra vùng cấm sau khi vẫn cứ rơi xuống a r s e n a l cầu thủ dưới chân nữ cá sổ tấn công nhanh cũng không có đánh tới、đến. bóng đá ở bảy tám giây sau khi lại một lần nữa chuyển tới vạ bờ dị gạ dưới chân ra ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là lần này pã bờ dì g ạ đột nhiên bỏ qua về phía trước thọc sâu c h u y ể n bóng mà l à bắt đầu liên tục chuyển về theo pã bờ dì g ạ thay đổi a sen an toàn bộ phía trước sân đều c h ậ m dại hướng về bản mới một hiệp thu lại đem nguyên vốn đã áp xúc ở cực hạn không gian trong chớp mắt liền như vậy để trả lại n u c á sổ không đúng thi đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú chim khách quân đoàn a lan sở mít tính cảnh giác cực cường rất nhanh sẽ phát hiện vấn đề hắn xoay người nhìn lao tướng mạ c â lèo nước pháp tiền vệ trụ trong mắt đồng dạng lập lòe nồng đầm nghi hoặc thế nhưng sau một khắc sự thực đã không cho phép hai người quay lại lo lắng nhiều bởi vì dết đến chính hưng khởi giữa sân hợp tác du an ma ta đã mắt đỏ gào thét mà lên bởi vì hai người đã từng cũng đã có tương tự cơn sóng nhỏ trải qua bộ đồn kỳ là ma ta ở đối nội bằng hữu tốt nhất vì lẽ đó trong lòng đã sớm tràn ngập vì là bằng hữu hạ d ậ n ý nghĩ du an ma ta ở a sen có rút lại trong nháy mắt không chút do dự sông ra ngoài nay vọt một cái lưu cá sổ tiết tấu ngay lập tức sẽ thay đổi vì là phòng ngừa đội bóng giữa sân đội hình tách rời rơi và hối loạn a lan sở mít hướng về mạ kệ lơ hô to một tiếng ra hiệu nước pháp tiền vệ trụ chú ý bảo vệ đội bóng hai lạc chính mình chỉ có thể bước chân thật chặt đi theo dự giữa sân trước ép hàng hậu vệ tự nhiên cũng phải hơi di chuyển về phía trước lấy tranh thủ cùng giữa sân duy trì nhất định liên hệ vì lẽ đó tiểu sụp mạn s ụ p m ạ n s ờ ti vần tay lơ vung tay lên nữ cá sồ trên hàng hậu vệ tứ đại kim cương không chịu thua kém địa duy trì đặt bút viết trực một cái tuyến chạm vị hệ thống ép ra vùng cấm đến rồi đúng vào lúc này chờ chính là ngươi ép đi ra thấy cảnh này họa bỡ gì gạ khoe miệng vẽ ra một tia tàn khốc độ cong tây ban nha đại não ở cùng bên người đội h ư u na di liên tục hai lần hoa cả mắt lan truyền sau khi tránh r a ruan ma ta cùng alan s m i t h liên hợp xen lẫn cướp nhìn chuẩn trống giống đột nhiên đại lực chuyển ra một cước trường phạm vi quá đội đầu gay go alan s m i t h không cần quay đầu lại cũng biết niệu cá sổ nguy hiểm trước mắt cái này tây ban nha thiếu niên mỗi lần làm ra động tác như thế l i ê n đại diện cho hắn vậy không biết đạo chém giết bao nhiêu mạnh mẽ đối thủ trí mạng một chuyển xuất hiện quả nhiên bóng đá ở đêm tuyết bên trong loan ra một đạo mê hoặc mà lại trí mạng màu trắng đường vòng c u n g trong nháy mắt liền sẽ rách niệu cá sổ hàng phòng thủ togo tiểu ma thú gào thét từ sở ti vần tay lơ cùng xà cổ trung gian chạy tới đã hình thành đơn đau tư thế chí mạng một chuyển. tuyệt đối c h í m ạ nguy n g hiểm a đệ bỏ liền m u ố n đơn nào x ê sê dĩ đào gào c h í m ạ n g c h u y ể n bóng c h í m ạ n g chạy chỗ thế cuộc căng thẳng đến liền mở mồm nói tục t h ô tục bình luận viên thi ân rất l ã n g cũng không kịp nói t h ô tục trên k h á n đ à i tiếng kinh hô vang lên h g e cơ sốt sáng mà hai tay quanh ở trước ngực a lan sơ từ chỗ ngồi nhảy lên vắt chân lên cổ hướng về bên sân chạy sân bóng s c t g m h a bảy mươi nghìn nhiều người trong nháy mắt này sốt sáng mà sắp đem trái tim của chính mình từ trong cổ hạng phụ gia lần này đơn nào tuyệt đối là thay đổi thi đấu xu thế một hạt g i bàn đến hiện tại cái này mức chỉ cần tiểu ma t h ú á đệ bỏ đem đơn đào đá tiến vào như vậy đối với thiếu một người nựu cá sô tới nói tuyệt đối giống như với một hồi ngập đầu thái hương một bóng thiên đường một bóng địa ngục ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen b ì chương t h bốn trăm mười bảy bình thường c ũ n g không bình thường căng thẳng căng thẳng căng thẳng hồi hộp hồi hộp hồi hộp trên sân hầu như là ở đội hưu truyền bóng trong nháy mắt hạ đệ bỏ cứ dựa theo hai phút trước phạt góc thời điểm b ạ bờ dị gạ thụ ý đột nhiên gia tốc nhiều năm phối hợp để hắn rất dễ dàng liền nắm giữ b ạ bờ dị gạ truyền bóng con đường trong nháy mắt cơn gió đen như thế từ chim khách quân đoàn hai tên trung vệ trong lúc đó như là báo đen nhạy giản như thế thoáng qua sau đó chân phải chấp nhận muốn rơi xuống đất bóng đá xảo diệu hướng về trước một chuyến theo bắt đầu xài bước địa chục bóng mà b u ô n một liên xuyến động tác làm liền một mạch lấy lại não vạ bờ dị gạ truyền bóng đột nhiệt tính hơn nữa chính mình trong nháy mắt khởi động siêu cấp lực bộc phát tiểu ma thú a đệ b ò không nghi ngờ chút nào chính mình dưới tình huống như vậy tuyệt đối có thể trong nháy mắt thoát khỏi chim khách quân đoàn trung vệ sau đó quá đi thủ môn hugo lò dịt đem bóng ghi bàn cái hở đó là bất luận cái nào tiền đạo đều mê lên phá cửa phương thức thậm chí togo tiểu ma thú cũng đã có thể nghe được bên thai vang lên a senan phan bóng đá tiếng hoan hô cùng nịu cá sổ người suy thành nói thật a đệ bỏ một chút cũng không sợ hãi kẻ địch p a n bóng đá suy thành trái lại cảm thấy đó là đối với chân chính dũng sĩ ca hát làm hắn say sưa nhưng mà ngay ở vị này kế hen di vương sau khi a xe nan cường hãn nhất phong bá đắc i v ô cùng thời điểm g ó t chân bộ đột nhiên đi ra một lồn u g sức mạnh khổng lồ để hắn chạy trốn bên trong chân trái trong nháy mắt liền khái đến chính mình hưu phía trên bắp chân a đệm họ căn bản phản ứng không kịp nữa sau lưng tự mình đến cùng phát sinh cái gì theo bản năng mà hú lên quái dị liền mất đi cân bằng té ngã ở chân trận trên sân cỏ sau khi tiểu ma thú cả người như là đột nhiên d ấ m phanh lại từ trôi nổi đoàn tàu như thế xì lính lợi địa ở chân chợ hướng về trước trượt một đoạn dài ở trên sân cỏ lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình hoang ân a đ ệ họ sắp đ ta thượng đế ở trên tiểu tử làm một cái động tác nguy hiểm hai người ở lầy lội trên sân c ỏ lăn thành một đoàn đây là xoạt bóng sa o cô ta tiên h tên tiểu tử này đến cùng đang suy nghĩ gì một lần ngu xuẩn sau lưng xoạt bóng hắn là n u cá sổ trên hàng hậu vệ tên cuối cùng cầu thủ hậu vệ gay go cc mở to hai mắt quả thực không thể tin được chính mình nhìn thấy tình cảnh này thô tục bình luận viên thi ấ n rất lãng ở sừng s ố t mấy giây sau khi đột nhiên như là bên trong như gió vỗ trước người bàn lớn tiếng cười q u á dị lên hê hê hê hê sau lưng xoạt bóng ô ô ô này thật đúng là con mẹ nó quá thú vị cái k i a gọi là x ả cổ tiểu t ử biểu diễn một lần ngu xuẩn đến có thể đi biểu hiện ghi nét dừng bút ghi chép xoạt bóng ta dám đánh cuộc như vậy phạm quy nếu như còn có thể ở lại trên sân tiếp tục đá bóng như vậy ác ma xạ tàn cùng thánh mẫu ma gì ạ cũng có thể đồng thời khiêu vũ vức trong tay chính ngạt kìn sần thật nhanh chạy đến nơi khởi nguồn điểm không có chút gì do dự trực tiếp hướng về chim khách quân đoàn quản trung vệ ma mã đủ x ả cổ đưa ra thẻ đỏ xạ cổ vừa nãy lần đó sau lưng xoạt bóng thuộc về tuyệt đối về mặt ý nghĩa thẻ đỏ phạm quy không có bất kỳ nung chiều khả năng thi đấu phút thứ 42, n i ệ u cá sổ người thứ hai cầu thủ bị thẻ đỏ trục xuất ra trận 9, 11. hai bên trên sân nhân số lại một lần nữa phát sinh ra biến hóa trên khán đài 6 0 u m ư nghìn nhiều nữ cá sổ phan bóng đá lần này liền phát sinh suy thân h khí lực đều không có thượng đế đêm nay nhất định mắt mở chân chậm địa đứng ở arsenal một bên hiệp một còn chưa kết thúc liền bị liên tục phạt xuống đi hai người có thể tưởng tượng đón lấy thi đấu bên trong chim khách quân đoàn sẽ đối mặt ra sao cục diện cái kêu hầu như chính là t u y ệ t cảnh cựu tử nhất sinh thập tử vô sinh tiệc cảnh dù có giờ khắc này chim khách quân đoàn vẫn có một cái bóng dẫn trước ưu thế thế nhưng như vậy ưu thế nhưng ở thiếu hai người thế yếu trước mặt trở nên như vậy trắng sám vô lực liền ngay cả kẻ ngụ si cũng có thể thấy nếu như dựa theo bình thường lo dịp thi đấu xuống n u cá sô bị san bằng điểm số thậm chí vượt lại chỉ có điều là vấn đề thời gian mà thôi đúng nếu như dựa theo bình thường thi đấu lo dịp tiến vào suy lý hầu như ở vào thời khắc này là có thể tuyên bố n u cá sô xong bởi vì thiếu một người cùng thiếu hai người ý nghĩa hoàn toàn khác nhau nếu như thiếu bị phạt xuống đi một người bằng hướng về chim khách quân đoàn trên đùi cắm một đ a o như vậy phạt xuống đi hai người liền mang ý nghĩa đem nguyên bản cắm ở nựu i cá sồ trên đùi đ a o đấm máu đ ị a n nhổ ra sau đó tàn nhẫn mà cắm ở chim khách quân đoàn trong trái tim có ai có thể ở tim bị xuyên thủng sau khi vẫn như cũ sống sót đương nhiên phía trên thế giới này có rất nhiều chuyện cũng không phải là toàn bộ đều là dựa theo bình thường logic đến phát triển có bình thường dĩ nhiên là có không bình thường ở xa cô mà ặ không hề cảm xúc địa chậm rãi đi xuống sân này dài lâu mà lại ngắn ngủi mười mấy giây bên trong toàn thế giới ánh mắt đều tìm đến phía một chỗ một người sân bóng s c t g m b á c bảy mươi ba nghìn hai trăm mười tám người bên trong chỉ có người kia mới có thể ở như vậy trong tuyệt cảnh sáng tạo ra đến không bình thường mới có thể cứu lại chim khách quân đoàn với treo ngược hắn chính là người điên ly băng vải chiến thần sân bóng một bên thượng đế làm s a à cỗ mặt tối s ầ m lại đi tới bên sân lý thống phạm cũng không có lộ ra chút nào ý trách cứ mà là từ trợ lý huấn luyện viên alan sợ trong tay kết quả làm nhiệt khăn mặt đưa tay đưa về phía một thân nước lạnh cùng cỏ vụn xà cỗ vừa nãy lần kia sau lưng xoạt bóng xà cỗ đồng dạng ngã chồng vỏ ở lầy lội trên cỏ chỉ có điều Sả c ổ sửng sốt một chút cuối cùng lắc lắc đầu cũng không có nhận quá khăn mặt mà là tự mình tự đi vào cách đó không xa cái kia thật dài cầu thủ đường nối lần này đến phiên lão lý s ư ớ n g sở bởi vì lão lý ở trong nháy mắt đó ở sả c ổ trong mắt nhìn thấy từng kia một do dự cùng dãy ruộng có cảm động thế nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn túi đầu cùng mình gặp t h o á n qua như là đang tranh né cái gì thú vị a có chút ý nghĩa lão lý trong lòng hơi động có điều vào lúc này lý thống phạm không có tâm sự lại đi tính toán sả c ổ trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì mà là đem hết thẻ tâm tư toàn bộ vùi đầu vào thi đấu bên trong đi FM-2009 hệ thống bị người h như cần ấ p hệ h t bị người tín nhiệm đó là một loại cảm giác ưu việt đây chính là lý thống phạm yêu thích tinh tướng lý do lao lý tin tưởng rất vào lúc này nhất định có rất nhiều người đang đợi chế g ê u những người bị chính mình chiến thắng qua đối thủ những người bị chính mình tức giận mắng q u a truyền t h ô n g những người bị chính mình đã c ư ờ i nhạo cầu thủ mỗi một cái đều đang đợi một ngày như thế chờ làm chính mình thắng liên tiếp thần thoại bị chung kết một ngày bọn họ sẽ không thể chờ đợi được nữa mà ném ra trong tay đá tảng bỏ đá xuống giếng thế nhưng lao tử nhưng không cho các ngươi cơ hội ngày hôm nay lao tử muốn để tất cả mọi người biết coi như là chỉ còn dư lại chính người người điên ly vẫn như cũ có thể dựa vào điên cuồng tấn công đạt được một phen thắng lợi nói cho các ngươi đến cùng cái gì mới gọi là thống trị là thời điểm để có mấy người bắt đầu một lần nữa nhớ lại một ít chuyện thì như cái t i a một cái s u danh chiêu ngón giữa có điều lý thống phạm cũng không có ngay lập tức thừa dịp bóng chết thời gian hướng về trên sân sĩ khí hạ cây b a môn dơ ngón tay giữa lên mà là c h ậ m chậm kiên định địa xoay người cao cao ngẩng đầu lên đối mặt trên khán đài toàn trường sáu mươi nghìn nhiều n u cá sô người chậm rãi vung lên hai cánh tay của chính mình một hồi hai lần ba lần bốn phía càng lúc càng nhanh càng lúc càng nhanh lại như một cái tao nhãm à lại kiêu ngạo ban nhạc chỉ huy lý thống phạm cánh tay phong thích đầu độc lòng người sức mạnh ngắn ngủi kinh ngạc yên tĩnh sau khi nil cá sổ phan bóng đá cuối cùng đã rõ r à n g rồi đây là s c t g e m thượng đế ở hướng về bọn họ phát sinh chiến tranh hiệu triệu ở yêu cầu bọn họ dùng điên cuồng nhất ấm lượng đến thổi lên lần này tuyệt địa đại phản kích cày lệnh tới đón tiếp sắp đến một hồi thuộc về nil cá sổ người kỳ tích khó mà tin nổi trong nháy mắt s c t g e m phát sinh cái này thế kỷ hơn 2,500 h thiên tới nay kinh khủng nhất tiếng g ạ o không có ai gặp hoài nghi nil cá sổ phan bóng đá trung thành chúng ta là tối kiên trinh c h í khách n i cá sổ là chúng ta yêu nhất không vì cái gì khác chỉ bởi vì chúng ta trong thân thể chạy xuôi n i cá sổ dòng máu chúng ta ở sân bóng s c t g e m bác hô lớn danh từ này niệu cá sổ sáu niệu cá sổ niệu cá sổ niệu cá sổ bốn đến cuối cùng tiếng ca đã biến thành tiếng gạo len ken mà lại sụp sôi hùng tráng mà lại kiên định cái kia từ đơn lại như là từ ma pháp sư trong miệng chạy ra đến thần bí thần chú đem đêm đông tuyết bay bên trong màu trắng s c t g e m cả tòa sân bóng bao phủ trong đó đây thực sự là khuấy động lòng người một màn sáu mươi mốt nghìn hai trăm ba mươi mốt tên niệu cá sổ phan bóng đá ở cùng têu lên hô to niệu cá sổ bọn họ chủ xoáy người điên ly vẹn vẹn vùng lên mấy lần cánh tay lưu cá sổ người khí thế liền trở nên tuyệt nhiên không giống nhân số thế yếu tựa hồ trong nháy mắt biến mất các cổ động viên trở nên điên cuồng ta rất hiếu kỳ người điên ly j i a n có thể vì là đội bóng của hắn cùng hắn những người hái mộ lại một lần nữa mang đến kỳ tích sao điên cuồng bầu không khí bên trong lý thông phạm quay đầu nhìn một chút đối thủ tiếp thu heger lúc này một mặt tung dung chính đang khoe miệng mỉm cười sinh động địa cùng bên người trợ lý huấn luyện viên nói gì đó bên hai giường như sơn hô sóng thần trời long đất lợn h ư thế chính đang phát sinh một màn đối với hắn mà nói lại như là lướp nhẹ qua mặt vi phong nước pháp danh xoáy t h ở ơ không động lòng bởi vì như vậy bên sân đang dạy dỗ cuộc đời huấn luyện viên bên trong thấy số lần thực sự là quá nhiều quá nhiều nếu như vẹn vẹn dựa vào phan bóng đá cố lên chợ uy thanh có thể quyết định cuối cùng điểm số thuộc về như vậy heger đã sớm ở sân bóng é mi dịp vì là mỗi một cái a xe nan phan bóng đá phân phát loa công suất lớn có điều sau một khắc làm giáo sư dư quan g miết quá nịu cá sổ ghế huấn luyện viên trước lúc hắn đột nhiên ngây người bởi vì hắn nhìn thấy người điên g h lại một lần nữa dựng thẳng lên hắn ngón giữa ngón giữa n g ư rủa sgtê bắt đầu trở nên điên cuồng lần trước nhìn thấy cây này có ma lực ngón giữa là vào lúc nào? quá xa xôi xa xôi đến cho tới các đối thủ đều quên người điên gặp chuyện để là dựa vào thủ đoạn gì mới thành danh dù n g 38 giây thời gian công hãm muzino h thời đại cứng rắn không thể phá vỡ sở kemford bờ g i t từ vào lúc ấy bắt đầu nay một cái ngón giữa liền đại diện cho không thể chiến thắng heber có thể đối với 6 0 u m ư nghìn nhiều người cùng k e o lên hô to t h ở ơ không động lòng thế nhưng cây này ngón giữa lại làm cho hắn cảm thấy cực kỳ căng thẳng 0-6-0-7 mùa giải t r a m g đi onlit trận chung kết arsenal khoảng cách quán quân gần trong gang tấp giấc mơ chính là bị cây này ngón giữa trôn vùi s c t j g gào thét khó mà tin nổi địa bởi vì ngón giữa xuất hiện lại một lần nữa cất cao một đoạn khoảng cách hiệp một trận đấu kết thúc vẫn chưa tới ba phút 180 giây đã đầy đủ ngón giữa nguyền rủa liên tục thực hiện bảy tám lần gặp có ghi bàn sao ba dô đen cầu vượt một m ư đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt một m ư đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt một m ư đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen chương bốn trăm ộ t m ư ừ ngón giữa nguyền rủa đến ngón giữa trần lý chương bốn t r ư ơ ừ ngón giữa nguyền rủa đến ngón giữa trần lý ngón giữa ra phong vận động chuyện này lại tới nữa rồi hiện tại trên sân a xe nan viên bên trong họ Nụ. bởi ạ vậy trong lúc các người điên ly lại một lần nữa giơ ngón tay giữa lên cái này mấy người tâm trong cùng một lúc không kìm lòng được địa mạnh mẽ run lên so sánh với đó cao h ứ n g nhất thì lại không gì bằng nựu cá sổ các cầu thủ thủ lĩnh ngón giữa đại biểu cái gì bọn họ mới là rõ ràng nhất người ngón giữa vừa ra chim khách quân đoàn chiến thuật trong nháy mắt biến hóa đội bóng từ trước kia tấp đất tất tranh không nhường chút nào khốc liệt chiến đấu chuyển biến trở thành chỉ tranh đầu đ ô i hai đầu chảy ra giữa sân tiến hành quái kỳ quái chiến thuật bởi liên tục bị phạt xuống đi hai người tác phong cường tráng a lan sở m i t h cùng tốc độ thật nhanh du an ma ta đều lùi lại đến giữa sân cùng mạ kệ lẹo đồng thời tạo thành ba đài công suất lớn giữa sân máy trộn bê tông chọn dùng cực đoan phá hoại tính thủ đoạn liên tục sạn cướp đem trong sân bóng vòng hình c u n g phụ cận ba mươi m khu vực hầu như dẫn thành một mảnh lầy lộ nơi ba người liên thủ từ bỏ tổ chức cùng đ ộ t phá chỉ thủ chớ không tấn công như vậy chiến thuật rõ ràng là một loại thất thương quyền muốn đả thương người trước tiên tổn thương chính mình lương bại câu thương cách đá tuy rằng như vậy như vậy điều chỉnh để trên hàng tiền đạo z o n a n đ â u cùng mạch cổ ẩn hai người không chiếm được giữa sân chống đỡ do đó có vẻ thân đơn bóng chiếc uy hiếp tính giảm mạnh thế nhưng là đồng dạng để đối thủ arsenal cho tới nay nhất là tự kêu hoa lệ giữa sân phối hở quáy bên dưới không cách nào vận chuyển bình thường hai bên giữa sân có khả năng lên tác dụng xem như là đều đều bị phế bỏ đã như thế bất luận là chim khách quân đoàn vẫn là a xe nan pháo thủ đều chỉ có thể đem lẫn nhau tranh đoạt trọng tâm đặt ở hàng tiền đạo cùng hậu vệ mặt trên đây đại đổ đã điểm đếm lâu chân duy này tuyết mới phạm nhiệm một mưu một vinh giả hai thai hồi chiến chiến cái phải là lý lần là là thống thống thuộc nhất thuật. thì, hệ chuẩn chính không khí hậu chẳng sống nưu quang vương nạn, Nếu cấp ở sau quá kêu vụ về vì bị b chỉ cần lý thống phạm trong tay có nắm này vừa làm tệ khủng b ộ đếm như vậy a xe nan các hậu vệ coi như là ra một chiếc gần hình xe buýt đứng ở chính mình khung thành tuyến trên chim khách quân đoàn cũng có thể dễ như ăn cháo địa đạt được ghi bàn quả nhiên thi đấu phút thứ 44, ghi bàn đến rồi kịch liệt chém giết bên trong hiệp một đã sai lầm một lần b ở ra d i tiền vệ trụ đ i n g h ị sân ở a lan sở mít bức cấp dưới bất đắc dĩ chuyển về bóng đá xoay vòng vòng mà ở trên sân cỏ thoáng thẳng tắp địa l ă n hướng về phía a xe nan phía sau hạt nhân uy li am gạ lặt phương hướng nay một cướp chuyển bóng bất luận là sức mạnh vẫn là phương hướng đ từ người nào phương diện đến xem đều lại cũng bình thường có điều thế nhưng đi nị sần nhưng lơ là một điểm vậy thì là đây là tuyết chiến bóng đá đang bay trốn trong quá trình đi ngang qua một mảnh bị d i ấ m n á t bét lầy lội đầm lầy tốc độ đột nhiên giảm xuống n à y hạ thấp cho chim khách quân đoàn cơ hội tên mập z o n a n o như là quỷ mị như thế từ tà đâm bên trong thoáng lại đây vung tay một cái mang đi bóng đá lưu lại một mảnh nước điểm đừng h n g ba lưu lại pháo thủ phía sau hạt nhân w y liam gạ lặt đã sớm phát hiện sự tính k h n g ổn muốn xông lên cấp dưới bóng đá lúc jonano đã cấp trước một bước đem bóng đá đảo đi Thời khắc n gạ u y cấp, g lạc tâm l ớ tư không thể bảo là không áp độc thế nhưng ai biết chuyện phát sinh kế tiếp hoàn toàn vượt quá nước pháp trung vệ dữ liệu cái kia chết tiệt tên mập như là ở chính mình phì cái mông trên lắp đặt sau coi nghi như thế lần thứ hai c ư ớ p trước một bước dùng m u bàn chân đem bóng đá xoa lên đưa vào vùng cấm sau đó lấy một bộ thất kinh dáng vẻ hoảng loạn mẹ lên và ác tên mập đem cánh tay của chính mình trên không trung vung vẩy mấy lần như là một con muốn mưu toan vũ cánh lăng không bay lượn gà mái như thế dãy rủa mấy lần lại sau khi lại vô cùng chật vật địa mạnh mẽ ngã xuống khỏi đến nay một suất không l ệ c h không khéo đặt m ô n g đ ặ t ở gà lạt dội ra đến soạt bóng chân phải mắt cá chân trên gian giắc một tiếng b a n g giòn từ mắt cá chân chuyển đến gà lạt đại mặt đen trong nháy mắt liền bởi vì đau đớn mà bạch như là n à o nữ nhân dùng vấn đề đáng trước ta g ạ lạt vừa vội vừa tức suýt chút nữa cắn nát một cái răng trắng có điều vào lúc này đã không có ai lại đi chú ý ngã trên mặt đất la to g ạ lạt bởi vì trọng tài chính hai tay về phía trước dôi ra biểu thị phe tấn công có lợi thi đấu tiếp tục mà trên khán đài thì lại trực tiếp nổi lên to lớn tiếng kinh hô jonan đâu cái k i a m ộ t c ư ớ c xoa chuyển vừa vặn rơi xuống m ắ t cổ ẩn chạy con đường t i ế n lên có điều vì thoát khỏi phía sau dây dưa đến cùng không ngất cổ tụa、e, áo ẩn lần này chạy o n n lên có đ i thoát k h ỏ a s là từ tả hướng về phải ta cắm vào thoáng quá vùng cấm và e o nhận được jonan nô chuyển bóng sau khi đã lạy lạy lạ Lô、tua c h í n h g bị gã c lặt từ phía sau phong tới bóng đá bay đến ảo ẩn chạy con đường trên phe tấn công có lợi trọng tài chính ra hiệu thi đấu tiếp tục ảo ẩn gào gừ dừng bóng không tốt lắm quay lưng khung thành không cách nào ngay lập tức hình thành suốt gôn quá đang tiếc một lần ngàn năm một thợ tấn công cơ hội tua h đã gào gào gào gào gào thượng đế ba bóng vào hắn là làm thế nào đến xệ xệ miệng như là vô hạn viên đạn pháo máy một bên vớt mắt một bên hô to gọi nhỏ vừa n ã y trong nháy mắt đó thoáng sơ sẩy để hắn không có nhìn rõ ràng ẩn đến cùng là dùng phương thức gì đem bóng đá đưa vào không thành may là bên người t h u tục bình luận viên thi ân rất lãng nhìn cái rõ rõ ràng ràng liền tại đây cái trong nháy mắt nhà vệ sinh công cộng đường nước ngầm ống nước lại một lần nữa vỡ tan khó có thể tin khó mà tin nổi không thể tưởng tượng nổi ba mã xin tha thứ ta không cách nào dùng một cái thích hợp nhất từ ngữ để hình dung trong lòng ta kinh hám này bóng con mẹ nó lại tiến vào m a i c ổ a o l a n hắn con mẹ nó là dùng cái mông đem bóng đá đỉnh đi vào sao gao gao không phải một cước khó mà tin nổi l ư n g thân v ậ n bắn như là t ê c u n d o bên trong l ư n g thân bãi vượt bắt ngang nếu như hiện tại có người nói người điên ly là thượng đế c o n riêng ta nhất định dơ lên năm chi tán thành một lần con mẹ nó ngón giữa chính là một cái g i bàn hai năm cái này định luật chưa từng có mất đi hiệu lực quá hiện tại ta có thể tuyên bố này không phải cái gì con mẹ nó nguyên rủa mà là chân lý b à trên sân bóng chân lý n à y chân lý nội hàm chính là một khi người trung quốc giơ lên ngọn giữa toàn thế giới đều sẽ ở dưới chân của hắn run rầy b à áo ẩn trên sân lao nhanh điên c n g một màn gào gào áo ẩn chạy hướng về phía bên sân như là trung thành nhất kỵ sĩ hết kiến quốc vương như thế quỳ một gối xuống ở người điên ly dưới chân làm ra thời trung cổ châu âu cao quý kỵ sĩ vui lòng phục tùng túi lầu lễ jonaldo cũng gia nhập vào trong đó ngay đi toàn bộ sgtg đều đang hoan hô đều đang gào ghét hai không ba này thật con mẹ nó là kỳ tê ở thiếu hai người gian nan d ư ớ i cục diện chim khách quân đoàn làm người khó mà tin nổi địa lại tiến vào một bóng cái này ghi bản vì bọn họ mang đến thu được thắng lợi cuối cùng hy vọng ha ha tuy rằng thi đấu còn có bốn mươi lăm phút thế nhưng chỉ cần người điên ly không ngại nhiều hơn nữa dựng thẳng lên mấy lần n g ó n giữa kết quả cuối cùng ai có thể nói chính xác đây ba hoeger kinh ngạc đến ngây người trên khán đài nữu cá sổ phan bóng đá ở kích động lau nước mắt liền ngay cả trọng tài chính ngạt k ỉ n sần cũng ở dùng xem yêu quái như thế ánh mắt nhìn lý thống phạm thậm chí quên đi thổi lên thi đấu tiếp tục bắt đầu tiếng còi s c t g tiếng giống giận dữ là như vậy rõ ràng cho tới toàn bộ nữ cá sổ ct đều bị bao phủ ở này một mảnh hạnh phúc sóng giữ bên trong đại dương khuôn mặt đông đến đỏ chót vương thanh hòa chen lẫn ở kích động rơi vào người điên cuồng quần bên trong n à y một cái trong lòng của cô bé đầy dẫy một loại có thể khó mà diễn tả bằng lời cảm giác k ỳ quái toàn trường 6 0 u mươi nhiều người vì hắn mà điên cuồng bên người từng cái từng cái nước anh đại hắn mỹ nữ đều ở sùng bái mà nhìn hắn khản cả giọng điệu la lên kim kim mà cái kia từng cái từng cái đối với p a n bóng đá trung quốc tới nói chỉ có thể nhìn mà thèm cầu thủ thì lại lấy thành kính nhất tư thái quỳ một gối xuống ở dưới chân của hắn trào hoa mắt mê mẩn bên hai chuyển đến chính là hiện trường bình luận viên so với bên người phan bóng đá còn điên cuồng hơn g à o thét nếu cá sổ tuyết cũng không có ngừng trái lại có càng lúc càng lớn xu thế cái kia làm nàng hoa mắt mê mẩn bóng người màu đen liền như vậy tiêu ngạo mà lại thỏa mãn địa đứng ở sân bóng ghế của huấn luyện viên phía trước dơ lên cao hai tay tiếp thu sáu mươi nghìn nhiều người anh làm lễ nhưng hai lắng nghe chỉ thuộc về một mình hắn hoan hô vào đúng lúc này h ắ n chính là cái này kỳ quái lạ lùng thế giới duy nhất trung tâm từng có lúc vẫn là một cái hồ đ ồ thiếu nữ vương thanh hòa chỉ là hy vọng ở tương lai có một ngày cái kia vẹn vẹn bởi vì nàng câu nói đầu tiên thả tay xuống bên trong ống tuyếp cùng dao bầu một lần nữa nâng lên cao chung bao nhiêu vật lý sách giáo khoa ở nông thôn thiếu niên ở tốt nghiệp sau khi có thể có một phần thư thái công tác mà chính mình dù cho là buổi tiếp hắn ở một cái nào đó t ò a ở trung quốc trên bản đồ căn bản không tìm được trong thành phố nhỏ diện làm cả đời hoàng kiềm bá cũng không đáng kể thế nhưng ai biết ngăn ngắn hai năm vẫn không có vượt qua một nghìn ngày cái này trước đây xem ra có chút bóng lưng gầy yếu cũng đã ở bất chi bất giác địa trở nên cao to vĩ đại、Hán. đã hung hăng mà lại trọng ư ớ giới c Bức! mắt thế giới này. Bức. tài thứ u A-C-Nan tục bằng vàng lên trị lạt bù phát ra một tấm thẻ vàng sau khi thổi liệu William khi thi đấu tiếp tục tiến hành đấu tiến tiếng Trọng tư đánh ra bảng điện tử hiệp một phút bù giờ một phút mở bóng sau khi heger đối với đội bóng chiến thuật làm ra điều chỉnh arsenal lợi dụng bóng quyền khởi xướng tấn công là c h u y ê n bóng giải w e g e r ý nghĩ rất đơn giản nếu người điên ly dùng hy sinh giữa sân tổ chức phương thức phá hoại phía bên mình giữa sân điều hành như vậy chính mình liền thẳng thắn tương kế t i ể u kế tương tự, tự từ bỏ giữa sân ngược lại tranh cướp hàng tiền đạo bởi vì a xe nan trên hàng tiền đạo có chiều cao sắp tới hai mét tiểu ma thu a đệ bỏ họ luận sức mạnh thân thể cùng xung kích a đệ bỏ muốn so với ẩn cùng jonan đau cường không ít w e g e r cũng không tin lấy a đệ bỏ sức mạnh hẹ、e、đủ ạt đồ s i va linh xảo hơn nữa bã bờ dị gã chuyển x a n ă n g lực còn liền không đấu lại liệu cá sổ đã sắp muốn chạy phế bỏ ba cái tuổi trẻ hậu vệ thế nhưng sự thực chứng ạ kệ m ỉ tốt ý nghĩ thường thường dễ dàng ở thực tế tàn khốc trước mặt c h ạ m tan xương nát thịt a r s e n a l ở một lần nữa mở bóng sau khi đợt thứ nhất thế tiến công liền bị nựu cá sổ dễ như ăn cháo đ ị a hóa giải ạ bờ gì gạ truyền bóng rất tinh chuẩn chuẩn xác đ ị a tìm tới điểm tựa ạ đệ b ó i họ ạ đệ b ó i họ nhảy lấy đà tranh đỉnh đầu bóng cũng phát huy phi thường h o à n mỹ bay lên t r ờ i eo dùng sức một cái phong tao sư tử hất đầu đem bóng đá đưa đến nựu cá sổ trên hàng hậu vệ cái tia trí mạng chống rông t i lên phía trước tất cả phối hợp đều ở hào không chút tỷ vết nào điệuệ làm đến viên vùng cấm linh hồ eddù ạt đ ổ si va dùng phập phụ chạy chỗ đâm vào c h ố n g giống làm ra một đòn trí mạng thời điểm cái kia nguyên bản đối với chim khách quân đoàn tới nói phi thường trí mạng c h ố n g giống trong chớp mắt không hề đầu mối biến mất một con đột nhiên xuất hiện chân b a y về bóng đá tàn nhẫn mà đạp một ước vẹo bóng đá như là bị thiêu đốt cái mông h ầ u tử hú lên quái dị s á t eddù ạt đ ổ si va bên thai gào thét mà qua hướng về bầu trời chạy trốn heger ở đây một bên xem kinh hãi bởi vì b ó n g đá cũng không phải là bị lung tung giải vây mà là hướng về a xe nan một hiệp cấp tốc bay đi tất cả những thứ này đều là cả bẫ kẽ hở là nữ cá sổ cố ý lộ ra đến phản p h ấ t đối phương đã sớm biết chính mình đội bóng muốn như vậy tấn công như thế ở thời điểm mấu chốt nhất một đòn trí mạng sân bóng một bên khác michael ân cùng jonah n o đã hóa thân làm hai thanh sáng lấp lóa lợi kiếm trực tiếp hướng về bóng đá điểm đến chạy như bay là phản kích ba cẩn thận hoeger ba lạng chân nhảy đến đường biên trên hét to lên trong giọng nói đầy dây khó có thể che giấu kinh hoàng thế nhưng đã không kịp như là đã sớm biết bóng đá gặp lạc tới đó như thế ả o ẩn cướp ở a xe nan hậu vệ cánh c ờ là ạ kỳ trước lăng không một lót bóng đá chưa kịp rơi xuống đất lại một lần nữa bay lên trời trực tiếp bay về phía pháo thủ vùng cấm một giây sau ả o ẩn chính mình thì lại bởi vì thu lại không được bước chân mà cùng phi chạy tới c ờ là ạ kỳ tàn nhẫn mà đụng vào nhau nhưng vẫn là lợi thế tấn công trọng tài chính lập tức hai tay ra hiệu thi đấu tiếp tục trung lộ theo vào chính là thành công bỏ qua a xe nan cầu thủ hậu vệ ronaldo mà ở sau người hắn mau chóng đuổi nhưng là tức đến nổ thuệ có điều gạ lặt nhanh chạy vài bước liền không xong rồi bởi vì mới vừa rồi bị z o n a n o ám hại mắt cá chân truyền đến một trận đ ô n h ó i để đùi phải của hắn căn bản là không có cách phát lực liền cái thứ nhất đi đội người xuất hiện một bên khác a xe nan thủ môn ổ mũ n ì ạ vừa nhìn tình huống không đúng cũng không dám nữa ở trên đường biên ngang ngây ngốc này vắt chân lên cổ hướng về đi vào bên ngoài chạy hắn muốn cướp ở z o n a n o trước tịch thu bóng đá bóng đá đang bay người ở chạy một cái ở trên trời ba cái trên đất đây là một hồi sinh từ tốc độ tranh tài s cái t James sân b ó thứ nhất tiếp xúc bóng đá người、e、đ từng mảnh từng mảnh xuất hiện một con ăn mặc màu đỏ rực nín nhịn dày chơi bóng bàn chân lớn cướp ở ổ mùi hạ chạm được bóng đá một giây đồng hồ trước phong tao đ i ệ nhẹ nhàng một lượng là ronaldo tên mập ở lấy chứng minh chỉ cần chính mình thân thể khỏe mạnh vậy hắn ở trên sân bóng liền tuyệt đối không thể ngăn cản định luật dù cho hiện tại hắn đã là trở thành một cái phát gia phúc cùng gấu trúc không khác nhau gì cả ngoại tình tên ngập quả bóng lướt qua ánh mắt tuyệt vọng ô m ũ n i ạ hướng về xa x a không thành bay xuống sau đó phu phu phu phu phu phu ba đáng thương ronaldo ở suốt gôn động tác sau khi thậm chí chưa kịp liếc mắt nhìn bóng đá có hay không lướt qua bóng vẹn gôn liền bị bởi vì cao tốc bỏ mạng chạy trốn mà dẫn đến không kịp phanh lại ô muni、e、ạ đỉnh đầu đến ronaldo đúng quân bên trong mà cỗ lộ tùa e bắt đùi thì lại đẩy đến ronaldo cái mông trên ba người đồng loạt lấy cực đoan bất nhã á m g hội tư thái ngã trồng v õ ở lầy lội trên sân cỏ vụ vụ vụ trên khán đ à i tiếng kinh hô không muốn sống ngược lên vương thanh hòa phần phật một hồi từ chỗ ngồi nhảy lên bên người không hẹn mà cùng cùng nàng đồng thời làm ra cùng một động tác người nhiều vô số kể các cổ động viên cũng không phải đang vì đáng thương tên mập jonah nô、no、lo lắng mà là bởi vì cái kia bị tên mập dùng cực kỳ phong tào tư thế vén bắn ra bóng đá ở tiến vào không thành t r ư ớ c trước tiên rơi vào khoảng cách bóng vạch gôn không tới năm sáu giảm diện trên sân cỏ sau đó ạch, sau đó bóng đá cũng không còn bắn lên đến sân bóng s c t g m ắt một trăm bốn mươi nghìn nhiều con con n g ư ờ i suýt chút nữa từ viền mắt đụng tới khó khó khó chẳng lẽ có vong linh lý t h ố n g phạm ở đây vừa nhìn suýt chút nữa bị một ngụm nước bọt nhẹ chết n g u y ê n lai bởi vì tan ra nước mưa nguyên nhân vạch g ô n phụ cận mặt cỏ sớm đã bị ồ mùi n ì ạ bất chi bất giác dâm thành một bãi bùn não làm bóng đá rơi xuống một bãi bùn não vào lúc này thiếu một chút để hai bên cổ động viên sốt ruột mất đi ồ mùi ni ạ nằm trên mặt đất trong lúc vô tình quay đầu nhìn lại kích động nước mắt đều lưu lại thượng đế phù hộ chuyện như vậy cũng có thể phát sinh không biết từ nơi nào nhô ra một nguồn sức mạnh a s e n a n g ô n thần lại cũng không lo nổi cái cổ bị hơn 180 cân tên mập z o n a n o ép tới chua đau cái cổ lảo đảo từ dưới đất bò dậy đến dùng cả tay chân như là chó giữ chụp một như thế hướng về bóng trên đường biên ngang đuổi theo chỉ cần hai ba giây bóng đá sẽ bị hắn ôm vào trong ngực nguy hiểm cũng đem theo gió rồi biến mất ô mù ni ạ hoan hoan hỉ hỉ địa hướng về trước bò một giây hai giây ẩm ngay ở mặt mày hớn hở ô mù ni ạ mới vừa đưa tay ra hướng về phải đem cái kia chấm nón thân thể trên kề cận màu nâu nước bùn bóng đá lấy ôm ấp thân mật nhất người yêu ôn nhu động tác ôm vào trong lòng thời điểm một cái chân một chân một người dựa theo trở lên thuật tịm tất cả những thứ này đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn bóng người bắn lên một bãi nước bùn sau đó đem bóng đá liền chạm mang và đ ị a đưa đến nó nguyên bản liền nên đi địa phương vui anh toàn trường vui mừng michael áo ân ba lại là hắn tiềm h điện sát tay đem bóng đá sạn vào khung thành đây là một đòn trí mạng hắn lập cú đút có ai có thể tin tưởng một nhánh đội bóng lại ở thiếu hai người tình huống vẫn có thể ở asean như vậy đội bóng trên người đâm hai cái đâm máu lỗ thủng mà là một nhánh ở mùa giải này nhấc lên màu đỏ bao tác duy trì mười bốn tháng liên tiếp đỉnh cao arsenal ba không ít ít ít mẹ hắn a ả o ẩn cái tên này đi vào thiên thần phụ thể sao trong vòng ba phút liền tiến vào hai bóng người điên ly nón g giữa chân lý uy lực tăng mạnh trọng tài chính thổi lên tiếng còi hiệp một kết thúc nguyên bản tất cả mọi người đều cho rằng thi đấu đã không có chút hồi hộp nào thế nhưng hiện tại tất cả cái nhìn cũng phải đẩy ngã làm lại những người chờ đợi người điên ly toàn thắng thần thoại vỡ tan người e sợ muốn lại một lần thất vọng rồi ta không biết giáo sư heger sẽ ở hiệp hai thi đấu bên trong lấy ra sao chiến thuật đến cứu vãn này sỉ nhục tất、cả. thế nhưng ta biết á xe nan cầu thủ tinh thần đã rơi xuống đến lịch sử điểm thấp nhất nếu như không chọn dùng đặc thù biện pháp cứu lại cuộc tranh tài này á xe nan dù cho sở hữu hai người ưu thế cũng mi rồi trên sân trong tay chính thổi l ê n hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi sau khi n ư u cá sổ cầu thủ còn đang điên cuồng chúc mừng dùng các loại điên cuồng động tác tùy ý phát tiết trong lòng bọn họ vui sướng mà á xe nan cầu thủ thì lại một mặt mờ mị túi đầu hướng về cầu thủ trong đường lối đi đến liền ngay cả ông cụ non đại não và bợ dị gạ khắp toàn thân cũng biểu lộ một loại c u ộ hứng cảm trên tháng à y có điên cuồng cổ động viên dơ lên cao ở một mặt to lớn nịu cá sổ màu trắng đen cờ đội từ khán đài chỗ ngồi trong đường nối ra sức chạy trốn đêm tuyết bên trong to lớn cờ xí bay phân phật dường như khát máu cá mập kiếm kỳ như thế ở trong bể người phân ba cắt sóng đi nhanh mỗi đến một chỗ các cổ động viên tiếng hoan hô hãy cùng văng lên nịu cá sổ nịu cá số ba ở toàn bộ sct giêm tiếng hét phẫn nộ bên trong không tới mười nghìn tên a xe nan phan bóng đá ở mưa xa gió rét bên trong run lệ bảy so với thân thể càng lạnh hơn chính là trái tim của bọn họ ai cũng không thể nào tiếp thu được ở cục diện như thế giới duy trì chấn định b i q u a n ở tại bọn hắn trung gian lượn l ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen chương bốn trăm mười chín trưởng thành con đường chương bốn trăm mười chín trưởng thành con đường a xe nan trong phòng thay đồ bầu không khí trước nay chưa từng có một ợ c ngạn nặng nghề đóng lại phòng thay đồ k h ô n g thành bên ngoài trên khán đài lựu cá sổ người cái kia làm người n g h ẹ thở điên cuồng hoan hô rốt cục tại đây cái trong nháy mắt biến mất toàn bộ thế giới thanh tịnh Đáng t kết quả như thế t h xác thực làm người khó có thể tiếp thu hơn nữa đến hiện tại ta không thừa nhận cũng không được nựu cá sổ chỉ huy ghế trước đứng người trung quốc kia quá mức khủng bố người như vậy quả thực trời sinh chính là cái khác huấn luyện viên khắc tinh cùng hắn sinh sống ở cùng một thời đại đối với một tên huấn luyện viên bóng đá tới nói là to lớn nhất b i hay thế nhưng thi đấu tiến hành tới đây chúng ta đã có quá nhiều không thể từ bỏ lý do nếu như ở nhiều hai người tình huống chúng ta cuối cùng vẫn như cũ lấy ba không x ỉ nhục tính điểm số thua trận thi đấu như vậy mặc kệ trước chúng ta ở giải đấu bên trong đạt được ra sao chiến tích đều sẽ trở nên trắng xám vô lực bởi vì nếu nói như vậy không nghi ngờ chút nào chúng ta sẽ bị vững vàng mà đóng ở x ỉ nhục của trên vĩnh viễn cũng đừng nghị vươn mình mà các ngươi mỗi tên của một người ở phía sau người nhấc lên này c h ẳ n g thời điểm tranh tài đều sẽ bị coi như cười nhạo đối tượng ta dám cam đoan các cổ động viên sẽ không có chút thương hại hoặc là đồng tình bọn họ châm biếm n g ư khí đủ khiến ngoan thạch vỡ toang người sắp phát điên vì lẽ đó hiện tại các ngươi nhất định phải nghe là nhất định phải nhất định phải thả ra trong lòng cái khác tất cả bắt đầu từ bây giờ chúng ta sẽ không còn chính là thắng bại mà chiến mà chính là câu lạc bộ vinh dự mà chiến người điên ly s ắ c thực đáng sợ thế nhưng cái kia cũng không phải chúng ta lùi bước lý do bởi vì chúng ta quang vinh arsenal chúng ta có, có c có có dần dần mạnh mẽ n tấn công đây là heger ở toàn bộ giữa sân nghỉ ngơi mười lăm phút thời gian trong nói tới câu nói sau cùng không sai chính là nếu không tiếc bất cứ giá nào mạnh mẽ tấn công dù sao nêu cá sổ cường hãn hơn nữa trên sân cũng có điều vẹn vẹn chính người hiệp một bóng thi đấu đã tiêu hao bọn họ có đủ nhiều thể lực h e g e r không tin nữ cá sổ cầu thủ liền đúng là một đám cơn ư g rội làm bằng sắt thể lực vô hạn h e g e r càng thêm không tin người đ i ê n l y cái kia một cái có thể quyết định ghi bàn ngón giữa thật sự có thể tứ không e rè địa dựng thẳng lên đến nếu không thì mỗi cuộc tranh tài hắn chỉ cần thụ dựng ngón giữa là được như thế nào sẽ ở trước đây nhiều trận như vậy thi đấu bên trong bị bức ép đến cơ hồ cùng đường mặt lộ cuối cùng dựa vào số may mới hiểm chi lại hiểm địa thắng thi đấu vào đúng lúc này h e g e r chỉ tin tưởng chỉ cần hắn a xe nan ở hiệp hai đánh mạnh liền nhất định có cơ hội đủ lật tung chín người chim khách quân đoàn bức. Hiệp Bởi vì, cá thay đổi người. ba trăm bốn mươi mốt quên trên hàng tiền đạo cái tia xem ra bé nhỏ không đáng kể một sau khi như vậy trận hình ở phòng thủ phương diện năng lượng cũng không thể so m ư ơ i một người trận hình thời điểm kém dù cho một điểm người đi đây là môn phòng thủ a ba phút trước eger còn tự tin tràn đầy địa một vị người trung quốc tiên nên đem chính mình nhất quán điên cùng phong cách tiến hành tới cùng dù sao hiệp một nữ cá sô thế tiến công chính đánh khí thế như nước thủy triều chính là khí thế tối r ồ i g i a o thời điểm ai có thể nghĩ tới người điên ly lại l u i giữ như thế thẳng thắn nữ cá sô lựa chọn l u i giữ chiến thuật đối với một lòng muốn thông qua nắm lấy đối thủ tấn công lúc lộ ra đến chống d ô n g thực hiện đại lịch chuyển a r s e n a n tới nói giống như với đánh đòn cảnh cáo bất kỳ một nhánh đội bóng đang đối mặt thùng sắt trận thời điểm đều sẽ cảm giác được đau đầu thế nhưng vào lúc này ngoại trừ tấn công a s e a l đã không có đường khác có thể đi rồi e g e mặt tối xâm lại không có thay đổi chiến thuật lý t h ố n g phạm cười rất vô liêm sỉ bởi vì hắn nhìn thấy heger mặt tối sầm lại vẻ mặt lao lý vô liêm sỉ để nghĩ lấy liệu cá sổ ở sơn một hiệp thời khắc cuối cùng biểu hiện ra siêu cấp tấn công tỷ lệ thành công cùng không tha thứ khí thế không đơn thuần là heger còn có rất nhiều người đều cho rằng hiệp hai liệu cá sổ nhất định còn có thể dùng mánh điên cuồng mà đem tấn công tiến hành tới cùng bọn họ nhất định cho rằng người điên ly đã điên cuồng đến chỉ có dùng phương thức này mới có thể thỏa thích phóng thích chính mình hung hăng trình độ thế nhưng lý thông phạm nhưng phải một mực muốn nói cho bọn hắn biết người điên cũng có lý trí tỉnh táo thời điểm hơn nữa Ngoại trừ tấn công ở ngoài, chim khách quân chim trừ khách ở đương o à n phòng thủ đồng dạng thủ c ờ thời người, người, n hãn đang đối mặt nan thời điểm, 9 người có thể tấn công bên trong bản, vẫn cũng phòng bên trong linh phong g ghi thể thể thủ thủ. đối điểm, đạt được đối đ ra cái mặt mà xe ư có có là ở nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất là hai điểm thích làm gì thì làm điểm tiêu hao đã đến lý thống phạm có khả năng chịu đựng tiêu hao cực hạn lao lý không có cần thiết đem như thế quý giá đếm lãng phí đến hoàn toàn không có ý nghĩa ghi bản bên trong đi một cái chủ động l ù i phòng thủ, một cái i l ề u mình điên cuồng tấn công phòng thủ thủ thở hồng hộc tấn công tấn công đến mức q u ắ c mắt nhìn chừng chừng a sen a đem tự thân hoa lệ tấn công phát huy đến cực hạn màu đỏ sóng biển lại như là vĩnh viễn dâng trào không thôi biển ạ hệ gìn cuộn sóng như thế một làn sóng liền với một làn sóng vĩnh viễn cũng không nhìn thấy phần cối u mãn h u cá sổ phòng thủ nhưng như là phòng thủ hải đập lớn trước sau sừng sững không ngã đại não pa vợ gì gạ dùng sức cả người t h ế võ nhìn như cực kỳ tinh diệu c h u y ể n bóng lần l ư ợ t địa đâm hướng về chim khách quân đoàn phòng thủ hệ thống bên trong lộ ra đến trống rỗng thế nhưng nhưng bóng đá chân chính chuyển đi thời điểm trước đó một giây rõ ràng còn ở trí mạng trống rông cũng đã biến mất không còn tâm hơi. người điên ly hầu như là dùng thì người ở hugo lọ dịp trước người tạo thành một đạo gặp di động đập lớn ngoại trừ mắc cổ ẩn ở ngoài trên sân cái khác tám tên chim khách cầu thủ đem toàn bộ trải qua đều vùi đầu vào phòng thủ bên trong năm phút quá khứ điểm số ba không mười phút quá khứ điểm số vẫn là ba không hai mươi phút quá khứ điểm số vẫn là ba không thời gian c h ậ m chậm mà lại nhanh chóng trôi qua bay múa đầy trời hoa tuyết rốt cục có muốn dừng lại dấu hiệu trên k h á n đ này hai bên cổ động viên đã bắt đầu từ bỏ cho tới nay lẫn nhau trong lúc đó chăm chỉ không ngừng địa đấu pháp tuy rằng đội bóng không hề khí thế địa thu về đi phòng thủ t một,、so、một, một, một bên g khác tuy rằng đội bóng sỉ nhục tính địa lạc hậu ba cái bóng thế nhưng đồng dạng không có bất luận cái nào đường xa mà đến a xe nan sớm rời khỏi sản diễn biểu thị bất mãn bởi vì đối mặt người kia ngón giữa xưa nay sẽ không có bất kỳ một nhánh đội bóng có thể may mắn thoát khỏi ở đội bóng nguy nan nhất thời điểm cần chính là cổ vũ cùng chống đỡ mà không phải chỉ trích cùng phản bội sgtg trên khán đài đã không có bất cứ người nào ngồi xem bóng phản phất chỉ có từ chỗ ngồi đứng lên chỉ có tại đây lạnh giá trong gió đêm đứng mới là đối với vẫn c ư ở đây trên dục huyết phân chiến các cầu thủ tốt nhất chống đỡ l i ê n như vậy tất cả biến hóa cùng tinh lực cùng khí lực không quan hệ bảy nghìn không người trong câu trường lưu cá sổ phan bóng đá cùng a xe nan cổ động viên dùng bằng thẳng âm điệu cao giọng ca hát từng người đội bóng đội ca không can thiệp chuyện của nhau đây là ly kỳ một màn hiệp một giữ tận mặt hiệp một cao vót m ỏ non giữa hiệp một khiêu khích tức giận mắng hiệp một hiệp một tất cả đối với lập cùng địch l đều hoàn toàn biến mất bởi vì bọn họ đã không có tâm sự lại đi tranh đấu bọn họ nên vì từng người kiêu n ạ o nhất định phải vì là từng người kiêu ngạo mà kiêu ngạo thời gian biến mất khác nào nước chảy làm hiệp hai trận đấu còn sót lại không tới mười phút thời điểm hầu như hết thể arsenal fan bóng đá đều đối với thực hiện một hồi đại nịch c h u y ể n không ôm bất cứ hy vọng nào bọn họ duy nhất chờ mong chính là mình chống đỡ các cầu thủ có thể ở thời khắc cuối cùng đạt được ghi bàn dù cho là một hạt ghi bàn cũng được bởi vì rồi cùng e gơ ở giữa sân nghỉ ngơi trong phòng thay đồ nói tới như thế n à y đã cùng thắng bại không quan hệ mà là vinh quang mười một người đàn ông cùng mười nghìn người đàn ông vinh quang hay là càng nhiều mà trên sân arsenal cầu thủ hiển nhiên cũng biết rõ một điểm trọng tài thứ tư đánh ra điện tử bị bù hiệp hai trận đấu bù giờ hai phút tối bi tráng thời khắc đến dần dần không tới mười nghìn pháo thủ vùng đ ộ n sướng ra hợp sáp lại vượt trên sáu mươi nghìn nhiều niệu cá sổ người sướng ra có mệ hình ở ô mẹ niệu cá sổ vận mệnh cũng sớm đã bị quyết định hiện tại là quyết định đình quang thời khắc cuối cùng một lần cuối cùng họa vợ dị g ạ chuyền bóng bóng đã dùng hợp lý nhất phương thức thoáng qua fed nando gago thoáng q u á sảm mì khe đi ra thoáng q u á mạ cây lẹo thoáng q u á sở ti vần taylor thoáng q u á m i c h e o mẹn sien một lần cuối cùng tiểu ma thu á đệ bỏ theo đội hữu chuyền bóng c h e n t á c h lít nha lít nhít đối thủ là người dùng hết sức lực toàn thân sung phong một lần cuối cùng e d đủ ạt đ si va bước động bước h â n nỗ lực vì là đội hữu liên lụy trống giống bi tráng tiếng ca vang vọng toàn trường đây là á xe nan một lần cuối cùng tấn công bạo bờ dị gạ truyền bóng hầu như xuyên thủng toàn bộ chim khách quân đoàn hàng phòng thủ À đệm họ nỗ lực hầu như chen tách hết thảy nỗ lực ngăn cản đối thủ của hắn ẹ、e、đủ à đổ s i va chạy chỗ vì là có dính dáng ra c h ố n g rỗng thế nhưng b ứ n tiếng g ọ i vâng lên trận đấu kết thúc hugo lọ dịt đem bóng đá ôm vào trong ngực sau đó cao cao địa đá lên chẳng biết lúc nào đã đ ỉ n h chỉ tuyết bay bầu trời đêm nêu cá sổ cầu thủ điên cuồng đánh về phía ghế huấn luyện viên a xe nan cầu thủ hoặc túi đầu hoặc hai tay chống lạnh ngơ ngác mà đứng tại chỗ đối với bọn hắn tới nói đây là một hồi tàn khốc thi đấu thế nhưng trưởng thành trên đường không trải qua mưa gió có thể nào thấy cầu vồng ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen chương bốn trăm hai mươi đỉnh cao chiến nhấc lên sóng lớn t r ư ờ n g bốn trăm hai mươi đỉnh cao chiến nhấc lên sóng lớn tiếng còi văng lên trận đấu kết thúc không có suy thanh chỉ có tiếng vô tay đêm tuyết bên trong sct jem khôi phục hôn n u một mặt tiếng vô tay khác nào giữa hệ lệ nhật bích r ẻ m bọ đạo trên dưới chập trùng cái tia đầy trời bông tuyết bay tán loạn tựa hồ cũng vẹn vẹn chính là vội vàng đến tập hợp này một hồi đỉnh cao cuộc chiến náo nhiệt trọng tài chính thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi nó bắt đầu tùy ý bay là tả trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi cuối cùng khắp nơi hóng ánh hoa tuyết rơi vào sân bãi bụi có biến mất không còn t â m hơi tuyết ngừng trên sân hoan có khỏe mắt ngầm lấy nước mắt trên người mặc thương vương t h ờ gì henzi lưu chuyển tới nay vĩ đại số mười bốn nào đâu hắn ở hối hận chính mình vào hôm nay trọng yếu như vậy một cuộc tranh tài bên trong làm người thất vọng không có chống đỡ lấy sau henzi thời đại a xe nan hàng tiền đạo hy vọng n a z i hai đầu gối quỳ trên mặt đất nước bùn thẩm thấu đầu gối của hắn đẩy di đan hai thế mỹ dự mà đến nhưng không có ở thời khắc nguy nan vì chính mình đội bóng đánh vào duy nhất có thể hái lấy cuối cùng vinh quang ghi bàn À đệm họ dùng tiếc mối ánh mắt nhìn sgtg đỉnh bóng á n h đèn b ạ bờ dị gà nắm thật chặt chính mình trên cánh tay băng đội trưởng E đủ ạt đồ tịch ngươi thật chặt ngói ô m thi đấu dùng bóng vào giờ phút này mang cho bọn họ tất cả những thứ này khuất đ ụ c cái kia ngón ấn giữa người kia hiện tại đang lấy kiêu ngạo đến hung hăng tư thái tiếp thu đã rơi vào điền cùng s t g thủy triệu như thế từ khán đài vỏ xuống đến quỳ máy k ba tháng linh hai hai ngày màu đỏ b a o táp ở sgtg bị chim khách quân đoàn lấy một loại phương thức tàn khốc nhất xé rách liệu cá sô tiếp tục bọn họ sáng tạo ghi chép bước tiến a r s e n a l nhưng đến lại bắt đầu lại từ đầu kết thúc giáo sư heger đi tới tràng từng cái từng cái an ủi con của chính mình môn sau đó tuổi trẻ pháo thủ ở đội trưởng b ạ bờ dị gạ dẫn dắt đi đứng xếp hàng chậm rãi đi tới nam khán đài hơn mười nghìn tên a r s e n a l f a n bóng đá trận d o a n h túi người chào thật sâu biểu thị hướng về những trong trận đấu đó vẫn không rời không bỏ mà ủng hộ bọn họ đáng yêu p a n bóng đá ngỏ ý cảm ơn các tiểu từ tâm tình thấp thỏm vốn cho là ở một hồi xỉ nhục tính tan tác sau khi chờ đợi bọn họ chính là suy thanh ngón giữa cùng chửi rủa thế nhưng phả vào mặt tấm áp tiếng vỗ tay hòa tan mặt tuyết để bọn họ kinh ngạc xấu hổ càng làm cho bọn họ phấn khởi xù s ô i làm lần sau gặp gỡ thắng lợi nhất định là chúng ta ta xin thể bạc vỡ dị g ạ rốt cục nâng lên hắn đầu phát sinh gào thét đội trưởng băng ở thiết cùng h ò a bên trong trong vắt rực rỡ mà cái k i a ngọn lửa báo cựu thì lại ở a đệ bỏi họ ở na di ở mỗi một cái pháo thủ trong lồng ngực cháy hừng n g sân bóng một bên khác ở các xạ thủ bi trắng mà lại yên tính trạng thái t i n h hình á n h cách đó không xa là chim khách quân đoàn làm càn mà lại điên cùng động thái chúc mừng cảnh tượng đối với n u cá sổ người đến nói đây là m ộ n g ảo mà lại vui tươi buổi tối vinh quang chỉ thuộc về n u cá sổ khoảng cách ghế huấn luyện viên gần nhất cổ động viên như là cũng lại không ngăn cản được hồng thủy phá tan cái k i a một tầng mỏng manh tấm bảng quảng cáo c h ú t xuống đi bên sân mặt mày hớn hở lý thống phạm còn ở mở hai tay ra một bên suy nghĩ nên sáng tạo ra một cái ra sao càng phong cách chúc mừng tư thế một bên chờ đợi cùng những người chính ở chạy như bay đến cả người thấp l í n nhưng khí thế dân, cao cây thế nhưng hồng thủy từ phía sau rít gào mã qua văn t r ư ờ n g trôi chạy ở lý thống phạm không hề phòng bị bên dưới đem lao lý bóng người trong nháy mắt liền bị nhấn chìm trong đó sau đó lại đưa lên cao cao đầu sóng gào gào gào ta sợ độ cao mau vương ta xuống nín nhị nam bản năng nghĩ đến ở rio ma rít lúc cái kia thắng lợi đêm mình và trợ lý huấn luyện viên gỡ giấy đỡ bị điên cuồng cổ động viên bái liền quần l ó t đều không dư thừa thế thảm một màn như là giết lợn như thế gào thét lên phải biết vương thanh hòa còn ở trên khán đài n h ì đây vì lẽ đó lao lý nhưng không hy vọng chính mình ở đây sao giá lạnh trong đêm tuyết ở áp trại phu nhân trước mặt bị b á i thành quang heo may là lý thống phạm rất nhanh sẽ phát hiện tình huống của hôm nay tựa hồ cùng cái kia một ngày cũng không giống nhau không có bất luận cái nào phan bóng đá đi đi lôi kéo chính mình y phục trên người lao ly rốt c ụ ộ c yên lòng đem chính mình vừa thật chặt cầm lấy dây nịt a y lòng ra trên sân cùng nhật các cổ động viên đem bọn họ chủ x o á i cao giờ cao khỏi đỉnh đầu bởi vì người điên ly chính là bọn họ thần mấy trăm hai bàn tay hướng lên trên r ư ớ i r a bàn tay mở ra tạo thành phía trên thế giới này tối kiên cố nhất thần tọa thần tọa mang theo lý thống phạm vòng quanh sân bóng đi chầm rãi lần lượt tiếp thu trên khán đài cái khắc p a n bóng đá hoan hô tình cảnh xa xa muốn so với so với thu được quán quân thời khắc còn điên cuồng hơn còn muốn nhiệt liệt từ trong lối đi lao ra muốn duy trì trật tự sân vận động các nhân viên an ninh nhìn một chút lại lặng lẽ lui trở lại bên sân trọng tài thứ tư biểu hiện sốt sáng mà khi theo mang theo màu đen sách nhỏ trên nhanh chóng viết không ít đồ vật có điều lại ngẩng đầu nhìn túi đầu từ máy tính sách tay trên kéo xuống đến một tờ lôi thành mảnh vỡ ném tới không trung chỉ tiết bay tán loạn lại như cái kia mấy phút trước còn ở bay là tà tuyết lớn không hẹn mà cung đĩa bảo an cùng quan chức cũng không muốn đi làm làm xấu cả phong cảnh cái ác bởi vì trên sân hát vang công nghệ ở ô men liệu cả số mấy trăm tên f a n bóng đá cũng không có lung tung súng kích cầu thủ mà là sắp xếp đội ngũ trình thể hiện thực huấn luyện có thứ tự vệ binh d ơ lên cao anh hùng trong lòng bọn họ cầu thủ cùng huấn luyện viên trưởng để bọn họ từ chim khách chỉ huy tịch bắt đầu một cm một cm địa trải qua khán đài để bọn họ một lần lại một lần địa tiếp thu cái kia đẩy trời mà đến chỉ thuộc cho bọn họ hoan hô vinh quang để bọn họ điên cuồng cũng làm cho bọn họ trở nên có trật tự thần tọa liền như vậy một đường chậm rãi đi tới Ronaldo, mỗi một cái cả người ướt dầm rề cây búa đều bị điên cùng các cổ động viên nâng quá đỉnh đầu đối mặt cảnh tượng như vậy chen chúc mà đến kích động run lẩy bẩy các ký giả chỉ có thể đi theo đoàn người mặt sau chụp ảnh ở toàn trường liên tiếp tiếng sấm tiếng hoan hô bên trong bọn họ dù cho là la rách cổ họng cũng không có ai nghe được kết thúc thi đấu cuối cùng kết thúc ba không chín người tác chiến chim khách quân đoàn làm người c h ố mắt ngoác mồm địa quét ngang arsenal ở trận này bị mười triệu người quan tâm tám trăm chín mùa giải đỉnh cao cuộc chiến bên trong người điên ly lại một lần nữa phách lối cười cuối cùng từ đây cắt ra bắt đầu năm giải đầu lớn châu âu cái khác mười sáu quốc không phải chủ lưu giải đấu cũng không còn bất kỳ một nhánh đội bóng có thể cùng hiện tại này chi chim khách quân đoàn sách vai bọn họ thành tựu truyền kỳ trận đấu bắt đầu trước một giây sau cùng ta cho rằng nữ cá sổ sẽ thắng thi đấu phút thứ hai mươi ta bị ép thay đổi chính mình cái nhìn cho rằng nữ cá sổ phải thua không thể nghi ngờ mà hiệp một sau khi kết thúc ta rơi vào trong chủ trừ căn bản không biết ai sẽ thắng ai sẽ thua có điều mà đến hiện tại ta phải thừa nhận ta bị chơi từ đầu đến cuối người điên ly vẫn luôn không chế thi đấu hắn không chỉ nắm giữ thi đấu càng không chế mỗi người tâm tình đùa bỡ trong lòng bàn tay đây chính là một cái chân chính sân bóng một bên thượng đế hắn không gì không làm được ba sg tj vẫn cứ kéo dài nó điên cuồng mà a s e a n v i ê n nhưng lại không biết lúc nào đã hết mức rút đi cái này không thuộc về bọn họ chiến trường bốn sau trận đấu buổi họp báo tin tức đoàn người chen trúc đây là thuộc về các ký giả chiến trường n u cá sô đá một hồi vĩ đại thi đấu kết quả cuối cùng là bọn họ nên được đúng đối với chúng ta mà nói kết quả của cuộc so tài hiển nhiên là một hồi đáng sợ hai n ạ có điều may mắn chính là chúng ta cũng không bởi vì một cuộc tranh tài thất bại mà mất đi mùa giải này bất kỳ hạng nào có quân ta hy vọng chính mình cầu thủ có thể trong trận đấu học được đồ vật như vậy bọn họ sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn giáo sư heger đang tiếp t h ụ phóng viên phỏng vấn ngoài ý muốn chính là ở đội bóng sỉ nhục tính thua bóng sau khi tâm tình ảo não heger đối mặt máy quay phim màn ảnh biểu hiện rất có phong độ trong lời nói không e rẻ điệu tán dương nịu cá sổ trong trận đấu biểu hiện. Bọn hiện. với họ xứng với trận thắng r ậ n t lợi này heger nói rằng có điều làm khe ổ sệ vợ phóng viên huệ sơ mằn xin mời giáo sư đối với người điên ly làm ra đánh giá yêu cầu nước pháp danh x o á dùng t r ầ n mặc từ chối sau đó đứng dậy trực tiếp rời đi Ta m u ố người đi an ủi với an của ta bọn n thủ cầu các họ so với các người càng cần phải ta. Người nước pháp lưu lại câu nói sau cùng cuối cùng vẫn là h i ệ n lộ hắn vào giờ phút này xấu tâm tình không sáu không bảy mùa giải hy lạp ô liềm vụ thi đấu sân thể dục không tám không chín mùa giải s c t g nước pháp danh soái ở cùng một người cùng một ngón giữa bên dưới thua trận đối với hắn mà nói quan trọng nhất hại trận thi đấu có điều các ký giả hiển nhiên đối với heger rời đi cũng là đặc biệt không thèm để ý bởi vì này tuyên bố phòng khách phỏng vấn sau cái b à n diện còn ngồi một người người đi mặt mày hớn hở chim khách quân đoàn chủ soái hắn mới thật sự là nhân vật chính ở trận này bị toàn thế giới quan tâm thi đấu bên trong người điên ly dùng hắn cái kia phong vân vì đó biến sắc ngọn l ó giữa lại một lần nữa không có chút hồi hộp nào địa c ấ p đi tất cả mọi người ánh sáng thậm chí liền ngay cả hắn vị kia ngồi ở trên khán đài lấy phan bóng đá thân phận quan sát thi đấu phu nhân cũng phải so với liền lập cú đốt toàn trường cầu thủ xuất sắc nhất thiểm điện sát tay mặt cổ ẩn càng thêm làm người khác chú ý Giang giác! Giang giác! Giang giác! Nương theo màn chập máy chụp hình màn nh máy chập chụp chập theo các ký giả t ừ n g b ư ớ c t ừ n g b ư ớ c địa hẹp ép tới b ị p dô phồn cùng ghi âm m ú t như là núi nhỏ như thế đem ly thống phạm mai táng ở trong đó thùng cơm tiên sinh xin hỏi ngươi đối với trọng tài chính ngạt kìm s ầ n phán phạt thỏa mãn thấy thế nào cô đồn kỵ cùng xạ cổ thẻ đỏ đối với đội bóng chiến thuật có hay không tạo thành to lớn ảnh hưởng chúc mừng ngài đạt được thi đấu thắng lợi n u cá s ổ hiện tại đã là ngoại hạng anh một vị vẫn duy trì thắng liên tiếp thế đội bóng đây có phải hay không bởi vì mùa giải này giải đấu quán quân đã trừ nữ cá sô ra không còn có thể là ai khác cơ chứ vương thanh hòa tiểu thư xuất hiện ở trên khán này xin hỏi đây là yêu cầu của nàng làn hữu cá sổ phan bóng đá sao rất nhiều phan bóng đá đối với ngươi cùng vương thanh hòa nữ sĩ yêu nhau trải qua cảm thấy rất hứng thú có thể tiết lộ một ít phương diện này sự tình sao thùng cơm tiên sinh có người trên có điều đến đứng ở phía sau cao dọn gọi g lên xin mời chính diện trả lời một hồi vấn đề này ngươi trong trận đấu dựng thẳng lên ngón giữa đến cùng đại diện cho cái gì vũ khí bí mật phép thuật n g u y ệ n rùa nó cùng ghi bàn trước đến cùng có liên hệ gì vấn đề này vừa ra nguyên bản chen chúc ồn ào buổi họp báo tin tức phòng khách như là bị làm thần chú thần bí trong nháy mắt t i ê n tính lại nghe được cả tiếng kim rơi mỗi người đều trận to lỗ thai chờ đợi người điên ly đưa ra đáp án thậm chí có mấy cái cao lớn vạm vỡ phóng viên một mặt sát khí đ ị a u tre ở phỏng vấn sau cái bàn diện rất nhiều người điên ly ngươi ngày hôm nay không đem lời nói rõ ràng ra cũng đừng muốn rời đi nơi này tư thế nhìn một đám mù quáng nghe răng nết miệng phóng viên lý thống phạm há h ố c mồm lẽ nào tinh tướng đánh đổi nhanh như vậy liền đến nam đối với tám t m ù a giải ngoại hạng anh cách cục tới nói ngày 25 tháng 11, đỉnh cao cuộc chiến đại biểu ý nghĩa không thể chỉ một hồi phổ thông giải đấu thắng bại không ngừng ba người kia điểm thi đấu vòng tròn từ đó về sau ngoại hạng anh bên trong lại không có có thể cùng nựu cá sổ sánh vai cùng nhau đội bóng mà người điên ly xuất lĩnh chim khách quân đoàn đạt được mười lăm tháng liên tiếp khủng bố chiến tích đã ở mơ hồ hướng về năm đó rio mazit lúc trước toàn thắng thời đại thần thoại tới gần tin tưởng ở không tám không chín mùa giải ban đầu mặc cho không ai từng nghĩ tới ở ngoại hạng anh truyền thống bốn nhà giàu có the dẹt liverpool quỷ đỏ mu the bờ lu chelsea pháo thủ arsenal liên hợp cắn giết bên dưới hơn nữa hạng hai nhà giàu aston villa t o t ten h a m hộp của chờ nhiều tri đội bóng toàn lực ngăn chặn bên dưới người điên ly vẹn vẹn dùng mười bốn vòng giải đấu thời gian liền hoàn thành rồi đối với đệ nhất thế giới giải đấu. c h n h phủ. m à b â y giờ, 14 vòng giải v đấu hai mươi h năm tháng ư ờ i i đ ê một mươi một ẩm hãm. luôn Ngày n niệu cá sổ một trận chiến nam đ ỉ n h ba không nó tỏ rõ truyền thống bán kết ở ngoài một cái tân cờ giờ mi ở l í t b á chủ sinh ra đây là n u cá sổ lần thứ nhất đem hết thẻ đối thủ cạnh tranh không chút lưu tình địa mạnh mẽ đa văng một mình hưởng thụ bảng tống sắp đầu bảng tươi đẹp tư vị mà sau đó mặc kệ mấy người có cỡ nào không muốn thừa nhận điểm này thế nhưng chỉ cần bọn họ đối mặt chim khách quân đoàn thời điểm đều sẽ không tự chủ được địa run r u dày không tự chủ được địa hoang sợ kế la liga sau khi ngoại hạng anh cũng phải luân h ă m sao ở trận đấu kết thúc vẫn chưa tới một canh giờ châu âu các đại bóng đá truyền thông cổng thông tin điện tử trên đã bắt đầu tranh nhau chen lấn địa trắng trận đưa tin thi đấu thắng bại kết quả cùng thi đấu trong quá trình mánh lưới ngoài lề thảo nào từ các truyền thông điên cuồng bởi vì bất luận cái nào xem qua cuộc tranh tài này cổ động viên đều sẽ không vẹn vẹn thỏa mãn với cuối cùng điểm số cùng thắng bại kết quả sgtjem cuộc chiến bản thân có đặc sắc trình độ cùng tranh luận trình độ khiến mọi người càng thêm chờ mong truyền thông đến tiếp sau đưa tin một người phụ nữ, một cái ngón giữa, hai tấm thẻ đ ỏ ba hạt ghi bàn liên những chuyện này làm cho cả châu âu giới bóng đá rơi vào đi cuồng mà nhất làm cho phóng viên phát điên cũng là tối để f a n bóng đá hữu kỳ thì lại không gì bằng người điên ly ở so với hiệp một thi đấu sắp lúc kết thúc lại một lần nữa dựng thẳng lên cái kia một cái ngón giữa đã có thời gian bao lâu người điên ly ngón giữa chưa từng xuất hiện trong trận đấu thế nhưng nay cũng không ý nghĩa ngón giữa nguyền rủa ma lực biến mất rồi bất luận người có nguyện ý hay không thừa nhận người điên ly ngón giữa sớm đã có làm cả châu âu giới bóng đá nghe ngón biến sắc sức mạnh sự thực chứng minh hầu như không không phải hầu như mà là hoàn toàn không có bất luận cái nào huấn luyện viên bất kỳ một nhánh đội bóng cũng có thể ở cái k i a m ộ t cái ngón giữa trước mặt may mắn thoát khỏi đối mặt điên cùng như thế một màn mọi người bức thiết địa cần một cái đáp án ngón giữa uy hiếp luận giải thích hiển nhiên quá mức t r ắ n g xám số liệu phân tích luận cũng có vẻ phi thường gấp ép nói đến nói đi dĩ nhiên chỉ có nguyên r ù a hoặc là phép thuật hai người này tối hoang đường lý do mới là giải thích hợp lý nhất như vậy tranh luận kéo dài rất nhiều cao nhân bị cuốn vào trong đó đầu tiên đứng ra chính là trước barcelona huấn luyện viên trưởng zicat thiên nga đen đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc nói ra cái nhìn của chính mình nguyên rủa Ô、oh, hát, no no vậy tuyệt đối không phải nguyên rủa càng không phải phép thuật mà là một loại vượt quá tưởng tượng sức quan sát làm hai năm trước ta lần thứ nhất cùng người điên ly trong trận đấu gặp gỡ ta liền dám khẳng định người trung quốc kia trời sinh liền có một loại có thể rõ ràng dự đoán thi đấu xu thế năng lực thần kỳ ân hoặc là các ngươi có thể mang loại năng lực này xưng là tiên đoán nắm tương đồng cái nhìn còn có nước đức đội tuyển quốc gia chủ xoái chiến thuật đại sư lv đốt tờ giang theo như lời nói chính đại biểu ý nghĩ của ta mọi người đều là quen thuộc với lấy đối xử một cái điển hình huấn luyện viên trưởng ánh mắt tới yêu cầu hắn thế nhưng chúng ta nhất định phải chú ý tới năm giải đấu lớn rất nhiều huấn luyện viên đều là năm mươi sáu mươi tuổi l ã o giả thậm chí liền ngay cả huấn luyện viên trưởng ba chữ này bản thân liền theo thói quen đại diện cho tuổi tắc cùng trí tuệ nếu như ngươi là một tên bốn mươi tuổi huấn luyện viên như vậy chúc mừng ngươi ngươi hoàn toàn có thể xưng là thiếu soái mà cùng này hoàn toàn ngược lại chính là người đ i ê n ly kỳ thực chỉ có điều là một cái hai mươi sáu tuổi tiểu tử mà thôi đang huấn luyện viên l ê n giới hắn tuổi trẻ làm người dạng sôi cho tới rất nhiều ở hắn dưới sự chỉ huy đá bóng cầu thủ cũng có thể làm ca ca của hắn hoặc là thúc thúc mà một mực chính là này dạng một người tuổi còn trẻ ra hỏa tại quá khứ hai năm chúng ta thậm chí chưa từng nghe qua bất kỳ lần nào liên quan với hắn sờ cam đan mọi người liên quan với người điên ly ký ức đều là hắn ở buổi họ p báo tin tức trên trong trận đấu ở huấn luyện bề trên ngoài ra ta trông ấn tượng rất ít có thể ở những nơi khác tỉ như tiệc rượu hoặc là cái khác ăn chơi chắc táng nơi bên trong nhìn thấy hắn vì lẽ đó xem người điên l i này một loại trong mắt ngoại trừ bóng đá ở ngoài không có cái khác bất cứ sự vật gì điên cuồng gia hỏa hắn đạt được tất cả thành tích đều là theo lý thường nên được đem mười lăm tháng liên tiếp đổ cho n g u y n r ủ hoặc là phép thuật loại hình bẩn người lý do mặt trên đều là một loại đối với chăm chỉ làm việc người to lớn nhất hai vị công h â n chắc giáo đầu theo như lời nói rất nhanh sẽ bị truyền thông đăng lại jicat người điên ly k ỳ thực là một cái sân bóng nhà tiên tri lvê đốt tuổi trẻ người điên ly là thần tượng của ta chơi sinh huấn luyện viên người điên ly chinh phục hai đại thế giới danh xoáy người điên ly làm người biết điều dùng món giữa che giấu nỗ lực người điên ly khiêm tốn người điên ly chăm chỉ người điên ly có điều có người hiển nhiên không đồng ý dịch t c ù n g lvê đốt hai người này chuyên gia cái thứ nhất nhảy ra châm biếm lại chính là trước cơ sở bót đây ly chủ biên t ờ lò z dùng từ chi kịch liệt trước nay chưa từng có ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen chương bốn trăm hai mươi mốt nghỉ ngơi công năng mới cùng cái tiêm một hồi kỳ quá tuyết t r ư ờ n g bốn trăm hai mươi mốt nghỉ ngơi công năng mới cùng cái tiêm một hồi kỳ quá tuyết z i các, một cái mùa giải hai lần thảm bại cùng người điên ly sau khi bị sợ vỡ mật quỷ nhắc gan mà người điên ly một cái chỉ có thể thắng trận nhưng xưa nay không biết tôn trọng đối thủ thẳng hề hai cái người vô liêm xỉ ở lẫn nhau nói k h á c lẽ nào là ở khá là ai vô liêm xỉ nhất nguyên dự đoán sức quan sát h a cái kia chỉ có điều là người trung quốc này từ trước đến giờ cố làm ra vẻ tập tục xấu mà thôi tuy rằng hai năm người trung quốc kia đến tám thứ giơ lên hắn cái kia cái gọi là ngõ giữa liền phát sinh chín hạt đ i bản chuyện như vậy xem ra khó mà tin nổi thế nhưng từ xác suất luận góc độ tới nói đây chỉ là một cái phi thường phổ thông không c h ọ n vẹn thấp xác suất sự kiện mà thôi đối với một cái thói quen với may mắn đạo thượng đế con riêng tới nói cũng không tính là gì toàn bộ châu âu đều có thể nghe được thờ lò d ẹ t giết đ ả o thế nhưng không có ai để ý hắn hiển nhiên không những người trong cuộc người điên ly đã chẳng muốn đáp lại cái này xem ra đã kinh biến đến mức so với mình còn điên cuồng hơn người điên liền ngay cả châu âu truyền thông những người đồng hành cũng đem đi theo một người như vậy mặt sau phụ họa xem là xỉ nhục phớt lò rẽ mình tới hiện tại còn chưa ý thức được từ khi một năm linh tám tháng trước ở thành phố mazit cao cấp pháp cửa viện cái kia q u ỳ gối m ộ t quỳ hắn ở tồn tại đối với khắp cả châu âu truyền thông vòng tới nói cũng chỉ là một cái đại diện cho tự d ư ớ c lấy n ụ buồn cười phù hiệu mà thôi bất luận hắn làm sao điên loạn công kích sự thực là người điên ly mỗi một lần rơi lên hẳn ngón, ngón giữa đều sẽ để đối thủ dâi lệ để người ủng hộ vui cười để thế giới này truyền thông vòng vì hắn mà điên cuồng đây chính là vô số người sâu sắc mê luyến hắn nguyên nhân mà n à y đã là lần thứ tám thế nhưng có thể dự kiến bất luận thời gian làm sao trôi qua liên quan với ngón giữa tranh luận còn đem không ngừng n g h ỉ tiếp tục nữa toàn thế giới ngoại trừ người điên ly chính mình không ai có thể biết cái này đã mệnh danh là bóng đá trong lịch sử đệ nhất câu đố ngón giữa đến cùng ẩn chứa ra sao huyền bí có lẽ chỉ có làm một ngày nào đó làm người điên ly bản thân đồng ý chủ động gạch trần đoạn này câu đố thời điểm tất cả mới gặp chân tướng rõ ràng chỉ có điều hiện tại người điên lý hiện nhưng mà đối với làm như vậy một cái tự bạo bí ẩn đi mãn phan bóng đá cùng truyền thông lòng hiếu kỳ sự tình cũng không có hứng thú quá lớn bởi vậy mặc kệ ngoại giới đang tiến hành tranh luận có cỡ nào khí thế n g ấ t trời hắn từ đầu đến cuối chưa bao giờ tiến hành chính diện bất kỳ khẳng định hoặc là phủ định thậm chí có người nói ở đỉnh cao cuộc chiến sau khi kết thúc sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên kích động đến run lẩy bẫy các ký giả tập thể bạo lực sô đổi thời đó ở buổi họp báo tin tức phòng khách hiện trường ba tên nựu cá sổ câu l sau đó cùng nhau tiến lên nỗ lực dùng càng thêm bạo lực phương thức thu hoạch tra hỏi người điên ly lấy được biết trần tướng thế nhưng theo hết thệ tham gia lần kia buổi họp báo tin tức các ký giả đưa tin coi như lúc đó người điên ly đã ở vào bị bọn họ cởi dày ra ở lòng bản chân tâm n ã o ngứa n ã o thở không ra hơi lệ rơi đầy mặt dưới tình hình lúc vẫn như cũ thấy chết không sờn điệu kiên trì hẳn cái kia nguyên thủy nhất nón g giữa uy hiến luận có điều người điên ly chân rất hôi thối tham dự lần này bạo lực hành động một vị xôn nịu bạo tở mỹ nữ phóng viên bưng mũi tuân ra một điểm tiệu bắt mái xem như là rốt cục ở người điên ly trước mặt c h â u bỏ một cái cấp ký g i ả duy nhất thu hoạch sao ánh mặt trời trong sáng nước biển xanh lam có biển điệu giòn minh từ sông bên trong bay vào được vương thanh hòa mặc vào dì mị m hùng đại hoa tạp dề chính vui dạo rực mà xuyên ở biệt thự to lớn trong phòng bếp vung vầy hoa bắt biểu b ồ n len ken len ken địa làm bữa trưa một luồng nhà mùi vị từ trong phòng bếp tràn n g ậ p ra mà lý thông phạm thì lại đem chính mình chặt chẽ đ ị a nhốt tại trong thư phòng mở ra hầm mở gỗ bùa ok máy vi tính sách tay bắt đầu đầy cói lòng chờ mong đ i ệ thu hoạch đỉnh cao cuộc chiến thắng lợi sau khi ép mở hệ thống kh c ơ lắc màu xanh ra t chợ lê m ị cồn vận hành fm hai n h r ă m l i h ệ thống sau đó ghi vào hệ thống lưu trữ cái kia chờ mong đã lâu hệ thống nhắc nhở không len k e n thủng thủng toàn bộ tranh nhau t r ê n lấn địa nhảy đến màn hình lờ cờ giờ trên len k e n bởi người xuất lĩnh nựu cá sổ thu được tờ Giờ mi ở lít vòng thứ mười lăm đá với a sen thi đấu thắng lợi hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm ba điểm len k e n bởi nựu cá sổ cầu thủ michael ẩn ở tờ Giờ mi ở lít vòng thứ mười lăm nựu cá sổ đá với a sen thi đấu bên trong bị bầu thành toàn cuộc tranh tài cầu thủ xuất sắc nhất hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm hai điểm Lenken. Lenken. lý thống phạm di động chuột c ờ lại xác định đem nhắc nhở không từng cái thanh trừ hơi tính toán một chút cuộc tranh tài này qua đi bởi vì thắng lợi cầu thủ xuất sắc nhất chu tốt nhất đội hình c h ú n g cử đợt người chờ thượng vàng hạ cám khen thưởng lý thống phạm tổng cộng thu được mười bốn điểm điểm số nhân phẩm ngoài ra bởi vì giáo sư heger là ở f mở hệ thống chủ xoáy bảng xếp hạng bên trong trước mười lăm siêu cấp bốt bởi vậy lý thống phạm không có gì bất ngờ xảy ra được một năm cái năng lực điểm lão l ý đem toàn bộ thêm ở cá nhân thuộc tính chiến thuật tri chi thức tiểu hạng cứ như vậy lý thống phạm chiến thuật tri chi thức một hạng trị số đạt đến kinh người mười chín khoảng cách mát điểm hai mươi chỉ kém một điểm mà thôi. Lao Lý đột n hạch i liêm khi hiện ê n nghĩ, sờ sờ sỉ sự xuất hiện số cảm, thầm rất trị xuất thật vô địa đ t mát điểm sau khi, hệ thống đến điểm khi, sau sẽ hệ ó a y không gì. có cái gì. Ảch, đặc biệt khen thưởng ngắn ngủi dâm ý sau khi r ứ t bỏ nhắc nhở không mang đến thường quy khen thưởng lý thống phạm bắt đầu kiểm số hoàn thành đại n g u cấp hệ thống nhiệm vụ vinh quang thuộc về duy nhất vương giả sau khi nhiệm vụ khen thưởng đây mới thực sự là đầu t o hí l ê n k e n hệ thống chúc mừng ngài ngài hoàn thành rồi vinh quang thuộc về duy nhất vương giả hệ thống nhiệm vụ thu hoạch được thưởng như sau một điểm số nhân phẩm năm mươi điểm hai phản xóa bỏ mảnh vỡ một năm ba ép mở hệ thống mở ra nghỉ ngơi công năng hầu như là theo bản năng lý thống phạm ngay đầu tiên trực tiếp đem phía trước một hai hai hạng khen thưởng không chút do dự mà từ trong tầm mắt loại bỏ sau đó ánh mắt trừng trừng địa dừng lại ở cuối cùng một hạng khen thưởng nghỉ ngơi công năng mặt trên không biết tại sao chỉ cần bằng trực giác lao lý cho rằng đây là một hạng phi thường lịch tiên công năng hơn nữa chính mình tự hồ đang tương lai không xa sẽ vội vàng dùng đến cái này nghỉ ngơi công năng một giây sau lao lý di chuyển nhanh trong chuột c ờ lạc tiến vào hệ thống cơ sở dữ liệu một phen cẩn thận tuần tra sau khi lý thống phạm rất nhanh sẽ làm rõ cái này cái gọi là nghỉ ngơi, công năng ý nghĩa. Cái gọi là, nghỉ ngơi. là chỉ t ờ lờ ở trên thực tế bởi vì một loại nào đó không thể đối kháng nguyên nhân mà không cách nào chính thường chỉ huy dạy học đội bóng thi đấu lúc có thể ở fm hệ thống bên trong thông qua lựa chọn nghỉ ngơi tin ế vào nghỉ ngơi hình thức do đó đạt đến tạm thời tính thoát khỏi fm hệ thống k h ô n g chế hiệu quả tin ế vào nghỉ ngơi hình thức sau khi fm hệ thống tuyệt đối t ờ lờ dạy học đội bóng ảnh hưởng công năng tạm thời tính toàn bộ tiêu trừ đội bóng trong trận đấu thắng lợi sau khi t ờ lờ không cách nào được khen thưởng mà đội bóng thi đấu thất bại hệ thống cũng sẽ không đối với vờ lờ có bất kỳ trừng phạt hơn nữa kỳ nghỉ fm 2 0 0 9 h ệ thống vận hành đem sẽ không lại tiến hành cái khác tiêu hao tờ lễ ơ bất kỳ cái gì khác đếm số số số thống nhân Nghỉ ngơi hình thức, đánh đổi, dựa theo thời gian dài ngắn hình, nghỉ ngơi ngày, nghỉ ngơi tuần, nghỉ ngơi, một tuần, thứ 3, nghỉ ngơi một tháng, tứ, dựa theo tờ lợi cá nhân cần, thông qua, hệ thống viết lịch, giả thiết nghỉ ngơi phẩm. thức, theo thời chia thứ thứ theo hệ lịch, thiết làm giả dài cái loại lợi cái viết trời. tứ, tờ dựa dựa qua, đệ nghỉ ngơi sau khi kết thúc trên thực tế đội bóng đã phát sinh chiến tích sẽ ở fm 2 0 0 9 h ệ thống bên trong tự động sinh thành đợt lỡ ở đây cơ sở tiến tới hành l ê m tất cả hệ thống thưởng phạt lại bắt đầu lại từ đầu tính toán xem xong hệ thống trong kho tài liệu liên quan với nghỉ ngơi công năng giới thiệu lý thống phạm còn chưa kịp cẩn thận dư vị ẩn chứa trong đó giá trị liền nghe bên ngoài vương thanh h ò a ở bên ngoài đem chiếc đua đem bắt xứ cùng đĩa lenken lenken đ ị a gõ giường như một khúc gấp g á p hòa âm heo, heo heo heo heo heo heo mau mau mau mau nhanh đi ra ăn c ơ rồi lý thống phạm cười hì hì trong lòng nổi lên một loại ấm áp nhìn trước mắt một đỏ một trắng một thúy một lục ba món một canh lý thống phạm thèm ăn nhỏ rãi mặt mày hớn hở địa từ trong cái mâm nhấc lên một khối đỏ tươi dầu nhuận thịt kho tàu sau đó hùng hục địa phóng tới vương thanh hòa trong bác không nên k h á c h khí tùy tiện ăn muốn tao nam nói rất vô liêm sỉ vương thanh hòa thiếu một chút liền một cái t h ì a bay tới tiểu vương phi trước lao lý làm cái phong tao động tác né tránh sau đó thuận lợi nhặt lên điều khiển từ xa quen thuộc tính địa mở ra máy truyền hình chính trực giữa chưa m ư ơ i hai giờ lao lý nhớ không lầm thời gian này điểm nước anh đài truyền hình quốc gia kinh thể thao vương bài tiết mục một tuần thẳng có xanh h hôn y mọi người chào mọi người ta là các n g ư ơ i bạn cũ d e n ni s a n n a nha nha chúng ta lại gặp mặt s a n n a đem mang ngươi dư vị vừa kết thúc ngoại hạng anh đệ mười lăm thi đấu đặc sắc tình hình trận chiến quy tắc cũ đầu tiên mời xem s a n n a cho các ngươi mang đến vòng này tờ giờ mi ở lit thi đấu nhìn chung trên màn ảnh truyền hình bắt đầu truyền phát tin vừa kết thúc tờ giờ mi ở lit vòng thứ mười lăm giải đấu hồi tưởng theo kích gian bắc kinh âm nhạc cùng người chủ trì đột nhiên cả kinh tràn ngập phá lôi kéo lực giải thích vừa kết thúc tờ giờ mi ở lit vòng thứ mười lăm giải đấu sản sinh từng viên một đặc sắc ghi bản không ngừng bị pha quay chậm chiếu、lại. cờ ziti a n o z o n a n o đã phạt lập cú đút mu 4 không quét ngang sở t o c city ma thú giờ joe ba phát huy theo bờ lu chelsea lâm thời chủ xoáy h i t đ i n g đạt được ở sở k e m p o r d bờ zit thủ thắng mộ di một truyền một b á n top ten hem hột cua hai một sân khách chiến thắng mít leds bờ rút ở t ờ giờ mi ở lít vòng thứ mười lăm giải đấu bên trong truyền thống đội mạnh ngoại trừ pháo thủ arsenal ở ngoài hầu như đều đạt được thắng lợi thế nhưng đặc sắc hình ảnh vẫn truyền phát tin đến cuối cùng một mực nhưng chưa từng xuất hiện nữu cá sổ sân nhà đánh bại arsenal này một hồi đỉnh cao cuộc chiến đặc sắc ngoài lề lao ly chính buồn một đây trên màn ảnh truy lại trở về phòng sở tiêu đ i ề người chủ trì đen mi s ả n nạ mỉm cười giới thiệu bên người đột nhiên cái kia thêm ra đến ba vị khách quý ha ha ta biết đại gia ở c h ờ cái gì có điều xin mời tuyệt đối đừng sốt u ruột bởi vì ngày hôm nay tiết mục tối nội dung chủ yếu chính là mọi người quan tâm nhất ở giờ mi ở l e a đỉnh cao cuộc chiến vì thế tiết mục tổ cố ý mời nổi danh bình luận viên bóng đá viên g ra đi xệ xệ trước đội tuyển quốc gia truyền kỳ ngôi sao bóng đá toga cờ cùng với the ổ xệ vợ thủ tịch bóng đá chuyên gia cờ ba vị tiên sinh bọn họ đem từ từng người nghề nghiệp tối góc độ chuyên nghiệp cùng phương hướng vì là ngài vật trần đỉnh cao cuộc chiến mỗi một cái tràn ngập thần kỳ vi chi tiết nhỏ dùng sự thực nói chuyện nói cho ngươi điên tử gặp chuyện để là làm sao ở còn còn lại chín người tiệc kinh bên dưới dẫn dắt chim khách quân đoàn đạt được một hồi khó mà tin nổi thắng lợi theo người nữ chủ trì mỉm cười giới thiệu bên cạnh một con tinh ngắn tóc bạc gạ dạng lịch ngậm gây sự bản sắc hiển lộ không bỏ sót h ã n t ự i hồ mãi mãi đ ề u vậy một cái chưa trưởng thành cậu bé đối diện tiếp sóng màn ảnh nháy mắt le lưới địa làm các loại mặc quỷ mà sệ sệ cùng cái kia đem một con tóc đen sơ bong loang t r ừ g i á m gọi là c á bóng đá chuyên gia thì lại đúng quy đúng cũ g màn hình tv bắt đầu cắm vào bá sgt g ê n tuyết chiến đặc sắc hình ảnh bộ đổ đồn kỳ kinh thiên xuất xa hai tấm thẻ đỏ trên khán đài nữ cá sổ người kháng nghị lý t h ố n g phạm ngón giữa michael ẩ n lập cú đút sau trận đấu các cổ động viên phá tan tấm bảng quảng cáo kinh tâm một khắc nhìn màn ảnh tv t h i ể m đặc sắc chiếu lại một tao nam quay về vương thanh hòa cười hì hì khà khà như thế xảo lại là biểu dương ta ai nói thật kỳ thực ngươi biết đến ta kỳ thực cũng không có bọn họ nói tốt như vậy liền một câu nói cô bé trước mắt liền bị mượn tao nam vô liêm sỉ khiêm tốn đánh bại mắt to bên trong minh ba lớp lóe chân bóng trên c h á n tre kín hắt tuyến tung mấy cái màu trắng l o n g não sau đó cắp lên một khối mùi thơm ngát nước mũi bạch đậu hũ non dùng v ứ t phương thức đưa đến đối diện cái kia vô liêm sỉ ra hỏa trong chén vương thanh h ò a tiếp tục xem tivi ân xem tivi gào gào gào ta cho là mình nhất định phải đầu tiên lên tiếng hắc người điên ly ngươi cái này tiểu hữu đ à n ta đoán ngươi cái này yêu thích làm n ã o động ra hỏa vào lúc này nhất định ở xem tivi chờ nghe chúng ta khích lệ đối với có đúng hay không ta có cái rất mỹ d ư ợ u chủ ý là như vậy ngươi ở new cá sổ biểu đã hiện chinh phục vĩ đại gaza ân cẩn thận nhìn một cái thân thể của ta thế nào ta cảm giác mình còn rất trẻ nếu như giống ta như thế ưu tú ra hỏa đi ngơi lưu cá sổ đá bóng ngươi nhất định sẽ không từ chối có đúng hay không tiết mục mới vừa vừa bắt đầu g ạ t có dường như là chứng động kinh bệnh phát tác như thế đột nhiên từ sau cái b à n diện n ả y ra sau đó quay về máy quay phim màn ảnh không ngừng biến hóa tư thế làm ra các loại phong t a o kiện mỹ động tác mấy giây sau khi cái này đã có chút sưng phủ trung niên tiểu bản đồn thậm chí ngay cả bộ ở bên ngoài nhàn nhã âu phục đều khởi bên trong dĩ nhiên chỉ mặc một bộ áo lóc nhỏ gắt có dường không ngần ngại chút nào quay về màn ảnh đại tú trên cánh tay thì mỡ đem chính mình bụng mỡ nhỏ hấp thành một khối cơ bụng g ã dạ đây là đã sớm chuẩn bị a người chủ trì đen mi sản nạ thần mặt đều tái rồi có công nhân viên từ bên cạnh vô cùng lo lắng địa đi tới màn ảnh truyền hình bên trong khuyên can đủ đường trợ giúp cái này lại bạch lại u y ê n tên mập đem âu phục m ặ c vào khuyên trở lại chủ trì sau cái b à n diện yên tĩnh ngồi xuống vương thanh hòa nhìn màn ảnh tv trên phát sinh tình cảnh này cười loneo mắt to mị giống như nguyệt nha nhi theo a ngươi vừa không có phát hiện người này kỳ thực cùng ngươi rất giống mà cùng tên ngu ngốc kiện như thế tên béo đáng chết rất giống lý thống phạm vội vàng túi đầu mạnh tới hai cái cơm thẻ không có trả lời chờ đã cất tiên sinh nếu như ta không có nghe lầm ý của ngài làn hiệu cá sổ sở d ị ở thiếu hai người tình huống thủ thắng rất lớn một phần nguyên nhân cũng là bởi vì thi đấu trong quá trình cái t i a m ộ t hồi đột nhiên xuất hiện tuyết rơi mỹ nữ trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc nhìn người chủ trì kinh dị vẻ mặt theo ổ s ệ vợ thủ tịch bóng đá chuyên gia cờ ự giật g ủ tiếp tục không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi không sai chính thức như vậy kỳ thực nếu như xem xét tỉ mỹ thi đấu video chúng ta có thể dễ dàng phát hiện trận đấu bắt đầu sau đó a r s e n a l 11 cầu thủ tổng cộng dùng 15 phút mới đổi thích hợp với tuyết chiến trường đinh d i à y chơi bóng h i ệ n nhiên bọn họ đối với tuyết chiến không có một chút nào chuẩn bị cho tới tại đây 15 phút thời gian trong a r s e n a l cầu thủ toàn bộ tinh lực đều tập trung ở thay đổi giày đá bóng trên mà không phải lợi dụng mở bóng quyền nghị trăm phương ngàn kế đem bóng đá đưa vào đối thủ khung thành bên trong chúng ta lại tới xem một chút nữ c a sổ biểu hiện nhưng vừa vặn ngược lại bọn họ không chỉ ở trận đấu bắt đầu dây thứ nhất liền mặc thích hợp với tuyết chiến trường đinh g i y chơi bóng càng là xem biết trước như thế lợi dụng a senan ch do nước đức tiền đạo vô đồn kỷ nắm lấy a xe nan sai lầm đánh vào một hạt mở tỷ số siêu phẩm c ớ c nói tới chỗ này một vị khắc khách quý sẻ sẽ, sẽ đâm chiều gật cụ, không sai c ớ c nói rất đúng điểm này ta cũng tỉ mỉ nhìn kỹ quá n u cá sổ ở thi đấu trước 15 phút xác thực chiếm cứ tuyệt đối tình cảnh ưu thế hóa ra là bởi vì như vậy c ớ c đưa tay thao túng một hồi trước mắt ông nói thả một cái cự cách miệng mình càng gần hơn vị trí lúc này mới trên mặt mang theo kiêu căng địa tiếp tục nói các người biết ở bây giờ châu âu giới bóng đá có rất nhiều người đều đang nghiên cứu người điên ly sử dụng tới một ít kỷ quái chiến thuật hợp lực đồ đen huyền bí trong đó vạch trần ra. mà ta chính là một cái điên của người điên ly chiến thuật nhà nghiên cứu vừa kết thúc cuộc tranh tài này cùng người điên ly trước rất lớn kinh điển chiến dịch như thế ta mỗi xem một lần đều sẽ có một loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác hiện ra để bụng đầu ta hầu như dám khẳng định người điên ly ở thi đấu trước liền biết gặp có tuyết rơi phát sinh cái gì d e n ni sạn nạ cùng sệ sệ k i n h kêu thành tiếng sao có thể có chuyện đó ông lão ngươi sẽ không là đang nói đ ù a c h ứ tóc bạc mập mạc bảng gạ giả nháy máy mắt như là xem thần côn như thế nhìn cơ sao có thể có chuyện đó vĩ đại gạ giả nhớ tới rõ rõ ràng, ràng. vì cùng bằng hữu đi ra ngoài đông viết cắm trại mấy ngày đó ta chuyên môn chú ý tới quốc gia khí tượng cục dự báo thời tiết căn bản cũng không có liên quan với tuyết rơi dự báo ra biển người điên ly cái kia tiểu hôn đản lại không phải thần hắn làm sao có khả năng sớm biết gặp có tuyết rơi có thể là ngươi nhớ lầm chứ người nữ chủ trì sạn nạ nỗ lực vì là nói lời kinh người có giải vây g ắ t có dạ nói không sai ở phía sau quăng quăng gà d ra hiệu tên ngu ngốc này tên mập ngồi xuống lúc này mới tiếp tục nói đây chính là tối làm người kỳ quái địa phương nếu liền quốc gia khí tượng cục đều làm có sai lầm dự báo như vậy người điên gặp chuyện để là làm sao biết thi đấu trong quá trình gặp tuyết rơi đây c ấ c nói tới chỗ này cố ý mua một cái cái nút nhìn thấy cái khác ba người đều một cách hết sắc chăm chú mà nghe mình nói chuyện lúc này mới mang theo thỏa mãn m ỉ m cười trầm vịn sợ lý đ ệ u tiếp tục nói rất nhiều người phản ứng đầu tiên đều là đi suy đoán lẽ nào là người điên ly sáng tạo trận đó tuyết lớn rất hiển nhiên bọn họ đều đi vào một cái tư duy ngộ khu ta nhận vì là nguyên nhân chân chính là quốc gia khí tượng cục phạm sai lầm mà người điên lý hiện nhưng mà là thông qua cái gì phương pháp của hắn phát hiện sai lầm này đồng thời rất khéo léo địa lợi dùng lần này khí trời nhân tố đem so với thi đấu bên trong bởi vậy chiếm cứ hoàn toàn thượng phong Hấp, cái khác hai nam một nữ cùng nhau hít khí lệnh. thể chuyện Anh khí nhiêu nhân không khí hóa, phát hiện. Chẳng lẽ thật sự hắn đúng là thượng đế? Người chủ tập cái cùng có có quốc quốc cục lực lực có sát liên đại gia đi trời biến người điên Người nam địa Sao bao quan ra sao nữ ngụm tượng trung đúng một một làm vật tr đều đó, đế đế. vào là lý lẽ sẽ sự như vậy vấn đề này tuyệt đối không thể liền nhẹ như vậy tùng v ư ợ t qua nghĩ tới đây sán nạ không chế lại chính mình vừa nãy bởi vì khiếp sợ mà có chút hỗn loạn hô hấp đợi được trước ngực cái kia hai đám cao vót bình tĩnh lại lúc này mới dò hỏi như vậy các tiên sinh ngươi có thể giải thích cho chúng ta một hồi huyền bí trong đó sao người liên gặp chuyện để là làm sao phát hiện khí tượng cục sai lầm sán nạ hỏi xong câu nói này phòng s ờ tiêu đi ô bên trong chiếc máy truyền hình vô số người tâm đều liền đến cúng họng chỉ lo cờ t trong miệng đụng tới một câu xin lỗi cái này ta không biết liền ngay cả n ị c h n g m gây sự g ạ dạ đều trận to hai mắt i ê n tĩnh chờ đợi cơ dịp đoạn sau vấn đề này hầu như để ta phát rộ người điên ly bản thân chắc chắn sẽ không làm ra bất kỳ giải thích nào bởi vì đó là hắn cho tới nay phong cách từ trên người hắn được giải thích khả năng tính là số không liền ta đem theo đuổi chân tướng ánh mắt đầu đến người điên ly người ở bên cạnh、Cực、nói xong câu đó mỗi người đều cảm thấy không khí bên người buông lỏng biết là tốt rồi liền đều tĩnh tâm chờ đợi vị này quan sát báo thủ tịch bóng đá chuyên gia đoạn sau quả nhiên sự thực chứng minh ta suy đoán là một chút đều không có sai liệu cá sô đội chủ lực huấn luyện nhân viên có vị huấn luyện viên là ta người quen cũ hắn nói cho ta ở ngày hai mươi lăm thi đấu trước một ngày người đ i ê n ly xác thực đã biết rồi thi đấu cùng ngày gặp tuyết rơi hơn nữa hắn còn chuyên môn vì việc này tổ chức huấn luyện nhân viên hội nghị phủ định trước đội bóng chuẩn bị chiến thuật ngược lại định ra một bộ chuyên môn ứng đối tuyết chiến kỳ quái chiến thuật đây chính là sau đó đại gia trong trận đấu nhìn thấy tất cả a tất này vừa nói không biết có bao nhiêu người la thất thanh đi ra trung nhiên ngoan đồng gạ dạ càng là thiếu một chút cắn đi chính mình đ ầ u lưới phong lấy r t dễ ảo bên ngoài nhân viên kỹ thuật làm ra một cái bàn tay kéo lên cao tư thế tỷ lệ người xem kịch liệt kéo lên nữ chủ trì đen i s n nam mưng rỡ canh thứ hai ở một m h ơ i giờ a t i dưới khoảng trừng trái phải ba dô đen cầu vượt một mươi đồng mỗi cuối chương ba i ô đen ba dô đen cầu vượt m ộ ư ờ i đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt một mươi đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt m t mươi đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương bốn trăm hai mươi hai hoa cúc căng thẳng chương bốn trăm hai mươi hai hoa cúc căng thẳng gatkoz không thể chờ đợi được nữa mà đem cái này bất luận là phòng lấy dễ ảo bên trong vẫn là trước m á y truyền hình hầu như tất cả mọi người đều muốn hỏi vấn đề hỏi lên g ã dạ cái k i a phì đô đô trên mặt vẻ mặt phong phú đến cực điểm xem ra nếu như có thể được tính gấp gà của dạ gặp không chút do dự mà nhảy qua đi nắm lấy cờ cổ chân đem vị này yêu thích t h ử a nước đục thả c ầ u bóng đá chuyên gia cũng nhắc lên đến tàn nhẫn mà run run lên đem kẻ này trong bụng cất giấu bí mật một hơi toàn bộ đ ổ ra mà lúc này cờ nhưng hận không thể đưa tay bóp chết cái này không giữ mồm dữ miệng tên mập chính hắn mới bất quá hơn bốn mươi tuổi tự nhận là, là phong nhã hào hoa tuổi đây lại bị gạ dạ liên tục gọi là ông lão trong lòng thực sự là dợ khóc d nếu không phải là bởi vì đã sớm biết vị này ra tình thương không cao kỳ thực cho tới nay đều là một cái chưa trưởng thành hai tử đã sớm trận mắt nhìn mị cái này làm người không thể làm gì ngớ ngẩn tên mật một chút theo ồ sệ vợ thủ tịch bóng đá chuyên gia lúc này mới t r ầ m rãi từ trong miệng từng chữ từng câu địa đụng tới bốn cái â m tiết i e gụ ản thiểm c ba phòng sờ tiêu đi ô bên trong người đều nông cũng không ai biết là có ý gì phúc nghe được màn ảnh truyền hình bên trong cái kia cái gọi là bóng đá chuyên gia nói ra bốn chữ này vương thanh hòa đem vừa này đến miệng bên trong một thỉa ngàn diệm đậu hú thang phun ra ngoài xem thiên tượng đối diện lý thống phạm hầu như là đem chính mình toàn bộ đầu đều trôn đến trong chén còn lại không nhiều cơm bên trong làm bộ chính mình không có nhìn thấy vương thanh hòa đen l â y lấy mắt to trâu bên trong lộ ra giỏ hỏi vẻ mặt vương thanh hòa gật g ù găm chiêu không có tiếp tục truy hỏi dễ g ù hạn thịm xỉ ờng phòng sờ tiêu đi ô bên trong g ã g i ạ mắt nhỏ lóe lóe trên mặt thịt mỡ run r u dày d ù n g bướng bình không rõ làn điệu h à m h à m hồ hồ mà lặp lại một bên vừa n ã y c ơ dựng đã nói sau đó theo bản năng hỏi một câu cái kia vậy rốt cuộc là cái gì khốn nạn trò chơi một câu nói này hầu như hỏi ra m ư ơ i triệu người tiếng lòng Lần n ây qua ta biết p c lời giải thích này rất ngang đường thế nhưng sự thực chính là như vậy hơn nữa dựa theo trung quốc sách sử ghi chép trong lịch sử quả thật có một ít chi thức bên bác người có thể thông qua quan sát tròm sao cùng hoàn cảnh biến hóa đến báo trước khí hậu các người biết đó là một cái thần bí phương đông quốc gia ra sao kỳ tích cũng có thể phát sinh cất nói xong phòng l ấ t dễ ảm bên trong cái khác hai nam một nữ đều há hốc mồm t r ư ớ c máy truyền hình há hốc một người càng nhiều liền ngay cả tv màn ảnh cũng kịch liệt lay động một chút đó là bởi vì thợ chụp hình cũng ở đột nhiên nghe được lời giải thích này sau khi cặp kia vẫn không biết có bao nhiêu vững vàng tay cũng không tự chủ được mà run lên mấy lần người điên ly lại là một cái con mẹ nó c h i ê m tinh sư chuyện này này con mẹ nó ai tin tưởng a có thể nếu như không tin ai con mẹ nó để giải thích đã từng xảy ra tất cả những thứ này thượng đế sao bắc london chính đang quan sát người tiết mục h e g e r xem đến chỗ này cũng ngửa đầu rơi vào trầm tư quả thực như vậy kỳ thực cái kia chàng trận đấu bắt đầu tới nay hắn thì có quá phương diện này hoài nghi tựa hồ chính mình đối thủ đã sớm biết thi đấu trong quá trình quá tuyết、ừ. rơi lúc đó còn coi chính mình đang nghi rồi bây giờ nhìn lại một chút đều không có đ o á n sai tất cả những thứ này quả nhiên đều là người điên ly kế hoạch tốt mặc kệ hắn thông qua phương thức gì biết rồi quốc gia khí tượng cục dự báo phát sinh sai lầm thế nhưng một cái huấn luyện viên trưởng có thể đem hắn bản thân biết tin tức cao như thế hiệu quả đ i ệ nắm hợp lại cùng nhau toàn bộ biến hóa để cho bản thân sử dụng loại năng lực này mới là nhất làm cho heger cảm thấy kiên kỵ địa phương nước pháp danh xoáy dám đánh cuộc đổi làm cái khác một cái phổ thông huấn luyện viên tuyệt đối sẽ không nghĩ đến tại đây dạng một lần dự báo thời tiết sai lầm mặt trên làm văn lấy này thành công đem đổi lấy một cuộc gác h i ế n thắng lợi mà sự thực chứng minh người điên ly khổ tâm tính toán thật sự thành công heger tin tưởng nếu như không phải người điên ly trước đó ở khí trời mặt trên thiết kế nhiều như vậy chuẩn bị nhiều như vậy chiến thuật như vậy sau đó đi giả bên trong phát sinh cái kia hai tấm thẻ đỏ tuyệt đối sẽ chôn vùi nựu cá sổ một bóng dẫn trước ưu thế còn sau đó mắt cổ ẩn đánh vào hai hạt g i bàn thì càng thêm không thể phát sinh mà nói như vậy thắng lợi sẽ là arsenal bên trong phòng khách có khí ấm thế nhưng e g e r trong lòng nhưng là từng trận hàn ý người delhi thật đáng sợ người trung quốc này ngày hôm nay mới không tới ba mươi tuổi như vậy tuổi trẻ tuổi chỉ cần hắn đồng ý là có thể dễ dàng địa tiếp tục thống trị t i n h cầu này dưới bóng đá chí ít bốn mươi năm e g e r không dám khẳng định như vậy tuyệt đối thống trị đối với hoạt động bóng đá phát triển tới nói là lợi vẫn là tệ e g e r dám khẳng định chính là cùng hắn sinh sống ở một thời đại xác thực là một cái huấn luyện viên trưởng bia dì cắt đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc nói câu nói này tâm tình thời khắc này h e cơ tự mình cảm nhận được tiện em các tiên sinh ta không phải không thừa nhận là một người người điên ly người hâm mộ ngươi thành công đem chính mình thần tượng sắc thái thần bí sâu sắc thêm một phần đề tài lôi đến có chút o a n g đường vì lẽ đó mỹ nữ chủ trì d a n ni sẵn nạ nỗ lực đem mọi người sự chú ý từ mị m ở thuật chiêm tinh trên kéo trở về người điên ly là một cái chiêm tinh sư nói thêm gì nữa người trung quốc k i ệ t nhưng là thật sự thành thượng đế có điều vẫn rất ít lên tiếng một vị khắc nam khách quý cc lại đột nhiên lắc đầu một cái đam chiêu mà nói rằng có thể này cũng không phải thần bí gì s á t thái ta cho rằng này vừa vặn nói rõ người điên ly cụ sẽ vượt qua người bình thường bất học kỳ thực thuật chiêm tinh lời giải thích tuy rằng rất n a n g đường thế nhưng chúng ta phải biết có rất nhiều không phải nhân sĩ chuyên nghiệp có thể thông qua quan sát một ít phát sinh ở bên người vi tiểu hoàn cảnh biến hóa sớm báo trước một ít khí trời hiện tượng tỉ như động đất so với như biển gầm loại hình thiên thai những này thai họa có thể liền khí tượng cục cũng, cũng không cách nào sớm báo trước biến hóa thế nhưng là sẽ bị bọn họ dùng phương thức đơn giản nhất dự đoán đi ra chúng ta đều biết người điên ly cũng không phải là chuyên nghiệp xuất thân huấn luyện viên Hắn bản thân bản muốn biết vật đồ so với bình thường huấn luyện viên hôn nhiều, tạp rất cớ ó hóa, có có có có nói thể thông qua sát một ít bị người lơn là tiểu phát thi viết tuyết tam trận tuyết rơi đầu tiên, vẫn có triệu có thể theo. gật thích thể hắn hoàn cảnh hiện khả hình đúng quan người lơn biến năng. lần vẫn người này, đấu đây đảo đầu đầu, đúng được. gặp giải là là làm là lời là mà xôi qua sao, So Mọi bị vi rơi rơi v Dù xe i cơ nói tới hư vô mở ảo thuật chiêm tinh người chủ trì d e n n y sản nạ tựa hồ càng thêm tin tưởng sẽ sẽ lời giải thích bất kể nói thế nào ngày hai mươi lăm nựu cá sổ cái kia một hồi chín mươi phút biết lớn không thể nghi ngờ sẽ cùng hắn cái kia một cái thần kỳ ngón giữa như thế trở thành lại một hồi thế giới giới bóng đá câu đồ án đương nhiên ta kiến nghị ngày hôm nay chúng ta vẫn là chủ đ ộ n q u ê n ngón giữa cái đề tài này đi không phải vậy toàn bộ tiết mục cũng đừng muốn kết thúc ba cái nam khách quý cùng nhau gật đầu bởi vì liên quan với ngón giữa từ hai năm trước sở tem phớt mờ dít đến hiện tại toàn bộ châu âu giới bóng đá không biết tranh luận bao nhiêu lần thế nhưng ở này trong thời gian hai năm xưa nay sẽ không có quá thống nhất kết luận ngày hôm nay nếu như thật nói tới cái đề tài này có thể nên trước hết mời tiết mục tổ công nhân viên chuẩn bị kỹ càng bữa ăn tối hôm nay cùng ngày mai bữa sáng đại gia chuẩn bị nói cái ba ngày bốn đêm đi đề tài thay đổi tv tiếp sóng hình ảnh xoay một cái s c t m cuộc chiến phút thứ hai mươi bộ đồn kỳ thu được thẻ đỏ một màn tái hiện sân bóng s c t g tắt trên khán đài ngón giữa khác nào một mảnh kỳ huyết màu trắng rừng rậm phan bóng đá trong miệng a r a màu trắng nhiệt khí đem khán đài bao phủ trong đó như ẩn như hiện lý thống phạm thổi một thanh âm vang lên lượng huýt sáo cười tặc cũng hề hề vương thanh hòa xem xem tv mặt trên chính truyền phát tin chính mình chuyện ô n dữ này thực sự là cảnh tượng khó tin ta vẫn cho là nước anh là một cái tôn trọng phong độ cao quý dân tộc thế nhưng sự thực là cái này đến từ trung quốc nữ hải chinh phục hơn một triệu nữ cá sồ phan bóng đá dĩ nhiên là một cái dựng đứng lên mọi nón nữa mỹ nữ mc d a n n y sạn nã đem mấy phần báo chí phân phát cho ở làm khách quý tiếp tục nói bất luận là t h é anh, mỗi viết tin nhanh báo cuối tuần viết báo sunnib p t ờ mi giờ nịu p a t ờ vẫn là rất ít đưa tin bóng đá tin tức tài chính thời báo thậm chí ngay cả đội tuyển p h á t báo nước đức báo hiệu k ỳ c ờ những n à y châu âu tối quyền uy bóng đá truyền thông đều dùng đầu bản đầu để đối với vị này hiện thân công chúng tầm nhìn mới bất quá ba ngày trung quốc nữ sĩ tiến hành rồi đại độ d à i đưa tin m a n a n g ở tờ giờ mi ở lít vòng thứ mười lăm đỉnh cao cuộc chiến dẫn dắt hiện trường phan bóng đá dơ lên cao ngón giữa thăm hỏi trọng tài chính một màn càng bị các truyền thông rất phiền phức địa trắng trợn đưa tin càng thêm ly kỳ chính là 90% đưa tin đều sẽ người điên ly người yêu tạo thành một vị yêu quý bóng đá tính rời ra lãng đáng yêu nữ sĩ nếu như muốn bình chọn một vị năm nay nước anh nổi danh nhất nữ sĩ ta nghĩ hoàn thành tất nhiên được t u y ể n không thể nghi ngờ nói tới chỗ này den ni sẵn nạ hai tay che chính mình trước ngực cái k i a hai đám mê người cao vót làm ra vô hạn ước ao rắn g dấp cố ý thắn thở nói thật các ngươi không thể nào hiểu được là một người nữ nhân ta có bao nhiêu ước ao cái này trung quốc nữ hải trong một đêm leo lên châu âu các đại chủ lưu truyền thông đầu bản đ ầ u đề chuyện này quả thật là hết thể nước anh cô gái giấc mơ sớm biết trở thành người điên ly nữ nhân chỗ tốt nhiều như vậy ta không ngại mỗi ngày đến dịp đọa tần trụ sở huấn luyện vì hắn đưa lên hoa hồng phong sờ t i ê u đi âu bên trong một trận cười ha ha gắt c o n sờ sờ chính mình như là mặc lên một cái cỡ lớn phao bơi bụng nhỏ có chút t r ộ t dạ thầm nói kỳ thực làm vi đại gạ dạ nữ nhân cũng có thể rất phong q u a n mà lý t h ố n g phạm một hơi đem cơm trong chén lúa sạch nhìn một chút trên ti vi cái kia người nữ chủ trì phong tao răng dấp quay đầu đối với vương thanh hòa cực kỳ tao thuê đất cười cười. Gái, vương thanh hòa không nói gì nhặt lên điều khiển từ xa thay đổi một cái kênh đây là một cái bật thốt lên chương trình thực tế tiết mục khiến trong phòng hai người cũng không nghĩ tới chính là tại đây dạng tiết mục bên trong lại cũng nhắc tới lý thống phạm người tính ảo tưởng đối tượng là ai trang điểm đậm diễm mặt người nữ chủ trì vấn đề xem ra rất thấp kém thế nhưng không thể nghi ngờ có rất nhiều người yêu thích như vậy tiết mục cơm trưa thời gian cũng coi như là tiểu hoàng kim thời gian nước anh rất nhiều kênh truyền hình bên trong đều đầy dậy như vậy tiết mục đương nhiên là người delhi một cái so với người chủ trì càng thêm trang điểm đậm diễm mặt nữ khách quý làm c à n địa cười to lên mỗi một lần nhìn thấy hắn ở đây một bên giơ ngón t ta đều sẽ cảm thấy lòng ngưng ỡ ấy thế nhưng ta cảm thấy người điên ly tính năng lực nên thỏa mãn không được ngươi ngươi biết đến người da vàng ở phương diện này rất không được khắc một cái vóc người cao to nữ khách quý xem ra đối với lao lý có thể nỗ lực kỳ hết sức hoài nghi người điên ly xem ra là gầy yếu như vậy ta cảm thấy như là giờ dô ba như vậy chẳng hạn ở trên giường năng lực vận động mới là khỏe mạnh nhất thấy cảnh này vương thanh hòa coi như là lại tự nhiên hào phóng cũng không chịu được nữa dù sao còn là một cô gái lao lý dùng chân chốn ánh mắt nhìn cô bé trước mắt nhi vương thanh hòa tản nhẫn mà t r ư n g lý thống phạm một chút càng làm c a n cắt trở lại người điên ly ở sau trận đấu bởi họp báo tin tức trên không kiên g rẽ chút nào địa nói ra hắn gia tâm tuyên bố muốn hái mùa giải này n u cá sổ có thể đạt được tất cả vinh dự mỹ nữ chủ trì d a n ni sản nạ đem vấn đề vứt cho ba vị nam khách quý ba vị thấy thế nào gà côn con n g ư ơ i xoay tròn chuyển loạn khẳng định địa gật g ù không nghi ngờ chút nào tên kia là ta đã thấy xuất sắc nhất hung hăng nhất khốn nạn nếu như cái kia tiểu hốn đản thật sự nói như vậy vậy hẳn là là không có vấn đề g ã dạ đã từng cũng ở nữ cá sổ hiệu lực quá cho nên đối với chim khách tràn ngập cảm tình tuy rằng một cái một cái tiểu hốn đản đ i ề u đ ề u thế nhưng trong lòng là thật sự hy vọng người điên ly có thể dẫn dắt liệu cá sổ quét ngang đối thủ đạt được tất cả vinh dự dù sao đó là hắn khi còn trẻ từng là chi phấn đấu quá mục tiêu a đó là một cái vĩnh viễn cũng chưa trưởng thành nam nhân giấc mơ tên miệng cc năm bắt cầm của chính mình giả vờ thâm trầm ta thật giống lại nhìn thấy hai năm trước ở tây ban nha độc cô cầu bại cái kia chi z i ê u mazit ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề dựa theo hiện tại t ờ giờ mi ở lit giải đấu tiến triển tình huống chim khách quân đoàn mùa giải sau nhất định sẽ tham gia cham hay là đối với năm giải đấu lớn nhà giàu tới nói cái này mùa giải hẳn là bọn họ nâng lên cúp c ộ m ộ t có hy vọng nhất một lần chứ ai biết người điên l y có thể hay không xem lũng đoạn giải đấu như vậy lũng đoạn tram t onlit đây Cất lại tung một cái bom nặng cân trước máy truyền hình không biết có bao nhiêu nhà giàu chủ xoáy bởi vì một câu nói này mà sợ hãi suy nghĩ một chút cái tia -ti điên quần màu đen bóng lưng cùng cái tia một cái càng thêm điên quần màu giữa các danh xoáy nhất thời cảm thấy hoa cúc căng thẳng thời gian như dòng nước thệ đỉnh cao cuộc chiến dư âm còn ở hơi náo ở giô palit vòng bảng thi đấu chiến mặt lại một lần nữa tháng 11 ngày 29, c h i m khách quân đoàn làm khách hy lạp Đức nix gumas sân bóng hai, một tiểu thắng hy lạp nhà giàu atensa e k e r tiếp tục duy trì mùa giải này toàn thăng thế. tháng 12 ngày sáu, Newcastle sân khách hai, không đánh bại mèo đen sân đơ lên, do nan đâu c ù n g nico l a t c h ỉ c ắ t vào m ộ t bóng. tháng 12 ngày 10, chim khách quân đoàn sân nhà một, không đánh bại tới chơi b n m u vì là đội bóng đánh vào chiến thắng m ộ t bóng, là có, Newcastle đệ nhất m á n h nam, danh sưng trước k é a lan s m i t h l ễ no e l ma q u ỷ mùa giải liên mùa đến, xem ra, n e w c a s t đã ở toàn bộ đờ giờ mi ở lít vô địch rồi. thế nhưng, sự tình,